t r ư ơ n g bốn mươi hai c ắ n thuốc vô dụng kiếm tiền lão đông cùng đại thạch đầu lần này không có keo k i ệ t mặc dù ăn không nổi đỉnh xa xỉ vậy cũng là chân chính rượu ngon thức ăn ngon chiêu đại đã từng đại đương g i a cùng tự cho là nhị đương g i a ước trước kia cao chót v ó t tuyến nguyệt có người nâng rượu chảy nước mắt tính cả nước m u ố i cùng uống vào bụng bên trong bơi bất tận đèn hoa tràn ngập các loại màu sắc một đường gặp phải không biết là người hay là ma vẫn là yêu quái theo ban ngày ăn vào trời tối sư xuân cùng ngâu cân lượng mang theo hơi say rượu trở về trong phòng tọa hạ lúc sống lưng đều không rẳng có bất kỳ chiếc con buộc ăn qua trống c hai ủ q u n chủ q u người này nếu là đều chống đỡ không quá nguyện ý nhiều lời sợ trong cổ họng lắc lư sẽ phun ra lặng im lấy vận công điều tức một hồi lâu hai người mới chậm rãi chậm lại lần nữa mở mắt ra sư xuân từ hông bên trên cởi xuống một đầu căn g phòng túi tiền mở ra miệng túi lập kiến màu tím diễm khí toát ra bên trong trừ một chút đàn kim còn có mấy con bình nhỏ bình hắn lấy ra một đầu hai cây lớn bằng ngón cái bình nhỏ mở ra đổ ra một hạt đậu nành lớn xanh biết viên đáng ăn dược tên là trường hóa đan tu hành giới giúp h í c h tu vi tăng lên thường dùng linh đan nói quý không quý nói tiện nghi cũng không rẻ, xem n h ầ m vào người nào như thường giá thị trường là mười đàn kim một hạt sư xuân một hơi mua hai mươi hạt cũng chính là hai bình nhỏ cho một bình ngô cân lượng bỏ ra hai trăm đàn kim lao đông bọn hắn đời giao tiền mua cái đồ chơi này tự nhiên là chuẩn bị dùng đến thử xem tu hành hiệu quả cảm giác được trong phòng diễm khí hào quang nô cân l ư ợ n g mở mắt ra xem xét lại là cười hắc hắc đúng à thử một chút linh đan hiệu quả lập tức cũng tháo xuống bên hông căng phòng túi tiền mở ra không có thấy màu tím diễm khí bởi vì hắn không có tiền căng phòng là bởi vì đầy đủ một chút thường dùng thuốc trị thương dùng phòng ngừa vắn nhất ngược lại đều là lao đông bọn hắn tích cực trả tiền hắn được ngược một ngụm nuốt vào trong miệng chợt đi chính mình trên giường khoanh chân ngồi tính toạ đại đao đặt ở trong tay không rời sư xuân hít hà đan dược mùi thơ ngát về sau cũng như, cũng như thế trải nghiệm trong đời lần thứa một đám phụ trách bản địa sự vụ nhân viên đang ở thông lệ trao đổi miêu diệt lan cũng ở trong đó có người từ bên ngoài tiến đến tại hắn bên thai nói nhỏ vài câu về sau miêu diệt lan quay người mà đi tạm thời rời đi bên ngoài liền hành lang gấp rẽ theo dõi một ngày xa tứ tại loại kia l ấ y miêu diệt lan đến hắn trước mặt nghe hắn nắm một ngày theo dõi tình huống giảng lượt về sau có chút kinh ngạc nói tạo phát thanh cháu trai sầm phúc thông đi gặp hắn còn tiến hành mật đàm xa tứ hẳn là mật đàm cùng sầm phúc thông đồng hành bị lui ra tới theo ta bên người đi qua lúc nghe được bọn hắn lại n g i nói cái gì thần thần bí bí không biết đang làm gì không phải là bởi vì tổn hại lữ thái chân mặt mũi đi cho sư xuân bọn h ắ n giao hấn sát tứ thoạt nhìn không giống miêu diệt lan suy tư sau một lúc vớt cằm nói t ố t ta biết rồi ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm đêm dần khuya lệ vân lâu bên trong ca múa vui sướng vẫn như cũ tú bà phượng chỉ khéo léo tại một phương phương quý khách ở giữa chu toàn mà lúc này vô ưu quán bên ngoài bên vách núi trong đình một vị thân mang một bộ đấu đ ồ n g đen người dưới mũ diện mạo cùng tú bà phượng chỉ đúng là giống như lúc chờ một chút lại có một cái quỷ bí thân h n h theo trong âm u đi tới dáng người vận chuyển không là người khác chính là tượng lam nhi tóc hai bụ sù che nhan đêm h ô m khuya khoắt cùng nữ quỷ giống như hai người dựa chung một chỗ về sau phượng tri thấp giọng nói sinh ngục tình huống đặc thù trong lúc nhất thời rất khó xác nhận thân phận đã đem tin tức truyền cho phía trên phía trên đã an bài người tiến vào sinh ngục nhưng muốn thời gian nhanh nhất xem chừng tối thiểu cũng muốn đến sáng mai gió nhẹ p h ấ t động trước mặt rủ xuống phát t ư ợ n g lam nhi nói có thể xác định cái này sư xuân việt không đơn giản như vậy cũng không phải hảo tâm trợ giúp mà thôi phượng tri nga một tiếng sao giảng tượng lam nhi hắn nóng lòng thúc đẩy biên duy khang quay về vô kháng sơn mục tiêu của hắn cũng hẳn là vô kháng sơn phượng tri ngừng lại có ngạc nhiên nghi ng sẽ là người thế nào chẳng lẽ là ta mạch bên trong khác hai nhà phái gia nhân thủ tượng lam nhi bất kể là ai ta chỗ này không cho phép có người nhúng tay quấy nhiễu sáng mai liền muốn xuất phát ra khỏi thành v ề sau ta sẽ tìm cơ hội nắm biên duy khang dẫn dắt rời đi ngươi sắp xếp người nắm hai cái này không xác định nhân tố diệt trừ phượng trì thân phận không rõ mạng mội làm như vậy thích hợp sao tượng lam nhi đắc tội lữ thái chân biến mất không phải rất bình thường sao phượng trì được ta thuận tiện lại thúc g ụ c phía trên xem xác minh bọn hắn thân phận phương diện có thể hay không lại nhanh điểm tượng lam nhi không nói thêm gì nữa như vậy quay người mà đi phượng c h i thì thở nhẹ một tiếng cái kia phần văn tự bán mình ban đầu ở thiên đình n h à ti chuẩn bị ghi chép lúc không tiện làm giả dùng đều là n g ư ơ i chân thân lưu dấu vết nhớ kỹ hủy đi miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n quay lưng mà đi tượng lam nhi nhàn nhạt cho câu đã hủy một đêm cực nhanh chân trời đã có mông lung sáng tinh xương dấu hiệu khoanh chân ngồi tính tọa bên trong sư xuân mở mắt ra cầm lên thả ở bên cạnh trang đan dược bình nhỏ lại mở ra cái nắp hít hà bên trong thấm vào ruột gan mùi thuốc trong mắt lộ da nồng đầm nghi ngờ bình thường cùng một cảnh giới tu vi cũng muốn phân thượng trung hạ ba cấp bậu t ụ xương cảnh giới h một, tới tới một, một khỏa trường hóa đan vô dụng có thể là dược hiệu không đủ hắn liền ăn hai khỏa kết quả hắn một đêm liền gặm ba khỏa cũng còn là vô dụng mua đến thuốc giả hay sao như đúng như này cái kia không khỏi cũng quá phách lối đi ngẫm lại lại cảm thấy khả năng cũng không lớn h ắ nhưng n là mang theo bác vọng lâu người đi mua đứng dậy mở cửa sổ nhìn một chút bên ngoài trời còn chưa sáng vốn định chờ đến hừng đông lại nói nhưng nắm chặt bình thuốc ngửi lại ngửi cuối cùng vẫn nóng lòng khó nhịn không thể nhịn được chạy tới nô cân lượng cái kia hoán hai tiếng cân lượng cân lượng cân lượng tùy tiện lấy ra một hạt đàn kim chiếu sáng trong phòng nô cân lượng chậm rãi thu công mở mắt thấy thế hỏi làm sao vậy sư xuân hỏi trường hóa đan ngươi dùng hiệu quả như thế nào gặp hắn hỏi như vậy nô cân lượng ý thức được cái gì không thể nào ngươi dùng đan dược còn không có hiệu quả sao những chuyện tương tự sớm tại đông cựu nguyên thời điểm sư xuân liền hỏi qua hắn thảo luận qua cũng không chỉ một lần sư xuân nghi vấn ngươi có hiệu quả rồi nô cân lượng gật đầu có hiệu quả còn không sai so đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa tốc độ nhanh tối thiểu gấp ba trở lên đi ngươi một chút hiệu quả đều không có sao sư xuân lắc đầu ăn ba hạt trường hóa đan đều không có hiệu quả đúng ngươi ăn mấy hạt nô cân lượng trận mắt nói ba hạt đều không dùng ta liền một hạt nha luyện hóa đến bây giờ còn có ích chủ quán nói không có giả không phải xuân thiên ngươi đây rốt cuộc là làm sao vậy chẳng lẽ là tu luyện công pháp có vấn đề sư xuân quay thân ngồi ở hắn trên giường có chút m ệ t mỏi lắc đầu không biết chuyện gì xảy ra khi còn bé nghe người ta nói bắt thúc biết đánh nhau nhất chúng ta những đứa bé kia không đều c u ố n lấy học hắn công pháp sao sau này chỉ có một mình ta đã luyện thành các ngươi đều đổi luyện những công pháp khác lúc ấy cũng không có nghe bắt thúc nói có vấn đề gì hắn sau này xảy ra chuyện người cũng không còn nữa bây giờ nghĩ h ỏ i đều không có cách nào hỏi nô cân lượng sờ lên c ầ m nói thầm không đúng rồi ấn lý thuyết không nên là công pháp vấn đề công pháp như có vấn đề cũng không nên ảnh hưởng hấp thu linh khí đi nếu có thể ảnh hưởng vậy ngươi trước kia làm sao không bị ảnh hưởng ta nói ngươi không phải là ăn sai đồ vật gì đi suy nghĩ kỹ một chút trước kia có phải hay không s a o l ư n g ta nhóm ăn vật gì tốt đi đi đi sư xuân vung tay khiến cho hắn có bao xa chết bao xa dáng vẻ vốn là tâm phiền việc này thật sự là quá nháo tâm không có, có tâm tư nói đùa hắn thu viên kia đàn kim trong phòng ngừng lại lại lâm vào trong bóng tối cũng đứng dậy trở về chính mình trên giường hai tay ôm đầu nằm xuống bắt chéo hai chân lòng tràn đầy ưu phiền không có cách nghĩ không phiền đều không được chuyện lo lắng nhất vẫn là xuất hiện hết sức rõ ràng không phải s á t thực ít tài nguyên tu luyện vấn đề chính là mình tu luyện không biết thế nào xảy ra vấn đề nấn ná hai ba năm vấn đề một mực không hiểu được quyết làm sao bây giờ tổng không thể b u ô n g tha môn công pháp này một lần nữa tu luyện cái khác công pháp đi hắn cảm giác mình môn công pháp này vẫn là rất có thể đánh mà lại đánh lên đến vẫn rất đ ã ghiển đối thủ càng hung hãn s á t ý càng mãnh liệt hắn chém g i ế t vào trong đó liền sẽ càng phấn khởi cảm giác lỗ chân lông đều tại thoải mái hô hấp hắn cảm giác mỗi lần cùng s á t ý minh mông đối thủ giao thủ một lần nhục thân của mình năng lực h á n đòn cũng sẽ tùy theo tăng cường một điểm ít nhất tại đông cửu nguyên không có người nào thân thể so với hắn kháng đòn sức thừa nhận mạnh hơn cũng không ai có thương thế của hắn sau tự lành năng lực mạnh đối thủ như không dùng b i n h khí quyền cướp quần đầu một mình hắn dám xông vào một trong đám người vào chỗ chết làm tu vi mặc dù đình chỉ tiến độ có thể thân thể tại chém giết lẫn nhau bên trong hoặc nhiều hoặc ít ngấm dần mạnh s u thế nhưng lại chưa dừng lại hắn cảm giác công pháp này rất tốt đây cũng là hắn hai ba năm qua không đổi mặt khác tu luyện công pháp nguyên nhân thật sự là có chút không bỏ có cơ hội tìm thích hợp cao thủ phân tích một thoáng chính mình công pháp tu hành trong bóng tối n g â cân lượng tại trong nông lung nhìn xem hắn biết hắn gặp được một cái đặc biệt lớn c ũ n g k h ô không n nên nói cái gì cho phải. Việc này hắn cũng g gì giải, thật sự là không giúp biết cái phải, việc thật khó cho là sự đỡ đ ư ợ c cái c trời gì, thấy ò n chưa s á n g h ắ n m ớ i l ư ờ i nhát nghĩ lung tung, nhắm luyện h tiếp tục suy lại mắt ó a linh đan lực, thụ có tài tu luyện lại lung lãng linh tài cái kia thiết đan dựng thưởng nguyên Nàm Xuân lại không cách nào nhịn xuống không suy nghĩ lung tung, không cần thiết lãng phí nữa thụ Hảo. cách phí đan, có tu sư suy Mỹ bán ấ bất t chi i g c trời đã s á g rồi. c h ư ơ nghe 43, bán. n g phía bên ngoài bắt đầu có động tĩnh về sau sư xuân lập tức liền liền dậy đang muốn tản bộ đi biên duy khang bên kia đi qua định viện nhỏ liền dưới hiên quá h ạ chẳng nghe một gian trong phòng truyền đến không biết người nào trong miệng phát ra suy suy âm thanh quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái nửa mở sau cửa sổ lộ ra một khuôn mặt quen thuộc không là người khác chính là sầm phúc thông sư xuân vội vàng chung quanh một thoáng giạ bộ tàn bộ trong lúc vô tình tới gần cái kia cửa sổ thấp giọng ngô ân nói ngươi làm sao ở cái này tối hôm qua đã và o ở tới ta bên này đều chuẩn bị xong giữ nguyên kế hoạch làm việc liền tốt được ta sợ trong lòng ngươi không chắc cố ý qua đến cho ngươi cái tin chính xác sầm h u n h quả nhiên ổn định là cái làm đại sự sư xuân ngoài miệng e n trong lòng mắng có bệnh lớn như vậy mục tiêu sau đó rời đi bên này con con lượn quanh l ư ợ n q u anh đi thẳng đến biên duy khang cửa gian phòng gõ cửa vợ cũng đã thức dậy môn vừa gõ liền mở ra hai bên chạm mặt ước định xuất phát thời gian về sau chính là riêng phần mình chuẩn bị sư xuân hai người còn nắm chặt thời gian thể nghiệm một thoáng nơi này bữa sáng thời gian quá vội vàng còn có rất nhiều việc cũng không kịp trải nghiệm chỉ có thể là việc lớn quan trọng mặt khác sau này hay nói rời đi vô hữu có lúc một nhóm bốn người ngoại trừ tượng lam nhi mặc vào tập áo c h à n g tre kín mặt những người khác không có thay đổi gì một đôi tình lữ không muốn lại nhiều gặp người sư xuân hai người cũng chỉ có thể tuân theo ý kiến của bọn hắn không có theo dưới núi phồn hoa bên trong xuyên qua mà là trực tiếp đi vô ưu quán phía trên vách núi sau đó trốn vào rậm rạp núi rừng nguyên thủy bên trong n à y bay lượn chạy vội về sau tu vi cao thấp lập hiện trong bốn người liền biên duy khang một người là cao võ tu vi hắn mặc k h á c ba cái đều bất nhập lưu cũng may biên duy khang vô luận là nam hay là nữ đều không chê hám lại tốc độ bồi tiếp bay lượn bắt v ọ n g lâu sa tứ vội vàng đi tới miêu diệt lan án bên ngoài xin chỉ thị một tiếng miêu cổ nương tiến đến miêu diệt lan thanh âm chuyên g a sa tứ lập tức vào bên trong đi đến miêu diệt lan trước án mắt nhìn cái kia lại lần nữa mang lên xinh đẹp lơ vũ bẩm báo nói miêu cô lương sư xuân bọn hắn cùng biên duy khang tượng lam nhi rời đi xem bộ dáng là rời đi chiếu thiên thành ta không tốt lại một mực cùng đi theo rời đi vừa cầm bản sổ sách mở ra miêu diệt lan sửng sốt tiếp theo quay đầu nhìn về phía hắn không phải nói trong ba ngày trả nợ sao này rời đi còn thế nào còn nàng có chút không tin sư xuân có thể tại nàng nơi này làm ra như thế nói không giữ lời sự t ì n h đến hẳn là thật sự cho rằng rời đi đất lưu đậy liền trời cao mặc chi bay cảm giác mình không làm gì được bọn họ rồi đối với nàng mà nói số tiền này cũng không phải cái đại sự gì chẳng qua là không muốn bị người làm đồ đần một dạng lừa gạt sa tứ không biết chuyện gì xảy ra bất quá ta xem lao đông cùng đại thạch đầu hôm qua tới quỷ quái hành vi hai người hẳn là biết nội tình miêu diệt lan suy nghĩ một chút tạm dừng công việc trên tay đứng lên nói đem hai người bọn họ gọi tới đúng sa tứ đáp ứng rời đi hôm qua xin nghỉ lão đông cùng đại thạch đầu đã như thường trở về đến cương vị của mình hai người đều là hai cái công nhân bốc vác không phải do hai người có nguyện ý hay không sa tứ đối phụ trách khố phòng người chuyển ra miêu diệt lan chiêu bài về sau tùy tiện liền đem hai người mang đi hai người một đường hỏi chuyện gì xa tứ không đáp trực tiếp đem hai người dẫn tới miêu diệt lan an p h ò n g ban công dựa vào lan căn chỗ miêu diệt lan đang tắm c h i ề u dương cả người bao phủ một tầng hào quang cũng là đang chờ bọn hắn hai người đến làm sao lệ vân an quay người lại miêu diệt lan cũng không cùng hai người kéo cái gì trực tiếp hỏi sư xuân bọn hắn hôm nay rời đi chiếu thiên thành các ngươi biết không không biết biết trong miệng một lời hai người cấp r a khác biệt đáp án nói không biết là lao đông nói biết đến là đại thạch đầu lao đông mặt tại chỗ liền tái rồi ánh mắt cũng không biết nên đi thế nào bày tóm lại liền là không dám nhìn miêu diệt lan ánh mắt có bóp chết đại thạch đầu xúc động đại thạch đầu cũng lung túng hắn đại khái đoán được lao đông nói không biết ý tứ là không muốn để lộ bí mật nhưng hắn nói biết ý tứ cũng không phải là muốn để lộ bí mật hắn cảm thấy sư xuân bọn hắn rời đi chiếu thiên thành sự t ì n h hẳn là không g ạ t được bằng không sẽ không tìm bọn hắn tới hỏi cái này sự tình n ô n hành tử chỉ luôn luôn tự mang dịu giảng miêu diệt lan đối với hai cái hoàn toàn khác biệt đáp án cũng không nhịn được nâng lên lông mày nàng thật không nghĩ tới hai tên g i á hỏa lại dám ở trước mặt hắn lửa bịp rõ ràng như vậy xa tứ hư lạnh một tiếng nhìn về phía lao đông tầm mắt đã là hiệt lạnh nói không biết khẳng định nói láo. hắn vừa muốn mở miệng gõ vừa gõ lao đông bắt cơm lao đông lại đột nhiên vỗ xuống cái chắn nói nghĩ tới đại thạch đầu nhắc nhở chính là hôm qua uống nhiều quá kém chút hồ đồ rồi v â n g v â n g v â n g sư xuân bọn hắn trong bữa tiệc giống như nói là hôm nay rời đi miêu diệt lan xinh đẹp khỏe miệng ngóc ngóc hỏi liền chạy như vậy tiền cho ta mượn hắn không trả sao lao đông lập tức nói sẽ trả hắn nói không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay liền sẽ cho người đem tiền cho đưa tới miêu diệt lan không hiểu biên duy khang nhanh như vậy liền có thể trả tiền cho hắn đại thạch đầu hơi thất đầu không biết nên nói cái gì cho phải ai ngờ lao đông lại gọn gàng nói biên duy khang lấy tiền ở đấu trả sư xuân cùng lữ thái t r â n bên kia đã hẹn n ắ m tượng lam nhi bán cho lữ thái t r â n liền có tiền đại thạch đầu đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn sau đó lại cấp tốc túi đầu che giấu chính mình giật mình phản ứng miêu diệt lan cùng s a tứ song song mờ mịt quả thực là nghe không hiểu có ý tứ gì vốn là đoạt lữ thái t r â n người lại bán cho lữ thái t r â n không nghe lầm chứ lượn quanh như thế một vòng lớn có ý gì lao đông lại là một mặt chân thành ta một câu nói láo đều chưa nói bộ dáng xa tứ nhịn không được đâm đầy miệng bán thế nào lao đông cụ thể bán thế nào ta không biết giao dịch phương thức hẳn là cùng tạo phát thanh cháu trai sầm phúc thông âm thầm thương nghị tốt hắn không có nói cho chúng ta biết s a tứ âm thầm thương nghị n à y có cái gì tốt âm thầm thương nghị v à lại bọn hắn đoạt lữ thái chân muốn mua người sau đó lại bán cho lữ thái chân tính chuyện gì xảy ra là bọn hắn nhàn đến phát chán vẫn cảm thấy lữ thái chân hết sức nhàn lao đông cái kia không giống nhau lữ thái chân theo lệ vân lâu mua phải tốn năm mươi vạt kim theo t h ờ i xuân trên tay mua chỉ cần hai mươi vạt kim cái gì quỷ miêu diệt lan cùng xa tứ nhất thời không có quay lại nhưng lại ý thức được vấn đề hơi mảnh suy nghĩ dần dần làm theo trong đó chuyện ẩn ở bên trong chỗ đều nghẹn họng nhìn chân chối một hồi lâu miêu diệt lan mới như ở trong n g ộ n g mới tỉnh nhìn chằm chằm lao đông cùng đại thạch đầu nói bọn hắn ở đâu giao dịch mặc cho ai đều nhìn ra nữ nhân này tựa hồ muốn ngăn cản cuộc giao dịch này lao đông lắc đầu nói cụ thể giao dịch tình huống chúng ta thật không biết hắn cũng sẽ không nói cho hai chúng ta hắn ngay từ đầu vay tiền lúc chúng ta cũng không biết hắn muốn như vậy làm người chuộc ra về sau mới nhường chúng ta biết hắn nói chúng ta bây giờ đã là bác vọng lâu người không để cho chúng ta tham dự việc này chỉ để cho chúng ta hỗ trợ nắm đưa tới tiền chuyển trả lại ngày n à y chút hắn là nhất định phải nhấn mạnh muốn phủi sạch quan hệ biểu thị chính mình cũng không ra ngoài tham dự việc tư miêu diệt lan ánh mắt phức tạp thở dài nói cái kia dù sao cũng là một cái người sống sờ sờ a sao có thể dạng này tùy tiện bán qua bán lại lao đông cùng đại thạch đầu kinh ngạc đều một mặt n g o à i ý muốn nhìn xem nàng nếu như ngay cả này đều không thể làm vậy bọn hắn cái gì đều đừng nói đã sớm đói chết tại đất lưu này về sau đại thạch đầu thử nhắc nhở miêu cô nương cái kia vốn là là thanh lâu nữ tử vốn là bán lao đông cũng gật đầu đồng ý nói lệ vân lâu bán cho lữ thái chân là bán sư xuân bán cho lữ thái ch không có gì sai biệt sư xuân chẳng qua là theo bên trong kiếm lời một món tiền t r ê n lệch giá cả miêu diệt lan đơn giản im lặng người ta chính mình ra bốn mươi lăm vạn ngươi chỉ xuất năm vạn có tư cách gì bán người ta trọng yếu nhất chính là phá hủy lưỡng tình tương duyệt một đôi bích nhân điểm này nàng không tốt tiếp nhận thua thiệt nàng trước đó còn tin cái kia tả còn bị sư xuân cái kia lưỡng tình tương duyệt thắng qua tiền t à i vô số lời giải thích cho nói động dùng làm nửa ngày lời là muốn phản lấy nghe cái thằng kia văn nhã quả nhiên là giả vờ thật là xấu nha lão đông cùng đại thạch đầu thì cũng thôi đi vấn đề là xa tứ phản ứng ngay từ đầu là giống như nàng khiếp sợ thời khắc này trong mắt lại có kinh diễm tán thưởng ý vị đây là tại khen sư xuân làm cho gọn gàng vào sao nếu như thế nàng cũng không muốn nhiều lời phất tay nhường đại gia lui xuống đi đến hành lang chống n g ặ t vừa muốn xuống lầu xa tứ ba người đột nhiên khẩn cấp sang bên né tránh cùng nhau không mình hành lễ lao bản đ ư ờ n g dưới lầu đi lên một người không là người khác chính là đất lưu này bác vọng lâu người chủ trì lan xào nhan nàng l à đến xem nữ nàng cũng không cần một mực buồn b ự c tại đất lưu này lúc nào tiến bảo lúc nào ra toàn bằng nàng nhậm ý trên thực tế nàng phần lớn thời gian cũng đều tại bên ngoài nàng k ẽ gật đầu thăm hỏi xa tứ nàng là quen thuộc tầm mắt theo khắc hai vị trên mặt quét qua lúc c h t sững sờ ngưng bước kinh nghi nói các ngươi hai cái làm sao tại đây lao đông cùng đại thạch đầu không nói tại đất lưu này liền đã qua gần nhất càng là nàng tự mình tiến cử tiến vào bác v n g lâu làm sao có thể không biết lao đông đại biểu trả lời nói cái tiêu trưởng sự thấy là ngài tiến cử chúng ta hỏi chúng ta có biết hay không miêu cô nương chúng ta nói nhận biết hắn nói người quen tốt c â u thông liền đem chúng ta vẽ phát tới lan xảo nhan ngậm miệng không trả lời được được rồi cũng không có gì phất tay để bọn hắn vội vàng chính mình xoay người rời đi nay vừa đến nữ nhi án trong phòng nhìn thấy nữ nhi ghé vào ban công dựa vào lan can chỗ n g ẩ n người đến gần mình cũng không phát giác lúc này đánh tỉnh hỏi chuyện gì xảy ra còn có thể chuyện gì xảy ra miêu diệt lan nắm sư xuân vay tiền bán lệ vân lâu đầu bài sự tình nói ra chương bốn mươi b ố tuất cẩm vừa mở miệng liền đem lan xảo nhan cho kinh lấy cái gì quỷ đã coi như là đề phòng đề phòng làm sao còn nhường tiểu tử thú y kia cùng nữ nhi của mình có liên lạc thế mà có thể tại đây độ tới đơn giản thiên sát nghiệt duyên sao nghe được tiểu tử kia không chịu vào bác v ọ n lâu muốn chính mình đi xông xáo nàng nhẹ nhàng thở ra sau khi vừa bực mình vừa bực cười chính mình xem như lo lắng vớ vẩn tiểu tử kia quả nhiên là r a sinh ngục liền không giả nếu thật là ưa thích nữ nhi của mình có cơ hội này làm sao bỏ lỡ thật ưa thích nữ nhi của nàng lời liền cái kia mặt dạy mày dạn sức lực tăng thêm thủ đoạn không tầm thường nàng sẽ lo lắng sợ hãi biết là giả ưa thích về sau nàng lại có chút hận đến m i ế n r ă n g nữ nhi của ta không tốt sao tiểu tử thúi thế mà liền trang đều chẳng m u ố n trang miêu diệt lan phiền muốn nói ta thành đồng lõa, ta không nên mượn khoản tiền kia không có khoản tiền kia hắn liền không khả năng làm thành loại sự tình này ha ha lan xảo nhan một hồi hết sức vui mừng thấy nữ nhi mặt mũi tràn đầy không h i ể u quay đầu nhìn xem chính mình nàng nắm lấy nữ nhi tay vỗ nhẹ cười nói lan lan n g ư ơ i tin hay không ngươi coi như không cho hắn mượn tiền hắn cũng như cũ có thể đem cái đầu kia bài bán đi miêu diệt lan nghi ngờ nói bốn bạn kim không phải cái số lượng nhỏ hắn mới đến người xa lạ không có khả năng tùy tiện mượn như thế một số tiền lớn cho hắn lan xảo nhan lắc đầu lan lan ngươi cũng quá coi thường sư xuân ngươi cho rằng hắn tại đông cựu nguyên hoành đao lập mã toàn d ự v à vận khí hay sao tình huống lúc đó có thể thành sự cự hại lớn nhất quá không ở chỗ ngươi cho mượn bốn bạn kim mà ở chỗ hắn nghĩ ra biện pháp chỉ cần biện pháp đáng tiền tự nhiên có thể tìm tới người quan tiền chuyện này với hắn cái loại người này tới nói căn bản cũng không phải là việc khó người bên này xuất hiện đơn thuần ngẫu nhiên trước đó hắn khẳng định đã tại suy nghĩ lấy tiền coi như người bên này không xuất hiện hắn cũng sẽ kịp thời hâu ngừng hiện trường cho mình thong dòng chủ tiền thời gian chỉ cần hắn cất ý nghĩ kia tại hiện trường hiện trường liền đã không khỏi người trong cuộc nắm trong tay vị này đông cựu nguyên đại đương ra là dám nghĩ dám làm vì mục đích của mình sẽ xem tình huống đem thế cục một mực khống chế tại trên tay mình lan lan luận này loại tuyệt cảnh cầu sinh bản sự mười cái ngươi trói một khối cũng không bằng hắn cho nên nha căn bản là không có tất yếu vì thế ấ y n ấ y ngươi mượn không cho hắn mượn tiền đều không cải biến được kết quả về phần mặt khác làm như vậy là đúng hay sai ngươi phải suy nghĩ một chút bọn hắn trước đó sinh tồn hoàn cảnh đạo đức của bọn hắn trình độ vốn là không cao bọn hắn vừa mới ra tới cho bọn hắn chút thời gian bọn hắn nghĩ tại thế đạo này sinh tồn được sẽ chủ động mang theo bộ kia phổ thế x i ề m xích chân chính để cho ta không nghĩ tới chính là tiểu tử kia thế mà liền bác vọng lâu đều trừng mắt g i tâm cũng không nhỏ thử hỏi như thế nào lại để ý một cái thanh lâu nữ tử bán mình tại người nào lan lan người ta đối với hắn đã là tận tình tận nghĩa là phúc là họ a đều là hắn gieo gió gabao không cần lại xoắn suýt đối nữ nhi từ đầu tới đôi u c h ấ n an không có để một câu lo lắng không trả nổi c h u y ệ n tiền đối với nàng mà nói chút tiền lẻ này kém xa nàng trước đó đồng ý giúp đỡ trở lại khố phòng lao đông tầng tầng nhẹ nhàng thở ra theo đôi u mà tới đại thạch đầu thấp giọng nói ta cho là ngươi sẽ đem văn tự bán mình tại trên tay chúng ta sự tình nói ra sư xuân lần này đi không có ý định trở lại nữa ít nhất trong ngắn hạn là không có ý định trở lại nữa vì thực hiện trong ba ngày trả tiền lại hứa hẹn nam tượng lam nhi văn tự bán mình đặt ở trên tay bọn họ có người tới đưa tiền cho bọn hắn mà nói liền đem văn tự bán mình giao cho đối phương cầm tới tiền trong đó năm vạn kim muốn cho miêu diệc lan không sai không phải còn bốn vạn mà là còn năm vạn miêu diệc lan nói không cần tiền lời đó là h ả o ý của người ta sư xuân lại sẽ không như vậy làm người ta mặc dù t r ư ớ n g mắt hắn phương diện nào đó cái gì hắn lại không muốn nhất thiếu người ta trí tình trí nghĩa người biết tự biết người không biết không cầu tiền còn lại mới là đại thạch đầu hai người bọn họ lao đông thấp giọng hồi trở lại cái kia làm sao có thể không có cái kia phần văn tự bán mình tổn thất là tiền của chúng ta tuy là nói như vậy Kỳ thiên thương ớ c đó kém thương núi rừng nguyên thủy rậm rạp không bờ bến núi cao còn có núi cao hơn lại khắp nơi là thung lũng thường có đỏ vàng trắng màu tím phổ biến thác nước nổ vang rót rách dòng suối không kể xiết một nhóm bốn người đủ không rơi xuống đất trên tán cây bay lượn lên xuống không ngừng một đường kinh hãi chim bay thú độ nô cân lượng đại đao gánh tại biên duy khang đầu vai người sau chủ động hỗ trợ cũng là không có cách nô cân lượng cùng sư xuân tu vi vốn liền thấp lại khiêng cái đại đao tốc độ c h ậ m hơn tu hành giới có càng nhanh cùng càng nhanh gọn thông hành phương thức p h á t bảo linh cầm đều có thể lại không phải ai cũng xứng dụng chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân bọn hắn loại thứ này phần lớn một nhóm đã cách xa chiếu thiên thành phía trước trên tán cây c u ố n lấy một đạo đánh hai cái kết vải đưa tới sư xuân cùng nô cân lượng chú ý hai người ánh mắt lẫn nhau đụng một cái đây là cùng sầm phúc thông ước định tín hiệu một khi đi theo liền phái người vây quanh trước mặt bọn họ đi ở hạ cái này ký hiệu chứng minh đã chuẩn bị xong có hai người bọn họ tốc độ chẩm vướng vĩu tại đầy đủ sấm phúc thông bên kia làm cái này tay chân nhìn thấy tín hiệu nô cân lượng đ ố n g nhiên hướng trước mặt nam nữ reo lên chạy thật xa các ngươi có mệt hay không nhà biên duy khang quay đầu mắt nhìn còn chưa mở miệng hắn bên trên tượng lam nhi hào tâm nói lan quân ân công bọn hắn khả năng mệt mỏi ngừng lại đi cái này muốn nghỉ ngơi biên duy khang cảm giác cũng không chạy quá lâu nghe nàng đã nói như vậy vẫn là đứng tại trên ngọc cây đáp lại nói t u t vậy trước tiên nghỉ một chút đi hắn cảm gi không để mắt đến thấp t u vì cảm thụ vì giảm bất tượng lam nhi buôn ba nỗi khổ hắn vốn định lôi kéo tượng lam nhi tay trợ lực có thể tượng lam nhi cự tuyệt lý do là hai vị ân công đồng hành không tốt nặng bên này nhẹ bên kia mấy người lần lượt rơi vào mặt đất tìm chỗ có trần chùi núi đá đất chống đặt chân tạm nghỉ sư xuân hai cái ánh mắt trao đổi về sau do xét m ộ n phía đang muốn mượn cớ dẫn dắt rời đi biên duy khang ai ngờ tượng lam nhi đột nhiên mở miệng nói sống lâu ban công nhiều năm chưa từng hưởng qua trong núi quả dại mùi vị hai vị ân công có nguyện nếm thử ta đi hai chút tới tốt, vậy thì thật là cầu còn không được nhìn nhau sư xuân hai người đang muốn một ngụm đáp ứng biên duy khang lại tranh thủ thời gian đứng lên nói lam nhi ta không mệt các ngươi nghỉ ngơi ta tốc độ nhanh ta đi tìm một chút vậy thì thật là đối mỹ nhân che chở đầy đủ mảy may không muốn mỹ nhân chịu nửa điểm bị khuất sư xuân hai người lại là tầm mắt đụng một cái thế này cũng được một cái gật đầu một cái k h á c h khí vậy làm phiền thượng lam nhi cũng miên nhẹ nhàng nói làm phiền lan quân thế là biên duy khang một cái lắc mình mà đi chui vào rừng sâu tìm kiếm hiện trường đột nhiên biến đến yên tĩnh sư xuân cùng nô cân lượng tầm mắt thì biến đến không giống bình thường d ê u xanh bên trên lá khô tại tượng lam nhi bước chân phát xuống ra tiếng xào xạc nàng chậm rãi dạo bước đi ra đưa tay ở giữa lộ ra một đoạn sáng cánh tay xúc lên áo c h ỏ n mũ lộ ra hoa nhường người thẹn sư xuân cơ hồ cũng tại đồng thời rơ lên tay nhổ xong trên búi tóc c h â m gài tóc tóc dài ngừng lại bông ra nệm vai đây là hắn cùng sầm phúc thông ước định cẩn thận động thủ tín hiệu rất nhanh núi rừng bên trong lóe lên mấy đạo nhân ảnh lao thẳng tới bên này bốn cái c ẩ m y người bị mặt đồng loạt rơi vào tượng lam nhi trước mặt thấy thế sư xuân cùng nô cân lượng trên mặt cùng một chỗ hiện ra quỳ cười nhưng rất nhanh liền không cười được cảm thấy không đúng, đối mặt đột tượng lam nhi lại không có chút nào bối rối không chỉ không thấy bối rối còn không mất y ê u nhã tại bốn cái người bịt mặt trước mặt chậm rãi quay người quay lưng một mặt bình tĩnh nhìn thấy sư xuân hai người trên mặt đâu còn có cái kia sờ sở, sở động lòng người kiêu mị thay vào đó là một mặt lãnh đạo ánh mắt bên trong hình như có xem hai cái người chết khinh miệt giờ khác này nàng khí chất cùng lúc trước tưởng như hai người cao cao tại thượng ý vị biểu lộ ra bốn cái người bịt mặt chỉnh t ề một hàng ở sau lưng nàng hình ảnh kia hết sức rõ ràng đồ đần đều có thể nhìn ra bốn cái người b ị mặt là nàng người sư xuân hai người trong nháy mắt ý thức được chính mình tiến vào trong hố nô cân lượng đại đao vung lên ứng chiến sư xuân cũng bám một tiếng theo sau lưng của hắn rút ra đào của mình bốn cái người bịt mặt đ ố n g nhiên lách mình mà ra tầm hai ba người đồng loạt ra tay gần như đồng thời chọc vào tượng lam nhi trên thân tại chỗ gật liên tục số h u y ệ t cái gì tay vung đại đao nô cân lượng trong mắt kém chút bông xuất hiện trong cổ họng rát r a thanh â m kỳ quái sư xuân cũng có chúc ngậu tình thế phát triển là đột ngột như vậy là như vậy để cho người ta trở tay không kịp đừng nói hai người bọn họ tượng lam nhi cái k i a gương mặt kinh ngạc cũng rõ ràng rõ ràng cũng không hiểu rõ là vì cái gì trong bốn người một cái người bị mặt lách mình đến sư xuân hai người trước mặt thấy hai người còn cầm đao để phòng chính mình lúc này đã kéo xuống chính mình che mặt lộ ra hình dáng l à sâm phúc thông hãn tả hữu đẩy ra hai người đ ố i l ư ớ i đao của chính mình là ta đừng diễn đã bắt lại quay đầu vừa chỉ chỉ ngã vào đồng bọn trong khuỵu tay tượng lam nhi này nương môn tình huống như thế nào gặp gỡ ăn cướp mảy may không hoảng hốt thế mà còn nắm phía sau l ư n g rừng rừng sáng lên cho đạo tặc đây là lệ vân lâu hầu hạ nam nhân luyện ra được sao kém chút đem chúng ta làm sẽ không các huynh đệ chưa thấy qua tràn diện này đây này xuân linh sớm biết này nương môn dễ nắm như thế cũng không cần làm phiền những bằng hữu khác ta một người tới là đủ rồi ngã vào người trong khu hiệu tay tượng lam nhi cuối cùng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra lại có thể là sư xuân cái này ân công tìm người tới kết nàng kiếp chính mình làm gì nàng cho là mình dùng góp chân cũng có thể nghĩ ra được đơn giản liền là nam nữ điểm này sự t ì n h ham sắc đẹp của nàng nói đến ham sắc đẹp ô n nàng người bịt mặt ha ha nói này nương môn bình thường cao ngạo hết sức không phải cái gì khách đều tiếp còn cái gì bán nghệ không bản thân hôm nay ta phải thử nghiệm cảm giác như thế nào nhìn một chút có quý giá bao nhiêu sư xuân nghe được là lần trước đã tới chính mình trụ sở trong đó một vị thật không biết nên nói sầm phúc thông cái gì tốt xem như thấy rõ đây cũng không phải là có thể cộng sự người đùa dỡn vừa nói sau hai cái khác người bịt mặt cũng đi theo h ắ h ắ thời gian thượng lam nhi ngừng lại mắt lộ ra sắc cơ sầm phúc thông khẩn cấp khuyên bảo đánh giám nàng không phải là các ngươi có thể di động tất cả chớ động nói đùa cái gì đây là muốn hiến cho lữ trang chủ hiện tại cho khi n h n h ầ n quay đầu không tiện bàn hàn giao hắn lời còn không có rơi sư xuân đã một cái lắc mình mà qua đem tượng lam nhi nắm chặt trong tay trong tay đao cẳng là trước tiên gác ở tượng lam nhi trên cổ độ cao cảnh giác bột phía chương bốn mươi lăm cưỡng ép lưới lao tại tượng lam nhi trắng non trên cổ xiết rất chặt đã ép ra vết máu trên tay hơi mất khống chế cầm giữ không được liền có thể đem cái kia trắng non cổ cho mở ra cái lớn vết n ư ớ c một cái tay khác là cả ngược ống chặt đem tượng lam nhi vớt ve rất căng đây là điển hình cưỡng ép con tin thế là tượng lam nhi phía sau lưng cùng hắn chính diện k ề sát ở cùng nhau lẫn nhau nhiệt độ cơ thể cùng thân thể đường cong đều có thể cảm giác được rõ ràng sư xuân hiện tại mới không tâm tư đi cảm thụ nàng nhiệt độ cơ thể cùng đường cong hắn hiện tại cảm nhận được là nguy hiểm tới gần tượng lam nhi trên mặt lại nổi lên thẹn quá hóa giận nàng mặc dù xuất thân thanh lâu lại là cái bán nghệ không bán thân cũng chưa từng bị nam nhân như vậy ôm chặt qua cho dù là biên duy khang xúc động dưới ôm cũng sẽ bị nàng cấp tốc hóa giải nhất làm cho nàng khó chịu là cậu tặc k i a cánh tay nắm ngực nàng hai đoàn siết thật chặt nắm nàng xấu hổ giận giữ mặt đỏ dần nàng cho r ằ n g sư xuân là cố ý cấp chính mình mục đích không phải là vì chuyện nam nữa sao nàng chính mình cũng không biết vì sao lại dạng này không hiểu thấu bị bắt thật muốn quan minh chính đại giao thủ nàng dám căn đoan những người này c ộ n lại cũng không phải là đối thủ của nàng có thể nàng quả thực là bị những người này cho tùy tiện b hết lần này tới lần khác những người này vì phòng ngừa nàng lên tiếng còn nắm nàng áo huyệt cho điểm nghị cảnh cáo đều không có cách nào lên tiếng chỉ có thể là tùy ý khinh bạc một hơi giận nàng khó chịu kém chút g i ậ n đến thổ huyết một nhóm người cũng bị sư xuân phản ứng làm cho mơ hồ không biết hắn dáng vẹn như lâm đại địch làm gì mọi người nhìn chung quanh không nhìn ra bất luận cái gì thành cựu sầm phúc t h ô n g khó hiểu nói xuân minh làm sao vậy sư xuân khẩn cấp trách móc âm thanh cân lượng hai người cái kia là bao nhiêu năm đao kiếm đổ móc âm thanh cân lượng hai người cái kia là bao nhiêu năm đao kiếm đổ móc bạt đôi khốm lúc này sư xuân mới nhắc nhở những người khác nói đại gia cẩn thận này nương môn khả năng có giúp đỡ sở dĩ như vậy nói tinh khiết bởi vì tượng lam nhi vừa rồi phản ứng quá dị thường hắn không biết có phải hay không là chính mình đoán sai cũng không biết khả năng xuất hiện người thực lực như thế nào mặc kệ có hay không cũng mặc kệ thực lực mạnh yếu ngược lại trước tiên t r ư ớ c đem con tin cho cưỡng ép nơi tay hộ thân liền không có sai nghe thấy lời ấy tượng lam nhi có chút ngoài ý mớn trong mắt tả hữu giật giật không nhìn thấy người đứng phía sau ngược bị gấp xiết cảm giác vẫn như cũ trong lòng đã đang tính toán lấy chờ một lúc làm sao nhường này tên giặc muốn sống không được muốn chết không xong một đám người bịt mặt cũng cảnh giác chung quanh một hồi nhưng bốn phía an tĩnh có thể nghe được côn trùng bò cũng có thể thấy chim nhỏ đứng tại đầu cành cây trải vớt l ô n g vũ liền là không nhìn thấy có người dấu hiệu sầm phúc thông cũng không dám quá bất cẩn hô mấy ca bốn phía đi xem một chút cái kêu ba tên che mặt đồng bọn một tiếng hô lên r ồ n dập lách mình nhảy lên cành cây to nhà t ả n ra cẩn thận loại bỏ b ố n phía rất nhanh liền biến mất ở sư xuân đám người trong tầm mắt sầm phúc thông nhìn chung quanh lấy hỏi xuân linh ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều này nương môn tới người giúp đỡ làm gì tính tới chúng ta mới tới đối phó chúng ta vừa mới nói xong cách đó không xa trên sườn núi một cây đại thụ tán cây toàn bộ đột nhiên gì rào một thoáng lại không có gì thanh â m khác chọc cho sư xuân mấy cái càng ngày càng cảnh giác đông nhiên một thân ảnh đột nhiên theo trong rừng nhảy lên, lên ra đàng không mà quá h ạ lúng túng lấy trách móc c ầ m thanh chạy mau chính là trước đó người bị mặt một trong sầm phúc thông vội và ngô h chuyện gì xảy ra v ù vù hai đạo kịch liệt âm thanh xé gió vút qua không trung một đạo dài nhỏ cái bóng lói lên nhanh để cho người ta thấy không rõ là cái gì giữa trời đánh giết chảy máu mưa còn có ăn một tiếng hét thảm tiếng kêu liền đến từ vừa đằng không mà qua vị kia người bị mặt mấy người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra theo sát mà đi dài nhỏ cái bóng lại tại người bịt mặt kia trên thân bắn tung tóe một chùm huyết vũ sau đó một cây đại thụ kịch liệt lay động một cái người bịt mặt kia k ề sát ở trên cành cây không rơi xuống đất co quắp thân thể máu tươi tại dưới chân tích áp một cây to bằng cánh tay trẻ con nhánh cây đem hắn cho đóng ở trên cành cây lúc này mấy người mới biết vừa rồi trợt lóe lên dài nhỏ cái bóng là cái gì đúng là n h á n h cây bộ ngực hắn bên trên còn có một cái lỗ thủng là trước một đạo dài nhỏ cái bóng sỏ xuyên qua sầm phúc thông rõ ràng dọa khẽ run dậy run g i ọ n ó i xuân huynh ta này h u n h đệ cao võ tu vi đã tới bên trên thành cảnh ngươi này chọc rốt cuộc là ai ngụ ý rõ ràng một cái cao võ bên trên thành cảnh giới mà ngay cả sức hoàn thủ đều không có cái kêu âm thầm ra tay người tu vi tối thiểu đã đạt cao võ cảnh giới lại thành coi như không tới nhân tiên cảnh giới cách trở thành người bên trong tiên cũng chỉ có cách xa một bước sư xuân nào biết được là ai ta không t r e o chọc người nào không cần sợ chúng ta có con tin nơi tay cùng lắm thì đồng quy vô tận giọng rất lớn nói là cho người trong bóng tối nghe biểu thị nơi này làm s o n g ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị nội tâm của hắn bên trong cũng đang thúc giục gấp rút chính mình nhanh khẩn trương lên nhanh khẩn trương lên hắn hy vọng khẩn trương sau mắt phải năng lực thần kỳ lần nữa bùng nổ t ố t khoa chặt người trong bóng tối ở đâu gặp quỷ chính là hắn càng ở trong ý thức nhắc nhở chính mình khẩn trương ngược lại càng khẩn trương không nổi bị c ư n g ép tượng lam nhi trên mặt cũng nổi lên niệm ai ý vị sau lưng ra hỏa ngoài miệng nói xong không sợ vô ý thức đem bộ ngực mình siết càng chặt động tác lại không cách nào che giấu nội tâm kinh khủng siết nàng hô hấp đều có chút khó khăn đ ể đao nơi tay nô g cân lượng biết hầu tại đứng thẳng động không ngừng không sợ mới là lạ tại đất lưu này còn chưa bao giờ cùng cao vo cảnh giới cao thủ giao thủ qua thúng chi là cảnh giới lại thành hắn trọn v chấp tử thành những thủ vệ kia cũng là cao võ các bước nhưng hắn cũng không có tư cách cùng người ta giao thủ sâm phúc thông quay người liền muốn hướng sư xuân cái tia nhảy muốn ôm đoàn sửa ấm hô một tiếng xẻ gió cảnh, dưới chân loạn thạch nổ tung một cái nhánh cây cắm vào dưới chân hắn cảnh cáo hắn đừng lộn xộn ý tứ rất rõ ràng sâm phúc thông lúc này dọa ngốc tại cái kia trách móc tiếng nói hiểu lầm bằng hữu chúng ta khẳng định có hiểu lầm gì đó ta cứu cứu là chiếu thiên thành tào phát thanh không biết tôn giá có biết hay không rõ ràng nghĩ bộ quan hệ b ằ n mệnh sư xuân bản thân tăng thêm lòng dũng cảm nói oan ra nên giải không l ê n kết động tinh thật muốn làm lớn chuyện không tốt các ngươi cũng không muốn nhường biên duy khang t h ấ y à. chuyện xảy ra trước tượng lam nhi muốn ăn quả dại kết quả thuận bọn hắn ý vừa lúc nắm biên duy khang cho chi đi nếu như bây giờ còn cho rằng lúc ấy là vừa lúc vậy hắn đầu góc liền nước vào hết sức rõ ràng đó là tượng lam nhi cố ý đem người cho chi đi nguyên nhân tự nhiên giống như bọn hắn không muốn để cho biên duy khang thấy làm sao vừa mới nói xong liền có một bóng người theo trong rừng bay ra là một cái người áo đen bịt mặt xem cái kia dưới quần áo nếu có lồi lon tư thái rõ ràng là cô gái nhẹ nhàng rơi xuống đất trên tay còn ôm cá nhân không là người khác chính là sư xuân trong miệng mới vừa nói biên duy khang lúc này biên duy khang đã tư chi sủi lơ lung la lung lay tựa hồ đang đứng ở trong hôn mê người bịt mặt thuận tay đem người ném xuống đất phát ra thanh â m nữ nhân còn cần lo lắng hắn nghe được thấy sao chân trụi mà làm mất mặt hành vi chẳng qua là thanh â m này nghe có chút quen hai nghĩ đến là cùng tượng lam nhi cùng một bọn sư xuân giật mình kết quả thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại nô cân l ư ợ n g trước tiên hô lên là lệ vân lâu tú bà sư xuân gấp chầm chầm người b ị mặt trong miệng từng chữ từng chữ n h ả ra phượng trì người b ị mặt kia đưa tay đã kéo xuống mặt nạ lộ ra hình dáng quả nhiên là lệ vân lâu tú nàng hành động này càng ngày càng nhường sư xuân đã nhận ra nguy hiểm dám để cho ngươi thấy bí mật tự nhiên là bởi vì biết ngươi đã không có cơ hội để lộ bí mật sâm phúc thông dũng khí lại tới nghiêm nghị nói phượng trì ngươi muốn làm gì ngươi dám đụng đến ta một ngón tay ta cứu cứu không tha cho ngươi hắn cũng là lệ vân lâu khách quen trước kia tại người tú bà này trước mặt đó là vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen nhận vì thân phận của mình có thể c h ấ n trụ đối phương sư xuân đơn giản im lặng thầm m ắ n g x o a điều quả nhiên lập kiến phượng chỉ mũi chân tại mặt đất vận một cái sầm phúc thông bên cạnh người trên một tảng đá lớn leo lên một đạo không biết là dễ cây vẫn là dây leo đ ổ vật đ ố n g nhiên sẽ cách như như xét đánh quét ngang sầm phúc thông dưới sự kinh hãi nhảy lên tránh né lại thì đã trễ ẩm bóng roi quét qua sầm phúc thông bắp chân cùng nhau bẹ gãy máu tơi ư bạo sái chỉ còn một điểm ra thịt hợp với hai chân lắc lư thật có thể nói là là giữa trời một tiếng đều thê lương thảm thiết nện rơi xuống đất sau càng là kêu rên liên tục vô pháp đứng thẳng tại chỗ ngã xuống đất nô cân lượm dọa cái vô cùng lo sợ thầm nghĩ lúc này sợ là thật trơ đập sư xuân không có một chút xíu lòng dạ thanh thản đi hắn càng làm u ố n đánh lên mười hai phần tinh thần đem trên tay con tin tính mệnh không chế ở mạng sống như treo trên sợi tóc khiến cho đối thủ không dám hành động thiếu suy nghĩ khẩn cấp đằng tay theo trong quần áo lấy ra một thanh nhỏ đòn o đao phục lại nhanh chóng ô m tượng lam nhi nhỏ đoàn đao lưới đao đồng thời móc tại tượng lam nhi dưới nách xương sườn bên trên trực tiếp xuyên phá y phục đâm ra máu tùy thời có thể vẽ tiến vào hắn dưới xương sườn đại đ a o thì tiếp tục gấp nằm ngang ở tượng lam nhi trên cổ không thả thấy thánh nữ trên cổ cùng dưới nách đều ra máu phượng tri vừa sợ lại giận nhưng lại không thể làm gì này tên giặc thật sự là phòng bị cưỡng ép cấp đoạt cũng được nhưng có thể sẽ cho thánh nữ tạo thành trọng đại tổn thương cái này đại giới không phải nàng có thể tiếp nhận tiểu thư trước đó bị mấy cái kia che mặt ra hỏa không thể chậm trễ bọn hắn ở phía trước lén lén lút lút không biết ý đồ của bọn hắn ta không tốt mạ o mội tới gần chờ ta tới gần ngươi đã bị bắt ta sợ động thủ động tính sẽ dẫn tới biên duy khang cho nên dứt khoát đi qua đưa hắn đánh m ấ t xịu đối mặt thánh nữ tình cảnh nàng cảm giác mình có cần phải tận lực giải thích một chút không phải nàng lơ là sơ xuất mà là xác thực sự tỉnh ra có nguyên nhân nàng t h thật cũng có chút không nghĩ ra thánh nữ mặc dù còn trẻ tu vi mặc dù không bằng nàng nhưng đối phó như thế một bọn hẳn là dư s a i đi dù như thế nào đều không nên sẽ bị cưỡng ép à. cho nên nàng hết sức một bực bên này coi như không người đến âm thầm t ư ơ n g trợ bằng thánh nữ thực lực cũng có thể giải quyết hai cái này r a đen ra hỏa khắc phái người đến một là vì tận lực tránh cho thánh nữ ra tay bại lộ hai cũng là nghĩ năm cái kia hai tên ra hỏa trộm tới thẩm nhất thẩm chẳng lẽ liền vì để tránh cho bại lộ mà thúc thủ chịu trói hay sao còn có cái này gọi sư xuân ra hỏa vì sao lại sớm cưỡng ép lấy thánh nữ làm con tin phòng bị thật sớm liền một điểm lỗ thủng cũng không cho nàng làm nàng liền tận dụng triệt để cướp người cơ hội đều không có tượng lam nhi không có cách nào nói chuyện chỉ có thể đong đưa ánh mắt nhường phượng trì giết người sau lưng ý đồ rất rõ ràng có thể phượng trì không dám hành động thiếu suy nghĩ n g h e xong đối phương sư xuân liền biết mặt khác hai cái người bị mặt tính mệnh sợ là đã không có trên mặt đất sầm phúc thông còn tại kêu trên phượng trì lại uống âm thanh ra tới chương bốn mươi sáu đại đương ra anh minh tiếng hét này nắm sư xuân cùng nô cân lượng bị h ủ không nhẹ cái gì quỷ còn có người hay sao rất nhanh nàng phía sau trong rừng có bóng người lắc lư chỉ chốc lát sau liền nhảy ra một người mặc phong cách vẽ đối sư xuân hai người mà nói nhìn rất quen mắt người có thể nói là quần áo tà tơi quần áo không chỉ phá tài năng cũng rất già cỗi người tới nhìn thấy đính trên tảng c â y người còn có trên mặt đất kêu trên sầm phúc thông rõ ràng nhận lấy một chút kinh hãi này người thấp thấp cái đầu rất gầy ra tay nam đen tăng thêm cái k i a xuyên qua đối sư xuân hai người mà nói liếc mắt liền có thể liên tưởng đến đất lưu đ à y mà người này hình dạng bọn hắn cũng quen nô cân lượng chỉ quay đầu nhìn thoáng qua liền hoảng sợ nói xấu hầu tử sao ngươi lại tới đây được xưng là xấu hầu tử nam nhân liệt ra một ngụm răng vàng khẽ hắc gật đầu thăm hỏi vẫn rất cẩn thận giá vẻ các ngươi là nắm ta cho đoạn rỗng Ta lời ạ i nổi lên là khó khăn, nhưng ta hầu tử đến cùng là có phức phúc trên là là khó khí, hầu phức phúc có ta tử tử t r hạ x u ố này g tối đột tìm tới ta, đưa ta một phen phát tải, ta liền ra tới. nhiên người liền Lời hôm phen qua sau đưa ra đó n có à ra n ắ m sư xuân cùng nô cân lượng cho c h ấ n k h ô n g nhẹ điều này hiển nhiên là tìm đến xác minh bọn hắn thân phận vấn đề trọng điểm ở chỗ bọn hắn hôm qua mới đến chiếu thiên thành không sai biệt lắm giữa t r ư a mới tiếp xúc đến lệ vân lâu người vào lúc ban đêm liền phái người tiến vào sinh ngục tìm được bọn hắn người quen măng ra này tùy ý ra vào sinh ngục năng lượng há có thể nay cũng không giống như là không quan trọng một cái chiếu thiên thành thanh lâu có thể làm được kết hợp phượng chỉ cùng tượng lam nhi quỷ bí hành vi sư xuân đột nhiên cảm giác mình đâm đến một cái lớn rắc rối trong nháy mắt hối hận lần này là thật hối hận biết mình hẳn là chọc tới không nên dây vào người mà lại là vượt xa hắn người giống như cùng sự tình hắn hận không thể quất chính mình m ộ t vả có cơ hội không đưa tay tại đất lưu này liền là đoạn tuyệt tại người nhưng nơi này không phải sinh ngục thấy cơ hội liền muốn đưa tay ma bệnh đến n ổ i nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ quỷ biết thanh lâu bán người hắn thuận thế tiếp cái tay liền có thể chọc này loại phá sự cảm giác này chuyện bên ngoài quá phức tạp đi nhưng mà hối hận cũng vô dụng trước mắt liền như là tại đất lưu này trước bảo mệnh sống sót trọng yếu nhất xấu hầu tử nhìn nhìn hai người bắt cóc con tin tình hình theo sát lấy lại nha âm thanh ta nói các ngươi hai cái chạy thế nào đi ra bên ngoài còn tại làm nghề cụ a nghe nói này tại bên ngoài bắt được nhưng là muốn nghiêm t r ị nha ta xem các ngươi ngoại trừ ăn cướp cũng làm không đến cái gì khác nô cân lượng h ừ h ừ xuân thiên này ngốc m a u không biết mình một c ư ớ c đã dâm vào trong hố cũng bị người diệt khẩu cũng không biết thế mà còn tưởng rằng là trên trời rơi xuống may mắn cố ý đem thanh âm nói lớn cố ý nói cho bên t i ế nghe luận sâu tính hắn không thua người khác quả nhiên sấu hầu tử nghe xong lời này dù cho làn da ngâm đen cũng có thể nhìn ra vẻ mặt biến hắn khẩn trương nhìn về phía phượng trì phượng trì không để ý tới hỏi một câu thêm lời thừa thãi là bọn hắn sao sấu hầu tử không đúng gật đầu không sai liền là bọn hắn c ứ n g ép người liền là nguyên lai đông cựu nguyên đại đương g i a sư xuân cái kia lên mặt đao người cao to liền là sư xuân số một chó săn nô g cân lượng này người đừng nhìn cái cao kỳ thật tâm nhãn nhỏ nhất toàn bộ đông cựu nguyên nhất nghi ngờ người kỳ thật liền là hắn nay nhãn dựa bên trên đây là sợ chính mình bất tử a nô cân lượng lúc này tức miệm mắm to ta phá hủ xuân i ê n ta cứ nói đi lúc trước liền không nên khiến cho hắn chạy sư xuân nhiều hắn không nhiều ít hắn không ít cùng một kẻ hấp hối sắp chết có cái gì tốt dài dòng lời này lại kích thích cái kia xấu hầu tử trong lòng run sợ vụng trộm xem bên người phượng trì sư xuân lung lay hạ c ư ơ n g ép tượng lam nhi cao giọng hỏi các ngươi hai cái đến tột cùng là ai phượng trì không để ý tới hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ sư xuân lai lịch của bọn hắn mới tốt quyết định nên làm sao ra tay then chốt nàng không biết thánh nữ là thế nào bị bắt bởi vì thật sự là quá quỷ dị quỷ dị đến nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ một phần vạn giấu dếm a n h mối gì lo lắng cho mình mạo mội ra tay sẽ nguy hiểm thành nữ tính mệnh nàng mới sẽ không giống sư xuân bọn hắn lộ mãng như vậy mặc kệ có n ê n hay không đưa tay cũng dám lung tung đưa tay tiếp tục hỏi xấu hầu tử bọn hắn cùng b á c vọng lâu có quan hệ sao xấu hầu tử liên tục gật đầu có đi còn thật gần sư xuân đang theo đuổi lão bản nương l à n xào n h a n nữ nhi hắn cũng hiểu do nữ nhân này không phải bình thường có thể tùy thời đưa tay đến sinh n g ụ c bên trong mọi người có thể mới là lạ cho nên triệt để bàn giao ra sư xuân truy miêu diệt lan chuyện xưa có quan hệ ngô cân lượng gọi mẹ chuyện xưa hắn thật không có nói không phải là không muốn nói mà là thật không biết chủ yếu là ngô cân lượng mình tại sinh ngục cũng không dám đánh lấy lan xảo nhan chiêu bài làm loạn tự mình gọi gọi là được cũng không dám loạn chuyện hắn dù sao thường xuyên làm lấy cướp bóc sự t ì n h nghe xong xấu hầu tử lời giải thích phượng chị y nguyên trong lòng còn có hoài nghi thật chỉ đơn giản như vậy sao l i ê n gái kia bình thường thân phận vì cái gì cũng sẽ xông vô kháng sân đi việc này rõ ràng còn có kỳ quặc nàng đột nhiên lại ngũ t r à một tấm cách không một túm nằm trên mặt đất kêu t r n sầm phúc thông thạch một cái bay đi hơn trăm cân người sống sờ sờ cứ như vậy cách không thu đi này tu vi quả thực làm cho người kinh hãi càng ngày càng lệnh cưỡng ép con tin sư xuân không dám thư giãn then chốt ngay tại ở tu vi của đối phương thật sự là quá cao hắn liền chạy đều không dám chạy có chút sơ hở liền có khả năng mất mạng tu vi đến trình độ như vậy vậy thì thật là đến trong nháy mắt liền có thể đưa người vào chỗ chết mức độ trong đầu hắn tại tốc độ cao suy tư tự cứu chi pháp sắc mặt tái nhận sầm phúc thông vừa tự cứu vừa phong bế trên chân vết thương về vị tránh cho mất máu vượt quá giới hạn ai ngờ đảo mắt liền rơi vào phượng trì trên tay phượng tri một thanh nắm chặt hắn sau cái cổ ép hỏi nói vì sao muốn đến tập kích tiểu thư nhà ta ở trước mặt người ngoài nàng sẽ không gọi là thành nữ thân phận của tượng lam nhi vốn là cực kỳ cơ mật sự tình một tay giao tiền một tay giao hàng ta là tới hóa đơn nhận hàng là hắn muốn đem tượng lam nhi bán cho ta sâm phúc thông gọi là một cái công đạo thoải mái đều không cần làm sao bức bách chỉ sư xuân liền đem chuyện đã xảy ra bàn giao ra tới chân tướng không nói ra có tốt vừa nói ra đơn giản nắm phượng tri cùng tượng lam nhi cho cho váng thế mà có thể đụng tới chuyện như vậy đám gia hỏa này che mặt chạy tới liền vì cướp đi tượng lam nhi đưa cho lữ thái chân cái kia cưỡng ép tượng lam nhi ra hỏa sở d ị nhúng tay việc này cũng chỉ vì kiếm cái trên lệch giá mới từ đất lưu này ra tới liền làm loại sự tình này muốn hay không như thế không hợp t ố i thường làm sao dám các nàng tin tưởng sầm phúc thông nói là sự thật vội vàng phía dưới l o dịp có thể từ chọn mà lại phượng chỉ thật từ trên người sầm phúc thông tìm ra hai mươi vạn đàn kim tiền trang ngân phiếu định mức đám r a hỏa này thế mà thật chính là chạy tới một tay giao tiền một tay giao hàng vấn đề là tượng lam nhi vẫn thật là rơi vào trên tay của bọn hắn phượng chỉ có chút rợ khóc rợi này nếu không phải tượng lam nhi hạ lệnh phải xử lý đi cái kia hai tên g a hỏa có người một nhà theo đến đường đường thánh nữ thật là có khả năng được đưa đến lữ thái chân trên giường thật tình không biết vậy cũng rất không có khả năng không có c ố t khí nô cân lượng cho dù là đưa l ư n g về phía cũng vẫn là xì âm thanh mắng tự nhiên là sầm phúc thông sau đó lại nhanh chóng quay đầu mắt nhìn phượng chỉ tiền trong tay thôn trang ngân phiếu định mức không cam tâm lẩm bẩm một câu xuân tiên h đó là chúng ta tiền hai mươi và kim xấu hầu tử cũng không nhịn được nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng nhìn về phía sư xuân trong ánh mắt thế mà dâng lên kính ngưỡng vẻ mặt hắn là thật bội phụ cả vừa ra đất lưu này liền có thể làm ra thủ bút lớn như vậy vừa mở tờ liền có thể ăn ba năm à, thật không hổ là cái kia uy danh hiện hách đông cựu nguyên đại đương ra chính mình thua ở tên này trong tay không ăn sư xuân khỏe miệng hết lên sâm phúc thông giọng điệu cứng rắn tốt nhắc nhở hắn khiến cho hắn có mấy phần tự cứu nắm bắt hắn đột nhiên không chút hoang mang lớn tiếng nói sâm hinh thật sự là ngượng ngủng cái kia tờ văn tự bán mình ta cũng không có mang đến ta vốn định trước tiên đem người giao cho ngươi nhường ngươi trước giao một bộ p h ạ n tiền sau đó lại khác đi chỗ hắn giao một bộ phạt tiền tự nhiên là có thể cầm tới văn tự bán mình hiện tại xem ra lữ thái chân đến không đến trong tay của ta nữ nhân ta cũng không chiếm được ngươi tiền trong tay vừa nói vừa lung lay trong ngực ôn hương nguyễn ngọc nữ nhân ngươi cũng vào không được vô kháng sơn như vẹn vẹn chẳng qua là xuất thân thanh lâu ngươi là giữ mình trong sạch còn rất có xoay chuyển cơ hội ngươi nếu dám đi chắc hẳn ở bên kia đã sớm chuẩn bị nhưng nếu là huynh đệ của ta hai cái không có thể còn sống rời đi tình huống kia liền không đồng d ạ n g ngươi khế ước bán thân sự t ì n h liền sẽ tuân ra tới đến lúc đó mặc kệ ngươi nghĩ biện pháp gì hoặc tại vô kháng sơn có bất kỳ bố trí vô kháng sơn đều khó có khả năng nhường ngươi loại xuất thân này thanh lâu còn thân thuộc người khác nữ nhân vào vô kháng sơn biên kế vùng liền càng không khả năng đáp ứng cho dù là biên duy khang cũng không có đem ngươi giữ ở bên người lý do bởi vì ngươi là người khác nữ nhân thiên điệu ở trên không được chủ nhân cho phép vô kháng sơn to gan cũng không dám sáng chiếm người khác nữ nhân các ngươi tại biên duy khang trên thân hoa lớn như vậy công phu không phải liền là muốn mượn do thân phận của hắn tiến vào vô kháng sơn sao hắn cũng là điểm này tác dụng trong lòng si âm thanh cùng lao tử ý nghĩ giống như lúc đây cũng là hắn lập tức liền có thể đoán được nguyên nhân chuyện cho tới bây giờ như còn nhìn không ra đối phương là s ô n g vô kháng sơn đi vậy hắn cái này đông cựu nguyên đại đương ra liền làm không công những năm kia hoa <cười> ha ngay ô Cân n l ư ợ nghe song phát r một mình, dám một ta thử nhìn một chút, chúng ta há lại tốt hồi anh không chúng nhìn chúng há như cởi đại sai, lại vô v cùng đắc lớn, đương đụng đến ý ra ậ đậu. Ngay vậy phượng trì cũng có chút nhịn không được hướng tượng lam nhi gọi h à n g nói tiểu thư ngươi không phải nói văn tự bán mình hủy sao hy vọng ánh mắt của đối phương có thể nói với chính mình đáp án tượng lam nhi người không thể động miệng không thể nói cũng chỉ có con mắt có thể di động nhưng là luận động vô pháp cho ra rõ ràng ám chỉ bởi vì chính nàng đều không dám xác định sư xuân cất cao giọng nói là hủy ta tự tay hủy là ta ngay trước các ngươi tiểu thư mặt tự tay hủy cân lượng người cái kia giả văn tự bán mình là nơi nào dùng bút mực giấy nghiên p h ẳ n g phất thật tốt nói cho người ta địa phương quay đầu một phần vạn chúng ta chết rồi các nàng cũng tốt có địa phương xác minh đi quay lưng nô cân lượng đung đưa lại đao miệng lại nhanh t u é t ra đến sau đầu hắc hắc không tôi nói giống như gọi là lầm cái gì nhớ cụ thể ta nhớ không rõ bất quá địa phương dễ tìm vô cùng thư phòng là bọn hắn nhà đồ bán một t r o n g trưởng q u ỹ chính là cái tóc hoa dâm lao đầu trên q u ầ y bày biện một cái lớn lưu ly li cái lồng ngược lại cách lệ vân lâu cũng không phải rất xa ta nhớ được trưởng quý hợp lý lúc muốn nhìn ta viết cái gì ta trực tiếp ném đi một hạt đàn kim khiến cho hắn đứng sang bên cạnh. Ta Hảo Phong à? chắc hẳn hắn đối ta ấn tượng không kém được các người đi qua hỏi một chút liền biết hoa ha ha chương bốn mươi bảy ma âm sư xuân lớn tiếng đáp lại h ả o phong tốt hai người kẻ s ư ớ n g người họa gọi là một cái chuyện trò vui vẻ nói rõ là tại làm giận ăn ý phối hợp đồng thời cũng là vì tự cứu trải qua hai người âm dương khoái khí nhắc nhở tượng lam nhi trong đầu cũng nhớ lại toàn bộ chuyện đã xảy ra cái k i a ân công lấy được văn tự bán mình nhưng lại chưa trước tiên cho nàng cùng biên duy khang mà là lập tức mang theo bọn hắn trở về vô h ữ quán trong lúc đó cái tia to con xác thực mượn cớ rời đi một thoáng sau lưng cưỡng ép mình ra hỏa làm chính mình mặt đề điểm một cái khế ước b á n thân nội dung sau đó lập tức liền đem văn tự bán mình cho triệt để tiêu hủy lúc đó không cảm thấy có cái gì lúc này nghĩ đến khắp nơi đều tồn tại khả nghi vấn đề là văn tự bán mình v ậ t trọng yếu như vậy chính mình thế mà không biết trước tiên muốn tới trong tay mình đến bị tiêu hủy trước tối thiểu cũng phải nhìn xem thật giả nhưng người ta móc ra văn tự bán mình nhìn qua sau căn bản không có cho mình phản ứng thời gian trực tiếp liền làm hỏng nếu nói một điểm phản ứng thời gian đều không cho nàng lại không thể nào nói nổi theo lệ vân lâu đến vô ưu quản quá trình bên trong thời gian lâu như vậy chẳng lẽ không phải thời gian sao việc này không thể nghĩ càng nghĩ càng bực bội ý thức được là chính mình quá bất cẩn không nghĩ tới lại có thể có người sẽ làm thấp như vậy cấp thấp hèn thủ đoạn chẳng lẽ liền không sợ nhìn thấu sau xấu hổ sao đều nói bọn hắn ma đạo người là tà ma ngoại đạo sau lưng cái tên này đơn giản so với bọn hắn ma đạo người còn tà tính mặc dù ý thức được là chính mình chủ quan có thể cắm ở thấp như vậy cấp thủ đoạn bên trên thật sự là xấu hổ giận dữ khó nhịp phượng t r ì theo nàng phản ứng bên trên nhìn ra sư xuân nói sự tình chỉ sợ là thật lúc này c h ấ n kinh trong lòng có đồng dạng nghi vấn ngươi văn tự bán mình bị hủy trước cũng không biết nhìn một chút thật ra sao n à n g rất muốn hỏi hỏi cái này vị t h á n h nữ ngươi nói c a n hệ trọng đại không phải muốn tự thân xuất mã đi vô kháng sơn thì cũng tôi h đi có thể làm thành dạng này tính chuyện gì xảy ra quay đầu có người cầm lấy văn tự bán mình đi thiên đình nha ti cáo trạng thiên đình nha ti giao trách nhiệm vô kháng sơn đem người giao ra làm sao bây giờ vô kháng sơn nào dám đối kháng thiên đình chỉ có thể ngoan ngoan giao ra cái kia còn thế nào làm mắt thấy cái kia hai cái giặc cướp tại cái kia châm trọc khiêu khích phượng tri lại dung hạ sầm phúc thông cổ châm giọng ép hỏi tiểu thư nhà ta các ngươi là thế nào bắt vẻ mặt tảm đạm sầm phúc thông lại sợ lại khó chịu cứ như vậy bắt phượng tri dùng sức bấm một cái hắn phần gáy đau hắn gào gào gọi lần nữa ép hỏi ta hỏi ngươi bắt ký càng đi qua vấn đề này đối với nàng mà nói rất trọng yếu sâm phúc thông tranh thủ thời gian thành thật khai báo nói không có gì đi qua chúng ta lao ra nàng không có làm bất luận cái gì phản kháng chúng ta liền tóm lấy nàng thật không có làm bất luận cái gì phản kháng sao phượng tri lại nhìn chằm chằm về phía thánh nữ mắt lộ ra chư cầu tượng lam nhi ngừng lại vừa thẹn càng thêm xấu hổ cảm giác lại bị hỏi tiếp đều không mặt n g i thấy người không nói gì nhắm mắt khó có thể tin phượng tri đã hiểu hóa ra thật đúng là t h u c thủ chịu tròi a cũng được có thể là thật sợ b n à n g lại hỏi tiểu thư tại tay hắn bên trên là một mình hắn bắt còn là các ngươi cùng một chỗ bắt sâm phúc thông khẩn trương nói ta không có độc thủ không tin ngươi hỏi tiểu thư nhà ngươi là mặt khác ba người bắt không chỉ là rũ sạch liên quan nói cũng đúng là sự thật lúc trước hắn xác thực không có độc thủ phượng chỉ hướng sư xuân bên kia giơ lên cái cảm hai người bọn họ cũng không độc thủ hỏi lời này sư xuân bọn hắn đều thấy kỳ quái quay tới quay lui hỏi cái này làm gì người đều bắt liền trước mắt vài người người nào bắt còn trọng yếu hơn sao sâm phúc thông không có bọn hắn không có độc thủ liền ba người kia ra tay phượng trì ta đi theo mấy người các ngươi đằng sau tới các ngươi vừa ra tay ta sau đó liền bưu lại liền thấy tiểu thư nhà ta bị hắn cưỡng ép lấy các ngươi là cùng một bọn hắn có thể vô duyên vô cớ cưỡng ép tiểu thư nhà ta làm còn tin hay sao dám không thành thật trên tay gia tăng bóp cường độ đây cũng là nàng lớn nhất nghi ngờ địa phương nhưng phàm cục diện nông rộng một điểm dùng thực lực của nàng đều có thể tùy tiện cứu người sầm phúc thông lập tức đau quỷ k ê u nói ta không biết ta ta cũng kỳ quá n h a chúng ta nơi này cường trạo ở người hắn liền lập tức đem người đoạt đi đau không cổ như lâm đại địch ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra hắn nói tiểu thư nhà ngươi còn có đồng b kết quả lão bản nương ngươi l i n đến ta thật không biết hắn là làm sao mà biết được còn có chuyện như vậy phượng trì bản năng cho rằng là chuyện ma quỷ vừa nhìn về phía t h á n h nữ kết quả tượng lam nhi ánh mắt bên trong ngoại trừ xấu hổ không có ý khác mang ý nghĩa cho nàng mình sát trả lời chắc chắn đúng là như thế lại thật có như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình phượng trì kinh ngạc đây là biết trước vẫn là sớm đã thấy rõ kế hoạch của các nàng nếu là người sau cái kia không khỏi cũng thật là đáng sợ mặc kệ như thế nào ít nhất nàng hiện tại chuyện lo lắng nhất loại bỏ cái kia chính là trước mắt hai cái cưỡ ép con tin ra hỏa đem con tin cưỡng ép tới tay lúc cũng không ngắt dùng cái gì đặc biệt thủ đoạn cứ như vậy nàng liền không có nỗi lo về sau có thể i ê n tâm đậu thủ cũng không có ý định đợi thêm nữa l ư ờ i dao tại thánh nữ trên cổ đã cắt ra máu dao găm tại thánh nữ dưới nách đã đâm vào cùng lúc e o đến bây giờ đã là nhường thánh nữ gặp tội đâu còn có thể lại l ệ mề xuống trong tay nàng sầm phúc thông đột nhiên văng ra ngoài kỳ thế như bài sơn đào hải vê anh bay ra sầm phúc thông trực tiếp đụng phải không tránh kịp xấu hậu tử người sau kinh hãi không kịp phản ứng liền bị đụng bay ra ngoài song song phút máu lại song song đem một khối đại sơn thạch đụng cái vỡ vụn bắn tung tóe ra huyết hoa còn chưa rơi xuống đất ầm ầm đổ sụp đá vụn liền đem người t r ô n cái kia xấu hầu t ử phút cuối cùng liền cái cơ hội hối hận đều không có x u ố n g c h à n g quả nhiên bất hạnh bị nói bên trong chỉ trong nháy mắt lại giết hai người sư xuân hai người hơi kinh nghe nói người bên ngoài so đất lưu đẩy người văn nhã phân rõ phải trái liền này vừa đến đã giết năm cái hai người lần nữa như lâm đại địch ngay tại hai người coi là sẽ phải xuất hiện ngọc thạch câu phần cục diễn lúc phượng trì bóng người l o a lên trong nháy mắt chui vào núi rừng bên trong biến mất cái vô tung vô ảnh trên mặt xuân tiên h n à y cái gì quỷ nô cân lượng ngạc nhiên nghi ngờ chung quanh rất là không hiểu sư xuân trầm giọng nói ta nào biết được người nhìn như đi hai người cũng không dám có chút thư giãn ngược lại càng ngày càng căng thẳng thượng lam nhi trên mặt nổi lên từng tia từng tia cười lạnh xuân tiên h mau nhìn chung quanh nô cân lượng t r ợ t một tiếng khẩn cấp nhắc nhở không cần hắn nhắc nhở sư xuân cũng nhìn thấy thị giác tia sáng đột nhiên không thoải mái chung quanh núi rừng bên trong đ ỗ n g nhiên đồng thời tràn ngập nổi lên một mảnh khói đen rất nhanh liền nhường chung quanh cây rừng biến đến loáng khói đen đang dùng tốc độ rõ rệt hướng bọn hắn tới gần nay tựa hồ là trướng hai người ngừng lại độ cao khẩn trương lên độ cao để phòng một phía để phòng theo một cái hướng khác xuất hiện tập kích đang lúc này tượng lam nhi đột nhiên cảm thấy sư xuân thân thể giống như xảy ra vấn đề cơ bắp căng cứng tựa hồ tại run r u dày nàng không khỏi b u ồ n cười đây là bị dọa đến run lầy bởi sao hiện tại biết sợ sư xuân thân thể xác thực xảy ra vấn đề vừa căng thẳng cái kia vô số sâu kiến gặm ăn sừng ư sống đại nao muốn nước mở cảm giác thống khổ lại xuất hiện cũng may nương theo cùng nhau xuất hiện còn có mắt phải dị thường cái kia phản phất h ả o rác ánh mắt hình ảnh lại xuất hiện chịu lấy thống khổ Hắn mắt phải tầm mắt cấp tốc mắt, rất nhanh liền khóa chặt phía mắt mắt mắt, liền tầm tốc quét rất cấp bất ê bên n sương sương hình người sương hình dáng thể ngay tại cái kia, bốn phía liền một cái kia,、so、sánh hình dáng, hẳn là phượng phải, phía chô thể kia cái tại cái kia, cái kia, ở b sâu, mù một mù một là so quá quỷ dị chính là cái này mù xương hình người xương mù hình dáng thể thoạt nhìn như trước kia không giống nhau trong cơ thể rõ ràng có một đám lửa hình dáng có thể tựa hồ là một đoàn đang thiêu đốt ngọn lửa màu đen tình huống như thế nào sư xuân không hiểu trong miệng lại khẩn cấp nhắc nhở cân lượng đi theo hắn xây dịch bộ pháp đem tượng lam nhi điều chỉnh đến phía bên phải phía trước tiếp tục coi tượng lam nhi là bia ngắm đỉnh tại phía trước tận lực tránh cho trực diện đánh lén ngay tại ánh mắt trong lúc vô tình điều chỉnh quét qua tượng lam nhi trên người mắt phải tầm mắt vừa lướt qua lại cấp tốc trở về tại tượng lam nhi trên thân kỳ lạ phát hiện tượng lam nhi trong cơ thể vậy mà cũng có một đoàn bùng cháy ngọn lửa màu đen hình dáng vật thể cái gì quỷ hắn cấp tốc q u a y đầu mắt nhìn nô g cân lượng mắt phải trong tầm mắt nô g cân lượng mù xương một mảnh cũng không bất cứ gì thường nào liền hai nữ nhân này trên người có lưng tựa lưng nô g cân lượng phối hợp ăn ý đi theo xây dịch bộ pháp trong tay đao như ván giường giống như càn trước người màu đen xương ngủ chỗ sâu đứng tại dốc nhỏ bên trên phượng chỉ mặt lộ vẻ nghĩ hoặc thật sự là sư xuân bọn hắn điều chỉnh phương vị đối phó quá chuẩn xác có thể xuyên thủng nàng t r ư ớ n g nhãn pháp không thành vẫn là thính giác bén n h ạ y dị thường khả năng chẳng qua là trùng hợp đi mặc kệ là loại nào đều không phải do nàng lại hao tổn đi xuống thánh n ữ đã bị thương nàng hai tay m ư ờ i ngón quấy tại cùng một chỗ thi pháp kết xuất liên hoa thủ lớn tre ở trước ngực một hồi n ỉ non tiếng đột nhiên tại núi rừng bên trong n o n g n o n g q u e n quần rất kỳ quái n ỉ non âm thanh lắng nghe ông lẩm bẩm ông lẩm bẩm ngữ liệu mật đây chặt chẽ tựa như tại toàn bộ núi rừng bên trong quanh quẩn lại như tại người bên thai t h ị thảo tượng lam nhi hai mắt bình tĩnh khép lại rõ ràng tiến nhập tĩnh tâm thủ thần trạng thái nay quỷ dị tình huống ngừng lại lệnh sư xuân cùng nô cân lượng cảm giác không đúng đối sư xuân tới nói dạng này hao tổn xuống cũng không phải cái biện pháp thêm nữa trước mắt quỷ dị vượt ra khỏi hắn nhận biết hắn chịu lấy thân thể khổ sở đột nhiên lớn tiếng nói lao bản nương chúng ta không oán không k i ừ u không có gì là không thể nói có thể thật tốt nói một chút tiếng ông ông chưa ngừng không để ý đến hắn phượng trí cũng không có cấp cho bất kỳ đáp lại nào ông lẩm ông lẩm ông lẩm giống như tại người bên thai lại như tại núi rừng bên trong quanh quần thanh âm tiết tấu càng lúc càng nhanh đột nhiên một tiếng bén nhọn tiếng rít chói hai tiếng đột nhiên thê lương bùng nổ cái k i a a tiếng thét lên bỗng nhiên nổ ra nhất thời như đâm rách người mà nghĩ trong nháy mắt bay thẳng người đại não đây là ngô cân lượng cảm giác trong nháy mắt cảm giác đầu vóc trống giống trong tay đao ẩm ngã xuống đất t r ợ n trắng mắt cả người cũng đi theo sủi lơ xuống dưới tiếng thét chói hai tại sư xuân trong thai lại là một chuyện khác chỉ cả m thấy bén nhọn nhao n h a u người cũng không quá nhiều khó chịu ngô cân lượng ngã xuống làm bất luận cái gì trần t ờ lớn tiếng qu lão tử đảo muốn nhìn một chút h a i chết trước mắt lộ ra ngân lệ phát hung ác chi kêu móc tại tượng lam nhi dưới nách sương sân bên trên đoạn nhận ngang tàng hướng phía sân m a y đâm tiến vào một tiết máu tơi ư cấp tốc nhuộm đỏ tượng lam nhi y phục tượng lam nhi đột nhiên mở mắt mặt có khổ sở sắc cái kêu ma tính tiếng thét trói hai bỗng nhiên mà ngừng phượng trì thanh âm theo sát lấy gấp hô dừng tay người cũng cấp tốc theo khói đen bên trong b ậ t ra đối sư xuân làm ra tạm dừng thủ thế mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói ngươi tu chính là ma công ngươi cũng là ma đạo liên sơn quy tàng ngươi thuộc thế nào nhất mạch chương bốn mươi tám hôm nay mới biết ta là ta một câu ngươi cũng là ma đạo một cái vậy chữ bại lộ thân phận của nàng nàng đã không quan trọng t h i triển ma công dày đặc như vậy ma khí đồ đần cũng có thể nhìn ra nàng là ma đạo làm âm thầm tiếp nhận thống khổ sư xuân nhiều ít khẽ giật mình cái gì quỷ lão tử mới từ trong lao ra tới làm đệ nhất phiếu liền trói lại ma đạo người hay sao bất quá đâm vào tượng lam nhi trong thân thể đao vẫn là kịp thời dừng lại đối phương chịu thừa hắn cũng không muốn hướng tuyệt lộ đụng kỳ thật hắn liền là phượng trì trong nhận thức biết cái kia đồ đần hắn là thật không biết ma khí g á n g dấp ra sao phượng trì không nói ra hắn căn bản cũng không biết phượng trì là ma đạo này nói chuyện là quỷ n ắ m sư xuân làm cho nháo tâm mà lại là cực kỳ nháo tâm cái chủng loại kia mà phượng chỉ sở dĩ có này phán đoán suy luận là bởi vì tu vi tại nàng phía d ư ớ i người trên cơ bản đều gánh không được nàng thi triển ma âm n à y pháp danh nói mang âm nghĩ gánh vác nàng mang âm một cái là tu vi cao hơn nàng mới có thể còn có liền là tu luyện cái gì trí dương đến đang công pháp có khắc chế thuộc tính có thể coi là tu luyện như vậy công pháp tu vi cùng với nàng tranh lệch lớn như vậy nhiều ít cũng sẽ thụ điểm ảnh hưởng tại nàng thi triển ma âm hạ không có khả năng một điểm thần tâm gặp khó phản ứng đều không có vốn có kháng cự phản ứng là tối thiểu căn cứ kinh nghiệm của nàng duy nhất không bị ảnh hưởng khả năng chỉ có đối phương tu luyện cũng là ma công mà lại là nguyên tính tương cận ma công không phải không chính hiệu ma công không là ma đạo không chính hiệu vậy cũng chỉ có thể là pháp gia đồng nguyên ma đạo tăng mạch một trong như bài trừ phương diện này cái kia thường một cái khả năng cái tên này che giấu thực lực tu visa cao hơn chính mình khả năng sao ngược lại nàng là loại bỏ khả năng này nghe thấy lời ấy mặt chứa khổ sở tượng lam nhi cũng tầm mắt lấp lánh rất cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời cũng cảm nhận được khóc nhục bởi vì tăng mạch cạnh tranh quan hệ mà nàng lại là trong đó nhất mạch thành nữ vấn đề là hắn đối ma đạo sự tình vẹn vẹn nghe nói một ít căn bản không rõ ràng liền cơ bản đường nét cũng không biết chỉ cần liền việc này cùng thảo luận hắn lập tức liền phải lộ tẩy có khả năng hết sức chính thức nói hắn liền giả mạo ma đạo tư cách đều không có bất quá đối phương đề cập liên sơn cùng quy tàng hắn cũng là có nghe thấy nghe nói ma tổ sáng lập ma đạo về sau Mở n hắn h t rất muốn cùng đối phương nói ta thả người các ngươi có thể tha cho chúng ta hay không có thể lại biết đây là si tâm vọng tưởng người ta cái kia một đám có thể là thiên đình nghiêm khắc đả kích tồn tại xuyên thủng thân phận của người ta người ta không giết chết người mới là lạ làm không tốt có thể truy sát người đến chân trời góc biển h n tại đất lưu đầy thống ngựa đông cựu nguyên cùng các phương đôi kháng đó cũng là người lừa ta gạt bên trong vượt qua tới một chút thành tựu là hiểu biết rõ này chút trốn ở chỗ tối tăm người mới thật sự là để cho người ta khó lòng phong bị còn có chính là không cẩn thận loáng thoáng đã trôi giặt đến bên trên nhàn nhạt khói đen là cái thứ gì vì cái gì nhích lại gần mình về sau sẽ để cho mình không hiểu có chút hưng phấn đó là một loại trời sinh hào cảm nhưng hắn y nguyên e sợ cho có b ấ y hắn thi pháp nín thở rõ ràng quỷ chính là quanh người hắn lộ chân lông vậy mà từng cái băng băng băng chính mình mở ra bản thân ăn như gió quấn sướng hút hắn đột nhiên giật mình cho là mình mê mội đạo ám thủ đang muốn đe dọa đối phương trong cơ thể lại đột nhiên xuất hiện dị tượng trong cơ thể h ắ n pháp lực bên trong m ỗ u một cố đồ vật tựa hồ bị kích hoạt thế mà tại tự động vận chuyển tế phẩm lại không giống như là tự động vận chuyển mà là cái kia cố không hiểu cảm giác hưng phấn kích thích theo bản năng mình vận chuyển công pháp hấp thu tiến vào trong cơ thể khói đen theo pháp vận chuyển biến mất về sau c ự c đại kích thích thể sắc và tinh thần của hắn cho hắn một loại thoải mái đến n g h ĩ phát ra rên dỉ vui vẻ cảm giác một loại dẫn ra linh hồn vui thích cảm giác dỗ g à n h lấy mắt phải công hiệu mang đến khổ dập đầu b a k hỏa còn sót lại ở trong người dược lực thế mà khiến cho hắn cảm nhận được đêm qua làm sao đều không cảm giác được dược hiệu một mực vững chắc như chết như nước bình tĩnh tu vi lại có dung chuyển cảm giác làm hắn có chút xúc động nghĩ b u ô n g tay thả tượng lam nhi tinh tế cảm giác một thoáng chuyện này rốt cuộc là như thế nào hết lần này tới lần khác đại địch trước mặt tính mệnh du quan hắn nào dám b u n g lòng cảnh giác phượng chỉ đợi hồi lâu thấy đối phương chậm chạp không đ á p lời còn tại thần t ì n h kia cổ khoái b i ế n nào không khỏi nhữ lông mày nàng có thể đợi thánh nữ đợi không được vết thương một mực tại đổ máu đâu muốn dựa vào lần này nhà văn đoạn cố ý cha tân th bất quá thật đúng là đừng nói tên này thật là có có thể có thể làm được liền thanh lâu c h u ộ t người bán trao tay sự tình cũng có thể làm ra tới liền những cái này ma đạo đều khinh thường thấp hèn thủ đoạn đều có thể sử dụng đến còn có cái gì là làm không được quả thực là ma đạo xỉ đ ụ nàng lúc này khiển trách q u ắ t mắng hồi lời được a sư xuân vẫn phải bắt một chút hy vọng sống thử hỏi ngươi là thiên dịch nhất mạch ma đạo tăng mạch người ta có thể hỏi ra có phải hay không liên sơn cùng quy t à n g duy chỉ có không vấn tiên dễ dàng cái kia liền có khả năng là thiên dịch rồi phượng trì kinh n h i nói ngươi thật không biết chúng ta nội tình sư xuân nghiêm mặt nói ta như biết các ngươi nội tình liền không động vào các ngươi phượng trì vừa sợ vừa giận ngươi không biết chúng ta nội tình liền dám mạo hiểm nhưng đụng đến bọn ta hai người có lý niệm nhận biết bên trên nổi lên xung đột nàng sau đó lại chỉ trên tay đối phương đang dỉ máu đ o ạ n nhận không t i ế p ngươi trước tiên đem đao theo tiểu thư nhà ta trên thân r ú t r a cho nàng cầm máu tăng mạch đã ước định không thể lại tự giết lẫn nhau muốn ngưng tụ sức mạnh chỉ có thể công bằng cạnh tranh bằng không cùng thảo phạt chi ngươi này tính chuyện gì xảy ra sư xuân hỏi lại ta huynh đệ chuyện gì xảy ra phượng trì không có việc gì không chết được tỉnh lại liền tốt g ú t nào cầm máu, n người người sư xuân tốc độ tay nhanh chóng rút ao điểm huyện cầm máu một mạch mà thành bất quá dao găm cuối cùng vẫn chống đỡ tại tượng lam nhi vết thương phụ cận ngoài miệng nói âm thanh tuất lúc này song mới có như vậy điểm người trong đồng đạo mùi vị quay đầu xoay người phượng chỉ trước tiên quan sát tượng lam nhi vết thương thấy sát thực khống chế được liền lần nữa chất vấn ngươi đến cùng là thế nào nhất mạch sư xuân là thật nghĩ giả mạo người trong ma đạo trộn lẫn đi qua có thể thật sự là rốt đặc căn mai căn bản không có trộn lẫn đi qua khả năng sẽ chỉ biến khéo thành vụn g chỉ có thể thở dài lai lịch của ta ngươi cũng rõ ràng mới từ sinh ngục cái kia trong lao thả ra đất lưu đ ầ y sinh trưởng ở địa phương làm sao có thể là ma đạo suy phượng trì khinh thường nàng quá rõ ràng ma đạo thủ đoạn dự chế mấy cái thân phận người sạch sẽ chuẩn bị sử dụng sau này quá như thường bất quá đất lưu đ ầ y thổ dân làm sao vậy an bài dâng lên rất khó sao nàng trâm trọng nói đến ta cho ngươi cái chứng minh chính mình không là ma đạo cơ hội chỉ cần ngươi thật có thể chứng minh ngươi không phải ta cam đoan bông tha các ngươi sư xuân cẩn thận ứng đối lấy hỏi chứng minh như thế nào phượng trí lắc lắc cái cầm ra hiệu cái kia đã nhàn nhạt lượn lờ tại hắn quanh thân khói đen ma khí ngục lớn hút mấy cái liền có thể chứng minh lời này quá mê người sư xuân còn chưa kịp đáp lại chẳng qua là liếc mắt vừa vặn bay tới trước mắt khói đen liền nhịn không được m ũ i thở cùng khỏe miệng đồng thời nghiêng một cái tầng tầng hút một mạch vào phế phủ sau đó cảm giác sàng khoái lại nhịn không được t ả hữu bậy đầu nhiều hút nhiều k h ẩ thể nội tu vi lên gọn sóng cũng rõ ràng rõ r sư xuân một bên hút t h ậ t thích một bên vô cùng lo sợ lặp đi lặp lại để tay lên ngực tự hỏi lão tử hấp thu lại có thể là ma khí tu vi đình trệ hai ba năm không được tiến thêm vấn đề thế mà cứ như vậy tìm được biện pháp giải quyết hắn quả thật có chút khó có thể tin cũng không biết có phải hay không làn nên cao hứng mặc dù lòng tràn đầy phiên muộn nhưng nhìn đến có khói đen thổi qua đến cái kia thoải mái cảm giác ý thức làm hắn mũi thở khoe miệng lại đồng thời nghiêng một cái lại nhịn không được không nói hừ, hừ. phượng trì trực tiếp l ạ n h cười ra tiếng người tu vi lại cao hơn cũng không có khả năng cao đến phế phủ nạp mà cũng có thể không nhận bất luận cái gì kích thích cảnh giới h ú t ma khí làm không khí còn dám nói chính mình không là người trong ma đạo lừa gạt quỷ đâu ta đã nói rồi một cái đất lưu này mới ra tới làm sao có thể xông vô kháng sơn đi hóa ra giống như chúng ta đều để mắt tới vô kháng sơn đến lúc này lừa gạt nữa còn có ý nghĩ sao nói đi đến cùng thế nào nhất m ạ c h sư xuân thật nghĩ cầu nàng đừng nói nữa có chút chịu không được này kích thích thể xác tinh thần đều là đây hắn nhớ tới chính mình tu luyện công pháp đông cựu nguyên bắt t h u ố c thân t r u y ề n ngay từ đầu là để cho mình lương ghi công pháp t h n g chữ từng chữ học bằng cách nhớ xuống tới lại không biết là có ý gì ngược lại liền là chiếu vào bắt thúc giáo luyện thẳng đến về sau thật biết chữ mới hiểu tự mình c o n công pháp công pháp danh từ bên trong s á c thực treo rất nhiều ma chữ mình nguyên lai、like、là còn tưởng rằng là trừ ma ví như giải ma thủ loại hình tưởng rằng h i ể u g i ế t tà ma ý tứ bây giờ xem ra căn bản cũng không phải là cái kia chuyện nguyên lai、like、giục ma công là đường đường chính chính công pháp ma đạo xem ra vẫn là đọc sách đọc thiếu được nhiều đọc sách ta bát thúc cũng là đọc sách thi ta tại cái kia lung t u n giáo về sau công pháp này tuyệt không thể đối ngoại có chút khoa trường bằng không liền là sống được thiếu kiên nhẫn chém chém rét rét lăn lộn những năm này hôm nay mới biết ta là ta nguyên lai、like、ta chính mình là ma bốn mươi chín gặp quỷ nhân sinh l i ê n đất lưu n à y tình huống kia có cơ hội rời đi đều sớm rời đi duy chỉ có nô cân lượng một mực đi theo hắn lần trước miêu diệt lan cho lưu tại bắc vọng lâu cơ hội nô cân lượng cũng vẫn là từ bỏ tiếp tục đi theo hắn dựa vào cái gì không phải liền là hắn sư xuân có nhường nô cân lượng cảm thấy đáng giá địa phương sao bên người cũng là một cái nô cân lượng đã là huynh đệ cũng là bằng hữu nếu là bị nô cân lượng cho coi thường vậy hắn thật chính là rất tiếc m ố i đối mặt đốt đốt ép hỏi hắn đáp lại nói không biết ta không hỏi các ngươi là thế nào nhất mạch các ngươi cũng đừng hỏi ta không phải hỏi cái kia chính là tán ma một cái vẫn là nói trước mắt việc này làm thế nào chứ ngươi nghĩ giải quyết như thế nào hắn ngữ khí cũng chậm lại nếu tất cả mọi người là người trong ma đạo hắn cũng không muốn làm chính mình không có đường lui người ta chỉ cần hướng thiên đình bên kia đâm một cái mình đợi này đều phải trốn trốn tranh tránh lại thêm lại đem ma đạo đắc tội vậy thì thật là hắc bạch hai đạo đều dùng không được chính mình không có cách nào sống phượng trí cũng là có thể hiểu được đối phương không chịu thổ lộ nguyên nhân không biết là thế nào nhất mạch cam tuyến tự tiện tuân r a nội tình một mạch kia có thể sẽ không bông tha thế là nàng cũng không lại dây dưa vấn đề kia c ư ờ i lạnh nói còn có thể giải quyết như thế nào tranh thủ thời gian thả người sư xuân ta ngược lại thật ra muốn đem người đem thả nhưng ta thả người ngươi có thể bông t h a chúng ta sao phượng trì khi ê u mi c h ắ c cứ đầu góc người nước vào sao việc lớn sắp đến tăng mạch huyết minh nâng thể ngưng tụ sức mạnh không nữa tự giết lẫn nhau chỉ có thể công bằng cạnh tranh bằng không cùng thảo phạt chi đã là tăng mạch bên trong người làm cùng thủ hứa hẹn sư xuân ước định thì ước định coi như ngươi đậu thủ nơi này cũng không ai thấy phượng tri có chút nổi giận thiên đình g è m pha chúng ta thì cũng thôi đi ngay cả mình cũng xem thường chính mình tính chuyện gì xảy ra ngươi cho rằng ma đạo đều là giống như n g ư ơ i tiểu nhân h è n hạ hay sao sư xuân tiểu nhân cũng tốt tốt người cũng được sống tiếp người mới có tư cách lựa chọn làm cái gì người ngươi sẽ không cho là ngươi tùy tiện nện hai câu nói ta liền muốn liên lụy cái mạng nhỏ của mình đi cờ ca phượng tri ngươi không phải nói văn tự bán mình không ở trên thân thể ngươi sao văn tự bán mình kể từ khi biết đối phương là người trong ma đạo về sau sư xuân không hiểu cảm giác cái đồ chơi này có chút không an toàn chưa hẳn còn có thể làm làm tấm hộp cho dù có dùng c h í nhưng mình xuống n vừa để g ờ i đối p h ư ơ cũng có khả năng bắt chính năng khả bắt một ì mình, bước ra văn tự bán mình quá trình n văn bắn khẳng định là muốn h bước bị ra tự t quá là i lớn. Nhưng m ộ phiên tốc độ cao suy tư về sau lại cải biến c h ủ ý vừa mới bắt đầu gặp gỡ loại chuyện này mặc cho ai đều là nghĩ đến làm sao đào thoát hắn cũng không ngoại lệ nhưng hôm nay phát hiện mình cũng là người trong ma đạo về sau nhất là phát hiện ma khí có thể giải quyết làm phức tạp đã lâu tu hành vấn đề về sau hắn lại không nỡ bỏ chạy trốn đạo lý nha rất đơn giản cùng hai cái này ma đạo tách ra sau này mình đến đâu tìm ma đạo hảo hắn đi cũng không thể khắp nơi đi nghe ngóng n nghe ngóng hữu dụng cũng không tới phiên hắn thiên đình sớm liền làm như vậy ma đạo cũng đã sớm biệt chủng nói cho cùng vẫn là đất lưu đ ẩ y dưỡng thành bệnh cũ thấy cơ hội liền muốn đưa tay thế là hắn trực tiếp xóa khai chủ đề hiện tại vấn đề lớn nhất là thả nàng ta làm sao tiến vào vô kháng sơn phượng trì ngươi làm sao tiến vào vô kháng sơn đó là ngươi sự tình việc không liên quan đến chúng ta không liên quan chuyện của các ngươi sư xuân lung lay trong ngực ôm nữ nhân ta bán đứng nàng chỉ để chặt đ ứ t biên duy khang cùng n á n g quan hệ mới tốt nắm công lao bày ở biên kế h ù n g trước mặt mới dễ dàng cho tiến vào vô kháng sơn bây giờ nàng cũng muốn tiến vào vô kháng sơn ta đây thành cái gì đây cũng là hắn nhìn thấy lệ vân lâu ngoại tình huống liền quyết định bán đi tượng lam nhi nguyên nhân lớn nhất kiếm tiền chặn g qua là nhân tiện sự t ì n h phượng trì cùng bị cướp ép tượng lam nhi đồng thời trốn mắt hóa ra đây mới là đối phương chuộc người bán người nguyên nhân trước đó sầm phúc thông đã khai ra như thế nào đem cuộc mua bán này chu toàn tại các phe trần tướng bây giờ nghĩ lại c h u ộ t người bán người quả thực là một thạch số chi m biện pháp tốt không chỉ định nọn biên duy khang còn định nọn biên cái hùng thuận tiện còn kiếm tiền hết sức rõ ràng nếu không phải đụng phải trên tay của các nàng bản tính này đánh thật đúng là tốt phượng trí đương nhiên sẽ không tán thành cách nói của hắn trách chúng ta không ai mời ngươi là chính ngươi chủ động nắm tay hướng chúng ta nơi này tám tự tìm sư xuân bằng thân phận của nàng tiến vào vô kháng sơn vốn là có vấn đề dưới tình huống bình thường vô kháng sơn căn bản không có khả năng tiếp nhận chỉ có một cái khả năng các ngươi tại vô kháng sơn đã sớm chuẩn bị nếu như thế tiến vào một cái là tiến vào tiến vào hai cái cũng là tiến vào thuận tiện đem ta mang hộ mang vào như thế nào phượng trì cự tuyệt các ngươi đi con đường của các ngươi chúng ta qua chúng ta cầu không cần thiết kéo cùng nhau đi tha thứ không phục hồi sư xuân đàm phán không thành đối tất cả mọi người không tốt hà tất bức ta kéo tượng cô nương đệm lưng dạng này mang ta tiến vào vô kháng sơn ta tuyệt không quấy nhiều chuyện của các ngươi cũng tuyệt không cùng các ngươi tranh đoạt cái gì có làm được cái gì đến bên trên chỗ của chúng ta cứ mở miệng ta được đến thứ ta muốn về sau liền đem văn tự bán mình trả lại các ngươi có thể đôi bên cùng có lợi đại gia cũng không cần phải huyền náo gà bay trứng vỡ n g ư ờ i nói xem không tranh đoạt phượng trì có chút n g h i hoặc chẳng lẽ mục đích khác với chúng ta không phải là vì khống chế vô kháng sơn lúc này hỏi n g ư ờ i đi vô kháng sơn đến cùng muốn làm gì sư xuân tìm người mặt khác ta không thể nói thêm nữa tìm người phượng trí n g h i hoặc tầm mắt nhìn về phía tượng lam nhi việc này nàng vô pháp quyết đoán theo lý thuyết không cần đáp ứng làm sao con tin tại trên tay đối phương hóa ra trên tay này cái trẻ tuổi mới là có thể làm chủ sư xuân đã nhìn ra lúc này đối phượng trì nói xoay qua chỗ khác phượng trí cũng nhìn ra hắn muốn làm gì lúc này xoay người qua sư xuân gọn gàng ra tay giải khai tượng lam nhi á huyệt ai ngờ lập tức hảo tâm làm chuyện xấu nhẫn nhịn quá lâu không có thể mở miệng tượng lam nhi há miệng liền rõ ràng lấy lạnh lẽo giết hắn phượng trí nghe tiếng xoay người qua nhìn xem nàng mắt lộ ra chư cầu t ư ợ n g lam nhi lần nữa cường điệu ta nói giết hắn phượng trí ngừng lại một mặt khó xử yêu cầu này quá không thực tế quá cảm xúc tan sư xuân vui vẻ nữ nhân này đầu vóc có vấn đề có thể rét sớm liền giết còn dùng trở tới bây giờ lúc này tại bên thai nàng t h ổ hơi nói ma đạo liền là ma đạo cái gì tăng cái gì không thể tự giết lẫn nhau chính ngươi tin sao ta hỏi lại một lần cuối cùng đáp ứng hay là không đáp ứng không đáp ứng ta lập tức đưa ngươi lộ sạch sành xanh, xanh sau đó lại từ từ nói chuyện theo hắn biết ngoại giới nữ nhân rất xem trọng phương diện này trong sạch cơ hồ xem như tính mạng thượng lam nhi cắn răng một mặt xương lạnh ngươi dám hai người vốn là ôm chặt tại cùng một chỗ sư xuân liên thủ đều không c ầ n động trên thân pháp lực vượt qua trực tiếp liền giật ra b ề ngoài áo hệ khấu trừ phượng trì thấy thế kinh hô dừng tay thượng lam nhi lại nghiêm nghị khiển trách quá mắng khiến cho hắn thoát phượng trí muốn nói lại thôi mặt múi tràn đầy lo lắng Mà sư xuân cũng là giải khai con tin áo ngoài một đạo hệ khấu trừ mà thôi không dám lại tiếp tục biết do thật muốn đem người lột sạch vậy liền đem người vào chỗ chết đất tội hắn chẳng qua là hù dọa một chút mà thôi ai ngờ người ta căn bản không ă n bộ này đ ừ n g lại có chút bất đắc dĩ trong lòng thầm mắng đụng phải nhân vật hung á c quả nhiên là ma đạo không theo lẽ thường tới thượng lam nhi lại không thang ư ờ i thế nào không dám thoát sư xuân có chút không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác việc này có chút cứng đờ, trực tiếp thả người hắn là không dám đánh được đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho hai bên đều yên tâm lúc phượng tri đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên quắp người nào sư xuân sợ có bấy l ự c chú ý không dám trong nháy mắt bị dẫn dắt rời đi y nguyên đối hắn bảo trì độ cao cảnh giác sau khi con mắt nhìn qua lặng lẽ hướng một bên quan sát tràn ngập tại núi rừng bên trong ma khí đột nhiên rung động một bóng người giống như trống rỗng xuất hiện xuyên phá ma khí hiện thân là cái tóc m ố i tiêu rối tung lôi thôi lao đầu tay ôm một cái hồ lô rượu tóc dối b ờ i che thấy không rõ khuôn mặt nhưng này đỏ phát sáng lớn hẻm rượu mùi hết sức dễ thấy vẩn thị ống quần hạ măng dép cái bên trong cái tức giận lúc đó thân tốc độ dọa tất cả mọi người nhảy phượng trì cấp tốc mắt nhìn sư xuân nguyên lai、like、tưởng rằng là sư xuân bên kia tới cao thủ nhưng xem sư xuân phản ứng rõ ràng không phải ngừng lại càng ngày càng khẩn trương lên nếu như đều là người trong ma đạo còn có thể dùng t a m m ạ c h minh ước tới hóa giải không đúng vậy bình thường đối ma đạo đều sẽ không có cái gì tốt khách khí nàng phản ứng đầu tiên liền là trốn có thể thánh nữ lại bị cưỡng ép lấy khiến cho nàng cực kỳ khó xử lôi thôi lao đầu ngẩm đầu rượu và o miệng phương nấp rượu chỉ chỉ phượng trì trên thân y nguyên có một chút lượn lờ ma khí ta nói này ở đâu ra ma khí nguyên lai、like、là người lệ vân lâu ta đã từng đi, đi dạo qua không muốn ngươi người tú bà này đúng là cái ma、đầu. hôm nay gọi ta gặp được tính ngươi không may dứt lời xoáy chỉ một điểm hắn thanh thế nhất thời như lôi bạo qua sơ cương phượng tri quá sợ hãi cấp tốc né tránh sau khi một thân ma khi đồng thời khẩn cấp hóa thuẫn hộ thể kinh lôi nổ tung là c h ă n khí vỡ vụn phượng tri cả người bị đánh như là sao băng bắn ngược tiến vào núi rừng bên trong phước ra máu tươi như một hồi mưa núi rơi xuống đất theo sầm phúc thông trên tay tìm ra tiền trang ngân phiếu định mức cũng đang bay múa bên trong chậm rãi rơi xuống đất vô luận là bị cưỡng ép tượng lam nhi vẫn là sư xuân đều như là bị lôi đình đánh trúng vào bình thường nhất là sư xuân có thể nói đầy giấy kinh hãi một cái b l i ê n đem phượng trì bại áp chế như vậy người đến tu vi có thể nghĩ phượng trì tu vi tối thiểu cao võ cảnh giới lại thành này lôi thôi lao đầu tu vi còn phải nói sao tối thiểu là người bên trong tiên tại đất lưu n à y lốc lâu đại gia tu vi cơ bản đều hành định tại một cái phương diện buồng địch sau khi ra ngoài làm chuyến thứ nhất sống trói lại cá nhân kết quả là chọc cho một cái tiếp một cái cao thủ lên s ả n một cái so một cái mạnh ra tay hắn có chút tê này còn thế nào chơi lôi thôi lao đầu nhất trì thất bại phượng trì về sau lại quay đầu nhìn chằm chằm về phía bên này sư xuân ngừng lại tê cả ra đầu trong lòng cuồng chửi mình muốn chết thật tốt chính đạo nhân sĩ không làm Làm chương á i người đi, gì trong ma đạo, lần này tốt đạo, ma c í n mình sợ là trên đời đoạn mệnh nhất n h sợ là đời g ờ i t r năm mươi ngoài ý muốn ma sát nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là lôi thôi lao đầu chỉ tượng lam nhi tiểu nương bị này ta tại lệ vân lâu cũng đã gặp xem ra cùng người tú bà tiên là cùng một bọn chàng trai không sai tuổi còn trẻ liền dám dũng cảm cùng ma đạo đối kháng không tệ không tệ rất không tệ ta hết sức tán thưởng ngươi nhìn nàng xinh đẹp không hạ thủ được đến ta tới vẫy vây tay ra hiệu nắm tượng lam nhi đưa qua lệ vân lâu gặp qua tượng lam nhi khẩn trương sau khi cũng hết sức nghi hoặc bộ dạng này tôn vinh người xuất hiện tại lệ vân lâu nàng không có khả năng không có ấn tượng sư xuân lại là trong lòng mừng như điên xem ra lão đầu này không nghe thấy bọn hắn trước đó đối thoại lúc này gạt ra một mặt cười lấy lỏng lao tiền bối hiểu lầm v ă n bối là chính nhân quân tử háo s ắ c không dâm sở dĩ lưu nàng là muốn đối với cái này liêu đào sâu hắn nội tình là muốn đào gốc d ễ cũng không phải là mặt khác giữ lại còn có tác dụng lớn trực tiếp giết không khỏi đáng tiếc lôi thôi lao đầu lại rượu vào miệng thờ ơ khoát tay nói được rồi ngươi đào người đi, ta đi xem một chút vừa rồi cái kia đừng để nàng chạy dứt lời một cái lắp mình chui vào núi rừng bên trong ngay sau đó liền chuyển đến hắn á a a động tĩnh thật đúng là chạy hay sao muốn chạy không dễ dàng như vậy thấy ẩn hiện hắn thân ảnh tại trong sương mù một phiên lấp lánh sau tan biến mất tung ảnh sư xuân lập tức theo tượng lam nhi trên cổ rút lui đ ạ i đao thân đao vô đằng sau ngã xuống đất nô cân l ư ợ n g mặt cân l ư ợ n g cân l ư ợ n g trên tay dao găm lại chưa từ trên người tượng lam nhi rời ý nguyên duy trì cảnh giác không đập nô cân lượm mặt còn tốt ba ba hai lần về sau nô cân lượm thế mà vù vù ngáy lên nhỏ khang điệu hát dân gian mảnh khỏ khẽ ngủ được vô cùng th sư xuân có chút tức giận khẩn trương như vậy hoàn cảnh dưới lao tử kém chút sợ vỡ mật ngươi thế mà còn ngủ thiếp đi cũng không phải do lại lề mề lúc này tầng tầng liên kích hai cước ừ m đ b n g nhiên mở mắt nô cân lượng tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên v ư ơ n mình nhảy lên không quên thuận tay kéo lên đại đao nhìn xung quanh hỏi xuân thiên người tú bà kia đâu sư xuân ít nói nhảm mau đem tiền giấy trên mặt rời đi ngay sau nhặt tiền nô cân lượng tầm mắt quét qua lập tức phát hiện rơi là tạ trên đất mục tiêu cấp tốc nhảy lên đi hỏa tốc sắp tán rơi vào tiền trang ngân phiếu định mức nhảy lên ở trong quá trình này sư xuân một mực cưỡng ép lấy tượng lam nhi cảnh giác b ố n phía không dám thư giãn lo lắng có b ấ y một phần vạn vừa rồi một màn l à ma đạo đ ư ờ n g địch cứu người thủ đoạn đâu tượng lam nhi lúc này cũng là rất phối hợp dù cho ngoài miệng có thể nói chuyện cũng không lên tiếng mặc cho sư xuân bài bố chợt thấy nô g cân lượng n h t sạch sẽ trên mặt đất còn muốn đi đ ả o cái k i a đính trên tảng cây người bịt mặt thi thể sư xuân lập tức mắng không còn kịp rồi nhanh k h i ê n bên trên biên duy khang đi nô g cân lượng mặc dù không biết tình huống như thế nào nhưng biết vị này đại đương ra nói như vậy nhất định có nguyên nhân lập tức từ bỏ cấp tốc lách mình đi qua mỏ biên duy khang khiên trên sau đó cùng tại sư xuân sau lưng chạy như đ i ê n hai người tại núi rừng bên trong l i ề u mạng chạy trốn đối sư xuân tới nói không chạy không được lao đầu kia nói rõ muốn trừ ma mà hắn liền làm ma một phần vạn phượng chỉ xa lưới khai ra hắn làm sao bây giờ vẫn là chạy trốn nhất ổn định trốn a trốn chạy trốn rất lâu chính mình cũng không biết mình rốt cuộc chạy trốn bao xa ngược lại chạy đến cuối cùng thật sự là chạy không nổi rồi xuân thiên không xong rồi nghỉ ngơi một chút chúng ta nghỉ ngơi một chút trước ta thật chạy không nổi rồi cũng mặc kệ sư xuân có đồng ý hay không nô cân lượng ném đại đao cùng biên duy khang không quan tâm ngã trên mặt đất thở hồn hện y phục trên người đều mồ hôi ướt đẫm không có cách hắn cây đao kia liền có thể đ ỉ n h tầm hai ba người lại thêm một cái biên duy khang thật mệnh mọi cái quá sức trên đường sư xuân nghĩ giảm bớt hắn đánh vác khiến cho hắn nắm biên duy khang cấp cho đến kết quả hắn nói đổi lại nhẹ là được muốn đem biên duy khang cho sư xuân chính mình tới k h i ê n tượng lam nhi được à sư xuân lập tức đã hiểu hắn muốn làm gì cảm giác mình không nên có cái kia hảo tâm khiến cho hắn tiếp tục khiêng biên duy khang không phải sư xuân không quan tâm huynh đệ mà là này nữ nhân không thể cho ngô cân lượng l ạ m chơi chọc giận nữ nhân này cái kia chuyện về sau cũng là cùng nhau chơi đ ù a xong t h ở mạnh sư xuân cũng buông xuống tượng l à m nhi đi đến ngô cân lượng trước mặt đặt mông ngồi xuống vô hắn cái bụng tiền đếm xem nói đến tiền lại thở lại mệnh ngô cân lượng cũng có tinh thần t r ừ n g lớn mắt nỗ lực mấy cái h í t sâu chống đỡ ngồi dậy sau đó lại thở thành chó giống như từ trong ngực móc ra tiền trang ngân phiếu định mức sư xuân một thanh vô tới thuận tay đưa hắn nhấn nằm lại mặt đất khiến cho hắn nghỉ ngơi ngô cân lượng lại không chối từ vất và chống đỡ bỏ lên đầu xích lại gần nhất định phải cùng sư xuân cùng một chỗ kiếm tiền. Then chốt hai người đều chưa thấy qua này loại ngân phiếu định mức chỉ thấy phức tạp hoa văn bên trong viết có thể để hiện năm vạn đàn kim chữ tổng cộng bốn tờ cũng chính là giá trị hai mươi vạn kim hai cái không kiến thức trước đó vẫn thật không nghĩ tới sầm phúc thông sẽ cầm cái đồ chơi này tới một tay giao tiền một tay giao hàng lệ vân lâu bên ngoài thấy năm mươi vạn kim đều là vật thật nếu không phải ra này ngoài ý mớn như thường giao dịch dâng lên hai người thật đúng là không phân rõ tiền trang này ngân phiếu định mức thật giả cũng may cái đồ chơi này là phượng trì tìm ra tới phượng tri khẳng định là biết hàng phượng trì không có tỏ vẻ ra là ý kiến gì sư xuân lại t lấy ra tấm thứ hai nói trong này một nửa cho bọn hắn nô cân lượng biết cái gọi là bọn hắn là ai lao đông bọn hắn sống phóng túng hoa đều là người ta tiền tăng thêm hứa hẹn một người một vạn kim làm hỗ trợ ví dụ cho cái v ạ nếu không phải phát hiện mình là người trong ma đạo thật đúng là sẽ không một thoáng điểm nhiều tiền như vậy cho nô cất lượng cũng không phải hẹn hòi mà là làm đại đương ra tới nói cho chỗ tốt cũng phải có phương thức phương pháp ví như lệ vân lâu bên ngoài ngô cân lượng không tin hắn ngay từ đầu là bưng bít lấy cái túi không chịu quan tiền thật là làm sao tới giáo dục đâu hiện tại sở dĩ một thoáng cho nhiều như vậy thuần túy là đối ngô cân lượng c ũ n g không phải người hãy n ấ y đền bù tổn thất ngô cân lượng há miệng lại cười sắp nứt ra đến cái h ó đủ đủ đủ đại đương ra không thể chê huynh đệ thể chết cũng đi theo ông ngân phiếu định mức hôn mấy cái sau đó ngon lành là nhét vào vừa mua túi tiền bên trong vớt ngược một cái một mặt thỏa mãn thu hoạch được cảm giác còn có thể lại chạy ba vạn giảm sư xuân cũng tại hướng trong túi tiền đút lấy tiền ngồi dựa vào dưới cây tượng l à m nhi thờ ơ lạnh nhạt lấy hai tên giá hỏa ôm tiền làm bảo một bộ không có thấy qua việc đời đức hạnh khoe miệng hiện hiện khinh thường ý vị lần nữa mở miệng nói thời ra ta c ầ m chế trên người ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất nói lời tương tự bị khiêng chạy một đường về sau nàng đã nói mấy lần quá trình k i a đối với nàng mà nói là rất xấu hổ sư xuân một cái phương thức khiêng nàng l i ề u mạng chạy cũng mệt mỏi nhà vai trái khiêng mệt mọi đồi vai phải vai phải mệt mỏi đồi đằng trước ô n ngang tại trong k h u tay chạy cũng thử cóng chạy cũng thử ô n trầm đùi cũng ô n trầm c á n mông ngược lại đủ loại tư thế thử đi thử lại toàn bộ. thân thể hai người làm đủ loại tiếp xúc thân mật nhất là dao đầu tại một khối lúc hai người cái cổ gò má cọ sát thật lâu cảm giác để cho nàng khắc sâu ấn tượng trong ấn tượng có nhiệt độ cơ thể cùng khí tước tổng thân thể có thể bị ngoại nhân sở địa phương cùng không thể bị ngoại nhân sở địa phương đều bị sư xuân trong lúc vô tình cho sở toàn bộ hết lần này tới lần khác tượng lam nhi còn nói cũng không được gì bởi vì nàng biết người ta chẳng qua là mệnh mọi đội tay bởi vì nàng biết người ta mang theo nàng chạy trốn cũng là tại bảo đảm tính mạng của nàng cũng là thật cứu được mệnh của nàng lúc ấy lao đầu kia muốn nàng tính mệnh tên g ê tởm này lại muốn biện pháp bảo đảm nàng quá vượt quá nàng dữ liệu từ h ậ t vừa mới bắt đầu nàng liền loại bỏ lão đầu và sư xuân là cố ý diễn kịch đồng bọn bài trừ phương thức cũng là khó mà mở miệng lúc ấy thân thể hai người thiếp quá chặt nàng có thể nhạy cảm phát giác được sư xuân trên thân thể một chút mảnh tiểu biến hóa lão đầu đột nhiên xuất hiện ra tay lúc mang cho sư xuân thân thể xúc động nàng rõ ràng biết đó không phải là biểu hiện trên mặt có khả năng tùy thời diễn xuất tới nếu không phải lúc ấy dính chặt vào nhau thân thể cảm giác nàng không cách nào làm ra phán đoán khẳng định phải bảo trì nhất định hoài nghi cho nên đã bảo đảm m ệ n h của nàng lại một đường mang theo nàng đ ò i m ệ n h quá trình bên trong phát sinh một chút n g o à i ý muốn ma sát nàng có thể nói cái gì trên đường đi chỉ có thể là lặp đi lặp lại để người ta bưng nàng ra có thể sư xuân căn bản không để ý tới đây không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình bưng nàng ra muốn chết sao nàng tự nhiên cũng có thể hiểu được thế là n g ư ợ n cùng khó xử về sau nàng thế mà liền thích chứng tại sự tình không phát khi còn sống nàng dám khẳng định người nam nhân nào nếu dám đối nàng sơ đoạn nàng nhất định sẽ đánh chết hắn sự tính phát sinh về sau nàng cũng không nghĩ tới chính mình có thể nhanh như vậy liền bị nam nhân cho sở quen thuộc nói nhảm nói một trăm lần cũng vô dụng lúc này sư xuân cũng chỉ là quay đầu nhìn nàng một cái sau đó liền mặc kệ dạng này bông ra là chuyện không thể nào sờ lấy túi tiền nô g cân lượng cũng chỉ là quay đầu l ư ớ c mắt đoạn đường này trốn hắn cũng xem như tìm được cơ hội tra hỏi ta nói xuân thiên đến cùng chuyện gì xảy ra vội vội vàng vàng liền chạy kém chút không có chạy chết ta hiện tại một hơi cũng còn không có c h ậ m tới sư xuân suy nghĩ một chút vẫn là giải thích nói chúng ta một cức g dẫm lên cức lệ vân lâu hai cái này đàn bà là ma đạo a ma đạo nô cân l ư ợ n g mãnh liệt quay đầu lần nữa dò xét tượng lam nhi mặt mũi tràn đầy khó có thể tin m à khi đưa tới một cái đi ngang qua lôi thôi lao đầu trừ ma vệ đạo đánh chạy phượng trì thừa dịp hắn đuổi theo giết phượng trì ta liền đánh thức ngươi chạy sư xuân giải thích rất đơn giản quay đầu lại nô cân l ư ợ n g vỗ tay tức hận đáng tiếc cao thủ so chiều tràn g diện không thấy không đúng rồi lao đầu trừ ma vệ đạo chúng ta chạy cái gì tượng lam nhi xem như đã nhìn ra nay n g c đại cá tử còn không biết mình đồng bọn là người trong ma đạo nhìn xem yên lặng suy nghĩ bên trong sư xuân nàng lại lên tiếng thả ta ra ta mang ngươi tiến vào vô kháng sơn chương năm mươi mốt làm tròn lời hứa này lý do thoái thác mới đúng chứ đến hứa hẹn chỗ tốt thấy một mực không hé miệng sự tình cuối cùng n h ả ra sư xuân lập tức tinh thần tỉnh táo đâu còn quản cái gì ngô cân lượng nghi hoặc dùng cả tay chân bỏ lên mấy bước đến nàng một bên ngồi xuống hai mắt sáng l o n g lánh nói thật tượng lam nhi nhìn chăm chú hắn hai mắt ngươi nói là sự thật ta liền cũng là thật còn lại ý tứ tự nhiên là ngươi giả ta cũng giả sư xuân đại khái hiểu nhưng vẫn là xác nhận nói có ý tứ gì tượng lam nhi ngươi đi vô kháng sơn mục đích như đúng như ngươi nói đơn giản như vậy cái kia ta nói liền cũng là thật sư xuân tiến vào vô kháng sơn mục đích nói là tìm người vậy khẳng định là giả bất quá sư xuân chắc chắn sẽ không thừa nhận miệng đầy bảo đảm nói thật không thể lại thật các ngươi nếu không tin ta cũng không có cách nào nha thượng lam nhi cái kia ta nói cũng đúng thật thả ta ra đi cái này sư xuân vẫn còn do dự cứ như vậy thả khai trừ ngươi như g ư ơ i n n u ố t lời đối với chúng ta động thủ làm sao bây giờ n ô cân lượng ở bên gật đầu nói là cực là cực Tượng lam nhi, người ta hợp tác. cũng sư ẽ không cần lại sợ biên Duy Khang tỉnh cần Biên n g lại lại, sợ Duy ơ i tiên có thể làm tỉnh lại Biên Duy Khang, khiến cho hắn tới tởi trước thể tỉnh trên người của ta ra người có cho của cầm chế, có Khang, hắn hắn nhìn làm Duy xuân e m ngươi l ô n yên có thể t m à. Sư x u â dợ khóc dợ cười phương pháp kia hắn đã sớm cân nhắc qua căn bản không ổn thỏa lấy cái gì yên tâm cái thằng kia hận không thể nằm sấp chân ngươi h ạ liếm ngươi một khi đã thoát khốn coi như khi hắn mặt giết chúng ta sau đó ngươi muốn làm sao nói đều được hắn như cũ tí ngươi nô cân lược lại tại bên cạnh gật đầu là cực là cực còn cần lại vững chắc điểm tượng lam nhi hiện tại cảm xúc rõ ràng ổn định nhiều cũng không giận bình tĩnh nói t ă n mạnh minh ước ngươi không tin văn tự b á n mình ngươi không tin làm tỉnh lại biên duy khang ngươi vẫn là không tin ngươi không khỏi quá đa nghi ngươi nói ngươi đến cùng tin cái gì nếu tả hữu đều không tin vậy ngươi còn giữ ta l à m gì sư xuân nghĩ t h ầ m ngươi cho ta nguyện ý giữ lại ngươi hay sao phượng trí đã không có người trong ma đạo cũng là nhận biết ngươi một cái tu luyện của ta cũng chỉ có thể là hy vọng ngươi hắn nghiêm túc nói mặt khác ta đều không tin ta chỉ tin lời hứa của ngươi chỉ cần ngươi hứa hẹn cam đoan an toàn của ta mang ta tiến vào vô kháng sơn ta liền thả ra ngươi còn lại là phúc là họ đều là ta gieo gió gặp bão ta nguyện để mạng lại cược lời này nô g cân lượng nghe quần hai quay đầu nhìn bầu trời ngược lại hắn là không tin xuân tiên có thể tùy tiện vì người xa lạ hứa hẹn đi cận mệnh tượng lam nhi lại nhìn chằm chằm sư xuân nóng g nhìn một hồi cuối cùng từ từ nói ta hứa hẹn chỉ cần ngươi đi vô kháng sơn mục đích đúng như như lời ngươi nói đơn giản như vậy ngươi cởi ra trên người của ta câm chế về sau ta không làm khó dễ ngươi cam đoan an toàn của ngươi cũng mang ngươi tiến vào vô kháng sơn sau khi vào núi chỉ cần lẫn nhau không quấy dấy nhau liền lẫn nhau không làm khó dễ như thế nào hài lòng hay chưa tất sảng khoái sư xuân vỗ tay mà tán trên mặt cũng cười nợ hoa trên đường đi mang theo cô nàng này bảo mệnh chính là vì đợi nàng nhả ra cho cái hứa hẹn còn lại hắn trong lòng sớm có tính toán lúc này không nói hai lời đứng dậy lại từ túi tiền bên trong lấy ra vừa nhét vào tiền trang ngân phiếu định mức hướng một bên đi cũng đối ngô cân lượng v ấ y c h à o nô g cân lượng không biết hắn bỏ tiền làm gì nhưng vẫn là đi theo hai người tới một bên về sau núp ở một cái cây về sau sư xuân đối ngô cân lượng một c h ầ u nói nhỏ bàn giao về sau nắm mười vạn kim tiền trang ngân phiếu định mức giao c h o n g ô cân lượng nhận lấy tiền ngô cân lượng theo phía sau cây đi ra hướng bên kia tượng lam nhi nhìn qua liền phi thân nhảy lên vào núi rừng bên trong lần nữa không để ý vất vả bôn u ba mà đi sư xuân thì chậm rãi hoảng trở về tượng lam nhi cùng biên duy khang ở giữa sau đó thoải mái nằm xuống nhặt được đao của mình gối lên dưới đầu ông đầu bắt chéo hai chân lắc lư trong miệng hử phát giá điệu đợi một chút mà tượng lam nhi lại lên tiếng còn không đông ta ra chẳng lẽ e muốn m nuốt lời sư xuân không n ổ i chờ một chút chờ huynh đệ của ta chạy xa ta tự sẽ thở i ra ngươi tượng lam nhi nghe xong liền đã hiểu đây là đem người đẩy ra làm chuẩn bị ở sau đi an bài quay đầu nơi này nếu như nuốt lời liền có người vạch trần chuyện đã xảy ra tôn ra tượng lam nhi thân phận của ma đạo xác định vững chắc có thể làm hư nàng tại vô kháng sơn bên kia dự định này có thể so cái gì khế ước bán thân chế ước tác dụng lớn cũng có thể nói là phối hợp văn tự bán mình làm ra song trọng bảo hiểm nàng mặt lộ vẻ khinh bị nói cái này là ngươi cái gọi là chỉ tin tưởng lời hứa của ta đối phương đ o á n chuẩn có thể sư xuân liền là không thừa nhận còn nghiêm túc nói tượng cô nương sợ là có hiểu lầm gì đó ta có khả năng cầm ệ n h không thể để cho huynh đệ của ta cầm ệ n h ta chẳng qua là khiến cho hắn rời đi trước trong lòng lại bổ túc một câu biết liền tốt liền sợ ngươi không biết được a dạng này cũng nói còn nghe được t ư ợ n g lam nhi ngầm miệng sư xuân lại chưa ý miệng cái kia bẩn thỉu lao đầu là ai không biết hắn nói tại lệ vân lâu gặp qua ngươi chưa thấy qua dùng hắn tôn vinh gặp qua tự nhiên nhớ kỹ phượng chỉ có thể có thể biết đi cũng không biết nàng hiện tại là cái tình huống như thế nào sư xuân thổn thức một tiếng dùng lao đầu kia thực lực kinh khủng tú bà phượng chỉ cái kia cái tính mạng xem chừng là giữ nhiều len ít thượng lam nhi trên mặt cũng nổi lên vẻ lo lắng chờ không sai biệt lắm nhanh một lúc lâu sau nhìn x e m sắc trời biến hóa sư xuân cuối cùng bỏ lên đi tới biên duy khang bên n g một trận tìm tỏi sau đem người cho làm tỉnh lại bỏiên biên duy khang chung quanh hỏi đây là ở đâu? Sư xuân lắc đầu. không biết đột nhiên bị người tập kích ngất đi ta cũng là v ừ a t ỉ n h nhà thấy tượng lam nhi giống thấy quái gì, nhảy tới phía sau lưng cản trở biên duy khang ánh mắt tốc độ cao ra tay giải khai tượng lam nhi c ầ m chế trên người cũng quay đầu nói tượng cô nương thủ thương biên duy khang đã nhanh chóng đi qua nhìn thấy tượng lam nhi vết thương trên cổ cùng vết máu còn có ngực sườn lúc này quá sợ hay nói lam nhi đưa tay liền muốn giúp nàng xem bệnh tra thương thế đã khôi phục tự do tượng lam nhi thuận tay ngăn đứng lên lắc đầu nói một điểm bị thương ngoài ra không sao không có việc gì liền tốt biên d u khang nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn là dịu dắt nàng cánh tay kinh nghi nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta tìm quả dại lúc đột nhiên liền bị người đánh lén mê đi liền đánh lén người là ai cũng không nhìn thấy sư xuân mới mặc kệ chuyện gì xảy ra ngược lại nổi v a n g ra ngoài tượng lam nhi yêu làm sao bệnh thành để cho nàng làm sao b i ế n đi chính hắn lo lắng còn là chính mình an toàn lo lắng tượng lam nhi sẽ nuốt lời ra tay âm thầm độ cao đề phòng vì đ ạ t được vật mình muốn cũng xem như để cái đầu đang mạo hiểm trên người hắn cũng tiêm nhiễm có tượng lam nhi máu tượng lam nhi cũng lời giải thích thêm cái gì lắc đầu nói không biết ta cũng là vừa tỉnh ta đi xử lý hạ vết thương sư xuân ngoại trừ qua loa còn là lựa gạn cùng loại người này trò chuyện chính sự không có bất cứ ý nghĩa gì tượng lam nhi xử lý tốt vết thương lại lộ diện sau cũng xác thực không tiếp tục khó xử sư xuân liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn sư xuân liếc mắt dám vẻ d ầ m dạp bắt ngát núi rừng nguyên thủy bên trong muốn tìm đến một người không khác mò kim n á y biển tại sư xuân cùng tượng lam nhi nhất trí theo đề nghị biên duy khang từ bỏ đối ngô cân lượng tìm kiếm ba người phân biệt hướng đi sau tiếp tục đi vô kháng sơn thoáng qua chính là hai ngày về sau án trong phòng dựa bàn viết miêu diệt lan chợt nghe đến tiếng bước chân quen thuộc nhìn lại quả nhiên không sai là mẫu thân nàng mặt lộ vẻ mỉm cười để b ú t xuống vừa muốn đứng lên bị lan xảo nhan ân xuống vai không có để cho nàng đứng dậy lan xảo nhan h ì n chằm chằm nàng viết đồ vật nhìn một chút cũng mỉm cười gật đầu nhìn ra được là càng ngày càng thành thục xem sổ sách bản sự biết mẫu thân sẽ không cố ý chạy tới nơi này nhàn miêu diệt lan tò mò mẹ có phải hay không có việc lan xảo nhan cầm sổ sách trước yên lặng đảo nhìn ra ngoài một hồi sau đó mới hỏi sư xuân mượn bốn vạn đàn kim h o à n ngươi rồi miêu diệt lan gật đầu cho thêm một vạn nói là tiền lãi tổng cộng trả năm vạn tối hôm đó lao đông liền đưa tới xem như thực hiện hứa hẹn lan xảo nhan lật qua một trang nhàn n h ạ t cho câu nghe nói chút chuyện tào phát thanh cháu trai sầm phúc thông chết rồi giao dịch cùng ngày không thấy cháu trai trở về tào phát thanh liền ý thức được khả năng xảy ra chuyện liền phái người hướng tương quan hướng đi đổi theo cha sau này trong núi nơi nào đó tìm được mấy bộ thi thể. phần lớn bị dã thú cho gặm tào phát thanh cháu trai thi thể trôn ở loạn thạch bên trong bảo tồn cũng là đối lập hoàn hảo cùng nhau mai táng còn có một cỗ thi thể tào phát thanh hôm nay vừa tra ra cỗ thi thể kia lai lịch xuất từ đất lưu đ à y là một cái gọi xấu hầu tự ra hỏa miêu diệt lan nhịn không được đứng lên kinh nghi nói là sư xuân bọn hắn làm hay sao không phải đi giao dịch sao vì sao giết người lan xảo nhan lắc đầu theo hiện trường dấu vết đến xem không phải sư xuân bọn hắn làm có cao thủ ra tay theo lý thuyết dùng sư xuân đầu não cũng sẽ không làm loại chuyện này hẳn hẳn là rõ ràng Tào Phát Thanh là biết tượng, là giao dịch đối tượng, nhưng、Sư、Xuân lại đối đ Sư e miêu n g ư nơi này tiền trả lại. Việc này cũng có chút kỳ hoạc. Thanh hiện tại cũng đang tìm hắn. Còn có, Lệ Vân n lại. Việc tại i Tào trả chút Phát tìm đột Lệ Lâu hoạc, có có, h kỳ n bán đổ bán tháo đội chủ, lão bản nương tháo đồ chủ, phượng chỉ lão đội chạy. m ê diệt lan sửng sốt vợ nói ta đi hô lao đông đại thạch đầu tới hỏi một chút lan xảo nhan nhìn xem sổ sách không có lên tiếng âm thanh ngầm cho phép rõ ràng cũng là nghĩ tới làm rõ việc này miêu diệt lan vừa muốn đi ra ngoài bên ngoài lại chức vang lên chào hỏi động tĩnh lan đả chủ có ở đây không lan xảo nhan hơi nghiêng đầu ê ơ tiến đến một cái khuôn mặt mượt mà nam nhân bước nhìn đến là nơi này trừng quỹ sau khi hành lễ mới nói nói lan đà chủ lữ thái chân tổng quản t à o phát thanh tới hắn muốn gặp lao đông cùng đại thạch đầu lâu chủ nói hai người này là ngài để cử tiền đến nhường h ỏ i trước một chút ý kiến của ngài chương năm mươi hai vô k h á n g sơn lan xảo nhan suy nghĩ một chút hơi vớt cằm nói người ta cũng xem như chiếu thiên thành thái to mặt lớn người cũng không dễ để cho các ngươi lâu chủ khó xử người ta nếu tới gặp liền gặp đi t ố t ta cái này đi c h u y ể n cáo trưởng quỹ hợp lý tức chắp tay b á i biệt mà đi không bao lâu bắt vọng lâu một gian phòng tiếp khách trưởng quỹ cùng tạo phát thanh sóng vai đi vào phân biệt ngồi xuống l ã o đông cùng đại thạch đầu đã bị sớm đưa đến phân rõ ai là ai về sau tào phát thanh lập tức ở trước mặt cha hỏi cũng không có cái khác liền là hỏi hai người có biết hay không sư xuân cùng ngô cất lượng lại hỏi hai người có biết hay không cái kia hai tên ra hỏa đi đâu hai người cũng là bàn giao ra cùng sư xuân quan hệ thế nhưng một mực chắc chắn không biết sư xuân đi hướng tào phát thanh nghe xong từ chối cho ý kiến hớp miếng t r à tiếp theo mặt không thay đổi ném ra một câu nghe nói các ngươi hôm trước tới gần chạm vạn tối lúc cầm lấy một tấm năm vạn kim tiền trang ngân phiếu định mức đi tiền trang để hiện năm vạn kim còn có việc này lời này ra trưởng quỹ tầm mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm ch Lão đại ô n cùng g đ thạch đầu nhìn nhau cũng không biết có phải hay không tiền trang tiết lộ khách hàng tin tức như đúng vậy tiền k i a thôn trang liền có chút không tuân quý cũ theo một cái góc độ khác tới nói cũng đã chứng minh lữ thái chân tại chiếu thiên thành lực ảnh hưởng xác thực không nhỏ hai cái đông cựu nguyên lão nhân tầm mắt đụng đụng về sau lão đông trợt trả lời tàu tiền sinh quả nhiên thần thông q u ả n g đại thế mà liền cái này đ ề u biết đại thạch đầu nói tiếp không sai xác thực tào phát thanh long mày run rẩy lại run rẩy còn tưởng rằng hai thằng này muốn thế thốt phủ nhận đâu hắn còn chuẩn bị xong nhân chứng không nghĩ tới nhân chứng căn bản không phát huy được tác dụng hai người này thế mà thừa nhận như vậy dứt khoát Hắn l đại, đại đưa ra lão đông vừa mở miệng nói tiếp liền phát hiện có sai lập tức sửa lời nói sư xuân nhường nô cân lượng cho hai chúng ta mang theo lời nói tạo tiền sinh như lối số tiền ứng kia sinh đã sinh cái gì hiểu lầm đó thật là không nên nói lệnh cháu trai chết không có quan hệ gì với hắn nhưng hắn thấy được chuyện đã xảy ra t à o tiền sinh như nhất định phải biết hung thủ không thể lời có thể đi vô kháng sơn tìm hắn、Ấm. tào phát thanh v ô bàn đứng dậy mặt giận dữ nói các ngươi vừa rồi không còn nói không biết hắn đi thế nào sao đại thạch đầu nói tiếp đây cũng là sư xuân ý tứ nói hai chúng ta là bác vọng lâu người có một số việc muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn giao tình thì giao tình an phận về an phận không thể lẫn lộn sư xuân nói tào tiên sinh như không truy đến cùng cũng không cần nói miễn cho hại tào tiên sinh còn nói hung thủ là tào tiên sinh không chọc nổi người lại nói nếu là chúng ta hai cái hỗ trợ mua thứ gì liền chọc cho tào tiên sinh chăm chỉ vậy liền nói cho tào tiên sinh hướng đi của hắn miễn cho liên lụy bác vọng lâu cứ việc n ư ờ n g tào tiên sinh tự mình làm quyết đoán liền có thể l ã o đ ô n g nói tào tiên sinh xác thực như thế chúng ta liền là xem ở lão bằng hữu m ứ c hỗ trợ mua thứ gì thật không biết là chuyện gì xảy ra hai người nói đại bộ phận là sự thật ít nhất sư xuân chuyển cáo cho tào phát thanh lợi là hoàn toàn chân thật trường quỹ nhìn hai người này đem chuyện ma quỷ cùng nói thật tự nhiên hoán đổi từ đầu tới đuôi không chút hoang mang cũng là âm thầm coi trọng liếc mắt cảm thấy như thế hai người đặt ở khố phòng làm công nhân bốc vác ít nhiều có chút phí phạm vô kháng sơn tào phát thanh trong m i ệ n g nói t h ầ m một quang âm tình khó dò một hồi c h ợ hướng trường quỹ cáo tử trường quỹ tự mình bội tiễn đến mức bác vọng lâu lâu chủ từ đầu tới đôi đều không lộ diện dùng thân phận của tào phát thanh rõ ràng còn chưa xứng chỉ chốc lát sau bên trong phòng tiếp khách người đi hết phòng trong nghiêng thai lắng nghe lan x ả o nhan diện lộ liễu mỉm cười không có liên lụy người khác một người nắm sự tình cho khiêng tiểu tử thúi vẫn là cái tiểu tử thúi kia xem như không có khiến ta thất vọng quay đầu lại hỏi bên người nữ nhi thấy không hắn đối người một nhà cũng không thể lắm trả lại ngươi khoản tiền kia hiện tại có thể an tâm nhận à miêu diệt lan yên lặng trước đó nghe nói ra sự tỉnh lo lắng là tiền tham ô bị làm hết sức không được tự nhiên đối sư xuân cũng có chút tức giận nàng cho mượn dù sao cũng là sạch sẽ tiền còn một bút kéo không rõ tiền tham ô tính chuyện gì xảy ra nàng vay tiền ra ngoài còn muốn cho mình cho mượn một đống phiền thoái hay sao loại số tiền này vừa tới tay liền dám công nhiên lấy ra dùng cũng không có mấy cái tiểu tử kia là cái dám đảm đương dám làm người loại sự tình này dám tiếp tục chống đỡ đằng sau còn không biết có cái gì hố đang chờ tạo phát thanh cái kia xấu hầu tử ngày hôm trước ban đêm vừa ra đ ờ i ngục ngày thứ hai liền chết tại xa xa cách xa nhau chuyện xảy ra hiện trường việc này tuyệt không đơn giản làm không tốt thật là có tào phát thanh không chọc nổi tồn đáng chờ tào phát thanh thật muốn đâm đầu vào đi sợ là muốn trông tốt trong lao vừa ra tới liền dám cùng tào phát thanh v à o tay cũng không biết tiểu tử kia hiện tại đến cùng đang làm cái gì lan xảo nhan cười khẽ lắc đầu luận đối sư xuân hiểu rõ nàng tuyệt đối xem như hiểu rõ nhất người một t r o n g bởi vì nữ nhi nguyên nhân trước kia s á c thực quan tâm đủ nhiều lữ viên trọng lâu chỗ sâu một tòa trên lầu cát một tên ngọc diện dâu dài hoàng sam nam nhân ngồi tại phía trước cửa sổ trên ghế xích đu thành thơi lật xích xem chính là nơi đây chủ nhân lữ thái trơn vội vàng lên lầu tào phát thanh bước nhanh đến trước mặt hạ thấp g ư ờ trang có gì phân phó lữ thái t r â n nghiêng qua hắn lưng mắt tấm mắt lại về tới trang sách bên trên bát vọng lâu cái vị kia lâu chủ đề cho người ta cho ta chuyển lời đối ngươi biểu thị ra không vừa lòng còn có tiền trang bên kia ta nói các ngươi cậu cháu hai cái đến cùng đang làm cái gì tào phát thanh ngừng lại một mặt xấu hổ có chút không biết nên nói cái gì cho phải kết quả lắc lư tại trên ghế xích đu lữ thái t r â n chính mình đ i ệ m ra chuyển tay mua bán nữ nhân cho ta có phải hay không muốn hỏi trước một chút ta ý tứ tào phát thanh hơi kinh việc này hắn bàn giao cháu trai được chuyển chức không muốn k h a trường trang chủ làm sao lại biết chẳng lẽ là một phương khác tiết lộ phong thanh vội vàng giải thích nói lệ vân lâu làm việc không tử tế thấy ngài lại xác thực ưa thích cái đầu kia bài nghĩ làm xong nhường ngài cao hứng ta cũng không nghĩ tới sẽ làm ra như vậy thị phi tới lữ thái chân lật lên trang sách nhẹ nhàng nói người cái kia cháu trai bị các ngươi dung túng hỏng nên có kiếp nạn này vô kháng sơn giàu nước đố đ ổ vách sẽ không cho ta mặt mũi càng sẽ không nể mặt ngươi có chút thủ là báo không được mua bán sự t ì n h n á o thành chê cởi truyền ra trên mặt ta cũng khó nhìn việc này dừng ở đây như không bỏ xuống được c h n h i ệ m ta chỗ này cũng không dễ lại cho phép ngươi là đi hay ở chính ngươi quyết định đi tao phát thanh túi đầu không nói Mặt mũi đầy vô kháng sơn đ ở vào một đạo bao la hùng vĩ trên dây núi là trên một ngọn núi núi từ cao tới mây trăm trượng ngọn núi dốc đứng như lao gọn l ú a bổ ra tới đồng dạo thành đám núi non nhọn đứng thẳng toàn thể ám trầm như vết gì loang lộ khối sắt lớn trên núi không có một mặt cỏ tuyệt hơn chính là dù cho vận chuyển trên bùn đất núi cũng không cách nào ở trên núi loại ra bất kỳ vật gì đúng là nơi kỳ quái ấn lý thuyết như thế đất cằn sỏi đá là không thích hợp sinh tồn nhưng đại danh đỉnh đ ỉ n h luyện phụ đại phái vô kháng sơn liền ở đây trên núi núi bởi vậy phái mà gọi tên dưới núi lại có chút náo nhiệt có một tòa thành tên là trước khi kháng thành do vô số khối đá lớn ở trên vùng núi vòng gia thành thành này do vô kháng sơn tự mình kiến tạo cũng về vô kháng sơn q u ả n chế cao mười mấy trượng thạch đầu thành ngoại tường rừng rậm liên miên nơi này cấm chỉ tự tiện vượt qua tường thành sư xuân cùng tượng lam nhi tại biên duy khang dẫn đầu hạ đi qua cửa thành mà vào b i ê n duy khang che mặt bên trên ngang khối khăn che mặt tượng lam nhi c u ố n t ạ i áo t r à n g bên trong duy chỉ có hết nhìn đông tới nhìn tây sư xuân bằng thẳng không làm bất luận cái gì che lấp tiến vào thành nội thành đình đài lầu các khắp nơi bên đường thương tứ san sát nối tiếp nhau những nhân viên lui tới bên tường cùng đầu cánh c â y phồn hoa như gấm đường tắt một chỗ không thấy được khách sạn lúc tượng lam nhi đột nhiên n g ừ n g bước hô lan g quân chúng ta xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t đơn giản một điểm tốt ngay tại này đặt chân như thế nào nói lời này lúc nàng vô ý thức liếp mắt sư xuân liếp mắt từ khi làm loạn mưu đồ bại lộ mỗi lần chính mình hư tình giả ý hô lan quân lúc tên này khoe miệng tổng hội câu lên một vệ không dễ dàng phát giác trêu tức một nhìn quả nhiên lại như thế a a tốt tốt tốt đã t ỉ n h hồn lại biên duy khang trong h o à n g hốt đáp ứng từ khi tiến vào này tòa thành về sau hắn rõ ràng có chút thần bất thủ xá tiên vui lâu sư xuân nhìn một chút khách sạn tên xem chừng nữ nhân này tuyển cái này khách sạn khẳng định có nguyên nhân cho nên cũng không phản đối cũng biết trên thân hai người không có gì tiền lúc này phong khó nói được ta mời khách ba người lúc này vào bên trong do sư xuân bỏ tiền muốn ba gian phong khách biên duy khang vốn định vô ưu quán như thế cùng tượng lam nhi cùng ở một gian có thể tượng lam nhi không muốn lấy cha dưới m i mắt phải chú ý cảm nhận làm lý do cự tuyệt biên duy khang mười điểm lý giải tâm tình của nàng bởi vì xuất thân càng ngày càng không muốn để cho người coi thường bất kể như thế nào lo được lo mất nên đối mặt sự tình vẫn là muốn đối mặt do dự sau một hồi biên duy khang vẫn là quyết định muốn lên núi một chuyến vì thế c ô ý chấn an tượng lam nhi nói cũng không phải không nghĩ mang nàng lên núi mà là lúc này trực tiếp mang nàng tới cửa sợ hắn chịu nhục còn là chính mình về nhà trước cùng trong nhà câu thông tốt lại mang trên đó núi cũng không mượn tượng lam nhi tỏ ra là đã hiểu khiến cho hắn cứ việc yên tâm đi đem biên duy khang đưa ra khách sạn v ề đến cửa phòng tượng lam nhi trước sau nhìn chung quanh một chút tại trên đầu hái được chỉ châm hoa cắm vào trên c u n g cửa sau đó mới trở về nhà bên trong không bao lâu hai cái một cao một thấp quấn tại áo t r à n g bên trong người xuất hiện ở nắng cổng thấp liên tục gõ cửa năm tiếng về sau mới đẩy cửa vào vào nội quan môn thấp cái vị kia xốc lên áo t r à n g ngũ lộ ra hình dáng không là người khác chính là phượng trì chẳng qua là sắc mặt rất khó nhìn ảm đạm không huyết s ắ c tinh khí thần rõ ràng hết sức suy yếu tính cả người cao cái vị kia cùng một chỗ đối tượng lam nhi hành lễ tượng lam nhi tranh thủ thời gian đỡ lấy phượng trì rất cảm thấy vui mừng thoát thân liền tốt thương như thế nào phượng tri cười khổ thương không nhẹ chỉ sợ muốn dưỡng tốt lâu mới có thể khỏi hẳn lao đầu kia thực lực quá mạnh ở trước mặt hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng nếu không phải hắn lúc ấy cùng các ngươi bắt chuyện có trô đ ế n t h ế bằng vào ta độn thuật chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thoát đi cũng may tiểu thư không có việc gì bằng không ta muôn lần chết khó hướng thánh tôn bàn giao tiểu thư các ngươi là thế nào chạy trốn sư xuân mạo hiểm đã cứu ta tượng lam nhi đem chuyện khi đó phát đi qua đại khái g i ả n g dưới phượng trí nghe xong liên tục gật đầu biểu thị vui mừng thời điểm then chốt làm được nhất trí đối ngoại vẫn tính tiểu từ kia có đại nghĩa có thể nhớ hắn một ô n g lúc ã đã o đầu đầu, kia là ai? là lấp Phượng Trí b á này,、so、này người cao che tạ người áo choàng bên trong người lên tiếng có phải hay không là tiểu tử kia người bên kia đang cô ý diễn là cái thanh âm của nam nhân rõ ràng áp chế chính mình tiếng nói làm ra k h ả n khàn cảm giác vào cửa sau cũng một mực không có xương hình dáng dù cho mang theo liền mũ á o trên mặt còn che mặt khăn bất quá trước mắt hai nữ nhân đều biết hắn là ai phượng tri trần trờ nói ngay từ đầu cũng có này hoài nghi có thể lên mặt hỏi đến về sau cảm thấy theo chuộc người b á n người đến ra đủ loại ngoài ý mớn như thật sự là thiết kế trong thời gian ngắn biến hóa không khỏi quá phức tạp có chút không thể nào nói nổi dĩ nhiên phía trên cũng không có phủ định sự hoài nghi này hết thể đều có khả năng tượng lam nhi lên tiếng nói không cần hoài nghi ta có khả năng khẳng định hắn cùng lao đầu kia không phải cùng một bọn phượng tri nga một tiếng lập tức hỏi làm sao mà biết tượng lam nhi khỏe miệng n g ấ máy nàng đặt được câu trả lời phương thức có chút khó mà mở miệng cuối cùng một câu nhàn nhạt mang qua không tiện nói rõ cái này phán đoán suy luận ta có khả năng phụ trách có thể yên tâm báo cáo nàng nếu nói nàng phụ trách hai người khác cũng liền không có lại nói bất quá phượng trì vẫn là hiếu kỳ nói tiểu thư ngươi dùng biện pháp gì khiến cho hắn thả ngươi tượng lam nhi còn có thể có cái gì đơn giản là đáp ứng điều kiện của hắn dẫn hắn cùng một chỗ tiến vào vô kháng sơn â phượng trì im lặng áo tràng bên trong nam nhân trầm giọng nói không được cũng làm không được biên kế hùng đã biết sư xuân sự tồn tại của người này cũng biết cái này người cho hắn lấy cái thanh lâu nữ tử làm con râu nghe nói chén t r à đều đập mấy con làm sao có thể khiến cho hắn tiến vào vô kháng sơn tiểu thư tình huống của ngươi đi vào đã thuộc không dễ lại liên lụy c á i hắn chỉ sợ liền ngươi còn không thể nào vào được tượng lam nhi bây giờ không phải là n g ư ơ i ta có nguyện ý hay không sự t ì n h đầu tiên là ta hoàn toàn bất đắc dĩ đáp ứng hắn thứ hai là hắn lưu lại một tay ta như nuốt lời thân phận của chúng ta một khi bại lộ nhúng chàng vô kháng sơn kế hoạch cũng mang ý nghĩa triệt để thất bại như thế nào hướng thánh tôn bằng hàn giao cho nên bây giờ không phải là trưng cầu ý kiến của ngươi mà là muốn ngươi nghĩ biện pháp không giải quyết được vấn đề ta muốn ngươi làm gì áo choàng bên trong nam nhân triệt để bó tay rồi mặc kệ hắn tượng lam nhi trước đưa tay mời trọng thương chưa l à n h phượng chỉ ngồi xuống trước nghỉ ngơi trong phòng an tĩnh sau một hồi áo choàng bên trong nam nhân chợ thở dài có cái phương pháp cũng là có thể thử một chút bất quá muốn thuyết phục cái kia sư xuân phối hợp tượng lam nhi lúc này khiến cho hắn nói nghe một chút sư xuân đã ra khách sạn hắn mới mặc kệ tượng lam nhi bọn hắn sau lưng đang làm gì trước tiên đ ê m này lâm kháng thành thật tốt dạo chơi lại nói trước quen thuộc xuống địa hình dự bị đây là hắn tại đất lưu đầy làm việc trước đó thói quen từ lâu cũng không phải hắn không muốn quan tâm tượng lam nhi bọn hắn đang làm gì vấn đề là người ta sẽ không cho hắn theo dõi cơ hội một mình hắn một đôi mắt n g h ị quan tâm cũng quá sức cái kêu phải trong mắt kỳ hiệu dưới tình huống bình thường cũng không xử ra được cầm đao không trên hắn cổ mình cũng khẩn trương không n ổ i nha khác thì cũng là muốn tại trong thành này chứa chút bạn chỉ đường ký hiệu thuận tiện nô g cân lượng tìm đến lúc có thể tìm tới trước đó cùng tượng lam nhi bọn hắn tại cùng một chỗ không tiện làm tay này chân theo khách sạn đi trở về đến cửa thành một đường lưu tốt bạn chỉ đường về sau vừa vắt một cái tay chuẩn bị tản bộ cái tận hứng chợt ngay đằng chức chuyển đến xua đổi động tĩnh không có tiền được tới bạn điếm tổng thể không thiếu nợ thìn đi sưng đi sư xuân chỉ thấy là một nhà từ lâu trong tiệm người hầu bàn đem một cái lôi thôi lao đầu cho chạy ra cái kia lôi thôi lao đầu hèm rượu mũi cùng hồ lô rượu hết sức dễ thấy sư xuân chỉ l i ế t nhìn lập tức mồ hôi nhỏ một thanh trong lòng cùng hô muốn mạng cái này cũng có thể gặp được nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian quay người quay đầu bước nhanh rời đi thân là người trong ma đạo gặp gỡ này loại ưa thích trừ ma vệ đạo cao thủ không chạy làm gì trở lấy bị đồ sao uy một tiếng hô còn có một cái tay đột nhiên từ phía sau đánh lén đập vào đầu vai của hắn Cái kia giọng ôn tồn âm lệnh âm sư xuân có c ha ha giả ý sửng sốt một chút chật mừng rỡ như liên chấp tay nói nguyên lai là lao tiền bối văn bối thất lễ thất lễ trong lòng lại đang thăm hỏi đối phương tổ tông lôi thôi lao đầu ông hồ lô rượu lệch ra cái đầu hỏi hắn lời khách sáo ít đến chỉ hỏi ngươi một câu còn nhớ hay không đến ta cứu được tính mệnh của ngươi sư xuân cười khăn nói nhớ kỹ nhớ kỹ tự nhiên là nhớ kỹ âm thầm thì hoán thẩm ngươi không cứu ta cũng có biện pháp thoát thân lôi thôi lao đầu hướng vừa rồi quán rượu kia giơ lên cái cằm cái kia mời ta uống ngừng lại rượu luôn là hẳn là a sư xuân thật sự là t r ọ n dạ n g phượng tri có thể nhìn thấu hắn thân phận của ma đạo loại cao thủ này nhãn lực chắc hẳn cũng không bình thường a vì dùng phòng ngừa vắn nhất chi chi ô ô từ chối nói lao tiền bối văn bối thật sự là có việc có mơ không hắn đưa tay âm thầm vào bên hông túi tiền bắt mười mấy hạt bút lên diễm khí đàn kim đưa cho. lao tiền bối từ liền như thế nào lôi thôi lao đầu liếc mắt nói coi ta là này ăn mày đuổi sư xuân vội và nghiêm mặt phủ nhận không có không có tuyệt đối không có vậy thì tốt lôi thôi lao đầu đồng loạt cổ tay của hắn không cho cự tuyệt mà đem lôi đi trực tiếp lôi vào trong t i ể u lâu ngồi xuống vô bàn hô cái k i a cái mắt cho coi thường người khác tiểu nhị gọi món ăn say phương hoàng bạo kim hoàn ngàn thúy nấu vô song cảnh tuyết canh trước điểm mấy cái này đi rượu bên trên ngọc chân ngưỡng thuận tiện giúp ta nâng cốc cấm cho đồ đầy hồ lô rượu đẩy tại trên bàn chạy tới tiểu nhị xác nhận sư xuân cái này t o à n đại đầu không có ý kiến về sau phương khuôn mặt tươi c ư ờ i ôm bầu rượu đi nhường hai người chờ một lát đều đã dặn này sư xuân cũng chỉ đành đem liền tới thử hỏi xin hỏi tiền bối cao danh thế ra vào tộc lôi thôi lao đầu cười ha ha đ à m tin liền là lợi lao đầu t ử sớm liền để xuống không đ ể cập tới cũng được cũng là người lớn lên than đen giống như phương nào nhân sĩ xưng ơ tên l ê n gia sư xuân cười khăn nói vạn b ố i sư xuân sư phụ sư xuân thiên xuân mới từ trong lao phóng xuất cái kia đất lưu này ra tới há đất lưu này ra tới nhà khó trách đen như vậy giống như ngươi tuổi còn trẻ liền dám đối kháng ma đạo cũng là đáng quý ân ta hết sức ưa thích tiền bối quá khen chứ ma vệ đạo chính là chúng ta an vận không quan hệ lớn tuổi nhỏ không cam lòng lạc hậu cũng là tiền bối ngài làm sao cũng tại đây không chút vẫn là vài ngày trước gặp được chuyện của ngươi nhường nữ ma đầu kia chạy đủ loại dấu hiệu biểu hiện khả năng hướng nơi này tự nhiên cũng là đổi tới này gặp phải ta tính ngươi vận khí tốt chính ngươi đề phòng điểm cẩn thận lại bị nữ ma đầu kia ngăn chặn ta không có khả năng mỗi lần đều có thể vừa vặn gặp được cho ngươi giải vây này lời nói sư xuân gọi là một cái vô cùng lo sợ phượng trí thế mà không chết dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ta còn ở lại chỗ này lầm kháng thành bên trong cũng không giúp không giúp một lần liền phải mời ta một lần sư xuân kinh ngạc còn có này chuyện tốt dùng vị này tu vi vậy thì tốt quá hỏi vội xin hỏi có việc đến đâu tìm tiền bối cửa thành một vùng không chừng ở đâu một nhà dưới mái h i ê n miêu muốn tìm ta đi qua nhìn một chút tổng có thể tìm tới hai người cứ như vậy nâng ly cạn chén vui chơi giải trí hàn huyên ăn ăn lôi thôi lao đầu phát hiện có chút không đúng t r ứ n g mắt đối diện ăn uống thả cửa người trẻ tuổi cuối cùng cuối cùng nhịn không được oán trách ra tới ta nói tiểu xuân a ngươi này n g ạ t ử quỷ đầu thai giống như bên trên một cái món ăn ngươi ba lượng đuối liền có thể tạo đi hơn phân nửa ngươi xác định ngươi đây là tại mời ta xem lao đầu tự ăn mày bộ dáng cảm thấy chỉ xứng ăn ngươi cơm thừa đồ ăn thừa đúng không ai nha thất thố thất thố. tiền bối thứ lôi trong lao vừa phóng xuất nhịn không được không dối gạt tiền bối ra tới những ngày này đường đường chính chính ăn uống lúc này mới hồi hai không có thấy qua việc đ ợ i nhường tiền bối chê cười tiền bối không cần c â u n ệ có thể bung ô ra ăn không đủ lại thêm món ăn còn tốt hắn còn biết điểm đạo đại khách tranh thủ thời gian bung ô đũa xuống lại thuận tay lau còn tại nhai đồ vật miệng như vậy ngừng lại đầu lưỡi tỉnh cờ nhô ra tới lấy môi mị vị nhà sau đó chuyên tâm cho tiền bối rót rượu bồi tiền bối nói chuyển phím hỏi tiền bối tu vi lúc bắt hắn cho chân cái không nhẹ vị này lao tiền bối không có cụ thể nói chính mình tu vi gì chỉ nói tại vùng này có lẽ vẫn là không có vấn đề nói biên khuyết thấy hắn cũng phải đi vòng qua nói từng nắm biên khuyết cho đánh qua biên khuyết là ai vô kháng sơn tông chủ biên kế hùng cha ruột biên duy khang ra ra thâm cư không ra ngoài nghe nói tu vi đã đạt nhân tiên cảnh giới đ ỉ n h phong cách mặt đất thượng tiên cảnh giới vẹn vẹn cách xa một bước sớm đã không hỏi tới tông môn sự tỉnh hàng năm bế quan tu luyện không ra thả trước đó sư xuân khẳng định không biết biên khuyết là ai vẫn là trên đường hướng biên duy khang nghe ngóng vô kháng sơn tình huống nghe nói đây chính là vô kháng sơn chấn phái lao tổ nhân vật thế mà bị trước mắt này lôi thôi lao đầu đánh bại qua ai ra bất kể có phải hay không là khoác lác chỉ bằng này châu cũng dám rồi sư xuân tranh thủ thời gian nâng chén nhiều kính hai chén tiên vui lâu tượng lam nhi trong phòng khách chỉ còn lại nàng và phượng trì đang đợi sư xuân trở về cái kia người cao áo chẳng người b ị mặt đã rời đi tiếng đập cửa vang lên phượng trì kêu tiến đến khách sạn một cái người hầu bàn mở cửa mà vào lại cấp tốc đóng cửa đến hai người trước mặt thấp giọng bẩm b ẩ o nói người rời đi khách sạn về sau lén lén lút lút một đường nắm đánh dấu làm được cửa thành sau lại bị một cái lôi thôi lao đầu cho cả lại giống như là người quen biết cũ bị lao đầu kéo vào quán rượu đang ở tỉnh cái kia lôi thôi lao đầu uống rượu t r ư ơ n g năm mươi tư, trắng đẹp nay b m báo tại chỗ năm tượng lam nhi cùng phượng chỉ trò kinh trụ lôi thôi lao đầu cái này hình dung từ đối hai người mà nói có chút kích thích phượng trì lúc này truy vấn cái kia lôi thôi lao đầu dáng dấp ra sao người hầu bàn hơi khái hình dung một thoáng nghe xong hồ lô rượu cùng đỏ phát sáng hẻm rượu m ú i đừng nói phượng trì liền tượng lam nhi sắc mặt đều phạch một cái trắng cái kia tên giặc quả nhiên cùng lao đầu kia là cùng một bọn tiểu thư nơi này không an toàn chúng ta đến tranh thủ thời gian rút lui phượng trì gấp hoang mang dối loạn có một năm bị rắn cắn m ư ơ i năm sợ dây thường ý vị tượng lam nhi cũng có chút bối rối nhưng cảm giác mình lúc ấy thiếp thân phản đoán sẽ không có sai mới đúng liền hỏi người hầu bản tương quan tình huống t ặ c kẽ nghe tới người hầu bản nói sư xuân nhìn thấy lôi thôi lao đầu lập tức quay đầu liền đi là bị lôi thôi lao đầu nhìn thấy đuổi theo giữ chặt về sau không chỉ có là tượng lam nhi liền v ư ợ n g chỉ cũng t h ở phào cũng ý thức được chính mình có mất lý trí hai người tỉnh táo lại nghĩ lại phát giác coi như người hầu bản không bổ đằng sau cái kia trò chuyện chỉ dựa vào trước đó và bờ báo cũng có thể xem ra vấn đề sư xuân như thật cùng cái kia lôi thôi lao đầu là cùng một bọn sao có thể tại trên đường cái do dự c à người không thể công nhiên chỗ công ngồi cùng một chỗ uống một r ợ u xuân sau, đầu thật toàn bất đắc về sau. tượng Lam Nhi hỏi tới một thoáng, cái kia lôi thôi khi hắn hoàn Nhi hỏi không có làm khó hắn kia giải cái lôi bọn đến đắc ma mù Lam làm loa sao. lao đạo là Lý là à. sư gì có về hầu bàn trả lời hẳn không có hai người ngay tại quán rượu đại sành ăn uống đ à m tiếu chỗ thật vui vẻ b ộ dáng phượng trì khua tay nói được rồi ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm có biến tùy thời t ớ i báo đúng người hầu bàn lĩnh mệnh mà đi cửa đóng về sau phượng trí nói vấn đề cũng không lớn căn cứ phía trên mới giải được có quan hệ cái thằng kia tình huống tặc kẽ thật đúng là không phải cái ăn chay vừa hai mươi tuổi thời điểm ngay tại đất lưu đ ầ y thành độc bá nhất phương đại đương ra rất g à o hoạt theo hắn vừa ra tới liền làm ra chuộc người bắn người cho xiết liền có thể thấy được chút ít hẳn là có thể nằm cái kia lôi thôi lao đầu cho ứng phó bất quá vì dùng phòng ngừa vắn nhất tiểu thư chúng ta vẫn là muốn từ nơi này rút lui tránh một chút phán đoán dù sao chẳng qua là phán đoán mọi thứ không có tuyệt đối có lựa chọn cũng không cần phải mạo hiểm thượng lam nhi gật đầu hai người như vậy rút lui rời khỏi nơi này cổng quán、rượu. người hầu bàn túi đầu không lưng c u n g tiễn khách nhân rời đi cơm nước no nê lôi thôi láo đầu vừa ra đến trước cửa vẫn không quên quay đầu mắng người hầu bàn một câu mắt cho coi thường người khác về sau liền cùng sư xuân lẫn nhau cáo tử hắn nói hắn ăn uống no đủ muốn đi ngủ sư xuân đương nhiên sẽ không giữ lại đưa mắt nhìn người đi xa về sau sư xuân sờ lên bụng của mình khách nhân cơm nước no nê hắn chỉ ăn lửng dạ mà thôi quay đầu nhìn một chút quán rượu chiêu bài lại đi vào một lần nữa ăn một lần thấy cái kêu mắt cho coi thường người khác người hầu bàn một mặt cười quỷ biết trong lòng nghĩ cái gì được rồi đừng làm trò cười cho người khác sẽ ném đất lưu này mặt nậ tiếp tục bưng văn nhã bộ dáng dạo phố không dám đi thẳng về sợ bị lao đầu để mắt tới đông đi tây đi dạo sau một lúc ngay tại hắn đi qua một cái đầu đường góc rẽ dạo bước đi ra một cái cô nương xinh đẹp cô nương một bộ tím tiêu á o mi mục rõ ràng không có hòa mi thơi hiện lên mày kiếm con mắt sáng ngời có thần mũi cao như ủi ngọc làm m ô i tự nhiên đan khấu sắc thơi hơi s o n g cái cảm diện mạo rõ ràng, rõ ràng rõ ràng màu da trắng non thoải mái sạch không rảnh là cái mang theo vài phần vị khí tóc liền tùy tiện đâm đuôi ngựa từng tia từng tia sạch sẽ không có đeo bất luận cái gì đồ trang sức tư thái tại nữ tử bên trong cũng xem như hơi cao nên nở nang địa phương có liệu nên gầy địa phương không hợp tuyệt đối là cái cô nương xinh đẹp quý khí cùng khí khái hào hùng tướng hôn t ạ p ra một loại khác phong tĩnh chẳng qua là cô nương này một đôi mắt sáng lại gấp để mắt tới sư xuân lắc lư bóng lưng bên cạnh cùng ra một cái thanh tú già dặn thanh ý cô nương thấp giọng nói tiểu thư liền là hắn hắn liền là cái kia sư xuân nghe nói là mới từ đất lưu đ ẩ y ra tới vừa mới nói xong lại nhanh bước tới một cái mặt tròn thanh ý cô nương phụ cận thấp giọng bẩm báo nói tiểu thư biên thiếu bị cự tiến vào tâm môn đã quỳ gối ngoài sân môn tím t i ể u y nữ con nếp miệng lên một vệ khinh thường quay đầu lại nói không cần đi theo ta cha một chút cái kia uống rượu lôi thôi lao đầu là ai đúng hai vị thanh ý cô nương cùng têu lên lĩnh mệnh tím t i ể u y nữ con thì xài bước đi ra hướng phía sư xuân đi hướng đi theo đường tắt một chỗ lẫn nhau mậu dùng khối lớn đất trong lúc sư xuân phát hiện lui tới thương gia m a bán giao dịch là một loại cùng loại đùi cây hình dáng màu lam thực vật rõ ràng là phơi mối u khô qua xem hiện trường mua bán quy mô vẫn còn lớn động một tí trồng chất đồng lớn hắn đi vào xích lại gần trong đó một đống mũi thở mất máy hít hả ngử được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mục nát、mùi. thấy hiện trường cũng không có trọng điểm bảo vệ ý tứ hắn hái được mảnh lá khô con trong tay xem xét đang muốn tìm người hỏi một chút đây là vật gì bên cạnh đột nhiên vang lên một cái gọn gàng lại dễ nghe thanh âm nữ nhân vật này gọi gốc lam trúc lớn ở b ă n g nguyên trong hát gốc ban đêm sẽ phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam vô kháng sơn thường dùng tới luyện chế phụ triện sư xuân nghe tiếng liền đã quay đầu đem đối phương trên giới đánh giá một phiên thấy là vị áo tím nữ tử thanh âm nói chuyện như là hắn hình dạng m ự dạng không chứa bất luận cái gì dáng vẻ cỡm tăng trưởng đem mắt ánh mắt hắn đã là sáng lên sau đó bưng văn nhã hạ thấp người tạ ơn. Đa tạ cô nương chỉ giáo. đồng thời phát hiện một kiện chuyện lý thú p h ủ cận thương gia nhìn thấy cô nương này lập tức đều đỉnh chỉ nói chuyện đều mặt lộ vẻ cung kính vẻ mặt hắn lúc này chỉ chỉ phản ứng của mọi người xin hỏi cô nương là tím tiêu áo nữ t ử nói biên duy anh biên duy khang là ca ca của ta lâm kháng thành tạm do ta chủ trì ngươi là sư xuân sư xuân mọi người trên đường cũng là nghe biên duy khang nhắc qua chật lần nữa chắp tay nói nguyên lai là thành chủ thất kính thất kính tại hạ sư xuân biên duy anh nói xem xét ngươi chính là đầu trở về ta vừa vặn tại đây dò xét vừa vặn có khả năng cùng ngươi đi một chút có cái gì không hiểu cứ hỏi được à tại trên địa bàn của người ta khách theo chủ điển thú n g chi sư xuân cũng muốn biết đối phương muốn làm gì so quay đầu huyên náo không h i ể u thấu m u ố n tốt hai người đi một chút tâm sự hấp dẫn rất nhiều người chú ý biên duy anh rõ ràng không chỉ là tận tình địa chủ đơn giản như vậy nàng cũng không che lấp trực tiếp hỏi sư xuân vì sao muốn hỗ trợ chuộc gia lệ vân lâu đầu bài còn có bọn hắn tới đây mục đích sư xuân có thể nói thế nào chỉ có thể là hàm hàm hồ hồ nắm hết t h ể đều hướng biên duy khang trên thân đầy nói là biên duy khang gọi mình tới rất nhanh hai người gặp nhau tin tức liền truyền đến thành bên trong một tòa lầu các bên trên tượng lam nhi cùng phượng chỉ tạm thời ẩn nóo Cái、so、đại đại t ê ngay tại hai huống như thế c người đều y hắn đến, mới làm sao cho rằng không cần thiết trò chuyện tiếp đi xuống lúc sư xuân đột nhiên ngừng lại bước tại một nhà cửa hàng cổng bởi vì xem tới cửa ông khách bài bên trên sen lẫn một nhóm trắng đặt chữ sau đó liền đi vào giò xét xem hỏi một chút mới biết cái gọi là trắng đẹp vật phẩm là chỉ thêm một chút linh dược chân châu phấn thật hữu dụng sao biên thành chủ tại đây bên trong ngươi cũng không thể gặp ta sư xuân không khách khí chút nào chuyển ra biên duy anh hủ dọa thương gia trưởng quỹ cởi khổ không dám là giả nhiều ít khẳng định là có chút hiệu quả biên duy anh nhịn không được vấn sư xuân ngươi phải dùng cái này t r h n g đẹp sư xuân k h o á t tay nói đừng hiểu lầm ta có người bằng hữu phải dùng biên duy anh vô ý thức mắt nhìn cái tia đen kịt màu ra bất quá không có lại nói cái gì lên tiếng hỏi giá tiền cùng dùng như thế nào về sau sư xuân tại chỗ đánh nhịp nói trưởng quỹ cho ta tới hai cân biên duy anh khỏe miệng giật một thoáng khá lắm cái đồ chơi này luận cân mua trưởng quỹ tự nhiên gọi tốt nhanh tay nhanh chân xưng cái phân lượng mười phần không nói còn xem thành chủ mặt mũi cho thêm chút cuối cùng do một nắm lớn đàn kim kết thúc giao dịch sư xuân không đau lòng chút tiền đấy trên thân còn có có thể để hiện năm vạn tiền trang ngân phiếu định mức ra cửa hàng biên duy anh vô tâm lại cùng hắn đi dạo xuống mượn cớ có việc đi sư xuân đưa mắt nhìn đến miệng lời cuối cùng vẫn là nhị được vừa rồi lượng lớn dùng tiền lúc kỳ thật muốn hỏi hỏi đối phương có nguyện ý hay không giút ca ca của nàng trả tiền về sau hắn cũng không có đi địa phương khác trực tiếp quay trở về khách sạn vốn muốn tìm tượng lam nhi để tỉnh một câu nói lôi thôi lao đầu cao thủ tới nhường cẩn thận một chút kết quả gõ cửa không người hưởng ứng khách sạn người hầu bàn nói người đi ra trở về cáo chi ta một tiếng sư xuân dặn dò một câu liền trở về chính mình trong phòng vừa đóng cửa lập tức mở ra mình mua chân châu phấn lấy một bộ phận dùng nước điều hòa sau đó ngồi ở trước gương đem t r a o hướng trên mặt mình bôi một bên bôi ê n b còn một bên nói thầm lấy càng trắng càng lộ ra văn nhã loại hình bôi ra một tấm dọa người phơi chân mặt về sau cảm thấy hai cái lỗ thai đen quá dễ thấy cuối cùng cũng chưa thả qua làm xong này chút nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi theo bọc hành lý bên trong lấy ra cái kêu bản sơn hải để đ ă n g lật xem nhìn ra ngoài một hồi về sau không biết thấy được cái gì kích động đồ vật đột nhiên cọ một thoáng đứng lên trong miệng thì thào lẩm bẩm nguyện cùng quân cùng đi săn chân trời nguyên lai lời muốn như vậy nói tại hoa phái nha nguyện cùng quân cùng đi săn chân trời vừa đi vừa về trong phòng đi mấy chuyến về sau hắn lại đi tới trước gương đối trong gương phơi trần mặt chính mình gặp mặt nói chuyện nguyện cùng quân cùng đi săn nơi nào đó có dám vừa mới nói xong muốn liền bị người thi pháp mở ra hai cái bóng người tuần tự xông vào thuận tay đóng cửa không là người khác chính là tượng lam nhi cùng phượng chỉ tìm tới cầm lấy sách sư xuân s ừ n g sốt nghĩ hỏi nàng một chút nhóm vì sao tiến đến không biết gõ cửa không phải nói bên ngoài người tố chất cao sao hai nữ nhân thấy hắn đầu tiên là vô ý thức bày ra đ ể phòng trạng thái chật lại đồng loạt mộng tại cái kia s ư ơ n g s ờ nhìn chằm chằm sư xuân phơi trượt mặt lão bản nương ngươi quả nhiên còn sống ngươi phải cẩn thận sư xuân mau tới trước cáo chi lôi thôi lao đầu truy tung mà đến sự tình nghĩ dịch ra trước mắt quan tâm điểm được a lần này chủ động bàn giao xem như nhường hai nữ nhân yên tâm bất quá hai người để ý nhất vẫn là hắn mặt phượng chỉ hỏi ngươi mặt làm sao vậy sư xuân không có gì lên chút thuốc tượng lam nhi nghi vấn bị lao đầu kia đánh mặt rồi sư xuân không có trên mặt có chút vết n ư ớ c vừa vặn trong thành đụng phải bán thuốc ai đừng nói ta biên duy khang bên kia thế nào ta vừa bị mội mội của hắn tìm tới tốt một chầu đ ể ra nghi vấn t r ư ơ n g năm mươi lăm ngược lại ngươi cũng đổi u không kịp lời này cuối cùng đem chú ý của hai người lực thành công rời đi hai nữ lập tức truy vấn biên duy anh tìm hắn chuyện gì sư xuân lúc này đem biên duy anh chủ động tìm đến cha hỏi đi qua giản lượn ngay xong phượng tri cùng tượng lam nhi cũng nghe không hiểu biên d u anh những cái kia cha hỏi là có ý gì dùng sư xuân lại nói nhìn không ra biên duy anh thái độ đối với mình ca ca tìm thanh lâu nữ tử không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì chán ghét cảm giác đối với mình ca ca trở về tựa hồ cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ cao hứng giống như thuần túy liền là hỏi một chút mấy cái này nói cũng đã vượt qua hai nữ này tới tìm hắn có chuyện quan trọng khác phượng trì chủ động mở ra đề tài nói ngươi nhất định phải cùng tiểu thư của chúng ta tiến vào vô kháng sơn không thể sao chịu lấy một tấm trắng bóng mặt to sư xuân lập tức như là chim sợ cảnh q u a n g khẩn cấp cường điệm nói đây chính là nói tốt lắm chẳng lẽ em muốn đổi ý tưởng sư xuân trong x u cổ h ọ g lẩm bẩm âm thanh ánh mắt nhìn về phía phượng trì lại nhìn một chút tượng lam nhi không có theo hai người trên mặt nhìn ra manh mối gì đầy mắt khó hiểu nói lao bản nương này đùa giỡn có phải hay không mở quá lớn điểm tự cô nương là biên duy khang ưa thích nữ nhân biên duy khang mang theo biên ra con dâu về nhà ngươi để cho ta chạy đến người ta trong nhà truy xin người ta con, con dâu để cho ta tại vô kháng sơn làm này phá sự có phải hay không quá mức điểm lấn vô kháng sơn không người vẫn là sợ ta sẽ chết đến không đủ thảm phượng trì hỏi lại ngươi cảm thấy biên kế hùng sẽ tán thành tiểu thư người con dâu này sao cái này sao sư xuân trong lòng nghĩ nói sẽ không nhận là người bình thường đều sẽ không tiếp nhận bất quá ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói ta còn trẻ chuyện nhà sự tỉnh thật không rõ ràng chắc chắn sẽ không Phượng mình làm sau khi hỏi, thấy hùng ngươi biên trì trả làm cảm lời, lại sau kế đợi e m môn đứa để đoạn đ trai kia sau, quan sao? con trục tông nghị Không xuất thật triệt tuyệt về là hệ sư xuân làm ra trả lời chắc chắn nàng lại chính mình cấp ra đáp án mặc dù làm vô cùng giống có chuyện như vậy cũng hết sức quyết tuyệt liền vô kháng sơn trên giới phần lớn người cũng tưởng lầm là thật có thể căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống đến xem cũng không phải là như thế vậy chỉ bất quá là biên kế hùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn dậy còn phương thức sư xuân suy nghĩ một chút vẫn còn có chút không hiểu chỉ trì chính mình vợ chì trì tượng lam nhi điều này cùng ta truy nàng có quan hệ gì phượng tri dưới tình huống bình thường biên kế hùng không có khả năng tiếp nhận lệ vân lâu xuất thân con râu nhưng nếu là biên kế hùng muốn lần nữa cho nhi tử trọng thương muốn cho nhi tử trơ mắt thấy nữ nhân mình yêu thích bị cướp đi đâu sư xuân câm câm hắn cũng không đốc lập tức hiểu rõ đối phương có ý tứ gì phượng tri giải thích nói biên duy khang trên thân cũng không phải là không có chỗ thích hợp kỳ thật biên duy khang tu hành thiên phú khá cao dạng này con r â n ruột biên kế hùng vốn là ký thác kỳ vọng cao thú chi hắn chỉ còn lại như thế một đứa con trai làm sao phú quý phá vỡ người biên kế hùng không muốn ngồi nhìn quả quyết ra tay rồi hắn muốn đánh đi trên người con trai hết thệ vinh hoa phú quý muốn đem nhi tử triệt để đánh rất thung lũng chờ đến đứa con trai kia chân chính theo thung lũng bỏ lên cũng đã thành ý tứ này không sai biệt lắm liền là biên kế hùng sau lưng nguyên thoại sư xuân nghe âm thầm kinh hãi vô kháng sơn tông chủ sau lưng nói lời bên này thế mà cũng có thể thăm dò xem ra tại vô kháng sơn nội bộ quả nhiên là đã sớm chuẩn bị lúc này nếu như có người đem ngươi ưa thích tiểu thư lời nói cho biên kế hùng đem cái này kích thích nhi tử biện pháp nhắc nhở cho biên kế hùng lại có một ít người làm biên duy khang cầu tình biên kế hùng rất có thể sẽ thuận nước đẩy thuyền thả các về sau trên đại thể hắn cũng thật có thể như vậy làm thật sẽ t r ợ người khác cướp đi nhi tử ưa thích nữ nhân một lạ như vậy con dâu không thể nhận hay là m u ố n mượn này lại cho cho nhi tử kích thích kích phát nhi tử hướng lên c h i tâm kể từ đó cũng giải thích ngươi vì sao muốn giúp biên duy khang cho tiểu thư chủ thân bởi vì ngươi ưa thích tiểu thư kể từ đó ngươi cùng tiểu thư mới có thể song song tiến vào vô kháng sơn n à y pháp còn có thể cấp cho ngươi không nhỏ trợ giúp ngươi không phải muốn tại vô kháng sơn tìm người sao một khi biên kế hùng có ý giúp ngươi cho ngươi đi thuận tiện vậy ngươi tại vô kháng sơn thật sẽ thuận tiện rất nhiều một mặt phấn t r ắ n g sư xuân nghe con mắt nháy n h á y t i ể u nói này hắn không được thừa nhận đây đúng là cái tốt không thể tốt hơn biện pháp nhịn không được hỏi này chủ ý của người nào hẳn không phải là hai người à? không phải hắn xem thường hai nữ nhân này mà là biện pháp này nhìn như đơn giản lại không phải là cái gì người đều có thể nghĩ ra tới ra chủ ý này người khẳng định đối vô kháng sơn cùng biên kế hùng có tương đương chiều sâu hiểu rõ đây quả thực là hào chuẩn mạch hạ dược phượng trì là chủ ý của người nào không trọng yếu tóm lại vô kháng sơn bên kia sẽ có người an bài tốt hết thảy ngươi chỉ cần đối tiểu thư nhà ta giả ra ái mộ theo đội bộ dáng liền có thể mặt khác cái gì đều không cần ngươi làm biện pháp không sai có thể sư xuân lại chậm chạp đáp ứng không xuống hắn những năm này giữ mình trong sạch là vì cái gì vì tương lai nhìn thấy người mình thích lúc có thể làm cho đối phương lại càng dễ tiếp nhận chính mình quay đầu mình thích truy cầu một cái thanh lâu nữ t ử sự tỉnh c h u y ế n ra ngoài tính chuyện gì xảy ra cái tiêu một thân trong sạch coi như thật bị dơ bẩn hắn hết sức muốn biết đây rốt cuộc là người nào ra chủ ý ngu ngốc ra ý định gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn hắn theo đội tượng lam nhi thật chính là quá làm khó hắn mặc dù hắn trên mặt bôi chét lấy phấn có thể cho dù là cách thật dạy phấn hai nữ nhân cũng có thể nhìn ra trên mặt hắn cái k i a cổ m á n h liệt không muốn theo đuổi tượng lam nhi ý tứ phượng trí nghi ngờ nói này thật khó khăn sao đây là nhất c h u đáo biện pháp tốt có được hay không tượng lam nhi bờ môi đã kéo căng thật mỏng vẻ mặt cũng triệt để lạnh xuống dưới có thể nói tại chỗ quay đầu bước đi hứa hẹn ta đã thực hiện là chính ngươi không n g u y ệ n ý chẳng trách bất luận cái gì người a này không phải sư xuân bước nhanh đoạt lấy đi hoành thân ngăn tại cổng lại gượng cười đi tầng tiếp theo phấn tượng cô lương không phải không luận ý ta là đang nghĩ ta như vậy làm có lỗi với biên duy khang à các ngươi cùng hắn câu thông qua không có không câu thông tốt xảy ra hiểu lầm đấy ý nghĩ của hắn là nếu biên duy khang không đồng ý vậy thì có lý do nhường bên này nghĩ biện pháp khác phượng trì đi tới biên duy khang bây giờ còn quỳ gối vô kháng sơn ngoài s â n môn liền hắn lao tử m ặ t cũng không thấy việc này chúng ta cân nhắc liên tục vẫn là quyết định không cho biên duy khang biết rõ chân tướng thì tốt hơn sư xuân à vậy hắn quay đầu còn không phải hận chết ta nhà không cần thiết đi ta thật tốt dự n g thẳng như thế cái địch làm gì phượng trì vẫn là câu nói kia p sư xuân ngẫm lại cũng thế ngược lại cũng sẽ không thật cùng nữ nhân này tại cùng một chỗ quay đầu có khả năng hướng người trong lòng nói do lý do nha làm sơ trầm tư về sau hắn dùng sức gật đầu nói tuất cứ làm như thế ngay sắp xếp của các ngươi đúng chúng ta lúc nào lên núi Tượng Lam Nhi căng cứng mở môi sư, sư n g xuân hai chậm tay h h ư nhẹ nhàng đụng đụng trên mặt phấn xem thường núi bay dôi cái đầu nhìn ra ngoài cửa xem giúp đầu về lại đóng cửa chốc cửa bên trên lưu lại rõ ràng phần lớn hắn trở lại trước gương tả hữu nghiêng đầu nhìn nhìn vẫn rất bản thân cảm giác tốt đẹp phát hiện bộ mặt biểu lộ một khi quá lớn liền dễ dàng đi phấn tranh thủ thời gian mặt không biểu tình xuân thiên khách sạn đại s ả n h bên kia đột nhiên truyền đến một hồi giật ra cuống họng hô to sư xuân không cần đoán cũng biết là ai tới tranh thủ thời gian lại đi mở cửa trên mặt tình huống không tiện ra ngoài đưa đầu hướng ra ngoài hô lớn chủ quán khiến cho hắn tới không bao lâu thịt thịt tiếng bước chân t r u y ề n đến nô cân lửa tới đưa đầu hướng trong phòng xem xét giới cùng sư xuân đối đầu mắt về sau hắn a nha một tiếng chậm chạy vào vấn sư xuân trên mặt chuyện gì xảy ra vừa nghe nói có thể trắng đẹp nô cân lượng lập tức ném lao giật xuống trên thân bọc hành lý ném bên cạnh sau đó liền phong trần m ệ t m ỏ i mặt cũng không tắm dưới sự chỉ điểm của sư xuân một phiên kỹ thuật cũng cho trên mặt mình bôi lên một tầng mới thỏa mãn về sau không khỏi lẫn nhau đề cập hai phía tình huống chiếu thiên thành chuyện bên kia cũng là đơn giản vốn là dựa theo sư xuân bàn giao đi làm cũng là bên này chuyện phát sinh nhường nô cân lượng cảm thấy ngoài ý m u ố n h ắ n kinh nghi nói cái kia lôi thôi lao đầu tại sao lại gặp được trùng hợp như vậy xuân thiên thật sự là trùng hợp sao đất lưu này là cái địa phương nào đó là vì điểm lợi ích liền có thể l i ề u mạng địa phương là dùng bất cứ thủ đoạn nào chỗ t r ù n g hợp đừng nói sư xuân cho dù là ngô cân lượng gặp gỡ loại sự tình này cũng đồng dạng là ngờ vực rất nặng sư xuân cũng là rất bình tĩnh nói người ta tu vi quá cao người ta nói là t r ù n g hợp chúng ta có cần phải nghi vấn sao người ta nhất định phải cho chỗ tốt chúng ta có tư cách cự tuyệt sao có chỗ tốt trước hết thu đi ngược lại ngươi nhớ k ỹ nhiều cái tâm nhãn Ừ, vừa nắm Ngô cân lượng vừa đáp ứng, chắc đáp đ thế là hai người bắt đầu mặt không biểu tình không động một mép hàm hàm hồ hồ phương thức nói chuyện vì dung nhập cùng có được cái thế giới này mà nỗ lực chương năm mươi sáu lội vũ vào đêm sau sát trời không có một điểm mặt trời lặn dư trắng quá độ đông nhiên đen như mực một hồi c u ồ n g phong về sau đi theo liền là một trận mưa xa lốp bút ngấm dần đến ào ả o trong núi bắt đầu lần lượt có vẩn đục nước chảy bùi phía đối quỷ ở trước sơn môn biên duy khang mà nói là khó càng thêm khó không chỉ là t ô n g môn tựa hồ liền lao thiên ra đều không muốn cho hắn sắc mặt tốt xem hắn trước mặt trên bậc thang bày biện một hạt đ ặ kim màu tím diễm khí tại trong m y nguyên có thể chiều sáng trên thân sớm đã ướt đẫm như ướt sũng trên mặt tại nước c h ả y lạnh cả người càng lạnh đốt chính là trái tim kia quỳ lâu như vậy phụ mẫu chân chính là liền gặp hắn một lần cũng không chịu nhưng hắn lại có thể làm sao vì chiếm được phụ mẫu tha thứ vì không nhường nữ nhân mình yêu thích lại chịu khổ hắn chỉ có thể tiếp tục quỳ đi xuống vì đến phụ mẫu nguyện ý gặp hắn mới thôi vô kháng sơn không dài có cây xúc không ở nước trên núi c h ả y xuôi nước mưa rất nhanh tụ tập thành to to nhỏ nhỏ dòng suối sơn môn bậc thang cạnh tiếng nước chạy càng là phát ra lao nhanh gào thét động、tính. sơn môn đền thờ bên trên vô kháng sơn ba chữ to mạnh mẽ hùng hồn tại chập trần dưới ánh đèn y nguyên rõ ràng đền thờ hạ đứng đấy hai tên mang ngũ rộng vành mặc áo tơi đệ tử bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem q u ỳ hoại không d ậ y biên duy khang thậm chí là không dám lên tiếng không có cách tông chủ tự mình lên tiếng cái này người đã bị trục xuất tông môn cùng vô kháng sơn lại không có bất luận cái gì liên quan không cho phép hắn đạp vào sơn môn một bước cũng không cho bất luận cái gì người phản ứng đến hắn bằng không nghiêm trị các đệ tử đều không nghĩ tới tông chủ đối với mình con ruột cư nhiên như thế quyết tuyệt càng ngày càng lãnh hội đến môn quy sông nghiêm Vì mà không nổi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi lửa đèn sáng trói chỗ lúc mà quay đầu lại nhìn về phía lâm kháng thành nhà nhà đốt đèn trong lòng cũng có lo nghĩ thấy mình chậm chạp không về chắc hẳn lam nhi đã đang vì mình gấp gáp đi nhưng hắn lại không thể nửa đường hủy bỏ chỉ có thể tiếp tục tại gió táp mưa xa bên trong trên núi trận trận lôi điện chiếu sáng một tòa tòa ngói lưu ly mặt quỳnh lâu ngọc vũ bên trong bậc thêm ngọc cửa điện chỗ sâu nhã cư bên trong đàn hương lửa lờ, lửa đèn đêm ngày không chừng có điều kiện như thường chiếu sáng lúc đều sẽ không dùng đàn kim diễm khí bởi một cái hình tròn lũ phía trước cửa sổ một tên thân mang màu đen váy dài m ặ t như hoa đảo mị phụ nhân yểu điệu thân ả n h nghiêng đứng phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ bấp bênh nhìn xem dưới núi sơn môn chỗ mỏng manh bóng mở nàng biết nơi đó có con của nàng đang quỳ tại đó nàng là m ẫ u thân của biên duy khang lân huệ hình thỉnh thoảng có bấp bênh vào bên trong điểm ở m ướt quần áo của nàng cũng thổi loạn khói xanh lợn lờ t r u n g quanh bốn hoa mặc kệ loại nào kỳ hoa dị thảo lục đỏ phấn đều là giả chỉ vì trên núi rất kỳ quái dài không da thực vật bất kỳ thực vật nào thả ở trên núi không ra ba ngày đều muốn m nàng thanh lánh mặt mày thỉnh thoảng sẽ theo ngoài cửa sổ thu hồi nhìn về phía đối diện ngoài cửa ngoài cửa đối diện cung điện cửa sổ ô vương bên trong có bóng người lắc lư nàng biết mình trượng phu đang cùng tông môn cao tầng nghị sự nàng cũng tính tông môn cao tầng nhưng nàng không có t h a m g i a tại tránh hiểm nghi bởi vì nghị chính là nàng chuyện của con có người cho trượng phu để cái giáo dục nhi t ử biện pháp tốt đã được trượng phu ngầm đồng ý về sau lập tức dẫn đầu trả hỏi mấy người cùng một chỗ hướng tông chủ về mặt tình cảm lại cho lão tông chủ cháu trai một cơ hội nàng tại đây bên trong đều có thể nghe được chồng mình giận dữ mắng mỏ tiếng gầm、gừ. nói gần nói xa đều là kiên quyết không đáp ứng muốn làm gương tốt loại hình nàng biết trượng phu cự tuyệt không cải biến được kết quả kết quả đã dự định cự tuyệt chẳng qua là quá trình tất yếu nàng ở chỗ này chờ kết quả sau này cung điện bên kia an tĩnh bóng người tàn đi không bao lâu một cái khỏe mạnh nam nhân nhanh chân xuất hiện tại cửa ra vào đi tới hình thể khỏe mạnh lại không rất cao to hơi lộ ra to mọng trên mặt giữ lại dâu ngắn nhìn quanh ở giữa có sống lâu người bên trên uy nghi cũng là một thân màu đen ý p h ụ đây là vô kháng sơn cao tầng thống nhất t r a n ụ m u ố như n vậy có thể đi vào nhập tông chủ phu nhân trong phòng tông môn cao tầng cũng chỉ có thể là trượng phu của nàng biên kế hùng đi tới trước cửa sổ nhìn về phía núi xuống núi m u ộ n chỗ bay vào nước mưa đính vào hắn dâu rìa bên trên sáng long lánh hắn ngựa khí trầm bổ nói n ta không đồng ý đều không được bọn hắn muốn đi phụ thân đóng cửa trước góc quan phụ thân đại nạn không xa chính vào đột phá then chốt kỳ có thể hay không bước qua cái tiêu đạo khảm cực kỳ trọng yếu sao có thể bởi vì cái tiêu nhiệt g x u ấ t sự t ì n h quấy nhiều phụ thân ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng xuống hà tất tại ta chỗ này biểu cái kia huyền hư biên kế hùng còn tại giờ ta ta nói đây là phụ thân quyết định ngọc bất chắc bất thành khí không trải qua lương bạc khó gặp thật như chính hắn không có thể chân chính t ì n h lộ tương lai làm sao gánh chịu nổi toàn bộ tông môn ngươi cho rằng trong tông môn bên cạnh họ đối tông chủ vị trí thật không có chút nào cảm thấy hứng t h u không các ngươi biên gia nam nhân đều là đương g i a làm chủ quyết định người không cần đến hướng ta một giới nữ lưu nói rõ lý do ngược lại ta nói cái gì đều không dùng ân huệ hinh ném lời trực tiếp quay người mà đi ly tông chủ quá gần quá lâu sớm đã mất đi vốn có kính sợ ầm ầm bên ngoài một đạo sấm sét lóe lên lôi điện chiếu vào cửa sổ bên trong chiếu sáng biên kế hùng mặt thân con mắt cùng sợi dâu bên trên nước mưa càng là lập lòe phát sáng hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía rời đi thế tử lớn tiếng hô câu khiến cho hắn lại quỳ một đêm mặt khác ngày mai lại nói hắn phát ra thanh thế uy nghiêm như muốn che lại lôi mình lại có vẻ trống rỗng bởi vì ân huệ hình không quay đầu lại cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại thân ả n h lặng lặng rời đi phía sau l ư n g khoác lên tóc dài bị tia chấp chiếu thành lắc lắc bên ngoài mưa g i ó trong phòng lâm vào yên tĩnh b ê n kế hùng đứng tại phía trước cửa sổ thật lâu bất động t o à như b vậy mà nói bọn hắn cũng xem như toàn bộ thành bên trong phần độc nhất không trách hai người có này nhã hứng hai người là thật chưa thấy qua thành trung hạ mưa lúc cảnh tượng ngay từ đầu là dự định trong thành khắp nơi dạo chơi cảnh đêm hiện đang đổ mưa cũng chỉ đ à n h dạng này đem liền ngược lại cũng là chưa thấy qua cảnh cũng xem như khai nhang hắn giới dây đ ề u thoát c u ố n lên ố n g quần đi chân trần đi nhanh đón ngói trên mái hiên chạy xuống nước chạy này tại đất lưu này là nằm mơ đều không hưởng thụ được mỹ hảo nô cân lượng thỉnh thoảng sờ sờ gương mặt của mình sau này lại nhịn không được đưa thay sờ sờ s ư xuân gương mặt sư xuân lập tức bay đầu chừng hắn làm gì nô cân lượng hắc hắc thật đúng là đừng nói chúng ta này thô r á p mặt to giống như là bóng loáng không ít có sao sư xuân lúc này sờ lên mặt mình lại sờ nô cân lượng cẩn thận sờ tế phẩm cảm giác xác thực bóng loáng một đầu hình thể dài chừng một trượng vàng to lớn đại g a chư răng nhanh u mịch theo hai người trước mặt đường đá nhỏ bên trên đi qua. cưới tại lợn rừng trên lưng hán tự che rủ quay đầu kinh ngạc nhìn xem cửa khách sạn hai nam nhân lẫn nhau tại đối phương trên mặt sở tới sở lui tình hình một đường đi một đường nghiêng đầu sang chỗ khác hồi trở lại nhìn xem chỗ mắt bên trong tựa hồ lại đang chờ mong một màn kế tiếp không bao lâu lại có một đầu hình thể to như bồn nước lớn đại h ấ p rắn lân giáp rù ngẩng đầu đưỡn ngực theo trên đường phố chân mượt mà qua con mắt thỉnh thoảng lấp lánh lục quang nhập vào xuất ra lấy lưới nâng cao đầu có thể cao hơn lầu một m á i hiên vừa ra lại vừa ra chưa từng thấy qua đồ vật đi qua sư xuân đ ư ơ mắt nhìn mưa gió mặc dù lớn trong lòng lại an bình không ít chỉ vì ép ở trong lòng một khối đá lớn vươn ra chính mình phát hiện mình là người trong ma đạo sự tình hắn vẫn là nói cho nô cân lượng bởi vì hắn cảm thấy việc này không cần thiết lựa gạt nữa lấy nô cân lượng nhất là ở trước mắt cái này q u a n khẩu hắn ma đạo thân phận bị người cho khám phá lúc nào cũng có thể phải mạo hiểm hắn muốn cho nô cân lượng tự mình làm lựa chọn nếu như nô cân lượng quyết định rời đi hắn sẽ đem cái kia năm vạn đàn kim cũng cho hắn nô cân lượng xác thực rất khiếp sợ sau đó lốp bút hỏi một đống cuối cùng kỳ thật cũng không có phản ứng gì cảm thấy đại gia không cần thiết mỗi người đi một n g thậm chỉ an ủi sư xuân còn hắn chính đạo cùng ma đạo đầu nào đạo có thể đi. tượng lam nhi nếu là ưa thích hắn về tình về lý hắn đến bây giờ còn không trở lại ta đều mau mau đến xem hắn thấy được tự nhiên không thể để cho một mình hắn chịu tội tự nhiên muốn quỷ trùng dạng này mới ra dáng nha cũng là ngươi cái kia lôi thôi lao đầu có thể là lần theo ngươi tới ngươi phải cẩn thận nhiều hơn phượng trì cũng không phải hết sức lo lắng tình huống sớm đã đưa tin ra ngoài không có gì bất ngờ xảy ra phía trên phái tới ứng đối lao đầu kêu cao thủ hẳn là cũng nhanh đến bọn hắn bay tới bay lui tốc độ rất nhanh tượng lam nhi khẽ gật đầu như vậy mở cửa đi ra phượng trì cũng không dễ ra ngoài tiên đưa khách sạn sân khấu tượng lam nhi mượn nắm rủ mới ra cửa lớn liền cùng tọa môn miệng hai người đối mặt lên nàng đối hai người khẽ lắc đầu ra hiệu sau đó căng ra rủ đi vào trong mưa mà đi cổng hai người đưa mắt nhìn nhau nô cân lượng nghi hoặc nàng đi thì sao sư xuân hơi h í mắt hẳn là đi tìm biên d u khang khả năng đến bồi quỳ nổ cân lượng trong nháy mắt đã hiểu chật chật hai tiếng cùng ngươi t ỉ n h n g đi còn không đuổi theo đằng sau muốn chuyện phát sinh sư xuân đã nói cho hắn cửa thành một cái khô gầy hắn tử áo xanh rửa mặt không cần tầm mắt thâm thúy hai tay gầy còm như chân gà từ trong bóng tối đi tới tại trong mưa không nhanh không chậm đi vào trong thành nước mưa đánh vào hắn đầu vai cùng trên thân bắn tung tóe hơi nước nội thành dưới ánh đèn bên ngoài thân như bao phủ một tầm v ầ n g sáng bình thường y phục trên người hắn cùng tóc cũng không có nhiễm lên bất luận cái gì và nước đi đến trong cửa thành ngã tư đường hắn tử áo xanh bỗng nhiên ngừng lại bước tại thập tự giữa đường mắt lạnh lẽo nhìn về phía một tòa dưới mái hiên ngủ nằm một tên ăn mày tên ăn mày chính là cái k i a h ẻ m rượu mũi lôi thôi lao đầu không biết từ chỗ nào lũ trồng chất cỏ khô hạt chót hồ lô rượu gối lên dưới nách cụt một tay chống đỡ cái đầu nằm nghiêng trong mắt khoác lên trên đùi ngón tay đang nhẹ nhàng đánh nhịp không tin mưa gió cuồng yêu quá thay vô cùng đông nhiên chỉ huy g i à n nhạc tay ngừng lại ngừng nhúng mày hai mắt đ ỗ n g nhiên mở ra chỉ thấy một chiếc xe toa mang người xe v ỏ hào hào theo ngã tư đường đội mưa chạy qua cũng không có người nào khác ảnh chợt có, có món ăn còn có ngồi một mình mỹ nhân thành chủ biên duy anh uống rượu xem mưa gió l ô i đỉnh dưới vô kháng sơn thỉnh thoảng hiện hình biên duy anh như đối mặt một đầu răng nanh u mịch cự thú chợt có một cái người áo đen bịt mặt theo ngoài thành phi thân mà lên nhanh chóng bước đến bên người nàng đưa lên một khỏa lạc hoàn biên duy anh bóp nát lấy ra bên trong t r ồ n g chất khối giấy mở ra xem xét nhìn một chút trên mặt lộ ra mỉm cười mê người lầm ầm lượn một vòng lớn vẫn là đang vì hắn trải đường không phải nói không thể tha thứ sao không phải nói bây giờ chỉ có thể hy vọng ta nữ nhị sao nắm ta cổ động liệu mạng nỗ lực nguyên lai trong xương cốt vẫn là một cái nữ không bằng dù cho đứa con trai này lại thế nào không thể tả. chợ người khác đoạt nhi t ử nữ nhân hưởng cho các ngươi nghĩ ra được ha ha nàng tiếng cười càng lúc càng lớn cuối cùng cười cái nhánh hoa run r u dậy cười ra nước mắt chợ nắm lên c h u n g rượu ngẩng đầu đem cái kia rượu đang uống một hơi c ạ n sạch thuận tay vô lên bàn đem rượu trung đập thành bột m ị t quay đầu quả quyết nói cho tông chủ bọn hắn tiết kiệm một chút chuyện p h i ề n t h o á i nằm ă n nhạc lâu tới giải quyết hết Trước 57, đi người lại ra. Mưa rơi tại trên rủ thanh âm có thể nghe được, ra. rơi rù ngươi Mưa được, có đi lại nghe âm đợi đi đến trước mắt liền mũ á o dưới xúc động lòng người dung nhan không sai chính là tượng lam nhi nội tâm của hắn trong nháy mắt tràn ngập ấm áp vội nói ngươi chạy tới làm gì mưa quá lớn mau trở về tượng lam nhi trong tay dù che tại đỉnh đầu của hắn chính mình hơn nửa người tại bên ngoài suối lên mưa cũng đưa tay đi nâng hắn lang quân được rồi chúng ta không cần dựa vào người nào dựa vào chính mình cũng có thể sống liền s ô n g nàng như thế b i ê n vi khang n g u i c h u a sót càng ngày càng không muốn nàng đi theo chính mình chịu khổ thụ nhiều một ngày đều là tội lỗi của chính mình lúc này đẩy ra nàng ân làm nhi tử lệ phụ mẫu thiên kinh điệu nghĩa không có chuyện gì ngươi về trước đi ngươi mau trở về nghe lời gặp hắn khăng khăng như thế đứng dậy tượng lam nhi đưa tay thu lại dù gặp mưa tại biên duy khang ánh mắt kinh ngạc dưới quỳ gối quỳ gối một bên tới sánh đôi mạ quỳ thu hồi dù c h e mưa đặt ở một bên biên duy khang kinh hô ngươi làm gì mau dậy đi vội vươn tay đi lấy nàng cánh tay muốn đem nàng kéo lên tượng lam nhi triển khai nâng t h i ế p thân không thể xem lan g quân một người chịu tội người ta một thể lan quân quỳ thiết thân cùng làng quân cùng một chỗ quỳ nghe thấy lời ấy ngừng lại thấy biên duy khang và miệm run dày run r u y cảm giác sâu sắc không nhìn l ầ người trong hốc mắt phát ra nước mắt cùng nước mưa trộn lẫn ở cùng nhau hắn bỗng nhiên hướng phía trên núi lớn tiếng hò hét cha mẹ nhi tử sai nhi tử tới thăm đám các người ô ô một đầu túi tại trên bậc thang ô, ô ô lấy gào khóc sơn môn đền thờ dưới hai tên thủ sơn đệ tử thấy thế thổn thức lại không thể làm gì mưa to cũng không kéo dài không ngừng dần dần nhỏ chậm không ít một lối đi hai đầu mấy chiếc xe ngăn chặn hai đầu giao lộ chỉ cho phép người đi đường ra tạm thời cản có người ở tiến vào đợi trên con đường này không có người đi đường một chiếc xe ngựa bắt đầu từ nơi này một đầu hướng bên kia chạy tới tốc độ không nhanh không chậm tới gần ăn nhạc lâu khách sạt l ú phía sau xe ngựa xuống tới một người đi vào dưới mái hiên dọc theo an nhạc lâu cái kia một bên mái hiên tránh mưa tiến lên sư xuân cùng nô cân lượng đối trận này thành mưa vừa mới là cảm giác trong thời gian ngắn còn chưa tan đi đi còn ở dưới mái hiên tán thưởng mưa lớn hoặc mưa nhỏ đối này tòa thành mang tới b i ế n hóa có giọt mưa có ánh đèn địa phương khắp nơi là sáng lấp lánh này mới là một màn để cho hai người giác quan hết sức thoải mái dễ chịu a xuân thiên mưa nhỏ lại này người đi trên đường giống như ngược lại không có nô cân lượng nấp rượu tò mò một tiếng trong tay mang theo vào rượu khách sạn người hầu bàn trước đó tại cửa ra và ôm cánh tay rửa khung cửa l t có có、so、bất quá nô cân lượng lời vẫn là đưa tới sư xuân chú ý hướng đường đi hai đầu nhìn một chút vừa vặn thấy được một chiếc xe ngựa lái tới trong tay hắn vỏ rượu hướng xe ngựa lung lay dưới ra hiệu cái kia không đã có người tới sao nô g cân lượng cũng nhìn thấy hát hắc hắc rượu nấc lại đưa tay theo giữa hai người trong mâm vất viên hạt đậu t ầ m lớn nhỏ gắn m u ố i tiêu xốp giòn trùng trứng ném vào trong miệng ngay lấy lại một n g ụ m rượu mỹ vị t hưởng thụ đến ăn nhạc lâu bên ngoài xe ngựa chưa ngừng dèm xe đảo là hơi đ ộ n g một chút vươn một đầu gan bàn tay mang xẹo tay hai huynh đệ cái liên tục chú ý tới còn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra liền thấy cái tay kia vung ra hai đạo hoàng ảnh bắn về phía bọn hắn hai người trải qua tương tự trang diện còn không thấy rõ hoàng ảnh là cái gì trong đầu liền lóe lên định thân phủ hình ảnh hai người vô ý thức liền muốn nhảy lên thân tranh né ra tay phương cùng giữa bọn hắn khoảng cách quá gần không tránh kịp mà lại là sợ điều gì sẽ gặp điều đó vừa chút còn không có tập đến một cố vô hình trì trệ cảm giác liền đã bao phủ bọn hắn bọn hắn quá rõ ràng đây là cảm giác gì đó là bọn họ cả đời khó quên cảm giác nô cân lượng nội tâm đã ở cùng mắng lại mẹ hắn c ó người đối bọn hắn dùng tới định thân phủ hai người cũng nghĩ không thông tại đất lưu này thì cũng thôi đi tại đây bên ngoài hai người bọn họ t u vi tính là cái gì c h ứ nha đối phó bọn hắn hai cái cặn bã cần phải định thân phủ đắt giá như vậy đồ vật sao hai người bọn họ đầu cẩu mệnh có hay không một tâm phủ quý cũng còn đến nói chuyện Liên nguyên bản khắp nơi sáng long lanh đáng yêu thế giới lúc này trong mắt bọn hắn trong nháy mắt biến đến dữ tợn vô cùng xe ngựa duy trì bình ổn tốc độ theo hai người trước mặt nhanh trong cách rời đi qua cái k i a theo trong cửa sổ xe r ỗ i ra tay cấp tốc rụt trở về liền giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra bình thường theo cửa khách sạn quá hạn liền thủ tại trong q u ạ n h người hầu bàn d ư ơ n g mắt nhìn lên đều không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào người hầu bàn không biết bên ngoài ngồi ngắm cảnh hai người đã xảy ra chuyện hắn n g ẩ g đầu nhìn một chút về sau lại tiếp tục vùi đầu xem một bản tập tranh nam nam n ữ n ữ ô n cùng một chỗ tập tranh xe ngựa đi qua theo giới mái hiên đi tới người lại nhanh bước tiếp cận ăn nhặt lâu nhanh đến trên ghế đầu hai người trước mặt lúc tay lát một cái trong tay áo một cây thủy thủ đã rơi vào trong bàn tay hắn tiếp cận sư xuân hai người lúc tay hắn bên trên dao găm vừa nhất sư xuân đứng n u i chịu xảo dao găm phong mang đã cùng sư xuân cổ cân bằng sát thủ giới khoe miệng ý thức câu lên một vệ lấy tính mạng người ta trước lăng lệ tiếp xuống quá trình cũng cấp tốc tại trong đầu hắn loay lên vạch phá hai cái mục tiêu cổ hắn theo an nhạc lâu bên ngoài sau khi rời đi sẽ lập tức đuổi lên trước mặt xe ngựa chui vào trong xe cấp tốc rời đi đường đi hai đầu chắn đường xe ngựa cũng sẽ nhanh chóng tán cách tan biến tại trong đêm mưa đến mức bị định thân p h ù định trụ hai người dù cho cổ bơi chặt đứt cũng không cách nào d á r u ộ chỉ có thể là chết ngồi ở chỗ này làm lặng, lặng chết đi Tại i đây đêm mưa, l ề này máu cách cái quá cái xuống luận luận tươi tí tách rơi xuống đất thanh bất thấy tử trình, bất người được, người người người. rơi hai kinh cũng có có cũng không nghe không không vong động n gì gì ấm sẽ sẽ sẽ dù sao cũng là một tòa thành dù sao cũng là đại lượng nhân viên căn cứ tự nhiên có hắn quy tắc công nhân làm loạn không thích hợp mà lần này ám sát kế hoạch cũng là căn cứ trước đó điều tra đến tình huống hiện trường mà đ ị n h ra tốn hao hai tấm định thân phụ phẩm cấp không thấp giá trị tự nhiên cũng không thấp cho nên đây là một trận hao tốn không nhỏ đại giới ám sát có thể là không có cách phía trên hạ đ ạ sự trí nhiệm m ỗ lúc cung cấp không được mục tiêu hai người chuẩn xác thực lực tình huống không phải là cái gì người đều có thể giống vượng trị bọn hắn một dạng có thực lực có thể tùy thời đem bàn tay tiến vào đất lưu này dò xét hai người nội tình sư xuân hai người vừa mới theo đất lưu này ra tới đối ngoại khuyết tán ra tin tức cũng cũng không nhiều đối phần lớn người mà nói trong thời gian ngắn dò xét năng lực là theo không kịp chỉ biết hai người là mới từ đất lưu này ra tới ấn lý thuyết bên kia ra tới tu vi phần lớn hẳn là đều còn tại sơ võ cảnh giới nhưng ai dám cam đoan không có ngoại ý muốn đâu đã muốn xử lý hai người còn phải tận lực không làm cho động tinh gì cũng không biết hai người thực lực như thế nào biện pháp tốt nhất cũng chỉ có dùng định thân phủ thế là mới có trước mắt trận này chú đáo chặt chẽ định ra hành động ám sát ngay tại sát thủ một bên đậu thủ một bên mắt nhìn xung quanh đ ể phòng có không người thấy đồng thời đột nhiên lòng sinh cảnh giác khỏe mắt liếc qua phát giác được ám sát mục tiêu tựa hồ đ ộ n g vô ý thức phản ứng là cái này sao có thể ngay sau đó liền biết đúng là động cổ tay của hắn đột nhiên bị người ta tông lấy lập tức kinh hãi liền muốn thi pháp thoát khỏi n g ự c trên xương sườn lại đột nhiên chuyển đến đau nhức thân thể bên trong lực đột nhiên cảm giác như xì hơi cầu bình thường hắn m á n h liệt quay đầu túi đầu nhìn lại chỉ thấy cổ tay của mình quả thật bị hàng đầu mục tiêu cho cầm một cái chế trụ mục tiêu trên tay không biết lúc nào toát ra một cây truy thủ đã không chút lưu tình đâm vào ngực của mình s ư ơ n g sườn mục tiêu ra tay quá quả đoán hắn lòng tràn đầy hoảng hốt lại lòng sinh tạp niệm tại sao có thể như vậy chẳng lẽ không muốn bắt cái người sống hỏi một chút sao hắn biết mình đã xong kỳ thật sư xuân trên tay không phải dao găm mà là một thanh đoàn nào dĩ nhiên thể tích lớn nhỏ hơn khác nhau cũng không lớn liên hắn một mực thân mang theo cái Nguyên lai tại đất lưu đầy thói quen đặt ở dưới đúng quần trên đùi ra đến bên ngoài m u ố n trường kỳ mặc quần thả trên đùi luôn muốn hiểu dây lưng quần không tiện thế là đặt ở trong tay háo tạo thuận lợi này chẳng phải trước tiên có đất r ụ t võ hung thủ sở dĩ không biết là đao vẫn là dao g ă m là bởi vì sư xuân trong tay ngoại trừ cán đao bên ngoài toàn bộ thân đao đều hung hăng đâm vào thích khách ngược sườn bên trong đi người đ ạ i g i a một tiếng uống nâu cân lượng gần như đồng thời nhảy kéo định thân p h ù hắn thuận tay liền cầm lên ra hỏa quét ngang mà đi hai người ra tới lẫn vào nhất là đất lưu này ra tới tính cảnh giác không có cái t i ê kém vũ khí khẳng định là một mực ở bên cạnh hắn đại đao liền thạt ạ i sau lư đại đao vung ra như cánh cửa quét ngang quả thực là cái đại gia hỏa phiến ra sức gió có thể thổi đi người bình thường theo còn tại nửa ngồi băng ghế sư xuân trên đỉnh đầu quét qua thích khách thực lực vẫn là mạnh ít nhất tu vi vượt xa hai người bọn họ dù cho thụ vết thương trí mạng dù cho ở bên trong thể lực cùng pháp lực đang bay nhanh trôi qua nhưng tay lắp một cái vẫn là tùy tiện hất ra sư xuân cầm nắm bất quá trên mặt vẫn không thể nào tránh thoát nổ cân lượng cái k i a đột n ộ t nhất kích gò má bên trên cạch một tiếng v a n vọng nhắm mắt thời khắc chịu cái bên chắc cả người bị mạnh mẽ đập bay về phía chính giữa ngã tư đường ngực sần lỗ hổng bên trên má một kích này đầu đều có thể cho đập bẹp có thể cái này người lại thi pháp gánh vác chẳng qua là đập xuống ngã xuống đất lung lay đầu mà thôi lại một tay bưng kín chảy máu ngực sườn đầy mắt lúng túng mưa quá trơn dãy rủi lấy bỏ lên nô cân lượng hận tự mình ra tay quá vội vàng bằng không nhất định có thể một đao chém xuống đối phương đầu này hai huynh đệ cái không ra tay thì thôi vừa ra tay thì ngươi không chết thì là t a vòng thúng chi là thấy đối phương trọng thương bằng hai người chi huyết dũng nào có b ô n g tha đạo lý sau một kích nô cân lượng thuận thế bước xa nhảy ra kéo đao theo dưới mái hiên nhảy, lên lên, nhảy lên vào trong mưa liền muốn lăng không vung đao nội chạm Đã thấy thích khách lại u lung la n lung thân hình vùng da giao phong tới, hắn tranh thủ thời gian kéo đao ở nó, toàn bộ thân hình g giao găm la lay l da đao tới, thủ thời kéo ở bộ mạnh mẽ giấu ở đại đao đằng giấu sau. ở đao là ạ i l một tiếng vang vọng trên đại đao chấn xuất hỏa tinh thích khách cho dù là trọng thương về sau n à y hợp lực vung da nhất kích y nguyên đem nô cân lượng cả người lẫn đao cho đánh bay trở về có thể phía dưới lại có một bóng người vào tới là sư xuân đã rút đao d i ế t ra hai huynh đệ cái một người ở trên không một người trên mặt đất tuy biết địch mạnh lại không một lũ bước lần lượt vung đao xông phá đến mưa thể cùng địch nhất quyết sinh tử chương năm mươi tám càng nghĩ càng khả năng Đánh l võ tới nhất sư xuân đột nhiên nâng lên quai hàm phun một cái trong miệng còn không có nước xuống mang theo rượu tạp vật cùng bắn ra bắn về phía đối phương bề ngoài thích khách đã là tâm lực không tốt trạng thái đã vô pháp như thường suy nghĩ không biết là gì sắt chiêu toàn lực một trường đón o a n h ra một ngụm tạp vật bắn ra sư xuân lại là lan khỏi chỗ lại nổi lên thân tránh thoát đỉnh đầu nhất kích như thác nước ánh đao thuận hắn khởi thế bùng nổ từ đôi đến đầu móc nghiêng lập kiến dòng máu theo ánh đao bùng nổ phun vung ra tới lung la lung lay một người bị nghiêng mở được hai nửa trên mặt mang theo khó có thể tin thần s ắ c túi đầu xem cảm nhận được đau đớn kịch liệt cũng thấy chính mình bụng phá ruột chạy sụp đổ mất thân thể bị một kích đánh bay nô cân lượng rơi vào lầu một trên mái hiên dưới chân giấm nát mảnh ngói hào hào hào rơi xuống đất một tay b ấ u víu vào một gian cửa sổ quay đầu vừa vặn thấy sư xuân một đao đem thích khách đâm vào toàn bộ quá trình kỳ thật phi thường nhanh có thể lần lượt mà ra động tĩnh vẫn là kinh động đến rất nhiều người to to nhỏ nhỏ cửa hàng cổng đêm mưa có đầu rút cổ bóng người nghe tiếng rồn r ậ p cấp tốc h o n g ra có nhanh một chút vẫn là xem đến cuối cùng bên đường chém giết một màn an nhạc lâu người hầu bàn chính là một cái trong số đó động tĩnh nổ một phát ra lập tức theo phía sau quầy vật ra tận mắt chính mắt trông thấy trước đó đi qua xe ngựa cũng không đi q u á xa trong xe không muốn bại lộ người hay là bởi vì phía sau động tĩnh xốc lên mặt cửa đưa đầu nhìn về phía phía sau cũng nhìn thấy chính mình đồng bọn bị một đao đánh chết giết một màn đ g ừ n g lại xương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin trong lòng càng là kinh hô cái này sao có thể đây chính là hai tấm tam phẩm định thân phủ tam phẩm định thân phủ ý vị như thế nào nhất phẩm định người bình thường là đủ trừ phi đụng tới thiên sinh man lực cái t r ù n g loại kia mới có thể bị vỡ vụn nhị phẩm định sơ võ bất quá cũng có sơ võ cảnh giới đại thành thực lực quá cường hãn mạnh hơn người bình thường cái chủng loại kia cũng có khả năng băng phá cầm cố tam phẩm định cao võ sụp đổ giam cầm khả năng loại lên hắn tận mắt thấy hai tấm tam phẩm định thân phù đánh vào trên thân hai người dùng hai người này nhìn như tội tác hẳn là sẽ không vượt qua ba mươi tuổi a nay liên đã đạt đến người bên trong tiên cảnh giới hay sao hắn cảm thấy khả năng q u á không lớn như thế tu hành thiên phú toàn bộ tu hành giới cũng tìm không ra mấy cái đi thú n g chi vẫn là mới từ đất lưu này ra tới kéo đâu đua chú xác thực cũng tồn tại chất lượng kém nhưng không thể hai tấm đều xảy ra vấn đề a một tấm xảy ra vấn đề bị quản chế người kịp thời giải trừ đồng bọn cấm chế trên người ngược lại trong chớp nhóm này hắn có rất nhiều nghi vấn có chút mắt t r ò n tròn thành bên trong có thành bên trong quy củ nào ra động tính lớn như vậy còn tiếp tục sao mặc kệ hắn nghĩ như thế nào sư xuân lại biết chiếc xe ngựa này đối với hắn cự đại uy hiếp căn bản không dám có bất kỳ dư thừa lưu lại một đao móc hết thích khách hắn lập tức quay thân cũng không quay đầu trực tiếp thả người nào về phía khách sạn trong cửa lớn đánh tới đồng thời để ép tiếng ám hiệu nhanh chóng đứng tại lầu một trên mái hiên lô cân lượng lập tức một đầu phá vỡ cửa sổ cấp tốc để đao lộn vòng vào lân cận lầu hai gian phòng cửa chính người hầu bàn một cái những ư ờ i nhìn xem sư xuân hắn vừa định hỏi chuyện gì xảy ra đứng dậy sư xuân lập tức v ă n g câu bằng dao là thích khách đi qua chiếc xe ngựa kia bên trong có đồng bọn có mấy lời hắn mặc dù không có hỏi nhưng hắn có thể nhìn ra khách sạn này tuyệt đối cùng ma đạo có quan hệ đầu tiên là tượng lam nhi tận lực t u y ể n tại nơi này đặt chân thứ hai là lúc trước hắn cùng nô cân lượng tại cửa ra vào ngồi rất lâu tận mắt nhìn đến mấy cái đ ă n g môn và ở khách nhân bị cự khách lý do là đầy g ậ t khách ủy đầy n g ậ t khách bọn hắn ở chỗ này rất rõ ràng mặc dù không biết mặt khác phòng khách có phải hay không đều là không nói nhiều không nói hắn tin tưởng người hầu bản tự sẽ xử lý tiếp theo lách mình bay thẳng tượng lam nhi gian phòng hắn biết vợ n g c h ỉ tại tượng lam nhi trong phòng biết vợ n g c h ỉ là cao thủ muốn tìm cầu phượng c h ỉ bảo hộ trên đường đụng phải từ trên thang lầu nhảy xuống nô cân lượng không cần sư xuân chào hỏi nô cân lượng lập tức kéo lấy đao đi theo chạy thỉnh thoảng bay đầu xem đằng sau đại bản đao tùy thời để phòng phía sau không có sao chứ sư xuân vẫn là lo lắng một tiếng chỉ đối phương trước đó bị thích khách g i a o găm đánh bay một chuyện không có việc gì chấn t đến đây hh giống như thủ tiêu cao thủ nô cân lượng vui cười một câu sư xuân hiểu ý hắn giao thủ một cái liền biết Đối p sư n xuân g k h ô trực tiếp một cước đạp ra môn cắm vào bên hông túi tiền bên trong hai ngón tay đồng thời kẹp ra một hạt đàn kim chiếu sáng trong phòng nơi nào có người liền cái quỷ ảnh đều không có bọn hắn tọa môn khẩu cũng không có thấy phượng chỉ rời đi nô cân lượng lập hắn ỏ i ánh m t g ư ờ i cảm ó thể thấy sao? Hắn sao? c thấy đối phương vừa rồi hẳn là có khẩn trương đi nghĩ làm cho đối phương mắt phải dò xét cha một chút sư xuân lắc đầu vừa rồi bị định trụ về sau phản ứng đầu tiên liền cố lấy thi pháp giải trừ cấm chế đi thế mà quên khẩn trương hiện tại cũng không phải kéo cái này thời điểm thấp giọng nói đi trước tìm địa phương tránh một thoáng tú bà bên kia khẳng định sẽ có ứng đối thích khách dù sao có đồng bọn hắn lo lắng còn có đến tiếp sau ám sát mà bọn hắn tu vi quá thấp này vừa ra tay liền nệ định thân phủ ai chịu nổi tối thiểu muốn trốn đến sát thủ không dễ dàng tìm tới bọn hắn trên lầu có vừa từ trên lầu đi xuống nô cân lượng lập tức chào hỏi dẫn đường bên ngoài cũng không dám đi lo lắng có người trở lấy hai người lại vội vàng vội vàng đi chân t r ầ n chạy về trên lầu g i à y đều không quan tâm mặc còn ở bên ngoài cổng e m lấy bao quát sư xuân vỏ đao hai người chạy lên trên lầu trực tiếp chui vào nóc nhà đ ỉ n h trong dạp ngồi tại trên x à n h à thân mèo tại phòng ngoài dưới thỉnh thoảng còn có thể út sấp mái hiên khe hở ở giữa xem xét một thoáng bên ngoài trên đường phố động tĩnh tạm thời yên ổn về sau nô cân lượng nhỏ giọng thầm thì lên ma đạo cái kia hai cái đàn bà làm hay sao nói nhảm sư xuân khinh bị một tiếng biết rõ điều đó không có khả năng là phượng chỉ bọn hắn làm phượng chỉ muốn giết bọn hắn không cần đến dạng này quanh c o lòng vòng nô、no、cân lượng sầm phúc thông cứu cứu sư xuân càng không khả năng chúng ta cũng không phải hung thủ nếu thật là hắn cứu cứu muốn báo thủ tối thiểu muốn tìm chúng ta tìm hiểu một chút hung thủ là người nào đi tùy tiện giết người coi như báo thủ có bệnh còn tạm được nô、no、cân lượng ngẫm lại cũng thế vậy liền kỳ quái chúng ta mới từ trong lao ra tới bên ngoài cũng chưa kịp với ai kết t h ù đi bên ngoài cũng không có thủ gì người à cho dù có kẻ thủ chúng ta phải sai lầm những cái kia sau khi ra ngoài sớm liền không biết đi đâu rồi đều bận rộn sinh tồn đi đi ai sẽ trông mong cố lấy chờ chúng ta báo thủ à, càng không khả năng dùng định thân phủ đắt cỡ nào nha định thân phủ là cái gì đối người trong tu hành tới nói có thể xem như một tấm đại sắc khí giao thủ trong nháy mắt cơ hồ có thể định người sinh tử đồ chơi há có thể tiện nghi được một tấm định thân phủ rẻ nhất giống như cũng muốn mấy vạn kim cất bước không phải sư xuân như thế nào lại vót đến nhọn cả đầu hướng vô kháng sân xuyên đơn giản liền là muốn trộm sư học nghệ phát đại tài đồng thời nhiều một tay năng lực tự bảo vệ mình không nói định thân phủ có đắt còn có thể sai khiến cao võ cảnh giới cao thủ nói đến đây nô cân lượng bỗng nhiên khẽ giật mình cơ hồ cùng sư xuân đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương rõ ràng nghĩ đến cùng một khả năng tử ra sư xuân cũng dạng này hoài nghi nhưng vẫn là n h i u lông mày dù mẹ ngươi hiểu biết nàng nói sự t ì n h q u a đi nói kỳ ra sẽ không lại tìm chúng ta phiền thoái hẳn là liền s ắ p xỉ đi v à lại n à y đã đến bên ngoài kỳ ra muốn đụng đến bọn ta cũng không đáng động cái gì định thân p h ủ đi tùy tiện phái cao thủ liền giải quyết nô cân lượng lại không cho rằng như vậy vậy ngươi nói cho ta biết đến tới đếm lui ngoại trừ thân vưu côn sau lưng kỳ ra có năng lực này cùng nảy tinh lực đối phó chúng ta còn có thể là ai、à? nơi này dù sao cũng là vô kháng sơn không chế lâm kháng thành kỳ ra phách lối nữa công nhiên tại đây bên trong đánh giết cũng không thích hợp đi ngươi không có nhìn là muốn l ạ n g y ê n không một tiếng động ám sát sao người ta không biết chúng ta lúc nào rời đi này bị hắn kiểu nói này sư xuân nghĩ tới nghĩ lui xác thực là thật nghĩ không ra những người khác cũng chỉ có kỳ ra có thể như vậy làm cũng có tương ứng năng lực làm như vậy càng nghĩ càng khả năng ngừng lại nhịn không được mắng lên tiên sư nó không dứt đúng không n ô cân lượng mắng sợ cái dám chúng ta hiện tại là cái gì hai ta hiện tại là người trong ma đạo à liền thiên đình phản cũng dám tạo sẽ sợ hắn kỳ ra sư xuân khẽ gật đầu nếu nhất định phải thấy sinh tử vậy cũng không có gì tốt k h á c h khí gặp lại sau đến phượng trì bọn hắn liền cho kỳ ra bên trên nhãn d ự n đi liền nói kỳ ra muốn hỏng chuyện của chúng ta nhường ma đạo tìm kỳ ra làm đi nô cân lượng rất tán thành gật đầu liền nên dạng này làm còn không qua được bọn hắn suy nghĩ thật kỹ nói thế nào n g h ĩ biện pháp nhường ma đạo đem bọn hắn vào chỗ chết tài năng đi ngoài khách sạn chết đối diện một ngôi nhà nóc nhà nóc nhà đằng sau một cái khô gầy hắn từ áo xanh đứng tại trên ngói sâu lắng tầm mắt nhìn chằm chằm ăn nhạc lâu khách sạn hướng đi bên ngoài khách sạn đã xa xa tụ chồng chất người xem náo nhiệt cái tia lôi thôi lao đầu không biết lúc nào đến trộn lận đám người một bên nghe người chứng kiến nghị luận đồng thời cũng đang đánh giá thi thể trên đất n a m hung thủ mà đến xe ngựa cuối cùng vẫn là rời đi chuyện xảy ra hiện trường động tĩnh làm lớn không được cho phép người trên xe cũng không dám lại tiếp tục làm đoạn xe ngựa thẳng đến một chỗ dưới tường thành trong xe nam tử sau khi xuống xe bay người lên trên tường thành g ó c rẽ đỉnh các bên trong biên duy anh vẫn còn thịt rượu đã thu lại dựa vào lan can chỗ tản ra tóc dài theo gió tùy tiện nhìn ra xa vô kháng sơn sơn môn hướng đi rất lâu cũng không biết là đang đợi tin tức vẫn là quan tâm ca ca bên kia động tĩnh đi vào trong đình nam tử rõ ràng có chút khẩn trương nhưng vẫn là đem lỡ tay chuyện đã xảy ra nói ra biên duy anh bỗng nhiên q u a n người do thổi tóc dối bởi mê mặt của nàng nàng khó có thể tin nói hai tấm tam phẩm p h ụ đều định không ở bọn hắn nam tử nói ta hoài nghi âm thầm có cao thủ tương trợ phá vỡ trên người bọn họ bừa chú cũng bị thương nặng lao liêu mới có thể dẫn đến lao liêu chết trên tay bọn họ cao thủ có thể phá vỡ tam phẩm định thân phù cao thủ rất tốt sự tình càng ngày càng có ý tứ biên duy anh cười lắc đầu hất lên tóc dài lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái khuôn mặt đây là địa bàn của ta nếu ám sát không thành vậy liền công khai tới đi triệu tập nhân mã trực tiếp đi bắt người một khống chế lại không cần nhiều lời lúc này chém giết để tránh trên núi ra tay can thiệp đi thôi ta đảo muốn đích thân đi xem một chút sẽ toát ra cao thủ như thế nào chương năm mươi chín sự tình phiền thoái an nhạc lâu cổng người xem náo nhiệt triệt để nắm đường cho chắn chết rồi lại tụ tập người càng ngày càng nhiều tới đều cố ý hướng trước thi thể gom góp một thoáng muốn nhìn xem người bị giết là ai mấy cái này rõ ràng đều là thấy người chết không sợ chủ rõ ràng đều không phải là lần đầu có người hay không nhận ra người chết không biết ngược lại không ai nói ra người chết thân phận biết đại khái cũng sẽ không nói mưa còn chưa hoàn toàn ngừng mưa phùn l à n ư ớ c mái hiên dưới đèn đường trên mặt đất dòng máu còn tại chậm rãi vào c ố n g ranh mùi máu tươi y nguyên tươi mát không biết đi đâu trưởng quỹ trở về đối mặt tả hữu hàng xóm hỏi thăm chỉ nói không biết rõ chuyện gì xảy ra muốn trở thành bên trong chồng coi nhân viên tới xử lý phượng trì cũng quay về rồi là cùng vị k i a trưởng quỹ đồng thời trở về giờ phút này cũng không xuất hiện tại trưởng quỹ bên n g nàng cũng không dám bởi vì nàng đã thấy trong đám người cái tia lôi thôi lao đầu nàng cũng đứng ở trên nóc nhà đứng ở cái kia khô gầy hán tử áo xanh bên người một bộ áo choàng còn che mặt hai bên đường phố trên nóc nhà còn có chút những người khác đông nhiên trên nóc nhà người dồn dập quay đầu hướng đường đi một đầu nhìn lại chỉ thấy một đám thân mang lật s á t s á c y phục người nghe h ỏ i chạy đến quen thuộc đều biết đó là vô kháng sơn đệ tử xuyên qua bộ phận đóng tại nội thành giữ gìn trật tự vô kháng sơn đệ tử một đám nhân mã sau lưng còn theo hai cỗ xe ngựa tránh ra trận trận xua đổi tiếng văng lên ngăn ở đầu kia đám người xem náo nhiệt cấp tốc ngược đường, đường. một đội v ọ thẳng t đến yên vui cửa lầu vô kháng sơn đệ tử cấp tốc dọn bãi nam tụ tập cùng một chỗ người cho sạch mở lôi thôi lao đầu đã bị bức phải dựa vào tường đứng có vô kháng sơn đệ tử ngồi s ổ m ở bên cạnh thi thể thấy rõ người chết diện mạo về sau có người đưa mắt nhìn nhau có người âm thầm kinh hãi có người cấp tốc chào hỏi người khống chế hiện trường tạm dừng bên cạnh xe ngựa xuất hiện một cái há tử cấp tốc lưu lên xe trên xe ngồi lấy biên duy anh còn có nàng phụ tá đắc lực trợ thủ đắc lực cũng chính là trước đó thi triển định thân phủ lỡ tay sau đi bẩm báo nam tử kia tên là ngụy biện ngụy biện thấy người tới lập tức thắp giọng hỏ lên xe hán tử thấp giọng trả lời chúng ta một mực tại bốn phía gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tạm không phát hiện có chạy ra ngoài ngụy biện lập tức quay đầu nhìn về phía biên duy anh phát ra áo choàng biên duy anh giơ lên cái cằm ngụy biện lập tức gõ gõ cửa sổ xe xe ngựa tiếp tục hướng phía trước ngắn ngủi một đoạn đường về sau xe ngựa đi vào giết người hiện trường bên cạnh dừng lại hai tên hán tử tuần tự chui ra nhảy xe xuống xe ngụy biện tay chọn m à n xe cung nên biên duy anh ra tới biên duy anh đứng tại càng xe bên trên từ trên cao nhìn xuống quét mắt bốn phía thậm chí đối xử lạnh nhạt đâm hướng hai phía trên nóc nhà người hơi hơi phiêu đãng s Nữ n hai â bên đường phố thương hộ tự nhiên là nhận biết biên duy anh đám người xem náo nhận bên trong cũng không ít nhận biết ghé vào mái nhà dưới theo mái hiên khe hở bên trong nhìn trộm ngoại giới sư xuân cũng nhìn thấy nô cân lượng cũng nhìn thấy nhưng hắn không biết hơi tiếng nói thầm câu nữ nhân này người nào nhà một bộ không coi ai ra gì d á n g v ẻ bất quá dáng r ấ p còn trách để mắt sư xuân hơi tiếng hồi trở lại biên duy anh lô cân lượng nga một tiếng đã hiểu trước đó sư xuân đề cập với hắn nói nữ nhân này còn rất tốt so sánh hiện tại cao cao tại thượng bộ dáng cảm thấy sư xuân trước đó có thể là dính biên duy khang ánh sáng hai người thấy biên duy anh mang theo vô kháng sơn nhân mã chạy tới đều nhẹ nhàng thở ra xem chừng tích h khách không còn dám vọng động thêm nữa biên duy anh trước đó còn bồi tiếp sư xuân đi dạo qua phố xem như có chút giao tỉnh lại có biên d u khang nhân tố ven đường giết người sự tỉnh hẳn là không đến mức bị loạn trụ mũ bất quá hai người cũng không hành động thiếu suy nghĩ đất lưu đầy nhiều năm sinh tử trải qua làm bọn hắn còn tại thói quen bí mật quan sát không có ở trước mắt vội vàng đi ra ngoài vạn chúng nhìn chừng chừng dưới biên duy anh nhảy xuống xe v i ê n biên duy anh hướng đi an nhạc lâu cổng trưởng quỹ tranh thủ thời gian tới hành lễ bài kiến thành chủ ngài xem việc này làm làm sao nắm ngài cũng cho kinh động đến biên duy anh tầm mắt tại cửa ra vào một bên băng ghế v ò rượu tàn mắt tàn ăn hai cặp dày một đầu vỏ đao cùng hai tấm bỏ hoang trên lá bửa quan sát một chút trầm trầm hỏi hung thủ còn tại trong khách xa sao trưởng quỹ chiếu cố giải thích nói tiểu đi hai người kia cũng không phải là hung thủ là bị tập kích tự vệ sư xuân phán đoán không sai nơi này đúng là ma đạo nhằm vào vô kháng sơn thiết lập một cái dễ dàng cho làm việc cứ điểm như thế bối cảnh dưới vị này trưởng quỹ tự nhiên là muốn giúp sư xuân bọn hắn nói chuyện hung thủ mũ tự nhiên không thể để cho người loa mang ngụy biện trầm giọng nói thành chủ hỏi hung thủ còn ở đó hay không trong khách sạn ngươi dài dòng nhiều như vậy làm gì trưởng quỹ chiếu cố nói người vẫn còn ở đó nhưng tiểu điểm có khả năng người bảo đảm cái thứ hai người khách thật chính là bị tập kích tự vệ bọn hắn cũng hù dọa mặt khác thương hộ cũng có thể làm chứng ngụy biện mướn mày vừa muốn quát tháo biên duy anh đưa tay ngừng lại nàng mỉm cười nói hiểu rõ mà dù sao là trong thành giết người thành bên trong chồng cũng coi không có khả năng chẳng quan tâm mang đi hỏi thăm một phiên không thể tránh né trưởng quỹ yên tâm như xuất phát từ tự vệ lại có nhiều người như vậy chứng lên tiếng hỏi sau liền sẽ thả sẽ không ảnh hưởng ngươi trong tiệm k h á c h nhân làm phiền trưởng quỹ phối hợp một ít đại gia sớm sớm tự tại ôn hòa k h á c h khí t h i ế u lễ này phần tu dưỡng khiến người ta cảm thấy dễ chịu ngụy biện khoe miệng kéo qua một v ệ y không dễ dàng phát giác lanh ý trước đó thành chủ nói công nhiên bắt người g i ế t người lúc hắn còn có chút bận tâm thích hợp nhắc nhở một thoáng lâm kháng thành có thể tồn tại trọng yếu nhất liền là có ổn định lòng người quy củ chúng ta cứng như vậy đến có phải hay không có chút không quá phù hợp đối trên núi cũng không tiện bàn giao thành chủ lại nói nào có dùng sức mạnh bên đường g i ế t người đại gia đều thấy được chính bọn hắn bị bắt sau cũng thừa nhận g i ế t người thì đền mạng hợp tình hợp lý có cái gì không tiện bàn giao sau đó hắn liền đã hiểu là có ý gì chỉ cần người chết rồi hung thủ có hay không thừa nhận do bọn hắn nói tính người ngoài là sẽ không rõ ràng tình hình bên trong người ngoài chỉ biết có người bên đường hành hung sau đó bị nội thành trông coi xử tử chỉ thế thôi hai cái đất lưu n à y ra tới tạm trùng mà thôi người nào sẽ quan tâm sống chết của bọn hắn trưởng quỹ có chút lưỡng lự hắn chỗ đứng thị giác kỳ thật một mực duy trì mặt hướng phượng trì bên kia để quan sát có một số việc hắn cũng không làm chủ được phượng trí bên người khô g ầ y người áo xanh thấp giọng nói cần ta ra tay mọi người sao phượng trí thấp giọng trả lời không cần ngài tọa c h ấ n nơi này phòng chính là lao đầu kia có thể không bại lộ tận lực không muốn bại lộ vì chuyện này tùy tiện ra tay ngược lại sẽ biến khéo thành vụng sẽ cho người sinh nghi ngược lại sẽ làm không tốt kết thúc để bọn hắn trước tiên đem người mang đi thẩm hỏi một chút cũng không có gì đã để người bên trên vô kháng sơn báo tin sẽ có người của chúng ta kịp thời tới can thiệp không được bao lâu liền có thể nhường biên duy anh bên này thả người đã là như thế k h â g ầ y người áo xanh cũng là không có lại nói cái gì mà phượng trì cũng đã phất tay đánh ra một thủ thế trưởng quỹ đã nhận ra gặp hắn do do dự dự ngụy biện nổi giận trầm giọng nói thế nào có phải hay không thành chủ đối ngươi quá k h á c h k h í chúng ta mang nghi phạm tra hỏi còn muốn ngươi đồng ý hay sao trưởng quỹ chiếu cố k h o tay không có không có đi biên duy anh lại đưa tay dừng lại khiến cho hắn chờ ồn ào trưởng quỹ chúng ta liền không đi vào quấy dậy ngươi ở khách chính ngươi đi nắm hai người kêu kêu đi ra để bọn hắn theo chúng ta đi một chuyến n ắ m sự tình hỏi rõ ràng là được trưởng quỹ vội vàng túi đầu không lưng nói tốt tốt tốt cái này đi mời bọn họ ra tới quay đầu hướng người hầu bàn khiển trách bắt mắng còn muốn cho thành chủ chờ tới khi nào còn không mau đi ấy tốt người hầu bàn vội vàng đáp ứng chạy vào trong nhà trong mưa phùn biên duy anh chắp tay sau lưng dưới ánh đèn tư thái rất tự hào nâng cái đầu n ê n h đón lạnh vớt mưa bụi không có tránh mưa ý tứ trong mắt hơi có trêu tức ý vị. Cao thủ, nàng tin tưởng lại cao hơn cao thủ cũng không lý tới do ra tới ngăn t r ở a thấy sự tình giải quyết một bên ngụy biện cũng chuyển di lực chú ý chỉ huy nổi lên hiện trường đưa tay chỉ hướng người chết bên kia liên tục điểm mấy lần lại phất tay về sau ra hiệu một thoáng bên cạnh thi thể vô kháng sơn đệ tử lập tức đem thi thể người chết cho khiêm đi nhấc hướng phía sau trên xe ngựa ngói nóc nhà dưới chứng kiến hiện trường quá trình nô cân lượng t h ở hồn hển khẩu đại khí lui về phía sau bỏ được không cần lại cháu trai giống như nằm sấp cái này đi thôi đi xuống đi cùng người ta đi một chuyến đi nam sấp cái kia theo dõi sư xuân xuất phát từ xảy ra chuyện cảnh giác luôn cảm giác thế nào có chút không đúng lại nói không nên lời thế nào không đúng quan sát tầm mắt ở phía dưới có thể thấy địa phương khắp nơi quắt nhìn bỗng nhiên tầm mắt nhất định con n g ư ờ i trợn co lại ngụy biện chỉ trò tay đưa tới chú ý của hắn sau đó hắn thấy được cũng để mắt tới ngụy biện gan bàn tay bên trên cái kia vết sẹo nhớ tới trước đó bị tập kích lúc trong xe ngựa nhô ra cái kia thôi phát định thân p h ủ tay gan bàn tay bên trên đồng d ạ n g có khối tương tự vết sẹo là trung học sao hắn rốt cuộc hiểu rõ thế nào không thích hợp là biên d u anh lại nhìn về phía cái kia đứng ngạo nghễ biên d thân là thành chủ biên duy anh tự mình đến nơi đây lý việc này trước đó chưa phát giác có cái gì còn tưởng rằng là sự tất thân cung nguyên nhân hiện tại này hàng quý quanh cũng có tôn tình hình lại để trong lòng hắn bên trong này sinh từng cơn ớn lạnh hắn không nghĩ ra đây là vì cái gì có lẽ đây chỉ là để cho mình thấy không thích hợp một trong những nguyên nhân đúng còn có vô kháng sơn nhân viên đối cố thi thể kia phản ứng tựa hồ có dị thường cái này cũng càng ngày càng khiến cho hắn có xác nhận nghe được nô cân lượng thanh âm hắn đột nhiên về sau đưa tay kéo lại sau bỏ nô cân lượng đầu vai y phục làm sao vậy nô cân lượng ngẩng đầu hỏi một bên hỏi một bên bỏ trở về hướng xuống nhìn sư xuân thấp giọng nói xuống chính là tự chui đầu vào lưới là muốn chết phải nghĩ biện pháp thoát thân nô cân lượng ý tứ gì sư xuân chúng ta chỉ biết nhớ thương lấy ai sẽ làm chuyện này lại quên nơi này là vô kháng sơn có thể làm định thân phủ người còn nhiều cân lượng sự tình phiền thoái thích khách không phải kỳ ra p h ả i tới có thể là biên duy anh chương sáu mươi không thấy đang khi nói chuyện trong khách sạn chuyển đến người hầu bàn tiếng la sư tiên sinh n ô tiên sinh các ngươi ở đâu làm phiền ra gặp một lần sư tiên sinh n ô tiên sinh lần lượt còn có phòng khách cửa phòng mở ra thanh âm xem chừng tại từng gian phòng khách xem xét không bao lâu tiếng la xuất hiện ở dưới thân thể của bọn hắn tiếng bước chân sau khi rời đi nô cân lượng phương nhẹ giọng hỏi biên duy anh không thể nào chúng ta cùng với nàng không oán công cựu nàng hại chúng ta làm gì ngươi thành thật khai báo ngươi có phải hay không thừa dịp ta không đang sợ người ta đừng cho là ta không thấy ngươi cái kia một đường đều đang sợ tượng lam nhi quá n í nhị n hắn rõ ràng nhớ đối phương lúc ấy ô m tượng lam nhi chạy tình hình cái k á i ôm vị trí đơn giản không có cách nào nhìn hắn muốn cùng đối phương đổi lấy ôm một cái đối phương còn trọng sắc khinh h ữ u không đồng ý hết lần này tới lần khác người ta kế tiếp còn muốn diễn kịch đ ổ i theo tượng lam nhi ngẫm lại đều không công bằng đổi hắn đ ổ i theo không được sao chính mình cao như vậy cái tốt như vậy bề ngoài sư xuân kỳ quái chính mình lúc nào sợ tượng lam nhi tên này nói hiệu nói vượn cái gì đâu không đúng này đến lúc nào rồi nói lời cũng không dám lớn một chút xíu thanh âm tên này thế mà còn nhớ thương sợ chuyện của nữ nhân nếu không phải tình cảnh nguy hiểm không dám kinh động người hắn có thể bản chân lớn đạp tên này hắn thấp giọng nói đừng nói mỏ biên duy anh bên người người kia tay hắn bên trên gan bàn tay sẹo cùng trong xe ngựa đánh lén chúng ta cái tay kia sẹo tương tự tại cùng một vị trí hắn không phải là t r ù n g hợp nghe hắn kiểu nói này nô cân lượng lập tức thần kinh một kéo căng mở to hai mắt nhìn đi xem nhưng ngụy biện tay đã bung xuống chỗ góc độ lại không tốt chỉ mơ hồ thấy, giống như là có xẹo, nhưng căn bản thấy không rõ có thể hắn biết rõ xuân thiên sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa vô cùng lo sợ sau khi thấp giọng hỏi vậy làm sao bây giờ nơi này chính là địa bàn của người ta người ta lại người đông thế mạnh tùy tiện điểm mấy người trợ thủ cũng mạnh hơn chúng ta còn có dùng không hết định thân phủ phiền thoái chúng ta làm sao như thế số khổ ra tới mọi chuyện không thuận nhìn một chút người lao đông cùng đại thạch đầu vừa nói vừa giật giật sư xuân tay áo hướng đối diện dưới mái hiên cái kia lôi thôi lao đầu chỉ chỉ, không là cao thủ sao lao đầu kia nói chuyện có thể giữ lời sao sư xuân ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây không có chút nào quen người ta gật liên tục nội tình cũng không chịu lộ ra lại chưa từng thử qua đầu hồi trở lại thử chúng ta liền dám nắm mệnh ký thắc vào trên tay người ta đi không được nơi này là vô kháng sơn biên duy anh dùng thành chủ thân phận trong thành làm việc ngươi xác định người ta sẽ làm dự không đến thực sự không có cách không thể hy vọng lao đầu kia hiện tại chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp cùng phượng chỉ liên hệ với nắm chân tướng sự tình nói cho nàng các nàng tại đây bên trong kinh doanh rất sâu hẳn là có năng lực giải quyết vấn đề là không biết người ở đâu không biết về thời gian có kịp hay không đến tìm khách sạn t r ư ở n g quỹ hắn có khả năng biết ở đâu không đúng động tĩnh lớn như vậy trừ phi không trong thành bằng không khách sạn bên này hẳn là đã sớm cùng với nàng báo tin nàng rất có thể liền tại phụ cận chẳng qua là không tiện lộ diện chúng ta trước k i ê n g nàng bên kia sẽ không ngồi nhìn hẳn là sẽ nghĩ biện pháp giải quyết lô cân lượng suy nghĩ một chút gật đầu không sai trước gánh vác thực sự không được lại chạy lao đầu kia thử một chút sư tiên sinh n ô tiên sinh các ngươi ở đâu các ngươi ra tới nha không có chuyện gì người hầu bàn gọi là hồn giống như thanh âm lại nổi lên lắc lư đi qua sau lại chuyển hướng dưới lầu không bao lâu người hầu bàn thân ảnh xuất hiện ở hai người trong tầm mắt ra đến bên ngoài dưới lầu người hầu bàn đối trưởng quỹ đám người cười khổ nói tìm khắp cả người không tại không biết đi đâu trưởng quỹ có chút im lặng chất vấn đều đã tìm người hầu bàn chính xác trăm phần trăm dáng vẻ nói từ trên xuống dưới đều nhìn qua thật không có trước không nói lời này biên duy anh đám người có thể hay không tin cũng không có khả năng bởi vì người hầu bản tùy tiện một câu coi như xong nào có chuyện đơn giản như vậy biên duy anh đối xử l ạ n h nhạt quét về một bên ngụy biện ngụy biện hiểu ý lập tức đối phất t a y quát lục soát một đám vô kháng sơn đệ tử lập tức vọt vào khách sạn trong cửa lớn t ả n ra bốn phía điều tra này cái này trưởng quỹ bày ra hai tay không biết như thế nào cho phải cũng không có cách chỉ có thể làm nhìn xem sự t ì n h giống như xảy ra biên cố phụ cận người xem náo nhiệt càng ngày càng cảm thấy có ý tứ căn bản không đem cái kêu mưa bụi coi ra gì nhìn ó c n à khô gầy người áo xanh nghiêng h gầy người đầu n áo về phía Phượng thấy tựa ồ cũng c muốn hỏi, h n gì xảy dưới lầu đám người xông vào độc tĩnh sư xuân đưa tay thọc hạ nô cân lượng người theo nóc nhà trong góc thối lui nô cân lượng cấp tốc bắt kịp dịch chuyển khỏi trần nhà lỗ hổng lưu rơi xuống đất trước đó hai người đi chân trần lẫn nhau tại trên người đối phương cọ sát dưới phía trên này rất ít quét dọn có bám bụi dạng này sau khi hạ xuống dấu chân mới sẽ không lưu trên mặt đất trên hành lang ngọn đèn dầu tối tăm lâu xuống bước chân tiếng vội vàng hai người thấp người nửa ngồi tại hành lang trên sàn nhà nhưng hai lắng nghe lấy lầu dưới động tĩnh nghe phía dưới tiếng bước chân nghe do từng cái mở cửa sông vào giữa phòng xem xét động tĩnh về sau đại khái đã đoán được điều tra hình thức sư xuân đối ngô cân lượng nói khẽ biện pháp cũ cực một lần như cực không đi qua hai lựa chọn một cái trực tiếp tường đổ mà ra hướng lao đầu cái kia sông đi nhìn thử một chút hai vẫn là tường đổ mà ra vọt tới sắt vách người ta đi ngón tay hạ trên tường ngọn đèn dầu có khả năng phóng hỏa cứ việc sông cứ việc đốt họa càng lớn càng tốt mặc kệ nhà ai phòng ở đốt càng nhiều càng tốt tóm lại chế tạo động tĩnh càng loạn càng lớn lại càng tốt nhường ma đạo người phát hiện vị trí của chúng ta cho ma đạo người thừa dịp loạn ra tay sáng tạo cơ hội ta không tin chúng ta đã chọc tới họa đã bắt đầu liều mạng bọn hắn còn có thể ngồi nhìn bọn hắn khả năng còn không rõ ràng lắm mức độ nghiêm trọng của sự việc muốn một bọn họ ra tay moi chúng ta mặc kệ kết quả như thế nào n g h i nhiên trước làm song đối m nô cân lượng ở đầu được sư xuân lại từ trong tay áo lấy ra cái kia nắm dao găm chỉ chỉ tầng này nhất trong góc phòng khách bình tĩnh cho câu làm việc cũng mặc kệ cây đao này có phải hay không vừa đâm hơn người dứt lời liền hàm tại trong miệng nô cân lượng cấp tốc đứng dậy mà đi tốc độ cao niết bước chạy tới nhất nơi hẻo lánh khách cửa phòng thi pháp nhẹ nhàng mở ra môn đi vào xác nhận bên trong không có tình huống về sau mới từ cổng thò người ra ra tới cho cái không có vấn đề thủ thế sư xuân cấp tốc thoát xiêm áo trên người dùng trong quần áo sạch sẽ địa phương lau trên mặt đất theo trần nhà mang xuống tới xám sau cũng tốc độ cao niết bước đến nhất nơi hẻo lánh trong phòng Ngay t ạ không a ư ờ i nhẹ đóng c như như gian gian bao lâu liên có một người xông qua sư xuân hai người ẩn náu gian phòng khi thấy hung hăng đẩy cửa ra liền hướng bên trong sông nhưng lại tại hắn cất bước vào bên trong trong nháy mắt một thanh dao găm mùi chuồn chuồn nước nước lập đến đỉnh đồi hắn sau đó đột nhiên tắm vào người kia nằm mơ cũng không nghĩ tới địa bàn của bọn hắn lâm kháng thành bên trong khách sạn này bên trong lại có thể có người dám trắng trợn ám sát hắn chừng hai mắt một cái miệng há ra mặc dù đã không phát ra được t i ế n g đến chỉ có thai đang rút lưỡng d y vẫn là bị thuận tay m ò xuống một cái tay bịt miệng lại ra tay sư xuân tại hắn đầu vai mượn lực l ặ n g yên rơi xuống đất bên trong đệm bước tới nô g cân lượng nhẹ nhàng đưa tay tiếp nhận trong tay người kia hạ xuống chiếu sáng dùng đặc kim người cấp tốc kéo tới bên cạnh giường bắt kịp nô g cân lượng vượt lên trước bước lên chăn mền che lại người kia đầu ba lấy sư xuân lúc này mới rút đao không thấy máu về sau cấp tốc lột người kia trên thân vô kháng sơn đệ tử quần áo tốc độ cao hướng trên người mình bộ không có nơi này cũng không có không có phát hiện t ừ n g đạo đáp lại theo hành lang bên kia chuyển đến không bao lâu trong hành lang xem xét dẫn đầu thức nhân vật đi tới hướng trong gian phòng đó xem xét mắt hỏi thế nào cái m ô n g nối ghé vào lún xuống cầm lấy đàn kim chiếu sáng có vẻ như tại nghiêm túc kiểm tra sư xuân trở về câu nơi này cũng không có trên thực tế n ô cân lượng liền nằm tại dưới giường bên cạnh còn ôm một giường chăn mền bao khóa thi thể đúng như sư xuân nói này thật liền là đang đánh c ư c thất bại khả năng quá cao cũng may cái kia dẫn đầu thức nhân vật cũng là tận mắt dưới đối sư xuân thanh âm cũng không coi ra gì xoay người rời đi sư xuân cấp tốc đứng dậy cầm đàn kim hảo quang mò tới cổng nghiêm thai lắng nghe ngoại giới động tĩnh không bao lâu hành lang một bên khác có người hô này trần nhà phía trên giống như có cố ý dấu vết không biết là trước đó lưu lại vẫn là hai người kia lưu lại cái kia dẫn đầu thức nhân vật thanh âm vang lên mặc kệ giấu v ế t gì ta liền hỏi mặt có người hay không người trước đáp lại nói không có ba người chúng ta người vừa đi vừa về nhìn khẳng định không có phía trên trống g i n g cũng giấu không được người thật là đều đã lâu như vậy người khẳng định sớm đã đi có người không biết chuyện phát ra p h à n nàn nhờ ngươi làm gì liền làm cái đó lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy đi thôi rất nhanh một đống xuống lầu thanh â m văng lên sư xuân đưa đầu hướng ngoài cửa hành lang mắt nhìn lại lưu về tới bên cạnh giường túi người nói ngươi trước chờ ở tại đây ta đi lên xem một chút n ô cân lựa ừ một tiếng sư xuân lúc này theo gian phòng trốn ra lại lần nữa vạch ra trần nhà chui đi lên lần nữa mèo đến vị trí cũ hướng xuống nhìn điều tra nhân thủ bộ phận tại khách sạn trong đại sành hết nhìn đông tới nhìn tây bộ phận theo cổng đi theo ra ngoài một đám người sửng sốt không có phát hiện đồng bọn ở trong thiếu một người cái kia dẫn đầu thức nhân vật đến biên duy anh trước mặt hành lễ sau đó đối ngụy biện nói tìm tới từ trên xuống dưới cả mặt đất đều thi pháp lục soát toàn bộ liền cột nhà cùng trên xà nhà đều chưa thả qua không ai người xác thực không tại ngụy biện cấp tốc quay đầu nhìn về phía trước đó xuyên lên xe ngựa hát tử người sau lúng túng nói xác thực không có thấy có người ra tới đừng nói bọn hắn liền khách sạn trưởng q uy cùng người hầu bàn cũng nhịn không được lặng lẽ như nhau người thật không thấy không có nhìn thấy tới nhà đi đâu trên nóc nhà khô gầy người áo xanh cùng che tại áo t r à n g bên trong phượng chỉ cũng thấy kỳ quái theo trưởng q u ỹ cho ra đáp lại đến xem người hẳn là còn ở trong khách sạn n h à biên duy anh cười quay đầu nhìn về phía yên vui khách sạn c h ư a bài vậy thật đúng là kỳ quái hoặc là các ngươi mắt ngủ hoặc là liền là lầu này bên trong có quỷ nàng không có tránh mưa mưa lại mảnh thời gian lâu dài trên thân cũng ướt nàng quay đầu nhìn về phía khách sạn t r ư ở n g quỹ giống như c ư ờ i mà không phải cười người sau rất bất đắc dĩ không biết nên giải thích như thế nào ngụy i ệ n này xinh ác đ ư c nói thành chủ ta lại dẫn bọn hắn cẩn thận lục soát một lần hắn biết rõ cái kia ám sát lão liễu vừa chết nhìn thấy cái kia hai cái hung thủ trốn vào khách sạn hắn lập tức cũng làm người ta nhìn kỹ cái này khách sạn đợi thật lâu thành chủ bước kế tiếp quyết sách hắn vẫn tin tưởng thủ h ạ mình biên duy anh không có ngăn cản chương sáu mươi mốt ngoài ý muốn thấy thành chủ ngầm cho phép ngụy biện tự nhiên không có lo lắng vung tay lên người cũng bước lên bậc thang đi cho ta mới hảo hảo cẩn thận lục soát một lần trong lời nói tựa hồ cũng mang theo hỏa khí thân là thành chủ phụ tá đắc lực sự tình liên tục làm không tốt thành chủ dù chưa trách cứ cái gì chính hắn trên mặt mũi lại khó xử người xông lên tiến vào khách sạn hắn lập tức tự mình chỉ huy lên bên này bên kia trái chỉ phải điểm phái người xem ở đâu khả nghi liền hâu người đi xem xét thậm chí chính mình tự mình xem xét nghe được khách sạn lầu dưới hồ nào đ ộ n g t ĩ n h ghé vào mái hiên khe hở dưới sư xuân lại rất bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m lầu dưới biên duy anh tựa hồ quên sắp tới nguy hiểm rõ ràng có khả năng tránh mưa biên duy anh nhưng không có tóc hai bụ xù đứng tại trong mưa đường đường thành chủ riêng là đem chính mình làm thành ướt sũng tóc dài kề cận gương mặt rủ xuống vai rất dễ dàng bị ướt đấm tím tiêu đáo tùy tiện khẽ động liền đính vào trên thân liền n ư ợ c hai điểm đều gồ hiện ra dấu v có có chịu thể thể dạng này có thể dễ chịu sao. Hết lần này sư a o Hết khác vị thành chủ này lại có bình tĩnh h tới lần lần lại này này có vị ở n thỉnh thoảng ngẩn nhắm mắt, nên đón lạnh bút mưa bùi thần sắc, không biết là phong túng, vẫn là nghi tùy tiện. g thụ mắt, bút biết tùy ý vị, sẽ sắc, Sư đầu mưa là là bùi xuân nói không rõ này nữ nhân trên người cảm giác hắn chưa thấy qua loại cảm giác này nữ nhân vì vậy khiến cho hắn xem kỹ khiến cho hắn nghi hoặc đúng lúc này ánh mắt của hắn lại t h o á n g nhìn nhìn thấy mấy cái bóng người vụ vụ từ trên trời giang xuống mái hiên tre cản góc độ nguyên nhân không biết mấy người theo ở đâu ra rơi vào bên ngoài khách sạn rơi vào b ê n duy anh trước mặt đều là vô kháng sơn đệ tử ăn mặc về sau lại có một thân lấy màu đen y phục người phiêu nhiên hạ xuống xem quần áo và trang sức liền biết là vô kháng sơn nhân viên cao tầng là một cái ba sợi như mực d â u dài người đàn ông trung niên cứ việc nhìn như không trẻ động lòng người thoạt nhìn vẫn rất tấn u lấn g i ậ màu da trắng nón con mắt sáng ngời có thần khí độ bất phàm người vây xem bên trong rối loạn tưng bừng nhận biết đều biết người tới là người nào chính là vô kháng sơn đương đại trưởng lão một trong hạ phất ly nhìn chăm chú nhìn kỹ sư xuân trợt nghe sau lưng có động tĩnh quay đầu xem là n ô cân lượng cũng vạch ra trần nhà đi lên không có cách phía dưới la hét lần nữa điều tra động tinh quá rõ ràng nô cân lượng cũng không tới xem một chút chuyện gì xảy ra xích lại gần thấp giọng hỏi xuân i ê n tình huống như thế nào sư xuân hơi lắc đầu nhìn chằm chằm phía dưới đ ộ n tĩnh không có quan tâm hồi trở lại hắn hạ trưởng lão ở đây vô kháng sơn đệ tử đã là dồn dập hành lễ bái kiến bao quát biên duy anh ở bên trong sau khi hành lễ biên duy anh có chút ngoài ý muốn nói trưởng lão đêm hôm k quyết quát ngài làm sao pháp giá đích thân tới rồi hạ phất ly nhìn chằm chằm biên duy anh quan sát một chút gặp nàng cái này có mất t h ể thống quỷ bộ dáng hơi nhữ mày lại quay đầu nhìn một chút giống bị nhằm vào khách sạn dẫn người xuống núi do xét vừa vặn dọc đường nơi này, thấy có đến đây xem xét nguyên lai là các người hương sư động chúng như vậy đang làm gì nghe được vừa vặn dọc đường nơi này câu chữ sư xuân liền nhịn không được nhịn nhữ như mày sau khi nghe xong tờ mắt m càng làm một hồi lấp lánh c h ậ t hiểu ý cười một tiếng hơi tiếng nói liền nói sẽ không ngồi nhìn lại có thể là t r ư ở n g lão khó trách xem ra bước ra một con cá lớn chúng ta lúc này thu hoạch không nhỏ ừng nô cân lượng không hiểu nhìn về phía hắn c h ậ t lại bừng tỉnh đại ngộ hình tựa hồ cũng hiểu rõ phía d ư ớ i biên duy anh tại hướng hạ trưởng lão bẩm báo chuyện xảy ra tình huống sư xuân không d à n lắng nghe đưa tay vua xuống nô cân lượng sau lưng không còn kịp rồi ta đi trước đội thân y phục trở lấy dứt lời cấp tốc lui ra lại từ trần nhà xuyên xuống dưới nô cân l ư ợ n g nghe cái lơ ngơ nhưng biết xuân thiên nói như vậy nhất định có nguyên nhân đành phải tiếp tục nắm sấp loại kia lấy đồng thời tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh nghe xong biên duy anh b ả o báo hạ phất ly nói đã có thể chứng minh là tự vệ có chừng có mực đi làm động tĩnh lớn như vậy làm gì ngươi xem xem chính ngươi còn thể thống gì biên duy anh lại cười nói trưởng lão mọi thứ đều có quy củ ấn lệ vẫn là muốn đem người mang đến hỏi rõ ràng hỏi rõ ràng mới tốt nước kết khách sạn chính mình tìm không thấy người chúng ta chỉ tốt chính mình tìm một chút cũng không phải là có ý quá yếu nhớ người nào nàng chuyển g i a quy củ nói như vậy dưới con mắt mọi người hạ phất ly cũng không tiện nói gì quay người nhìn về phía khách sạn cũng không rời đi ý tứ ngược lại kỳ quái nói người tại khách sạn đột nhiên không thấy biên duy anh cung kính nói có thể rời đi có thể nút ở địa phương nào ngụy biện bọn hắn nếu vẫn tìm không thấy đang hảo trường lão tới đợi bọn hắn ra tới sợ là muốn khẩn cầu trường lão dương g i a thần thông hiểu tự nhiên đều hiểu vị này hạ trưởng lão đã là người bên trong tiên tu vi tuy chỉ là ban đầu cảnh giới tiểu thành nhưng cũng không phải hiện trường bình thường đông đảo người có thể so sánh hắn như thi pháp điều tra lời trong phạm vi nhất định rất khó giấu ở người hạ phất ly nhàn nhạt từ một tiếng xem như đáp ứng mà sư xuân động tác cũng rất nhanh lại lần nữa xuyên lên trần nhà bỏ tới nô g cân lượng trước mặt hỏi một tiếng như thế nào vô kháng sơn cởi quần áo đã đổi về chính mình y phục chúng ta sợ là giấu không được biên duy anh muốn tỉnh h cái k i a hạ t r ư ở n g lao thi triển thần thông lục soát chúng ta nô g cân lượng nhỏ giọng nắm tình huống giàn dưới liền cái này sư xuân cũng là xem thường không cần đến hắn gan bàn tay có sẹo cái tia là có thể đem chúng ta tìm ra tới không còn kịp rồi chúng ta phải lượng tương chờ lục ra được thi thể vị này hạ trưởng lão cũng cứu không được chúng ta nô cân lượng không tưởng đổ chạy sư xuân đó là bất đắc dĩ biện pháp hiện tại không đáng sáng lên cái tướng đi nô cân lượng dối ra một cây ngón trỏ đứng ngưỡng phía trên mảnh ngói thấy sư xuân không có phản đối lúc này nết miệng hát hát vui lên ngón tay gọn gàng đâm một cái dao một tiếng vài miếng ngói út tức theo mái hiên chóc ra l ệ c h cạch đạp nát trên mặt đất còn tốt dưới lầu người đứng xem đã bị làm sạch đến không hết tầm mắt cấp tốc căng về phía mái nhà chóc ra chỗ hạ phất ly thì là vung tay háo hất lên một đạo cách không cuồng lực trong nháy mắt lật ngược chỗ mục tiêu một mảng lớn nó hiện trường gọi là một cái hào hào đập tan hắn vừa còn chỉ trích biên duy anh bọn hắn động tĩnh làm lớn đến chính hắn mới mặc kệ động tĩnh gì lớn không lớn q u ả n ngư ơ i người nào phòng ở chào hỏi đều không đánh một cái nói vén liền cho người ta s ố c hết lên sư xuân cùng nô cân lượng hai mặt nhìn nhau cảm nhận được mưa bụi xối mặt không nghĩ tới bại lộ thống khoái như vậy không có gì tốt tránh hai người lần lượt bỏ lên đúng là cái kia hai tên ra hỏa chết đối diện trên nóc nhà ngắm nhìn phượng chỉ rất là im lặng liền tàng chỗ kia mà thôi thế mà không có lục soát liên năng đều muốn hỏi hỏi vô kháng sơn cái kia một đám điều tra người là làm ăn gì dưới lầu điều tra ngụy biện nghe xong trên lầu đ ộ n g tĩnh c ấ p tốc lách mình bay lên tầng cao nhất một trưởng anh phá trần nhà phá vỡ nóc nhà lao ra phi thân rơi vào nóc nhà bên trên tầm mắt quét qua liền khóa chặt đứng lên hai người hắn trong nháy mắt mắt lộ ra sắc cơ tay cầm trôi kiếm nổ một cái bất quá rồi lại dừng lại thấy được bay lên trời phụ không mà đứng hạ phân ly mà ngụy biện ầm ầm toát ra thời khắc sư xuân cũng quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m về phía hắn bốn mắt nhìn nhau lúc thấy được trong mắt đối phương h i ệ n lộ sắc cơ cũng nhìn thấy cái tia rõ ràng rút ra một đoạn phong man nhưng bởi vì cái kia hạ trưởng lao xuất hiện cái này người lại rõ ràng có chút không cam lòng chậm rãi đem cái kia một nửa phong mang cho nhấn trở về vỏ kiếm bên trong tình cảnh này lệnh sư xuân âm thầm kinh hãi trong mắt cũng đồng d ạ n g là sát cơ mơ hồ phía dưới mọi người cũng r ồ n dập bay người lên trên nóc nhà nhìn thấy sư xuân hai người liền giấu ở này ngoài ý muốn sau khi biên duy anh một đôi mắt l ạ n h leo cấp tốc quét về ngụy biện ngụy biện bởi vì hiểu ý mà hổ thẹn quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m về phía đi theo theo trong lâu chui ra ngoài cái kia một đám điều tra nhân viên lại không phải người ngu tự nhiên biết hắn ý tứ đám kia điều tra nhân viên vậy thì thật là muốn nói lại tôi h nghĩ nói rõ lý do cũng không biết nên giải thích thế nào bọn hắn xác định chính mình trước đó điều tra qua nơi này thật không có phát hiện người thế là mấy cái kia phụ trách lục soát trần nhà người lại thành những người khác nhìn chăm chú đối tượng p h u cận một vùng nóc nhà nhảy lên không ít xem náo nhiệt trôi nổi trên không hạ phất ly ngay tại mái hiên cân bằng chỗ bước ra một bước liền đứng ở trên nóc nhà nhìn c h ầ m c h ầ m sư xuân hai người hỏi là hai người bọn họ sao là bọn hắn biên duy anh đứng tiếng xác nhận về sau còn đối sư xuân khẽ gật đầu thăm hỏi một bộ chúng ta người quen biết cũ ngươi không cần hoảng giá vẻ xuân minh chuyện đã xảy ra ta nghe nói vấn đề cũng không lớn theo thường lệ làm việc theo chúng ta đi một chuyến đi n ắ m sự tình nói rõ ràng là được sư xuân trên thân rất bẩn tại trong mưa giết người lúc trên mặt đất l ă n qua lại tại trần nhà bên trên bám bụi bên trong bò qua cho nên không phải bình thường bẩn nhưng vẫn là bưng tận lực luyện tập qua văn nhã mỉm cười nói được trên tay đao tiện tay hướng xuống q u o n g da trưởng quỹ đao cho ta giữ gìn kỹ bá rơi xuống đất đao đập xuống đất cạch cạch bật lên trưởng quỹ còn có ta nô cân lượng cũng hô một tiếng chỉ là có chút sự tình là không dễ học cái kêu đao ném xuống liền là đậm phá quán ẩm một tiếng văn vọng bàn đá xanh lộ diện cho đập loạn thạch bạ bay tốt sinh sinh mấy khối phiến đá cứ như vậy phía đi không ít người tầm mắt đồng loạt rơi vào nổ cân lượng trên thân giống xem k i a cái gì giống như bao quát đường đi đối diện dưới mái hiên lôi thôi lao đầu nổ cân lượng hơi lộ ra xấu hổ được mọi người xem không được tự nhiên thấy sư xuân nhảy xuống đ ổ i theo sát lấy nhảy xuống lầu vô kháng sơn một nhóm người cũng lần lượt phi thân xuống lầu ngầm đầu nhìn sư xuân nhìn đến ngụy biện hạ lạc vị trí giả bộ tùy ý hai bước vừa lúc tới gần rơi xuống đất ngụy biện lạnh lùng quét mắt trước người vô cùng bẩn còn bưng văn nhã ra hỏa ngay tại hai người s ư ợ t qua người lúc hai tay ôm ở trước bụng khiêm tốn bộ dáng sư xuân t h u ậ t tay liền theo tay h à o rút ra một đạo h à n mang tuy là x é t đánh không kịp bưng thai chi thế lại không chút hoang mang đến cho người ta một loại nhẹ nhàng ra tay cảm giác vững vàng chọc vào ngụy biện phía sau lưng trái tim lên không có chút nào khói lửa một đao gọn gàng một đao đâm vào trái tim ngụy biện ngừng bước chứng mắt lập tức toàn thân r u n r u n nghĩ q u a y người lại cảm giác khí huyết loạn đ ị c h hoài nghi gì lại không thể tin được có người thấy được có người không thấy sau đó lần lượt đều thấy được tình huống như thế nào cho dù là thấy được mọi người trong lúc nhất thời cũng sửng sốt không có hiểu rõ tình huống có chút thậm chí cho là mình nhìn lầm rất nhanh đều phản ứng lại toàn thân nước nhẹp biên duy anh tròn váng hiếm có thất thố dưới mái hiên lôi thôi lao đầu trận tròn mắt nóc nhà nhìn chăm chăm phượng chỉ bồi dối khô gầy người áo xanh toát ra một câu hắn đang làm gì phiêu nhiên mà xuống hạ phất ly trường lớn mắt mất bình tĩnh vô kháng sơn một đám phần lớn một mặt c h ấ n kinh thật sự là quá ngoài ý muốn những cái kia xem náo nhiệt càng là ngoài ý muốn đến không thể tin được đừng nói bọn hắn liền n g cân lượng đó cũng là tại chỗ sợ cho váng rất muốn hỏi hỏi xuân thiên là bị điên vẫn là muốn tìm cái chết chương sáu mươi hai rút lui không đùa quanh mình hoàn toàn yên tĩnh chỉ có mái hiên t í tách cùng cống r à n h nước chạy thanh â m sư xuân rút đau máu tươi phun ra cử động lần này trong nháy mắt đốt lên hiện trường hiện trường như là nổ tung bình thường lớn mật sư minh ngụy sư minh kinh hô kêu sợ hãi còn có chấp động bóng người có người nào đi cứu người cũng có người cách không một trường đánh phía sư xuân sư xuân khẩn cấp m a u tránh lại khó mà né tránh người xuất thủ thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm mà lại tứ phía đều là vô kháng sân người hắn muốn tránh đều không có chỗ trốn hiện tại thật chính là loạn quyền loạn chân quần đầu tràn diện dừng tay hạ phất li một tiếng gầm thét nổ vang vung tay háo lắc một cái đã hóa giải hướng sư xuân công kích cũng lật ngược cơ hồ tất cả mọi người người khác như hư ảnh lệnh vị trí một thanh nâng ngụy biện một tay giữ lại sư xuân đầu tại chỗ đem hắn nhấn quỳ gối chính mình dưới chân tùy ý có thể đem mất mạng hình sư xuân trong tay đao không bị khống chế đâm vào thật dày phiến đá bên trong tay đã vô lực rút đao cũng không cách nào rời đi trôi đao một người ra tay trong nháy mắt chấn nhất toàn trường biên duy anh hiển nhiên là đạt được lễ ngộ người tại hiện trường không việc gì. mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía bị nhấn quỷ gối sư xuân trong mắt sát ý khó mà che giấu chính mình trợ thủ đ ắ c lực tâm phúc thủ h ạ bị người tại chính mình m í mắt dưới mặt đất cho ám sát cho dù tốt tính tình cũng khó nhịn ở thú n g chi nàng vốn là nghĩ đưa sư xuân vào chỗ chết mặt khác bị lật tung lung la lung lay đứng lên xuân thiên vươn mình nhảy lên nô cân lượng kêu sợ hãi liền muốn phóng đi ừng hạ phất ly đột nhiên quay đầu trứng mắt một cố vô hình lực lượng tại chỗ đem nô cân lượng cho đánh ngã trên mặt đất ép nô cân lượng khó mà đ ộ n đậy có một mặt này còn ai dám lô mãng xuân thiên ngươi làm cái gì lô cân lượng nằm d ạ p trên mặt đất h ô nói còn chưa dứt lời đã thấy đến sư xuân tại đối với mình máy mắt lập tức khẽ giật mình cấp tốc bình tĩnh lại nội tâm kinh nghi bất định suy nghĩ lấy ngụy biện miệng mũi chảy máu cả người có quắp liền một câu đều nói không nên lời vẻ mặt tốc độ cao biến đến nằm đạm hắn dùng sức quay đầu tầm mắt từ trên người sư xuân chuyển đến biên duy anh trên mặt trong miệng ô cục lấy muốn nói cái gì lại nói không nên lời ngược lại t u ô n ra một cỗ máu tươi rõ ràng rất thống khổ biên duy anh tiếp xúc đến ánh mắt của hắn một mặt xương lạnh trên mặt lại không bất kỳ đáp lại、nào. hạ phất ly sắc mặt cũng khó nhìn một tướng ngụy biện mò được tay lập tức liền thi pháp kiểm tra kết quả phát hiện đúng là một kích trí mạng bị một đao trực tiếp đâm xuyên trái tim còn thế nào cứu tay hắn đẩy ngụy biện trôi hướng đồng môn của mình mấy cái đồng môn tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân tiếp được hắn làm vô dụng cứu chữa hạ phất ly tay nhấc lên trực tiếp níu lấy sư xuân tóc đem hắn mạnh mẽ lôi dậy nhìn chằm chằm hắn hung dữ hỏi vì cái gì giết hắn ngươi muốn chết sao trong lời nói hận đến nghiến răng ý vị rất rõ ràng trên nóc nhà phượng chị cũng muốn biết sư xuân tại sao phải làm như vậy lại không có bất luận cái gì muốn xuất thủ sư xuân cũng không đội lấy hồi trở lại hạ phất ly hắn dám động tay này cũng là bởi vì hạ phất ly tồn tại lúc này càng là xác định chính mình đối hạ phất ly thân phận phán đoán hắn không để ý tới hạ phất ly lại hơi hơi quay đầu nhìn về phía biên duy anh biên thành chủ ngươi cảm thấy ta tại sao phải giết hắn biên duy anh tầm mắt hơi nhanh chóng lại không làm bất kỳ đáp lại nào sư xuân lại nói ta nghe được có người gọi hắn ngụy sư m u n h họ ngụy đúng không lời này ra có người nổi trận lôi đình ngươi liền hắn là ai cũng không biết liền giết hắn lại nghe sư xuân hỏi biên thành chủ trước đó tên sát thủ kia thi thể còn có thể tìm tới sao chắc đầu nhìn chậm chậm hẳn họ hắn Hạ Phất hơi mình, nghiêng nhìn chậm phía Duy Anh.、Có、thể Duy Anh biến Biên Biên vẫn là lạnh khôn Mỹ mất mặt đã để đầu rãi giật ta. Ly là léo Duy Duy ráng về vẻ. Có sư xuân lại nói sát thủ trước khi đạo thủ có một chiếc xe ngựa theo bên người chúng ta chạy qua cửa xe ngựa trong rèm nô ra một cái tay vung ra hai đạo định thân phủ định trụ chúng ta cái tay kia gan bàn tay bên trên có một vết sẹo một lần giết ta không thành gặp lại lại đối ta động s á t cơ không dứt lúc nào là cái đầu ta nghĩ à sự tính vẫn là dừng ở đây tốt người chết rồi không có chứng cứ cũng là cha không nổi nữa biên thành chủ ngài nói đúng không lời này ra trên ấ t cả m nóc nhà phượng chỉ mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ gấp chằm chằm biên duy anh ánh mắt của mọi người cũng đều lục tục no ngoe nhìn chằm chằm về phía biên duy anh đều không đốc đều nghe được sư xuân tại ám chỉ người nào trên thực tế đây cũng không phải là ám chỉ đã coi như là trước mặt mọi người công khai chỉ chứng kỳ thật sư xuân chính mình cũng không muốn náo đến nước này không ai nguyện ý rằng này hắn cũng không phải tên yên thật chính là bị b ư c đi ra mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào hắn thân ở trong đó là thiết thiết thực thực cảm nhận được nguy hiểm trước đó ám sát đó là thật muốn giết mình t u y ệ t không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ nếu không phải mình tại đông cựu nguyên trong lúc vô tình nắm giữ phá giải định thân p h ủ thủ đoạn giờ phút này sớm đã chết vểnh lên vểnh lên theo đánh giá ra phía sau màn hát thủ là biên duy anh về sau hắn liền đã đánh lên chống nuôi quân mặc dù không biết biên duy anh vì sao muốn đưa mình vào t ử địa lại biết lúc này đến nhầm địa phương tính lầm chơi không nổi nữa nay không phải mình cái lượng này cấp có thể chơi địa phương biên d u anh là ai là lâm kháng thành thành chủ là vô kháng sơn tông chủ con gái một người như vậy muốn giết người ngươi còn muốn tại người ta trong nhà chơi tiếp tục cái kia phải là bao lớn xứng sở loại ngươi cho rằng ngươi là ai nha hắn còn không có tự đại đến tình trạng kia có thể định thân phủ luyện chế pháp môn cùng ma khí tu luyện hiệu quả đối với hắn dụ hoặc hiện tại quả là là quá lớn hắn lại không nỡ bỏ dễ dàng đ ù n g thà còn ôm lấy như vậy một tia hy vọng muốn tiếp tục t r u toàn xuống mãi đến hạ phất ly xuất hiện mới kiên định hắn rời sân quyết tâm tìm tới ma đạo con đường sẽ không chặt đức lấy tới định thân phủ luyện chế pháp môn cũng không nhất định nhất định phải tiến vào vô kháng sơn không thể vị này hạ trưởng lao hẳn là sẽ l u ậ chế cho nên lựa chọn được tình huống dưới làm gì còn muốn tiến vào vô kháng sơn mạo hiểm thật sự là không chơi nổi bởi vậy hắn quyết định thật nhanh lao tử rút l u i không đùa đến mức ám sát ngụy biện hắn ngay từ đầu không muốn đem sự tình l à m kịch liệt như vậy là ngụy biện triển lộ sát cơ nhường hắn ý thức được mình coi như ngoan ngoan theo bọn hắn đi cũng chưa chắc an toàn đối phương s á t ý cũng khơi gợi lên trước đó kém chút mệnh tăng định thân phụ thủ có cựu báo cựu hắn không có ý định nhịn ngược lại muốn đi ám sát cao võ tu sĩ hắn cũng không có bất kỳ năm chắc nào bởi vì chưa từng làm bất quá cũng là tìm cơ hội đâm một đao sự t ì n h có thể thành tuy tốt không thể thành hắn cũng không quan trọng tìm nắm sự t ì n h đẩy ra mượn cớ mà thôi ngược lại hạ phất ly là đến đây vì hắn chắc chắn sẽ không để hắn chết ở đây sự tình làm lớn ma đạo cũng phải đem hắn moi ra ngoài hắn rơi vào hạ phất ly trong tay ma đạo muốn mò hắn cũng không khó vừa vặn mượn cơ hội rút lui cùng biên duy anh kịch liệt đối lập về sau mới có thể bảo chứng mình bị bắt sau sẽ không do biên duy anh trưởng khống ngược lại hắn là đánh tốt tính toán mới đậu thủ bằng không dùng tu vi của hắn chỗ này dám ở một đống vô kháng sơn trong đám người đậu、thủ. có thể người ngoài thấy lại là đ i cuồng duy có biên duy anh ngoại trừ nàng đôi mắt sáng gấp chằm chằm sư xuân nói chuyện hành động bắt đầu cũng dùng vì người nọ thật là điên cuồng sau thấy người này ở đâu hàm xúc chỉ điểm bạch trần bộ g á n g điểm nào giống là điên cuồng toàn thân nước đấm nàng chật mặt lộ vẻ m ỉ m cười từng bước một hướng sư xuân đi tới hạ phất ly ngừng lại mặt lộ vẻ cảnh giác châm giọng quát tháo duy anh chớ chịu hắn khiêu khích tông môn tự sẽ điều tra rõ đẩy trường ngăn cản hình ra hiệu hắn không thể tới gần không được tự tiện lỗ mãng rất nhiều người tiếng lòng siết chặt bao quát n ô cân lượng đều lo lắng không biết biên duy anh có thể hay không làm loạn. Sư xuân không có chút nào lo lắng xác định thân phận của hạ phất ly về sau liền biết người ta vốn là sông chính mình tới phạm vi năng lực bên trong không thể có thể làm cho mình xảy ra chuyện cho nên hắn t h ô n g dong lại bình tĩnh đồng dạng mặt mỉm cười mà nhìn chằm chằm vào đi tới nữ nhân khoe miệng thậm chí treo một màn miệng mai khiêu khích trí vị trung pi là không dám hoặc là nói không cách nào tại hạ phất ly trước mặt lỗ mãng biên duy anh ngừng bước nhìn về phía sư xuân ánh mắt rất là ý vị t h â m trường mỉm cười cũng dần dần dày l i ệ t ngắm dần trí đ ạ i cười ha ha ha ha không biết có gì đáng cười đột nhiên ngựa ngựa lại cười đến như thế tịch mịch toàn bộ đêm mưa ngoại trừ nàng trong sáng tiếng cười tựa h ồ không còn gì khác tiếng người dù cho người chung quanh lại nhiều đều đang nhìn nàng cười nghe giọt nước cùng tiếng nước c h ả y vì đó nhạc đệm cũng không biết nàng đang cười cái gì sư xuân cũng không biết sau một lúc lâu kém chút cười ra nước mắt biên duy anh mới nỗ lực bình phục khí thức hết sức không quan trọng dáng vẻ bày ra tay nói t ố t ta tránh h i ể m nghi giao cho trưởng lao xử trí tay hướng người một nhà vung lên chúng ta đi n ữ liệu dễ dàng cả người cũng biến thành dễ dàng vui vẻ mà lại quay người thời quay còn hướng khắc xe ngựa, xe ngựa sư xuân cùng nô cân lượng xuống chàng có thể nghĩ tự nhiên là bị áp đi thẩm vấn áp trước khi đi sư xuân tầm mắt tìm tới chính mình cái tia đâm vào phiến đá dao găm hô trưởng quỹ nắm đao của ta cất kỹ cái kia nắm dao găm có thể là hắn công thần chi đao tùy thân đến nay nhiều lần lập chiến công nô cân lượng không có gì bất ngờ xảy ra bổ túc một câu còn có đao của ta a nhà trưởng quỹ con người xem như đáp ứng lại quay đầu nhìn một chút lật tung nóc nhà mặt mày đủ r ũ hình không thể tìm hạ phất ly bồi đến xem người ta từ không tự giác này trời mưa xuống không nhanh chóng làm tốt cũng không được đương nhiên hắn càng nhiều hơn chính là mượn cơ hội nhìn về phía bên kia trên nóc nhà phượng trì phượng trì không có bất kỳ cái gì ra hiệu chỉ có âm thầm cắn răng thấp giọng tự nói tiểu tử này đơn giản điền rồi thật sự là không sợ chết nhường tiểu thư cùng này loại tên điên cộng sự cũng quá nguy hiểm khô gầy người áo xanh hắn còn có thể lưu tại vô kháng sơn phượng trì lấy cái gì lưu mặc kệ nguyên nhân gì trước mặt mọi người giết vô kháng sơn đệ tử là như s á t sự thật ai cũng không có biện pháp giúp hắn nói chuyện húng chi cái này n g ụ y biện vẫn là ân huệ hình thân truyền đệ tử lại đem loại người này lưu tại vô kháng sơn truy cầu tiểu thư vậy được cái gì không có mắt thấy vô pháp cho vô kháng sơn từ trên xuống dưới đệ tử bàn giao thật tốt kế hoạch lại bị hắn làm hư tiểu thư chỉ có thể bắt đầu dùng nguyên kế hoạch lưu lại hắn lưu lại thi thể mặc kệ nguyên nhân gì đúng với sai đều không trọng yếu vô kháng sơn nhất định phải xử quyết hắn có thể cho môn đồ b ằ n giao không moi hắn lại không được cũng may là chính hắn nắm sự tình làm hư moi ra tôi khiến cho hắn lăn cũng b ấ t việc người xem náo nhiệt dần dần tán đi bao quát vị kia lôi thôi lao đầu chương sáu mươi ba một thân đáng hận ha còn thật là các người q u ỷ gối này trước sơn môn bị mang lên vô kháng sơn nô cân lượng quay đầu nhìn về phía trên bậc thang quỳ hai người nhất kinh nhất sạn sư xuân cũng tại cũng quay đầu dò xét quỳ hoại không dạy hai người hắn cũng là không nói gì dẫn đội hạ phất ly n g h i m ặ t hạ chuyến núi mà thôi nhiều hai người mang về không mang về đi không thích hợp người ta đã nói rõ ràng như vậy lại đem hai người thả trong thành cái k i a chính là dao tại biên duy anh trên tay lại xảy ra chuyện gì hắn có phải là cố ý hay không dẫn người xuống núi lúc không đi cửa chính tự nhiên là biết cổng có người nào quỳ hiện tại có chút không để ý tới quỳ biên duy khang cùng tượng lam nhi có chút mắt trợt tròn coi là nhìn lầm còn không hiểu được chuyện gì xảy ra chỉ thấy sư xuân cùng ngâu cân lượng bị đưa vào sân môn bị mang tới núi ý tứ gì Vì xuống đất hai người suy nghĩ có chút một ngang hai người bọn họ còn chưa lên núi cái tia hai cái làm sao trước lên núi hình ảnh cũng có chút một ngang hai vị ân công đi chân trần trên thân cũng rất bẩn hơn nữa còn là bị người trên cày núi biên duy khang đột nhiên giật mình lớn tiếng nói hạ trưởng lão việc này không có quan hệ gì với bọn họ ngàn sai vạn sai sai tại một mình ta không cần làm khó hắn nhóm hắn nghi đứng lên đuổi theo quỳ lâu chân lại làm ề m n ú n tay chống được bậc thang thượng lam nhi đỡ lấy hắn lên núi người đã tan biến tại trong bóng tối hai người bọn họ nhìn nhau im lặng không biết còn muốn tiếp tục hay không quỳ đi xuống thượng lam nhi nghĩ trước làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì lại không tốt một người đứng dậy rời đi cho nên tại lời khuyên của nàng dưới hai người đứng dậy trở về thành trở lại cửa khách sạn xem xét liền biết xảy ra chuyện khách sạn t r ư ở n g quỹ cũng cáo trì chuyện đã xảy ra biên duy khang nghe xong liền nổi giận thẳng đến phủ thành chủ tượng lam nhi nghiêng đầu ra hiệu phía dưới t r ư ở n g quỹ lập tức phái người bắt kịp bảo hộ không bao lâu phượng trì vội vàng đi vào gặp mặt ngoài miệng một phiên cảm ơn trời đất không phải còn thật không biết nên làm sao đi tới thông trì. tượng lam nhi mặc kệ những cái kia t r ự c hỏi then chốt thật sự là biên duy anh làm phượng trì quỷ biết có phải thật vậy hay không ngược lại nghe cái thằng kia ý tứ trong lời nói là như thế t ư ợ n g lam nhi không hiểu biên d u y anh mục đích làm như vậy ở đâu phượng trì cười khổ lắc đầu không r ngược lại bên đường giết vô kháng sơn đệ tử là sự thật giết vẫn là ân huệ hình thân truyền đệ tử coi như không bị xử tử vô kháng sơn cũng không có khả năng thu tha cho bọn họ nếu không phải chúng ta khác có hồ sơ tiểu thư lần này cũng phải bị hắn liên lụy không lên núi được cũng chưa hẳn là chuyện xấu cái thằng kia quá điên cuồng như thế nào đi nữa ngươi chọn lựa phân tích sáng là được rồi không đáng trước mặt mọi người ám sát cùng này loại vô pháp tự điều khiển người cùng lưu trên núi nguy hiểm hơn còn không bằng đem hắn đưa tiễn tượng lam nhiễu mày sau một hồi hình như có hoài nghi liền hắn chuộc người bán người sau l ư n g tinh xảo tính toán ngươi cảm thấy hắn có thể là như thế thô giáp người phượng trì bất kể có phải hay không là việc đã đến nước này ngoại trừ khiến cho hắn đi không còn cách nào khác tượng lam nhi c h ầ m n g â m rất lâu cuối cùng cũng chỉ có thể là khẽ thở dài một tiếng nay thở dài một tiếng giống như có kiểu khác khiến cho phượng trì cảm thấy n g o à i ý muốn nói tiểu thư không muốn để cho hắn đi nay hỏi một chút không có ý tứ gì khác tượng lam nhi phản ứng lại có chút lớn n g a khí quả quyết nói không có lệ vân lâu thường thấy muôn hình muôn vẹn người phượng trì hơi giật mình trật lại cảm giác đến mình cả n g h ị quá rồi trấn an nói vấn đề cũng không lớn trên núi sẽ liên hệ chúng ta lúc nào mọi người phù hợp tự sẽ cho ra kiến nghị nếu không phải tiểu tử kia lưu lại một tay loại người này liền nên trực tiếp giết chết tự tại đang lúc này bên ngoài truyền đến một hồi gấp rút tiếng bước chân về sau là thủng thủng tiếng đập cửa trưởng quỹ thanh âm chuyển đến là ta phượng trì tiến vào trưởng quỹ mở cửa mà vào lại cấp tốc đóng cửa đến hai người trước mặt khẩn cấp bẩm bảo nói xảy ra chuyện trên lầu trong phòng phát hiện một cỗ thi thể là vô kháng sơn đệ tử khách sạn đều biết là người của p h ủ thành chủ hai nữ nhân hơi bị dọa dẫm phát sợ cái này lại thổi cái gì yêu phong vừa ra lại vừa ra vẫn chưa xong đúng không cần biết biên duy khang cùng tượng lam nhi có thể là ở chỗ này nơi này như luôn xảy ra chuyện còn có vô kháng sơn đệ tử chết tại trong khách sạn nhường vô kháng sơn phát hiện không nghi ngờ mới là lạ cũng quá dọn người kế hoạch đều nhanh dọa hiệu x sự tiếp tục như vậy nữa còn có thể như thường chấp hành sao phượng trí đã lo lắng vừa nghi nghi ngờ tình huống như thế nào nói rõ ràng vô kháng sơn đệ tử làm sao lại vô duyên vô cớ chết tại n g ư ờ i khách sạn trường quỹ hợp lý tức giải thích cặn kẽ nói khách sạn trừ b ỏ bị lật tung nóc nhà muốn tu b ổ còn có từ trên xuống dưới gian phòng bị người của phụ thành chủ tới tới lui lui x u n g lượn khẳng định phải kiểm lại một chút ta phái người hầu bàn đi c ắ t phòng sạch xem kết quả trên lầu nhất nơi hẻo lánh trong phòng phát hiện trên giường chăn mền không thấy lại mơ hồ ngửi được một cỗ mùi máu tươi người hầu bàn lúc này t ư ở n g tra kết quả tại dưới giường phát hiện một bộ chăn mền bao khỏa thi thể lôi ra xem xét người chết là người của phụ thành chủ ta tự mình nhìn qua đúng trên thân áo khoác bị lột cũng ném vào dưới giường t ư ợ ngay l m n h xong có quá thượng lam, lam nhi rất a p h ư ợ n là im lặng trưởng quỹ cười khổ nói tôn sứ sở liệu muốn cùng tại hạ đoán không sai được lắm hẳn là sư xuân cùng cái kêu nô cân lượng tránh né điều tra lúc làm không phải ta nói hai vị kia là thật gan lớn nha lại để bọn hắn ở lại đi khách sạn này khẳng định không mở nổi dạng này tiếp tục làm ta cũng phải bị bọn hắn hủ chạy phượng trì cắn răng nói vậy liền hai tên đ i ê n ta đại khái hiểu cái kia mảnh ngói tại sao lại rớt xuống bại lộ hai người rơi xuống thật trùng hợp hẳn là chính bọn hắn cố ý bại lộ người ta muốn lục soát lần thứ hai không bại lộ cũng rất khó lại trốn ở đó bị tìm ra thi thể phiền t h á i hơn bại lộ chính là vì ngăn cản điều tra tiếp tục nữa cái kia ngụy biện cũng thế như vậy tích cực làm gì không lục soát lần thứ hai n h ư ờ n cái kia hai tên ra hỏa tránh khỏi chính hắn cũng sẽ không bị đâm b thật đúng là muốn chết sư xuân cái thằng kia càng là cái có thù bất quá đ ê m chủ dưới con mắt mọi người ám sát tiện nhân kia là chắc chắn chúng ta sẽ moi hắn là a truyền ma đối trưởng tủ mà nói hiện tại này chút đều không trọng yếu thiếu đi cái người sống sờ sờ phụ thành chủ bên kia khẳng định sẽ phát hiện một phần vạn hoài nghi đến bên này làm sao bây giờ n g ư ờ i đến nhanh đem thi thể cho hủy t h i d i ệ t tích tốt ta này phải trưởng quỹ cấp tốc lĩnh mệnh mà đi phượng trì quay đầu lại bắt đầu hùng hùng hồ hồ nay tính chuyện gì xảy ra tận cho hắn chùi đ í bên kia vô cùng phẫn nộ biên duy khang chạy đến phụ thành chủ cũng không nhìn thấy mọi mọi biên duy anh người của phủ thành chủ không có lừa gạt biên duy khang lúc này biên duy anh hoàn toàn chính xác lên núi bị tông chủ phái người triệu đi quỳnh lâu ngọc vũ chỗ sâu nhã cư bên trong tân huệ hinh t ĩ n h tọa trên đế ánh mắt yên t ĩ n h không gợn sóng biên kế hùng chắp tay tại trong sảnh đi tới đi lui không bao lâu đổi thân khô mát y phục ghim lên đuôi ngựa biên duy anh đến vào bên trong như thường lệ hướng phụ mẫu hành lễ đổi lấy lại là biên kế hùng gấm hét có phải hay không là người chỉ điểm rõ ràng đã đến báo được biết tình huống tặc kẽ biên duy anh hơi giật mình mắt nhìn nhìn c h ẳ n cha mẹ của mình cuối cùng sảng khoái thừa nhận nói đúng nàng rất rõ ràng như cái kia sư xuân không lấy ra thích khách thi thể vấn đề nàng còn có thể giấu diếm đã lấy ra nàng sẽ rất khó giấu diếm nữa bởi vì thích khách kia liền là vô kháng sơn đệ tử thiếu một cái người sống sờ sờ đến đâu tìm ra đồng dạng người bổ sung biên kế hùng khuôn mặt đông nhiên âm chầm xuống dạo bước đến trước gót chân nàng gàn từng chữ vì cái gì biên duy anh không chút hoang mang mặt lộ vẻ tức giận nói một thân đáng hận nếu không phải hắn theo bên trong cản trở ca ha có thể tìm thanh lâu nữ tử này ám sát lý do thật đúng là cho hợp tình hợp lý biên kế hùng thì bị chọc giận quá mức một bàn tay nâng lên trung quy là không có đánh xuống chỉ về phía nàng mũi nổi giận nói việc này ta tự có tính toán cần phải ngươi tới nhung tay biên duy anh đỏ cả vành mắt giống trở về cái kia là anh ta cả đ ờ i trong sạch ta sao có thể ngồi nhìn mặc kệ ngươi biên kế hùng chỉ hướng tay của đối phương run run một hồi lâu cuối cùng chỉ hướng bên ngoài cút ra ngoài cho ta biên duy anh quay đầu đ ư ớ c đi l a u nước mắt rời đi trên ghế ân huệ hình chậm rãi đứng dậy không nói tiếng nào l ặ n g lặng rời đi trong sảnh chỉ còn lại biên kế hùng thở phì phì đi tới đi lui thật sự là hắn nữ nhi sai sử giết người dẫn đến hai tên vô kháng sơn đệ tử b ọ mình làm sao cho tông môn trên dưới bàn giao thật nắm nữ nhi cho nghiêm trị hay sao đông nhiên một bên thư phòng bên kia đột nhiên sáng lên ánh đèn dịu dịu có người đốt sáng lên trong thư phòng đèn khiến cho bên này quặn cu v cũng nhiều chút ấm áp cảm giác người nào hắn cảm thấy kinh ngạc bước nhanh đi qua chỉ thấy màn tơ đằng sau một người mặc rộng dãi áo bào trắng thân ảnh quen thuộc tại vừa đi vừa về bồi hồi hắn tranh thủ thời gian đến màn tơ tiến lên lễ cha ngại sao lại tới đây bên trong chuyển đến thanh em giàn mua để bọn hắn lên núi sự tình có biến biên kế hùng thở dài trước mặt mọi người rét ngụy n lại để cho cái kia sư xuân lên núi ở lâu làm sao đều không nói được thanh em vẫn là kế hoạch không đ ổ i tốt không có không nói được lời nghĩ kỹ nói thế nào là được chương sáu mươi bốn vỏ bất mỏng trừng phạt tại lao tử trước mặt biên kế hùng cũng không cần thiết lại bưng cái gì bất đắc dĩ lắc đầu nói cha đây không phải nói như thế nào sự tình là lòng người tụ tán vấn đề là môn phái tồn tại ý nghĩa vấn đề trong môn đệ tử bị người giết còn lưu hung thủ lắng khách nói ra hoa tới cũng không dùng áo b à o trắng thân ảnh bồi hồi ở bên trong t r ư ơ n g ngừng thanh âm giàn mua không hề bận tâm nói đúng sai bọn hắn vẫn là muốn nhận cha có ý tứ là biên kế hùng có chỗ không hiểu áo bảo trắng thanh em nói kiểm chứng ngồi vững ám sát là ngụy biện một tay tạo thành lý do ngươi nhìn xem tìm tóm lại vô kháng sơn đã làm sai trước sư xuân tuy là tự vệ phòng vệ cũng có quá vô kháng sơn đệ tử lại có sai cũng không khỏi người ngoài tự tiện giết làm bỏ bất mỏng trừng phạt tạm khấu trừ vô kháng sơn làm khổ dịch nói như vậy biên kế hùng ngẫm lại thật đúng là có thể đối từ trên xuống dưới đã thông báo đi nhưng vẫn là nghi vẫn hỏi cha có cần phải lượn quanh như vậy vòng lớn con sao áo b à o trắng thân ảnh chậm ngừng cách mater u u cảm thán ta vô kháng sơn lưng tựa đông thắng vô đình đau thương công khai là không sợ cũng không có mấy người dám công khai đến sợ là sợ cấp nhà k h ó phòng quét sạch nội tặc mới là trọng yếu nhất thừa dịp ta còn sống còn đe ép được dễ dàng cho ngươi nghiêm túc một phen nói biên kế hùng thần sắc nghiêm trọng hắn chậm dãi gật đầu nói ta biết rồi chẳng qua là ngụy biện dù sao cũng là huệ h i n h thân truyền đệ tử chết còn khiến cho hắn lưng n ộ i hoa nước n này huệ h i n h sợ là sẽ không đồng ý nàng như không đồng ý sự tình sẽ rất phiền thoái áo b à o trắng thân ảnh vung tay lên cách nhìn của đàn bà xuân không thể thành người chết là không có giá trị năm đó nhiều ngươi tìm hiến thê ngươi không e nhất định phải tìm đ ẹ mắt một cái xuân phụ thai họa ba đời chuyện này không tới phiên nàng làm chủ nếu ngay cả cô gái đều không còn được đó chính là ngươi vấn đề dứt lời đèn tắt màn tơ một hồi phiêu đãng bóng người phía sau đã tan biến vô tung vô ảnh biên kế hùng yên lặng suy tư sau một lúc quay người ra cửa liền dưới hiên một hồi đi vòng đi tới một cái trước của phòng gõ ân huệ hình phòng tu luyện môn được cho phép vào bên trong về sau biên kế hùng đóng cửa đi tới khoanh chân ngồi tính t o a nhắm mắt ân huệ hình trước mặt thấy đối phương tĩnh ngồi ở kia chậm chạp liền mắt đều chẳng muốn trợn lúc này tự quyết định dùng sư xuân khích lệ duy khang kế hoạch không thể biến sưu sư ân huệ hình mắt không trợn trong lỗ mũi cũng là hừ hừ hai tiếng chỉ cần ngươi cảm thấy có thể đối từ trên xuống dưới lời nhắn nhủ đi qua theo ngươi không đáng nói với ta biên kế hùng ám sát chính là ngụy biện một tay mưu tính cùng duy anh không có bất cứ quan hệ nào ngụy biện sở dĩ sẽ mưu tính lần này ám sát đều vì yêu mộ thẩm mến duy anh rất lâu vào ban ngày thấy duy anh cùng sư xuân thân mật cùng dạo tâm sinh tật h ậ n vì vậy hạ này sát thủ phương ủ thành trước mắt thái hoạn lý do này cùng mượn cớ khiến cho ân huệ hình phạch một cái mở hai mắt ra khó có thể tin nhìn xem hắn sự tình thẩm tra về sau vô kháng sơn mặc dù đã làm sai trước sư xuân tự vệ cũng có quá vô kháng sơn đệ tử không khỏi người ngoài tự tiện giết bỏ bất mỏng trừng phạt tạm khấu trừ vô kháng sơn làm khổ dịch ân huệ hinh sắc mặt dần dần khí trắng chỉ hắn r u n g giọng nói càng là vô s ỉ ngụy biện người đều đã chết còn muốn ô hắn trong sạch nhất định phải khiến cho hắn chết không nhắm mắt sao việc này ta tuyệt không đáp ứng biên kế hùng bình tĩnh nói sự tình quá rõ ràng người người đều có thể nhìn ra là người nữ nhi chỉ điểm hại chết hai tên vô kháng sơn đệ tử ngươi nói như thế nào làm mới có thể cho từ trên xuống dưới một cái công đạo ngươi để cho ta như thế nào bao che đi qua chỉ có ngụy biện đem cái này nổi cho g ó n g mới có thể hợp tình hợp lý tròn đi qua là muốn chu toàn ngụy biện trong sạch vẫn là muốn công chính cho ngươi nữ nhi nghiêm trị chính ngươi nhìn xem xử lý ân huệ hinh răng n g ả cắn môi nhìn t r ò n g t r ọ c vào hắn không nói lời nào liền là một đáp án biên kế vùng quay người mà đi ngươi đem tâm tình của mình coi quá nặng lớn không biết rõ chính mình phải bỏ ra cái gì cái gì đều dùng cảm giác của mình vì bên trên đây mới là lớn nhất tự tư xem trọng con gái của ngươi đi không thể luôn là để cho người khác đến c ó n nổi cách ra thẩm vấn qua sư xuân cùng lô cân lượng lần lượt bị ném vào trong đại lao không sai vô kháng sơn cũng có chính mình tư ngục đại lao trong lòng giam gặp lại lần nữa hai người xem như đều rơi cái mình đầy thương tích y phục lại nát thân ở trên là vết roi hai người lẫn nhau tra nhìn đối phương hỏi đối phương thương như thế nào kết quả phát hiện cũng chỉ là nhìn xem gặp tội lớn kỳ thực đều là bị thương ngoài da đối với cái này hai người lòng dạ biết rõ đến mức bị thương ngoài da thứ này liền đất lưu đ ầ y tình hôn kia bọn hắn quá quen thuộc từ trên người nô cân lượng khắp nơi có thể thấy được vết sẹo bên trên liền có thể nhìn ra sư xuân trên thân không có cũ kỹ vết sẹo bởi vì thân thể khỏi hẳn năng lực rất cường hãn Cảm giác cùng c hai í n mình tu luyện công h pháp tu u có q n cũng là hắn không muốn dễ dàng buông này、tu、luyện công pháp nguyên nhân, có thể hướng trên mặt mình hệ, tha pháp thể đây có là ô mặt tu dễ bộ b c h â người châu có phấn nhân, thể nam n t ư ở t ợ được. n n g g ư Hai tiếp theo lại lẫn nhau tra hỏi hỏi tình huống cáo chi tình huống cùng loại đều là bị hỏi tham ám sát tình huống sau đó liền là lặp đi lặp lại truy vấn như thế nào phá giải định thân phủ định thân phủ vấn đề khẳng định không thể nói ra trật tướng bằng không trời sập xuống vô kháng sơn cũng muốn diệt miệng của bọn hắn tự nhiên là bị không biết ở đâu ra ngoại lực giải khai xác định không có gì l ỗ thủng về sau sư xuân cũng xem như nhẹ nhàng thở ra ngay tại chỗ tọa hạ nói ai nghỉ ngơi đi có giấc lẽ ngủ n một t ỉ hai chúng t l ề người ra đến bên n o roi, à i lại Mặc dù chịu ngừng n g vẫn là t h ậ đầu n hừ hừ, g dựa vào đầu nằm thành một cái tám hình chưa thức đêm biên duy anh không có ở trên núi thức đêm trước khi đi gặp mẫu thân là ân huệ hình triệu kiến cũng cáo chi nữ nhi cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả để cho nàng yên tâm trở về cho dù là dạng này tình nguyện hướng ngụy biện trên thân rội nước bẩn cũng biết không thể ảnh hưởng đến đỡ ca ca đại kế trời ạ ta đến cùng so biên duy khang kém tại đâu liền bởi vì hắn là nhi tử ta là thân nữ như sao vậy tại sao lúc trước lại phải cho ta hy vọng ha ha ha ha ở trước mặt mẫu thân c n g loạn biên duy anh vừa khóc lại cười như điên uống say nàng vốn cho rằng sư xuân trước mặt mọi người giết chết ngụy biện về sau dù như thế nào đều khó có khả năng lại lưu tại vô kháng sơn tiếp tục phụ thân cái k i a buồn cười kế hoạch ai ngờ phụ thân lại thiên vị ca ca đến tình trạng như thế lại dùng hoang đường như vậy biện pháp đem sự tình cho tròn trở về để cho nàng làm sao chịu nổi nàng lúc này trên mặt là tràn đầy tuyệt vọng cuối cùng nàng là lung la lung lay xuống núi trở lại phủ thành chủ lúc lại gặp ngồi đợi biên duy khang tìm nàng lấy thuyết pháp biên duy anh tại chỗ liền phát tác bắt được đồ vật gì liền nện đồ vật gì chân chính như là như điên ngược lại nắm biên duy khang dọa đến sừng s ố t một chút không còn gì để nói vẫn là đầu hẹn gặp lại đến mội mội như thế phủ thành chủ những người khác cũng đều dọa đến trốn đi đợi trong tính đường đồ vật bị lặp đi lặp lại đập lại nện đã không thấy được nửa cái hoàn chỉnh đồ vật sau có vẻ như hết hơi hết sức biên duy anh mới tóc h a i bù xù ngã ngồi ở trên b ôm đầu gối nhẹ nhàng sùi. nhẹ khóc sốt xuống xuống. biên duy h anh ậ n đột nhiên chỉ hướng ngoài cửa một tiếng c ồ n l o ạ n gào t h é t biên duy khang rất là im lặng muốn nói lại tôi h cuối cùng liền tới mục đích đều không có thể quan tâm s á m xịt rời đi trở lại khách sạn cùng tượng lam nhi chạm mặt về sau tự nhiên cũng là chi chi ô ô cái gì có ích tình huống cũng không đánh tìm được tượng lam nhi đối với hắn cũng là trước sau như một ôn u khuyên hắn trở về phòng sớm nghỉ ngơi một chút mãi đến trời có chút sáng lên lúc cả người k h á c áo c h o n g khăn che mặt che mặt người lại cùng phượng chỉ cùng lúc xuất hiện tại tượng lam nhi gian phòng bên trong tượng lam nhi không chờ bọn họ hành xong lễ liền chủ động hỏi người lúc nào moi ra tới người á o choàng cùng phượng chỉ quen biết lưới mắt người sau thần sắc có chút cổ quái người á o choàng thanh n â m khàn khàn nói moi không ra ngoài cũng không cần thiết lại mò biên kế hùng dự định đem hai người bọn họ lưu ở trên núi bỏ b ấ t mỏng trừng phạt đem m ớ i cha ra tình tiết vụ án cùng vô kháng sơn cao tầng gặp mặt sau quyết định nói ra phượng chỉ cười khổ nói nói cách khác không cần chúng ta hỗ trợ mình đã trước trộn lẫn tiến bảo tượng lam nhi trần trờ không phải biên duy anh chỉ điểm cái kia nàng đường đường đứng đầu một thành như vậy tích cực làm gì còn tự thân chạy tới tòa trấn người áo choàng l ừ a gạt người tốt cho bên trên hạ một cái công đạo mà thôi người ngoài nhìn không ra ta lại là rõ ràng biên kế hùng dự định dù sao kế hoạch kia chính là ta cung cấp cho biên kế hùng hắn đã là vì b ả o toàn nữ nhi của mình cũng là vì không ảnh hưởng đến đỡ con trai mình kế hoạch nói thật ta là thật không nghĩ tới vì vị tên phế vật kia nhi tử hắn có thể làm như thế tuyệt liền nhân chứng vật chứng đều nhanh nhanh chỉnh ra tới tâm tư này cũng xem như hoa lớn ngược lại chúng ta theo hắn đứa con trai này trên thân ra tay là đúng chỉ cần biên duy khang lấy được đồ vật cái kia hai cái vướng chân vướng tay là có thể trừ đi phượng trí đối tượng lam nhi nói tiểu thư hôm nay đại khái liền muốn chiêu ngươi cùng biên duy khang lên núi thượng lam nhi khẽ vớt cằm sắc trời sáng choang về sau lồng giam trong cửa thông gió có thể thấy đợi trái đợi phải cũng không thấy có người muốn moi bộ dáng của bọn hắn kéo lâu như vậy hai người dù sao cũng hơi b ấ t a n chịu không được nô cân l ư ợ n g nhịn không được thấp giọng hỏi câu xuân thiên ngươi không phải nói ngủ một giấc tỉnh khả năng liền ra đến bên ngoài sao cái này khiến sư xuân trả lời thế nào h chương sáu mươi năm tạp dịch tới năm người cầm đầu vẫn là vị kia hạ trưởng lão trong lòng giam hai vị thấy hạ trưởng lão liền không hiểu an tâm biết mình đi ra cơ hội hẳn là đến đương nhiên ngoài mặt vẫn là một bộ đối thủ hình sau gặp giam cầm bất mãn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất không nhúc ních lạnh lùng nhìn thấy hạ phất ly đám người hạ phất ly đứng tại hàng rào sắt trước nhìn chằm chằm quần áo tả tơi hai người đánh giá một hồi mới từ từ nói hiện đã t r a ra đúng là ngụy biện kẻ sai khiến ám sát hai người các người sự tình không có quan hệ gì với biên duy anh là ngụy biện vì yêu ghen ghét người sư xuân mà lên lời ấy lệnh trong lao hai người có chút không hiểu nỗ lực kéo căng lấy khuôn mặt sư xuân nhịn không được phá bày ra lanh khóc biểu lộ nghi ngờ nói vì yêu ghen ghét có ý tứ gì ghen ghét người nào có quan hệ gì với ta muốn tới làm ta hạ phất ly sự tình xuất hiện ở người cùng biên duy anh dạ phố không nghe nói biên duy anh b g ồ i người nam nhân nào đi dạo qua phố ngụy biện ưa thích biên duy anh vì vậy mà ghen ghét lên ngươi mới sai xử người ám sát ngươi a thật hay giả n ô cân lượng cũng phá giả vờ có t h ủ không đội trời chung biểu lộ sư xuân lập tức quay đầu lường hắn một cái giống như đang nói này chuyện ma quỷ ngươi cũng tin ít nhất hắn là không tin nga một tiếng trực tiếp điểm ra mấu chốt của vấn đề như thế nói đến ám sát ta hai sự tình cùng biên duy anh hào không bất kỳ quan hệ gì rồi hạ phất ly nghe được hắn ý ở ngoài lời trong lòng thấm khen cũng là không đốc liền là trẻ tuổi nóng tính cho dễ kích động phạm xuân thản nhiên nói ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao sự thật đều tại nhân chứng vật chứng sáng đều đủ chân tướng chính là như thế sư xuân lạnh lùng trả lời chính các ngươi cha chính mình yêu làm sao cha đều được chỉ muốn chính các ngươi cao hứng liền tốt lúc chuyện xảy ra tình huống hiện trường hắn nhìn rõ ràng biên duy anh tự mình chạy tới an nhạc lâu bên ngoài t ò a trấn cái kêu ngụy biện rõ ràng là xem biên duy anh ánh mắt làm việc này đều có thể không quan hệ vậy hắn đông cựu nguyên đại đ ư ờ n g ra xem như làm trò chơi những năm kia đơn giản là vô kháng sơn tông chủ con gái có người muốn giúp biên d u anh phủi sạch quan hệ nhường người chết đến con ổ i điểm này hắn lòng dạ biết rõ nghe đến đó nô cân Lượng cũng hiểu rõ. lúc này hỏi ngược lại chúng ta nghe không hiểu này chút nói điểm có thể nghe hiểu sau đó thì sao hết sức muốn biết đến tột u cùng lúc nào đem bọn hắn làm đi ra còn muốn lệ mề tới khi nào hạ phất ghi các n g ư ơ i tự vệ giết thích khách lâm kháng thành quy cụ tại cái kia chúng ta sẽ không có bất luận cái gì ý kiến các n g ư ơ i tội tại không nên ám sát ngụy biện gọi là tự vệ sao không quản các n g ư ơ i bối cảnh gì lai lịch vô kháng sơn đệ tử há là người ngoài có thể tự tiện xử trí một câu cuối cùng là mang theo uy nghiêm lệ xích cùng ở hai bên người hắn bốn tên vô kháng sơn đệ tử vô ý thức ướt ngực yêu ngạo tri tình tự nhiên sinh ra việc này trải qua vô kháng sơn chú nghị đúng là đệ tử bản môn đã làm sai trước vì vậy cho phép các ngươi sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đem bọn ngươi giam cầm vô kháng sơn một năm phạt các ngươi làm một năm tập dịch như biểu hiện ra thành tâm hối cải lúc đầy phóng thích hoặc sớm thả thả cũng không phải là không được như kháng cự hối cải thì đem bọn ngươi nhốt vào thành tâm hối cải mới thôi các ngươi có thể phục này quyết nghị sư xuân cười lạnh xin hỏi nếu là cái nào hào phú đại phái người gặp gỡ việc này các ngươi vô kháng sơn cũng dám dạng này giam cầm sao thật xuất hiện tình huống như vậy tự nhiên có thích hợp điều chỉnh tiếng nói nhưng lúc này ở trước mặt người ngoài hạ phất ly ngoài miệm là không nói mềm lời chi nô cân lượng đập đi lên cả giận nói ta thứ nhất không phục hạ phất ly bình tĩnh nói ngươi không phục cũng vô dụng tự nhiên sẽ đánh tới ngươi phục mới thôi bản t o a chẳng qua là tới thông báo một tiếng không phải đến đem cho các ngươi làm lựa chọn sư xuân cũng đứng lên cái kia liền không nên ở chỗ này giả mù s a mưa hai người một bộ không cam lòng khuất phục phẫn nộ bộ dáng từng cái tự nhận diễn còn không sai hạ phất ly trên mặt nhìn không ra tâm tình gì nghiêng đầu nói ý phục cho bọn hắn thay đổi một tên bưng lấy y phục đệ tử lập tức cách hàng rào sắt đem một bộ quần áo nhét đi vào tiện tay ném xuống đất thay đổi n ô cân lượng xem xét mắt trên mặt đất quần áo vải vóc rõ ràng là thấp kém vải thô còn không có trên người bọn họ áo thủng thường dùng tài liệu tốt lúc này rất bất mãn nói không cần đến y phục rách rưới chúng ta quen thuộc liền trên thân này thân là được ném y phục đệ tử trầm giọng nói trên núi không dung quần áo rách nát có chướng ngại thường thức mặc thay đổi trong lao hai người chết bướng bình không theo bộ dáng không nói gì kháng cự t h ề phải hướng giống như thật diễn hạ phất ly lên tiếng các ngươi đi vào giúp bọn hắn thay đổi tay chân trọng điểm không quan hệ、tốt. mấy cái đệ tử lúc này một mặt n h a răng cười không cần sư xuân lúc này đẩy tay cự t u y ệ t chúng ta không để cho nam nhân khác cho cởi quần áo thói quen chính chúng ta tới trong lòng tại nói t h ầ m nay họ hạ cũng thế chúng ta đã đủ phối hợp lập tức liền muốn lưu người có cần phải diễn như thế đúng chỗ sao đổi lên i đổi thừ nô cân l ư ợ n g một thanh xé mở trên thân rách dưới y phục hai người như vậy ngay trước năm người mặt thoát chỉ còn lại đầu có lót nhặt lên trên mặt đất và dạy thủ công áo s á m thay đổi nô cân l ư ợ n g một bên đổi một bên nói t h ầ m xuân thiên vì cái gì trên người chúng ta quần áo động một tí rách tung tóe làm sao cảm giác hai người chúng ta không có mặc quần áo tử tế mệnh đổi một thân mới có thể mặc bao lâu có thể hay không nhắm lại miệng chó của người nói điểm dễ nghe sư xuân tức giận đoán trách một câu hắn cũng không muốn lại bị người đánh một trận quần áo thay xong về sau sư xuân ăn mặc có chút dài rộng dài rộng dễ làm đơn giản là sắn tay áo cùng sắn ống quần sự tình nô cân lượng ăn mặc lại có một ít thủ đoạn cùng cổ chân đều thoáng lộ ra một đoạn cái này không có biện pháp chỉ có thể là đem liền mặc vào quần áo lớn nhỏ đều là thứ hai mấu chốt là quần áo trước sau đều vẽ lên vòng màu trắng chữ màu đen đồ án phía trên viết là dịch ữ y phục này tuyệt đối không phải tạm thời khởi ý làm ra rất rõ ràng hai người bọn họ không là cái thứ nhất bị như thế giam cầm người. lồng giam kết mở ra hai người như vậy cùng đi theo ra đại lao gặp lại bên ngoài thiên quang có chút chói mắt ánh nắng tươi sáng thời tiết tốt sư xuân hai người ngẩng đầu nhìn lên trời cảm giác thân ở một tòa trong sân vườn theo bốn lượn xoay quanh bậc thang đi lên lúc nhìn xem giống như vết gì loang lộ vết tường chính là thân tại bên ngoài lúc thấy vô kháng sơn màu sắc sư xuân lấy tay móc đánh dưới phát hiện lại không giống như là tảng h đá cũng không phải vắng sát chất liệu cũng rất cứng rắn bước ra nhà tù lập kiến trời xanh không mây đêm qua mưa gió tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua tối hôm qua trời tối sư xuân hai người còn chưa thấy rõ vô kháng sơn bên trên là dáng dấp ra sao. giờ phút này phóng nhãn triển vọng núi non ở giữa khắp nơi tọa lạc quỳnh lâu ngọc vũ đình đài lầu c ấ p ở giữa còn có hồ nước phản chiếu bầu trời xanh tiên cảnh động phủ ý vị nhiều ít là tạo nên tới liền là cảm giác là lạ thiếu một chút đồ vật giao cho các ngươi hạ phất ly đối đệ tử ném lời liền đi dùng thân phận địa vị của hắn cùng tu vi loại chuyện nhỏ nhặt này bạn không cần đến hắn tự mình đến s á c thực thuộc phá lệ cao quy cách người ngoài cũng có thể hiểu được dính đến tông chủ nữ nhi lại liên lụy đến trong môn đệ tử chết、đi. sư xuân hai người bị bốn người xô đẩy tiến lên được đưa tới một cái cách đại lao cũng chỗ không xa cùng đại lao liền nhau một tòa đại việt tử đối so với cái kia quỳnh lâu ngọc vũ kiến trúc lại trước mắt thấp bé t h u cậy phòng úc vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt chỗ ở giữa sân có cái rất lớn đám m i phía trên ngồi cái ngũ quan mập ngán mập m ạ p bàn chân tại cái kia đập hạt dưa loại hình thỉnh thoảng còn nâng c h u n g trà lên toát một ngụn vừa uống vừa nhìn chằm chằm áp tới sư xuân cùng n u cân lượng xem kỹ đến đám m i trước bốn cái vô kháng sơn đệ tử cùng một chỗ hướng mập mạc cười hì hì nói béo sư thúc mập mạc ừ một tiếng hướng áp tới hai có người nói, sát hại ngụy sư h ì n h liền bọn hắn ừ m béo sư thúc người dẫn tới hai người bọn họ đã có thể giao cho ngươi bốn tên vô kháng sơn đệ tử làm giao tiếp sau liền đi mập mạp tùy ý nhổ ra trong miệng vỏ hạt dừa thấy hai người trước mắt không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ cũng chỉ là cười lạnh một tiếng không có quá nhiều so đo cái gì còn nhiều thời gian dáng vẻ rất rõ ràng sư xuân hai người hiểu rõ cái kia giấu d i ế m ý tứ cũng không có so đo biết mình chẳng mấy chốc sẽ chạy người không kịp ăn người ta cái kia một tay không cần lo lắng mập mạp chợt quay đầu trách móc cầm thanh người đâu đều đã chết sao không xem ra người sao b ì n hai t người, người, người, người tại c c h đá mài mập mạp dưới chân mặt mũi tràn đầy lịnh bợ bổ dáng không đợi lịnh mọn mập mạp vẩy đầu nói đều giờ gì gánh nước ra hỏa cho bọn hắn cầm lên trước tiên đem buổi sáng hai mươi gánh nước nhiệm vụ hoàn thành lại nói bọn hắn đầu trở về không rõ ràng quy củ các ngươi dẫn bọn hắn đi một chuyến giáo tốt được rồi hai người tranh thủ thời gian đáp ứng Chào hỏi đồng cựu nguyên thời điểm bọn hắn cũng có đi sâu dưới lòng đất gánh nước sống hai người trước kia cũng đều làm qua cho nên thật đúng là không phải lần đầu chẳng qua là công cụ không có nơi này tốt thôi tại đá mải mập mạp nhìn soi mói chọc lấy gánh sư xuân hai người đi theo cái kia hai cái ra sân nhỏ bước ra sân nhỏ cửa lớn dạy bảo liền bắt đầu nhường hai cái người mới không muốn ở trên núi chạy loạn khắp nơi chúng ta ăn mặc này thân y phục chỉ có khi làm việc mới có thể đi chỉ định khu vực không một khi bị các khu vực phụ trách đề phòng vô kháng sơn đệ tử phát hiện sẽ rất thảm sư xuân không khỏi hỏi cái này hai tên thân phận lao công hỏi một chút mới biết được cùng bọn hắn không giống nhau người ta không là người ngoài đều là chính tông vô kháng sơn đệ tử bởi vi phạm sai lầm bị phạt mới bị giáng t r ư c tới làm tập dịch trước mắt đồng dạng bị phạt có bốn năm mươi mặt chữ điển so sánh tuổi trẻ gọi châu tinh bảo mặt ngựa sắp năm mươi tuổi tên là đọc lại hai người niên tuế có c h i n h lệnh trong môn phái lại là cùng thế hệ đá mài mập mạc gọi bàn g thiên thánh tu hành thiên phu không ra sao đến nay còn chưa đột phá đến cao võ tu vi nhưng bối phật cao mà lại là đệ tử thân truyền của tông chủ bị ném tới này trong góc trông coi phạt sự tình viện n â u cân lượng không hiểu trên núi có nước hồ vì cái gì còn muốn đi dưới núi gánh nước thuần túy vì thể phạt hay sao trải qua nói rõ lý do mới biết trên núi đều là nước mưa những cái tia nước đọng lâu không mới mẻ dùng tới quét dọn vẫn được uống không hợp chú trọng trên núi lại không u ồ n nước vẫn là đến xuống núi trọn dĩ nhiên nói là thể phạt cũng không đủ không bao lâu hai người được đưa tới một chỗ khác đường xuống núi khẩu là một đầu tương đối chật hẹp xuống núi lối đi đứng tại đầu đường đã có thể thấy ăn mặc đồng dạng tạp dịch t i phục từ trên xuống dưới gánh nước người có người đẩy nước t r ọ c tới đến có người không thùng xuống núi có trông thấy được không đi theo không thùng đi gánh nước địa điểm nước ít nhất phải chọn chín phần đấy không thể trộm công bằng không phải bị phạt địa điểm có chút xa chúng ta liền không cùng các người đi ở chỗ này c h ờ các ngươi sau khi trở về lại mang các ngươi đi thuộc cho các ngươi đổ nước điểm nhớ kỹ đừng nghĩ đến chạy trốn bằng không xuống tràng sẽ rất thảm châu tinh bảo chỉ đường xuống núi kính một phiên chỉ bảo sư xuân cùng nô cân lượng vô ý thức ánh mắt đụng một cái khoe miệng đều lộ ra một vệ h i ể u ý ý cười liền nói đi làm sao có thể không có an bài nguyên lai、like、tại đây vị tia hạ trưởng l a o an bài quả nhiên tới trước mắt tận lực nói không đi theo đám bọn hắn cái k i a chính là nói do không d á m thị còn tận lực nhắc nhở bọn hắn không muốn chạy trốn am chỉ còn không rõ lộ ra sao xem ra hai cái này bị phạt tạp dịch cũng là vị tia hạ trưởng lão an bài người lại bắt được hai cái vô kháng sơn bên trong ngược điểm sư xuân hai người cười cười gật đầu đáp ứng như vậy các chọc lấy gánh hạ sơn đưa mắt nhìn sau khi châu tinh bảo t r ợ t hỏi bên người đ o ạ n lại p h ạ t bọn hắn làm việc bọn hắn giống như cười rất vui vẻ là ta nhìn l ầ m sao đ o ạ n lại có vui vẻ hay không sống đều làm mới làm này hai cũng thật là xúc động liền ngụy biện cũng dám giết tới phạt sự tình viện bị phạt xem như nhẹ châu tinh bảo ha ha nhẹ chẳng qua là ngụy biện bọn hắn đã làm sai trước không có cách nào đi ngươi h ã y chờ xem mặt ngoài phạt tới nơi đây là nhẹ sau l ư n g chuẩn có bọn hắn dễ chịu béo sư thúc năm đó ở tông chủ bên người ngụy biện năm đó ở ân trưởng lão bên người hai người quan hệ không tệ béo sư thúc có thể để bọn hắn dễ chịu mới là lạ không có nhìn liền đôi dậy đều không cho bọn hắn sao đoạn lại v ô v ô bờ vai của hắn tìm cái tảng ngồi nhìn chằm chằm trên sườn núi xuống núi hai có người nói được rồi không liên quan chuyện của chúng ta béo sư thúc có thể làm cho chúng ta nhằn r ồ i đã là đủ chiếu cố châu tinh bảo suy âm thanh chiếu cố là bởi vì chúng ta tại p h ạ t sự tình v i u y ệ n g ố c lâu cùng hắn trộn lẫn thân cận nói cho cùng vẫn là chúng ta bối cảnh không cứng rắn nhưng p h ẳ n có cái chen mồn vào được rút cái khang không nói không có gì một chút chuyện nhỏ cũng không đến mức bị phạt những năm này trên sườn núi đường so với bề ngoài bên trên đại lộ sát thực hẹp rất nhiều gặp được lên xuống núi muốn nghiêng người bỏ lỡ chọc lấy gánh lên xuống núi người đều hết sức đ ổ i dáng vẻ vội vã sư xuân hai người có vẻ hơi k h á c loại đến chân núi con đường phía trước dần dần có bãi cỏ thảm thực vật xuất hiện xanh un tươi tốt xanh tươi thoải mái mắt một đầu đường đá nhỏ vốn lượn hướng rừng sâu hai người tiện đường đi ngoại trừ nhìn đường bên trên gồng gánh l a o dịch lưu tới cũng đang đánh giá bốn phía có không trông coi trên đường mặt khác lau dịch thấy bọn hắn đều sẽ lưu ý bọn hắn đi chân trần tò mò cùng n g i ý mớn câu ở loại địa phương này có hay không d mới từ đất lưu này ra tới đi chân trần sớm đã thành thói quen ngược lại hiện tại lại không cần gì mỹ lệ bọn hắn coi là không cho giày mặc là vô kháng sơn đang cố ý làm khó dễ bọn hắn thật tình không biết hạ trưởng lão là thật quên này một lần hạ trưởng lão quen quyết sách đại sự đối việc nhỏ chi tiết không quá để ý vắt một cái tay tại trước liền đi sẽ không chú ý đằng sau có hay không đi giày t h o á t đầu hai người coi là cho tới chưa chọn hai mươi gánh nước là rất nhẹ nhàng sự tình ít nhất đối bọn hắn này loại người trong tu hành tới nói là như thế mãi đến đi một hồi mới phát hiện cũng không có nghĩ nhẹ nhàng như vậy bởi vì lộ trình đủ xa khó trách trên đường gánh nước lao dịch đều trước khi đi vội vàng mà sở dĩ muốn cho đại gia chạy xa như vậy gánh nước cũng không phải là vì thể phạt đại gia chỉ vì đối nguồn nước có chú trọng ví như đêm qua một trận mưa lớn bình thường nguồn nước nước chất đều sẽ phát thô mà chuyên môn có một nhóm vô kháng sơn đệ tử đóng giữ nguồn nước thì sẽ không đến nguồn nước đánh giá chung quanh sư xuân cùng nô cân lượng còn rất kỳ quái vô kháng sơn thế mà không đem tông môn đặt nguồn nước địa phương học theo đi theo m ặ t khác lao dịch đem thùng nước đổ đầy về sau hai người chọn lấy đi trở về theo nô cân lượng ý tứ hiện tại liền nên tìm cơ hội chạy người sư xuân lại nói không đội Thật vất vả tới vả một chuyến, tòa h đình đài trong lầu các đình viện bên trong các nơi hẻo lánh chuẩn bị mười thanh vạc nước châu tinh bảo dẫn dắt sư xuân đem vạc nước vị trí chỗ ở đều cho chỉ bảo một lần sư xuân gật đầu biểu thị n h ớ kỹ trong lòng tại nói thầm cũng không sợ bị người hạ độc hỏi châu tinh bảo đây là đôi lúc châu tinh bảo cự tuyệt cáo chi cũng căn dặn hắn không nên đánh nghe bởi vì hắn không phải trong môn đệ tử chạy nơi này trong đình viện vô kháng sơn đệ tử giao một nhánh bạc ký cho sư xuân sư xuân không hiểu ý nghĩa châu tinh bảo nói rõ lý do một gánh nước một nhánh ký lấy được này trong sân hai mươi chi ký giao cho bảng thiên thánh béo sư t h u ố c này buổi sáng gánh nước sống mới xem như hoàn thành đi trở về đến cái kia đường xuống núi k h u lúc nỗ cân lượng đã tới trước một bước trở lấy lúc này châu tinh bảo cùng đoạn lại vẫn là không có xuống、núi. nhường sư xuân bọn hắn xuống núi tiếp tục nói bọn hắn một chuyến tốc độ quá chậm dạng này là kết thúc không thành buổi sáng gánh nước nhiệm vụ xuống núi lúc sư xuân hai người lẫn nhau hỏi có không tìm hiểu đến cái gì phát hiện một dạng đều không cho nghe ngóng lập tức không có lại lưu lại hứng thú quyết tâm chạy người bên vách núi biên duy anh váy tay á o gặp phong phi dương nhìn chằm chằm xuống núi hai người xác nhận về sau nếp miệng lên một v ệ t nghiền ngẫm ý cười như vậy quay người mà đi nàng trực tiếp đi tông môn nghị sự đại điện trong đại điện một đám tử đại lao đang ở nghị sự ân huệ hình cũng tại trận có thủ tại phía ngoài đệ tử t đứng tại vị trí đầu não biên kế hùng n ư ớ n g mày một đám tông môn cao tầng thì mắt lộ ra trương cầu lẫn nhau xem kết quả cho đáp lại đều có chút không rõ ràng cho lắm liền ân huệ hình cũng thật bất ngờ hơi lặng yên về sau biên kế hùng trầm g i ọ n g nói để cho nàng đi vào đi đệ tử lập tức lui ra chỉ chốc lát sau biên duy anh sắp bước vào bên trong đứng vững vị trí về sau hướng mọi người hành lễ tông chủ chư vị trưởng lão biên kế hùng không biết đang ở nghị sự sao chuyện gì nhất định phải vào lúc này tới quấy dây biên duy anh chắp tay lớn tiếng nói đệ tử trào từ g ã lâm kháng thành thành chủ vị trí lời này vừa nói ra ngừng lại dẫn tới đủ loại kỳ quái kinh dị động tĩnh đối vô kháng sơn tới nói lâm kháng thành thành chủ vị trí tại vô kháng sơn xem như v ị số không nhiều vị trí tốt nhiều ít người muốn cầu đều không cầu được nói câu không dễ nghe người biên duy anh nếu không phải tông chủ con gái thật đúng là chưa hẳn có thể ngồi bên trên vị trí kia lại muốn sa thải biên kế hùng nhìn về phía ân huệ hình kết quả phát hiện thê tử cũng là một mặt kinh ngạc rõ ràng cũng không rõ đ g ừ n g lại lông mày sâu nhằm nói lý do biên duy anh nói tránh hiểm nghi tối hôm qua sự tình tông môn tuy có quyết đoán nhưng vẫn có nói bóng nói gió truyền ra sự tinh mặc dù bởi vì ngụy biện mà lên có thể đệ tử cũng có không thể trốn tránh chi trách nhiệm vì vậy trào từ giã muốn về núi dốc lòng tu luyện thỉnh tông chủ thành toàn hạ phất ly lên tiếng nói duy anh rất không cần phải làm chuyện gì có thể có thể thiếu nói bóng nói gió nếu như đều như vậy đại gia chuyện gì đều đừng làm nữa đúng vậy à phát hiện có ai lung tung tin đồn n g ư ơ i c ứ việc báo lên tông môn tự có xử trí sự tình đã có kết luận không h ẹ n với lương tâm liền có thể một đám tông môn cao tầng hoặc nhiều hoặc ít mở miệng trần an biên kế hùng cũng nói không muốn vội vàng làm quyết định về trước đi tỉnh táo một chút mấy ngày nữa nghĩ thông suất lại nói biên duy anh lại trước mặt mọi người kiên trì nói tông chủ đệ tử đã nghĩ vạn phần rõ ràng những năm này thân hám việc vặt vánh lầm tu hành trong cái được và mất như thế nào chiều cố nghĩ chi liên tục quyết ý trở về bản tâm về núi tiềm hành tu luyện cũng là vì tránh hiểm nghi để tránh có người nói tông chủ vì bao che nữ nhi loại hình đệ tử nguyện tự nhận lôi trào từ giã thỉnh tông chủ và chư vị trưởng lao ân chuẩn nhi năng là thật không muốn làm người thành chủ kia tất cả trưởng lao hai mặt nhìn nhau t h o đầu còn tưởng rằng là làm ráng m ộ chút biên kế hùng tầm mắt một hồi lấp lánh về sau từ từ nói ngươi thật nghĩ thông suốt thân là tông chủ sợ nhất các đệ tử nói chỗ hắn sự tình bất công nữ nhi cái này cái gối đưa ra hắn không chê phản cảm giác gối dễ chịu biên duy anh rõ ràng không sai biên kế hùng hít thật sâu một hơi đ ư ợ c à, vậy chuyện này bản tọa liền chuyên quyền độc đoán một lần chuẩn ngươi về núi cũng tốt sau đó chuyên tâm thật tốt tu luyện cũng là chuyện tốt tầm mắt quét về phía mọi người chư vị đã là lâm kháng thành thành chủ vị trí chống đi vậy hôm nay liền cùng nhau nghĩ đi nhìn một chút người nào tiếp nhận thành chủ này phù hợp ân huệ hinh nhìn chằm chằm nữ nhi vẹ mặt phản ứng dưới núi trong rừng đường đá nhỏ bên trên hết nhìn đông tới nhìn tây nô cân lượng tại rẽ ngọt chỗ rốt cuộc tìm được một cái trước sau không người nhìn thấy cơ hội nhẹ giọng la h a t nói xuân thiên không cần hắn nói sư xuân cũng nhìn thấy khẩn cấp trở về âm thanh đi hai người lúc này liền người mang gánh nhảy lên vào một bên trong rừng rậm thùng nước gánh thuận tay ném vào một đạo tích vũng nước túi lưng xuống n g ợ n địa hình cùng cây rừng che lấp cấp tốc trong núi trốn chạy nhưng còn chưa chạy ra bao xa liền nghe cây bên trên chuyển đến một hồi bén nhọn cả cả tiếng kinh hai hai người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên nhánh cây đứng đấy một đầu lam linh lạnh ngắt đang ở phía trên nhìn bọn hắn chằm chằm vỗ cánh thét lên nếu như chẳng qua là một đầu thét lên cũng còn đỡ hết lần này tới lần khác bọn hắn chỗ đến trên cây lam linh lạnh ngắt đều gom lại náo nhiệt đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm c ặ c c ặ c thét lên còn vũ cánh bay về phía trên không đi theo chạy trốn bọn hắn bay lượn s ắ p mặt hai người lập tức đại biến n à y đếm sự bọn hắn trước đó đang nấu nước trên đường trên cây liền thỉnh thoảng có thể thấy nguyên lai tưởng rằng chẳng qua là trong rừng này loài chim hiện tại xem ra căn bản không có đơn giản như vậy khó trách dám không phái người nhìn bọn hắn chằm chằm hai người nhặt lên trên mặt đất tảng đá phi thạch đánh rất mấy con đều vô dụng vẫn là dọa không chạy chết sống đi theo đám bọn h bất kể thế nào chuyện đã trễ rồi trên núi thấy bên kia có đầu sông sư xuân chỉ đằng t r ư ớ c quất lên hai người lúc này mặc kệ cái gì chi mặc s á c liệu mạng hướng dòng sông hướng đi p h o n g đi trong núi gánh nước người d ồ n d ậ p đã bị kinh động lần lượt ném ra g ầ n g á n h phi thân đến cây thượng khán bảy quả truy đuổi hướng đi trang diện kia kinh động đến trên núi đầu đường ngồi chơi đoạn lại cùng châu t i n h bảo hai người gặp tình hình này nhìn nhau chật vẻ mặt đồng loạt nhất biến sẽ không như thế xảo a hai người nhất thời sợ tranh thủ thời gian chạy vội xuống núi xác nhận trên núi đã có một đám đệ từ chấp pháp lách mình đến bên vách núi nhìn ra xa nhìn thấy bảy quả truy đuổi hướng đi về sau người cầm đầu vung tay lên một đám người đứng khắc vụ vụ phi thân xuống núi tập kích bất ngờ đuổi theo nghị sự đại điện bên trong đi qua một phiên minh tranh á m đoạt tranh chấp vừa quyết định mới lâm kháng thành thành chủ ứng cử viên bên ngoài đột nhiên có đệ tử chạy tới lớn tiếng b ầ m b à o nói tông chủ cái kia sư xuân cùng ngâu cân lượng thừa dịp bị phạt gánh nước cơ hội chạy trốn biên kế hùng k h ẽ giật mình rất muốn hỏi hỏi cái kia hai tên gia hỏa có phải điên rồi hay không lúc này quát còn không mau truy cái kia đệ tử nói đệ tử chấp pháp đã nghe hỏi đuổi theo tất cả trưởng lão bên trong có người vui vẻ thật không biết cái kia hai tên gia hỏa là nghĩ như thế、nào. thân là vô kháng sơn t ù phạm dựa vào cái gì cho rằng có thể tại vô kháng sơn dưới mí mắt tùy tiện chạy mất cũng có người sắc mặt nghiêm trọng nhắc nhở chúng nhân nói dám chạy tất có nơi dựa dẫm không được chủ quan làm nhiều hơn nhân thủ đi vây bắt biên kế hùng đồng ý quắt truyền lệnh lại thêm mấy người qua đường tay toàn lực vây bắt hạ phất ly trưởng lao sắc mặt đạ âm chầm xuống ngược lại rất khó coi còn trong điện chờ lấy giao tiếp thành chủ đại vị biên duy anh thì trận mắt hốc mồm tại, tại chỗ nàng sa thải thành chủ đại vị liền là xông hai vị kia tới bây giờ nàng thành công trào tư g ã hai người kia lại chạy để cho nàng làm sao bây giờ Nàng、không cần ó khả kèm thành chủ vị muốn trở về. Chương 67, kèm theo nhiệm vụ, ước rộng hai trượng hẻm nhiên như đánh thức hai năng muốn trừng rộng trượng núi đường sông bên trong, nước sông đẳng, lật lọc lại là trí trở đột ước cái đem đào đ vị về. vụ, bị u u t ầ tự theo trong thiên, trong nhẹp gào ra. nước sông ra. Ước nhẹp ngô cân lượng gào lên, xuân thiên, trong nước Ước có đến ồ vật. Không cần đ hắn nhắc nhở sư xuân đã theo trong nước thỏa sức nhảy tới trên vách đá dựng đứng trèo tại trên vách đá ngang đầu nhìn xem há lại chỉ có từng đó là trong nước có đồ vật trên bờ cũng có đồ vật hai hàng người chiếm cứ lấy hai bên bờ sông giống xem đổ đần giống như nhìn xem bọn hắn những người kia cơ hồ đều mặc lấy lật sắc sắc thống nhất trang phục vừa nhìn liền biết tất cả đều là vô kháng sân người đi theo trèo lên vách đá ngô cân lượng ngẩng đầu một cái cũng im lặng tại cái kia đ ặ t ở đất lưu này đại gia tu vi trên l ệ c h không lớn cùng lắm thì l i ề u mạng r ế t ra ngoài nơi này vô mệnh có thể l i ề u chỉ có mất mạng trong nước soạn một tiếng hai đầu cự mãng đầu cũng theo trong nước x u n g ra ánh mắt tham lam nhìn c h ă m c h ă m trên vách đá hai cái tiểu ra hỏa dưới nước gâm u thân hình khổng lồ đang cột trào trên bờ hai phía còn không ngừng có người đang g a tăng xếp hàng nhìn xem bỏ tới trên vách đá dịch chữ phục hai người trong đó có vừa tức vừa buồn mực đoạn lại cùng ch tình cảnh này treo tại trên vách đá tích tắp i ọ t nước hai người có chút tê này không phải cái gì chạy trốn cơ hội tốt đều ý thức được chính mình khả năng hiểu lầm cái gì tông chủ còn đang chờ hồi phục có người phát ra hiệu lệnh lúc này có một đám cao võ cảnh giới vô kháng sơn đệ tử phi thân n g ả y xuống mắt thấy địch tình hung ánh hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt sư xuân hô to chuyện gì cũng từ từ đều đem ngươi bắt lại người nào cùng ngươi chuyện gì cũng từ từ sớm làm gì đi hại đại ra một chầu bôn ba bị người đi đầu một cước đá tiến vào trong nước người vẫn chưa hoàn toàn vào nước lại bị người ta tóm lấy mắt cá chân tốn ra tới trực tiếp vung lên bờ nô cân lượng cũng không tốt gì bị người bóp cổ trò cứng rắn kéo lên hai người đi lên sau lại bị người vây quanh một trận đấm đá cho hà giận tại chỗ đánh cái miệng mũi đổ máu mặt mũi bầm d ậ p quần áo lại bị đánh nát đánh ôm đầu co lại đoàn về sau lại bị chế trụ tu vi giống hai con chó chết giống như bị người giải đi mọi người sau đó tán đi một trận chuyện đột nhiên xảy ra kết thúc cũng hết sức nhanh chóng chạy trốn sự kiện như vậy kết thúc trên vách núi tông môn cao tầm cơ hồ đều có mặt lên cao trông về phía xa đều muốn nhìn xem hai cái to gan lớn mật giá hỏa đến tột cùng là cái hạ người gì dựa vào cái gì sẽ cho rằng đường đường vô kháng sơn tông môn trốn là người ngoài có thể tùy ý muốn tới thì tới muốn đi liền có thể đi địa phương kỳ thật bọn hắn thật đúng là có chút lo lắng n à y như thật là khiến người ta chạy thoát rồi cái kia vô kháng sơn còn thật thành chê cười thế giới núi trở về đội ngũ một đám cao tầng xem như nhẹ nhàng thở ra biết hẳn là bắt trở lại nhưng lại đợi không được tin tức ở đây cao tầng bên trong c h ỉ sợ cũng có người muốn tự mình ra tay tham dự bắt được phạt sự tình viện quản sự bàng thiên thánh hận đến nghiến răng cầm trong tay chỉ đòn gánh muốn đánh người lại không tư cách hướng phía trước đứng hắn vừa rồi đã bị tông chủ mắng máu cho phun đ liền cho làm chạy không mắng hắn mắng người nào càng là người một nhà mắng càng tàn nhẫn vậy thì thật là ở trước mặt mọi người đem hắn mắng cái không ngóc đầu lên được trong lòng tự nhiên là hận chết sư xuân hai người chuẩn bị mang về phạt sự tình viện sau tốt dễ thu dọn một chầu rất nhanh bị đánh cái thảm không nỡ nhìn sư xuân hai người như vậy dẫn tới một đám cao tầng trước mặt hai người trước mặt của mọi người còn sặc mấy n g ụ m máu quả thật bị đánh thành nội thương trong đám người thấy thế biên duy anh không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ thật chạy trốn chẳng lẽ là mình đối phán đoán của bọn hắn có sai hạ phất ly trưởng lão thì căng thẳng khoe miệm bẩm tông chủ phạt sự tình viện hai tên đảo phạm đã toàn bộ bắt hồi trở lại dẫn đội vô kháng sơn đệ tử chấp tay phục mệnh biên kế hùng chấp tay dạo bước đến bị bắt hai người trước mặt gió xét lập tức có người nắm chặt sư xuân cùng nô cân lượng tóc hướng về sau kéo một cái đem hai người khuôn mặt thời trần cho tông chủ tán thưởng các vị cấp cao xem hai người này xác thực không giống bình thường cũng không phải bộ kia t r ậ t vật dạng mà là người rất tối dưới tình huống bình thường liền này cấp bậc tạp t r ủ n g biên kế hùng khả năng liền nhìn một chút hứng thú đều không có lúc này vẫn còn có chút không hiểm hỏi hai người các ngươi vì sao muốn、trốn? để cho người ta hoàn toàn không nghĩ ra vấn đề liền này tu vi cùng thực lực lại chưa quen cuộc sống nơi đây sao dám đem vô kháng sơn trong ngoài để phòng lực lượng như không có gì động đậy không dễ sư xuân quét mắt đám người thấy hạ phất ly vẻ mặt đ ạ o ý thức được việc này khả năng làm gây ra rủi ro liền bật thốt lên các ngươi muốn chỉnh chết chúng ta chúng ta tự nhiên muốn trốn lời này càng ngày càng để cho người ta tò mò nô cân lượng tầm mắt cũng tại hướng sư xuân trên thân nhìn không biết xuân thiên đây cũng là hát thế nào vừa ra biên kế h u n g hỏi ai nói muốn chỉnh chết các ngươi rồi khu khu sư xuân lại ho ra điểm bấm máu phương cất cao giọng nói buộc chúng ta làm việc thì cũng tôi đi liền đôi giày vớ cũng không cho mặc Cô ý buộc chúng ta đi chân chân ở trên núi dưới núi chạy, tới chạy lui. Đây không ý lui. chạy núi núi trên ta tới đi Đây dưới phải ở mọi u kêu muốn ố n chỉnh chúng Nô cân lượng nghe xong, lập tức kiên cường lên, đi theo kêu nói. Đúng, còn cô ý hướng trên mặt đất ném cục đá cân chúng ta chân.、Đây、không phải muốn chỉnh chết chúng chết cái tức cô cục chết cái theo phải ta mặt đất ta ta gì. gào gì. là lập là đá đi Đây ý m người đồng loạt nhìn về phía hai người trên chân đúng là đi chân trần cũng không biết có phải hay không chạy trốn lúc chạy mất đi điểm này tự nhiên là muốn xác nhận biên kế hùng hô bàng thiên thánh không cho bọn hắn giày mặc để bọn hắn làm việc là thế này phải không bàng thiên thánh ngừng lại một mặt gian nan rất muốn nói hạ trưởng lão bên kia đem người giao tới thời điểm liền không s ỏ giày cũng thấy mắt thân ở hiện trường hạ trưởng lão hắn lại không tiện nói gì then chốt nói ra cũng không thành lập hạ trưởng lão là không cho có nhường ngươi không cho giày mặc không còn có chính là lúc này hắn dám hướng hạ trưởng lão trên người cắn hạ trưởng lão sẽ không có chuyện gì hắn người tông chủ kia sư phụ lại hỏa khí càng lớn sẽ đem hắn thu thập thảm hại hơn vẫn là cắn g i n g nhận tương đối tốt cho nên yếu tiếng nói giày quên thật đúng là không cho dậy mặc nhường chân trần làm việc nha không ít người đưa mắt nhìn nhau đương nhiên rất nhiều người cũng có thể hiểu được biết mập mạp này cùng ngụy biện quan hệ tốt biên kế vùng vẻ mặt chìm ba phần lại hỏi nô g cân lượng người nào cố ý hướng trên mặt đất ném tảng đá cấn các ngươi chỉ ra tới nô g cân lượng mặc dù bị đánh không có nhân dạng lại như cũ lý trực khí chẳng nói các ngươi vô kháng sơn người ta lại không biết ta nào biết được không sai biệt l ắ m ý tứ hạ là được rồi biết là chuyện gì xảy ra là đủ rồi biên kế vùng không có liền việc này truy cứu tiếp nữa nam chỉnh người bắt tới thì phải làm thế nào đây sự tính ra có nguyên nhân h ã n người tông chủ này cũng không dễ xử trí người bị hại không biết là người nào hắn cũng là liền sườn núi xuống lửa quay đầu trao hỏi bên trên một đám cao tầng cứ vậy rời đi trước khi đi hạ trưởng lao cô ý bàn giao dưới nhường nắm sư xuân hai người dẫn đi chữa thương đi đến phạt sự tình cửa sân lúc mang theo đòn gánh bảng thiên thánh còn muốn giáo sư xuân hai người làm người ai ngờ người căn bản không có giao cho bọn hắn phạt sự tình viện theo phạt sự tình cửa sân qua lại cho đưa vào đại lao đi sau đó hắn lại tiếp đến trừng phạt cáo chi tông chủ tự mình hạ lệnh tiền phi pháp hắn ba tháng tiền lương dẫn đến hắn đập đòn đánh chêu a i gẹo ai giống như cũng không làm cái gì cây bốc vung đến đoạn lại cùng châu tinh bảo trên thân rất nhanh g che tải áo choàng bên trong phượng chỉ tới nàng cùng tượng lam nhi ở giữa không có gì tốt lượt banh gặp mặt sau trực tiếp thấp giọng cáo chi tiểu thư phía trên vừa chuyển đến tin tức cho chúng ta tăng thêm điểm nhiệm vụ mới tượng lam nhi hơi nhũng mày chuyện trước mắt cũng còn không có thỏa đáng theo ô n g phải để c cha n g t hai u y ê n kháng tâm bên này, mặt khác không để u người p h n rời đi sinh ngục trước tương tại b á t vọng lâu cổng bị người chỉ chứng trong thành chỗ cướp tại chỗ bị thành vệ cho bắt đi lúc chuyện xảy ra ngô cân lượng đối bắc vọng lâu hô to mẹ gọi mẹ cứu mạng sau đó lại t r a được một chút có ý tứ sự tình hai người bị thành vệ bắt đi về sau lan xảo nhan tùy theo cũng tiến vào một chuyến chấp từ thành nội thành sau này hai cái bị cho rằng khó thoát khỏi cái chết người sống sót ra tới mà cái kia chỉ chứng hai người trộm cướp ngược lại mất tích thượng lam nhi kinh ngạc nói lan xảo nhan là ngô cân lượng mẹ là lan xảo nhan cứu được bọn hắn phượng trì rất không có khả năng là mẹ ruột đây cũng là có ý tứ nhất địa phương có người nói n g ô cân lượng đã sớm nhận lan s ả o nhan làm mẹ nuôi mà lan s ả o nhan lại phủ nhận có việc này có thể nàng lại bỏ mạc sư xuân cùng nữ nhi của mình lui tới sinh ngục không thể s o địa phương khác bắt vọng lâu tại sinh ngục là không can dự thành vệ bên kia chuyện có thể lan s ả o nhan giống như vì hai người này phá lệ sớm không vào bên trong thành m u ộ n không vào bên trong thành tại hai người bị bắt sau vừa vặn tiến vào nội thành sau đó người bên ngoài trong miệng khó thoát khỏi cái chết hai người liền sống s ó t ra tới cái này có thể là t r ù n g hợp sao phía trên còn tra được chiếu tiên h thành bắt vọng lâu bên trong cái kia hai cái sư xuân tại đông cửu nguyên thủ h ạ cũng là bị lan xảo nhan để cử tiến vào bắc vọng lâu phía trên còn tra được sư xuân hai cái là cùng bắc vọng lâu đưa hàng đội ngũ đi ra sinh ngục về mặt thời gian phán đoán bằng tu vi của hai người vô pháp trong thời gian ngắn như vậy chạy tới chiếu thiên thành hẳn là bị bắc vọng lâu đưa hàng đội ngũ trực tiếp đưa đến chiếu thiên thành mà lan xảo nhan nữ nhi vừa vặn trước đó đ ề u đến chiếu thiên thành bắc vọng lâu tượng lam nhi như có điều suy nghĩ nói như thế nói đến hai người này cùng lan xảo nhan quan hệ xác thực không phải bình thường phượng trì lan xảo nhan trượng phụ tại bắc vọng lâu ngồi ở vị trí cao phía trên đối hai người cùng bắc vọng lâu quan hệ trong đó cảm thấy rất hứng thú chương a t n ó sáu mươi tám không quen ma bệnh ngay đến nơi này thượng lam nhi khẽ vớt cảm đã hiểu chỉ chốc lát sau bên ngoài lại chuyển tới một hồi tiếng bước chân theo sát lấy tiếng đập cửa vang lên cửa mở cái kia ăn mặc áo choàng tre mặt nam nhân lại tới đóng cửa trào về sau hắn một khắc cũng không muốn các vùng triệu phượng chỉ phát khởi bực tức tôn sứ trên núi cái kia hai người đến cùng tình huống như thế nào còn như vậy tấp nập cùng các ngươi tiếp xúc xuống ta không sớm thì m u ộ n muốn bại lộ đây là không nín được phát hỏa nha phượng trì cùng tượng lam nhi đều tốt ngạc nhiên xảy ra chuyện gì phượng trì hỏi cái kia hai người chạy lại bị đánh thành chó chết một dạng bắt trở về áo choàng người bịt mặt n ắ m chuyện xảy ra tình huống lốp bốp tốc độ cao giảng thuật một lần cuối cùng dùng tận tình giọng nói tôn sứ ngươi xác định cái kia hai người sẽ theo kế hoạch làm việc sao cũng bởi vì không có g i y mặc c n chân liền có thể ném kế hoạch chạy trốn cũng bởi vì ngụy biện tham dự ám sát liền trước mặt mọi người nắm ngụy bi làm cái gì có phải hay không quá tùy hứng một điểm đằng sau lại làm ra chút không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h làm sao bây giờ tất cả mọi người là để cái đầu làm việc không mang theo dạng này chơi bọn hắn dạng này tùy hứng thích học sao còn như vậy tiếp tục làm ta có bản lĩnh lớn bằng trời cũng che không được nói được chỗ kích động thậm chí quên ngụy trang khàn khàn tiếng nói trực tiếp bại lộ nguyên bản thanh â m cảm xúc quá kích động rõ ràng quả thật bị k h í đến phượng trì cùng tượng lam nhi cũng t h ự c kinh ngạc lắm các nàng cũng rất muốn biết sư xuân hai cái đến cùng đang làm cái gì sau một lúc lâu phượng trì hỏi người b ị mặt ý kiến của ngươi là áo c h o n người b ị mặt thở dài hai người này thật không thích hợp cộng sự đất lưu này ra tới không hiểu quy củ vẫn là nghĩ biện pháp đem bọn hắn thỉnh cách đi bằng không bọn hắn tại một ngày ta liền muốn nơm nớp lo sợ một ngày tiểu thư lên núi cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị liên lụy phượng trì suy nghĩ một chút trước kia nàng khả năng còn sẽ có cân nhắc hiện tại vừa nhận nhiệm vụ mới đã là rất không có khả năng lắc đầu nói trước đó đã trải qua một số việc còn cho là bọn họ hai cái rất tinh minh chúng ta cũng không nghĩ tới bọn hắn đúng là như thế tùy hứng chuyện cho tới bây giờ đã là đâm lao phải theo lao chính bọn hắn không đồng ý rời khỏi chúng ta xác thực không tốt buộc bọn họ rời khỏi chỉ có thể là cái này lý do thoái thác có chút chân tướng sự t ì n h bên này là sẽ không nói cho đối phương dù cho tu vi của đối phương cao hơn các nàng cũng muốn qua thân sơ hữu biệt một cửa a i kia lặng im một bên tượng lam nhi nói lên núi về sau nghĩ biện pháp than bài ta cùng bọn hắn gặp một lần ta cùng bọn hắn nói một chút áo choàng người bịt mặt hơi lặng yên chật gật đầu nói cũng tốt đảng không ổn vẫn đem bọn hắn nuốt tại trong lao không thả ra tới phượng chỉ cười ha ha như thế cái biện pháp tốt đình đài lầu cắt ở giữa vô kháng sơn tông chủ án trong phòng biên kế hùng đang ở án sau duyệt xem nơi khác đưa tin một bên đèn trên kệ đèn lồng bên trong một đầu thiêu thân trận ở bên trong thịt là một đầu linh nga biên kế hùng dương mắt xem xét lập tức để tay xuống bên trên đồ vật như vậy đứng dậy mà đi hắn một đường đi tới trên núi cấm địa ngoài m ậ t thất trực tiếp đẩy cửa vào gặp được đàn kim dưới ánh sáng b ồ đoàn bên trên khoanh chân quay lưng áo bào trắng thân ảnh tiến lên quỳ ngồi ở một cái bồ đoàn bên trên cha chuyện gì triệu kiến áo bào trắng thân ảnh nói nghe nói cái kế hai tên tiệu từ chạy trốn biên kế hùng đã bắt trở về áo b à o trắng thân ảnh kỳ quái nói vì sao muốn chạy bọn hắn lên núi muốn tìm người đã đã tìm được hay sao biên kế hùng cha vô luận là trên núi vẫn là dưới núi hành vi thật nhìn không ra điểm nào giống là tìm đến người áo b à o trắng thân ảnh đúng vậy à lão phu cả đời duyệt người vô số hai người này làm việc quả thật làm cho người xem không hiểu định thân phù là thế nào phá giải h ỏ i đi ra chưa biên kế hùng không phải ngài phá giải sao bọn hắn nói là có người âm thầm cho bọn hắn phá giải cũng chỉ có thể là dạng này ta còn tưởng rằng là ngài âm thầm ra tay áo bảo trắng thân ảnh không phải ta bọn hắn bên kia còn có cao thủ tối ẩn náu cũng không kỳ quái bằng không bằng bọn hắn thực lực cũng không dám trước mặt mọi người hành hung vẫn bị đặc quyệt sự tình đã dồn đến cổng ngươi phải lên tinh thần đi nha đúng biên kế hùng đáp ứng ma đạo tới vô kháng sơn tìm người tìm sẽ là ai chứ áo b à o trắng thân ảnh tự lẩm bẩm không giống sư xuân cùng nô cân lượng luôn xảy ra ngoài ý mướn biên duy khang cùng tượng lam nhi lên núi quá trình hết sức thuận lợi đều tại trong kế hoạch xế chiều hôm đó liền bị người tiếp lên núi kỳ thật có không ít người đối biên duy khang trở về là có ý kiến không phải bình thường có ý kiến mà là tương đương có ý kiến đều đã đá ra c ò đương nhiên đặt thành kết quả này là có nhất trí điều kiện biên duy khang có thể trở về về lại không cho phép tượng lam nhi gả cho biên duy khang làm vợ tượng lam nhi thanh lâu xuất thân là vô kháng sơn cao tầng không thể vượt qua một đạo khảm tất cả mọi người làm u ố n mặt đại gia về sau ra ngoài hành tẩu còn muốn gặp người không có khả năng náo thành chuyện cười lớn đem biên duy khang cùng tượng lam nhi nối liền trước núi còn có người chuyên môn tìm đến biên duy khang nói chuyện khiến cho hắn từ bỏ tượng lam nhi có thể biên duy khang thể sống chết bảo vệ tình cảm của hai người nói chuyện người bất đắc dĩ cố gắng cuối cùng không có kết quả về sau mới đưa hai người cùng một chỗ tiếp lên núi hai người được can bài tại núi bên trên một cái chắc nhỏ trong sân từ hôm nay trở đi tượng lam nhi áo cơm loại hình thường ngày muốn chính mình độc thủ biên duy khang cũng muốn theo tông môn tầng dưới chót nhất đệ từ thân phận lại bắt đầu lại từ đầu làm bẩn nhất khổ nhất sống liền là láo này, đã cho tối ô n g chủ ê n m tăm m trong i t phòng giam nhìn xem một thân thương nằm dưới đất hai người tượng lam nhi nhẹ dọn g kêu tân công tân công các ngươi không có sao chứ nhắm mắt điều tức chữa thương hai người nghe được có người tới vốn không nghĩ để ý tới nghe xong là tượng lam nhi thanh âm mới lần lượt mở mắt lần lượt gian nan bỏ lên khập k h i ễ g tiến tới hàng rào sắt trước muốn nói chuyện lại nhịn không được cẩn thận dò xét hành lang đầu kia tượng lam nhi yên tâm sẽ không có người nghe lén thanh âm nhỏ một chút liền có thể sư xuân lúc này mới hiếu kỳ nói ngươi đã lên núi tượng lam nhi ử một tiếng khó hiểu nói đã nghĩ biện pháp nắm các ngươi an trí tại trên núi vì sao phải trốn nói đến việc này sư xuân cùng ngô cân lượng đều có chút xấu hổ nhất là sư xuân phát hiện mình có chút thông minh quá mức hai người cũng là sau đó mới phản ứng được không biết thế nào gân đ ắ p sai bọn hắn nguyên bản mục đích đúng là lên núi vì sao lại nghĩ đến vị kia hạ trưởng lão là đang giúp bọn hắn chạy trốn đâu việc đã đến nước này sư xuân thở dài được rồi vị thành chủ kia chúng ta không thể chơi vào này trên núi chúng ta không nghĩ ngơi người ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đem chúng ta đưa ra ngoài đi cũng tiết kiệm luôn cho các ngươi thêm phiền thoái ngô cân lượng cũng liên tục gật đầu nói đúng vậy a không muốn lại làm phiền các ngươi không đùa tượng lam nhi sửng sốt này thái độ biến hóa nhanh、chóng. quả thật có chút tùy hứng vấn đề là ngươi nói sờ ba hiện ở phía trên rơi xuống nhiệm vụ mới cho phép ngươi nói không chơi liền không đùa nàng tự nhiên không thể đáp ứng hiện tại cũng không có khả năng tùy tiện nhường hai người thoát ly trường khống trực tiếp cự tuyệt nói nếu là không có lần chạy chỗ này còn có thể nghĩ biện pháp đem các ngươi làm đi ra bây giờ bị các ngươi đả thảo kinh xả trong ngắn hạn ai cũng không có cách nào đối lý hai người nhất thời im lặng gặp bọn họ thảm mà đáng thương im lặng dạng tượng lam nhi lại an ủi các ngươi đã lên núi cùng biên duy anh mâu thuẫn cũng làm rõ ngược lại sẽ không có chuyện gì biên kế hùng trên người các ngươi mục đích không có đi đến sẽ không để cho nữ nhi của mình làm loạn ta chỗ này cũng sẽ cho người nhiều hơn cảnh giác không có việc gì trong lòng giam hai người nhìn nhau n g ắ m lại cũng thế có biên kế h ù n g ở sau lưng g i ư ơ n mắt rất không cần phải như vậy sợ hãi mà việc đã đến nước này không ngại tiếp tục giữ nguyên kế hoạch tới tượng lam nhi chấn an được hai người sau khi rời đi thủ thương hai người lại tại trong lao đóng ba ngày mới bị thả ra sư xuân thân thể năng lực khôi phục s á c thực cứng hãn đã giống một người không có chuyện gì một dạng nô cân lượng dáng dấp đi bộ còn có chút xấu hổ ra nhà tù lúc quần áo mới dày lần này đều phân phối cho bọn hắn đủ vẫn là dịch chữ p h ụ được đưa đi địa phương tự nhiên vẫn là phạt sự tình viện người một phát tiếp đứng ở trong sân chờ an bài sư xuân hai người không đợi tới an bài phản c h ờ được bảng thiên thánh khiêng một cây gậy tới gần trong sân phiến phiến cửa sổ đầy ra lộ ra từng t r ư ơ n g xem náo nhiệt khuôn mặt vớt ve trên tay cây gậy bảng thiên thánh vòng quanh nhị nhân c h u y ể n vòng khoe môi n ế t lên nghe răng cười không có hảo ý bộ dáng viết lên mặt sư xuân hai người quay đầu nhìn nhau lẫn nhau nháy mắt có biết hay không cái gì gọi là quy củ vây quanh hai người sau lưng bảng thiên thánh vừa mới nói xong trên tay côn bổng đột nhiên gào thét mà ra hướng thẳng đến hai người chân sớm có đề phòng sư xuân cấp tốc nảy lên xoay người một cước máy liệt ở giữa bảng thiên thánh gương mặt chân đến trên mặt nháy mắt bảng thiên thánh trong mắt tràn đầy khó có thể tin lại dám hoàn thủ nhất nghiệm mà qua người sai lệch ra ngoài n ô cân lượng đi theo lao ra một cước đem bảng thiên thánh đập đến sư xuân bắt kịp hai người tại chỗ năm trước đó chịu đánh phát tiết vào bảng thiên thánh trên thân một trận đông đá cái gì vô kháng sơn tông chủ đồ đệ thực lực không được là không được mặt khác vô kháng sơn đệ tự sợ hai người bọn họ mới không quen cái kia ma bệnh biết biên kế vùng trên người bọn hắn có mưu đồ làm sao sợ cái này đánh thắng còn bị đánh cái kia là kẻ ngu cứu mạng cứu mạng nha bàng thiên thánh gào gào rú thảm to như vậy cái phạt sự tình trong nội viện nhiều như vậy xem náo nhiệt thế mà không một ra tay tương trợ rõ ràng bàng thiên thánh bình thường hổ h ủ có nhiều b ấ t người có người sưng cười có người đóng lại cửa sổ làm như không nhìn thấy bất q u a cầu cứu tiếng kêu thảm thiết cuối cùng vẫn kinh động đến phía ngoài chấp tuần đệ tử mấy người bay lượt tới nhìn thấy tông chủ đệ tử tại bị đánh lập tức vọt tới giải cứu hỗ trợ quần đấu trở về này tới giải cứu hỗ trợ quần đấu trở về trái lại, lại bị đánh ngã trên mặt đất lại bị một trầu vây đánh về sau cùng bàng thiên thánh lưỡng bại câu thương chương á i t i khiến lại lại Cuối mới tới u cạch cạch động tính khiến cho cửa tính động đóng trong sân cùng, trong n g từ lao ra. ra sổ hai mở ờ i lại thêm mới thêm t h ư q u ầ sáu mươi chín không thể nhịn được nữa phạt sự tình bên trong v i ệ n bàng tiên h thánh cũng được đưa lên đá mài cấp cứu đã ngất đi hỗ trợ cứu chưa chấp tuần đệ tử có chút không rõ vị tông chủ này đệ tử thủ hạ có nhiều người như vậy làm sao lại nhường hai cái sơ vo đánh nhìn một chút trống rông b ô n phía nhìn lại một chút sau cửa sổ từng khuôn mặt đại khái hiểu chút gì đó sau cửa sổ đoạn lại cùng châu tính bảo lẫn nhau vô vô cánh tay một bộ thoải mái bộ dáng lần trước bị sư xuân hai người làm hại bị phạt lần này vốn định muốn thu thập bọn họ thấy tình hình này về sau trong lòng cái kia suy nghĩ bỏ đi liền phạt sự tỉnh viện trưởng sự cũng giảm đánh liền tông chủ đệ tử cũng giảm đánh cùng này hai nhị đại ngốc tử không cần thiết so đo phạt sự tình ngoại viện biên duy anh tới là tìm đến sư xuân đánh nghe cho kỹ biết sư xuân hai người hôm nay sẽ theo trong lào p h o n g xuất cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc nàng vừa tới không vừa đánh xong nàng chính mắt thấy sư xuân hai người bị khiêng đi Lần trước h nhất ứ a hai hai hai nhau lao thải thành trí tiếp xúc một chút kết trốn bắt, tiếp trên, thứ tiếp tới bắt, thế trong chủ nghĩ chạy không đánh núi, lại đi viếng, này, này này này là nào? Nàng cũng là này nàng, bên lần muốn đụng cũng muốn tông môn bên này để phòng nàng. Lo lắng nàng xúc xúc xúc vị vị bị gặp gỡ thăm đây quả đối bị lo để có thể s xuân người không nàng hai cho thăm lợi, đi ư bất thủ. t r mắt xem không rõ chuyện gì xảy ra vào bên trong hỏi thăm mới biết chuyện đã xảy ra cảm thấy có chút kỳ quặc hỏi bọn hắn vì sao không giúp bàng tiên h thánh có người đã nói không phải chúng ta không muốn rút bàng trưởng sự nói không được cho phép chúng ta không cho phép rời phòng lời nói này b i ê n duy anh vừa nghe là biết bảng thiên thánh đây là không được c a chuộng gần nửa ngày về sau trong lao bị đòn người cũng tại dược hiệu tác dụng dưới lần lượt chậm lại nô cân lượng giật giật thân thể tôi một tiếng nói xuân thiên chúng ta là không phải quá lỗ mãng sư xuân thân thể khôi phục nhanh đã sớm có thể nói chuyện ngươi sợ nô cân lượng hắc c ầ m thanh ta có thể sợ hắn hắn nếu không phải giúp đỡ nhiều ta một cái đánh hắn mười cái sư xuân nhớ kỹ sau khi rời khỏi đây lại đi phạt sự tình viện bắt được cơ hội lại đánh cho hắn một trận tìm được cớ liền độc thủ tìm không thấy mượn cớ liền sáng tạo mượn cớ độc thủ a này không thích hợp a nô cân lượng rợ khóc rợ cười chính mình cũng cảm thấy quá giật sư xuân ngươi không nhìn hắn nghĩ thu thập chúng ta sao loại sự tình này chúng ta chỉ cần có thể nhẫn hắn liền dám biến đổi pháp để cho chúng ta chịu tội rơi vào trên tay người ta sẽ rất khó chịu như chúng ta không thể nhịn hắn liền nhịn được đau dài không bằng đau ngắn chúng ta lại chịu hai lần đánh cũng đ á n m được bọn hắn không dám đánh chết chúng ta lý cũng là cái này lý thân thể ta nếu là có ngươi như thế mạnh năng lực khôi phục liền tốt nô cân lượng than thở luôn bị đánh thành dạng này cũng rất khó chịu hắn bây giờ nghĩ đứng lên đều khó khăn một con mắt x ư n g thành một đường nhỏ một cửa lại là mới ngày thả ra lúc lại đổi thân quần áo mới thật đúng là lại đem bọn hắn đưa đi phạt sự tình viện không có cách trên núi thật không có gì mặt khác phù hợp địa phương cho bọn hắn lốc hoan ra ngõ hẹp phạt sự tình viện trưởng sự vẫn là bàng thiên thánh vô kháng sơn cũng không thể bởi vì vì một chút chuyện nhỏ liền đem bàng thiên thánh cho m i ễ n đi bàng thiên thánh trong mắt ưu ám rõ ràng lần này cũng đã có kinh nghiệm bên người nhiều hô vài người nhưng mà một mở miệng nói chuyện vẫn là xảy ra chuyện trước tiên đem buổi sáng ba mươi ganh nước đâm vào lời còn chưa dứt nô cân lượng liền ngao một tiếng nào tới huy quyền liền đánh như thế cương liệt sư xuân sửng sốt một chút không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng nô cân lượng liền đậu thủ hắn còn có thể làm sao cấp tốc liền xông ra ngoài hợp lại bàng thiên thánh tránh thoát cái này không có tránh thoát cái kia lại phanh một tiếng ngã xuống đất lại bị sư xuân hai người vây quanh một chầu đánh tơi bời người đứng xem kinh ngạc hai người này điên rồi đi chúng ta có cần rút một tay hay không đâu bàng thiên thánh gọi bọn họ thời điểm cũng không nói muốn giúp đỡ đánh nhau bọn hắn hiểu bàng thiên thánh không muốn tại trước mặt bọn hắn yếu thế cao cao tại thượng tông chủ đệ tử nhà có một cái nhảy mở cách xa chút thế là những người khác tàn ra ba mươi gánh đại ra người, người khác hai mươi gánh ngh nô cân lượng vừa đánh vừa chửi lần trước bị đánh hỏa khí lần nữa phát tiết trở về người bên ngoài thế mới biết vì sao lại đánh nhau phát hiện này hai thật đúng là bạo tính tình không hiểu thấu đi theo ra tay sư xuân cũng mới hiểu rõ nô cân lượng vì sao lời đều không cho người nói xong cũng động thủ nguyên nhân đầu hồi trở lại biết to con đối con số nhạy cảm như vậy cứu mạng a cứu mạng a b a n g thiên thánh lại tại cái kia gào gào kêu thảm tại là một đám chấp t u ầ n đệ tử lại đã bị kinh động lần trước mặc dù không phải bọn hắn trực ban nhưng đã bị miệng chuyển thụ qua kinh nghiệm lập tức xông lên cứu người lần nữa đem sư xuân hai người đánh té xuống đất lại là một trầu vây đánh quần áo mới lại phá vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn lại thêm mới thương hai người lần nữa đấm máu bị khiêm đi áp hướng đại lao ra ra gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần s ư n g mặt sưng mũi nô cân lượng vẫn còn tại hướng phạt sự tình bên trong viện gào gào kêu loạn cái kia cồn k i n h quả thật làm cho phạt sự tình bên trong viện người vì thế mà t r ò n váng ba một cái van g dội bạt thai bắt hắn cho đánh vào miệng phạt sự tình mà viện mới vừa tới đến biên duy anh t r ò n váng lại biết hai người hôm nay ra ngục mới tới lại đánh xong muốn hay không như thế không hợp t h o i thường nàng thật bắt đầu hoài nghi quyết định của mình cùng loại người này cộng sự thật đáng tin tại sao nàng đứng tại cửa ra vào lạc im rất lâu thật tốt sửa lại một chút chính mình suy nghĩ chờ đến chấp tuần đệ t ử n ắ m thụ thương bàng thiên thánh thu xếp tốt ra tới nàng mới hồi phục tinh thần lại cùng bọn hắn gật đầu thăm hỏi quay đầu lại nhìn một chút đại lao hướng đi bên kia nàng là đường muốn đi vào phòng nàng c ũ n g tựa như để phòng cướp suy đi nghĩ lại cảm thấy tiếp tục như vậy không được thế là nàng đi vào phạt sự t ì n h bên trong viện đi vào bàng thiên thánh ra phòng phất tay nhường một đám lúc chuyện xảy ra mặc kệ bàng thiên thánh chết sống chuyện xảy ra sau giả bộ làm người tốt ra hỏa lui xuống nhìn thấy nàng trên giường bàng thi bàng sư m i n h đừng kích động biên duy anh tranh thủ thời gian trấn an sau đó hỏi thăm chuyện xảy ra tình huống mới biết gặp mặt một câu liền đánh khiến cho nàng rất là im lặng thật coi vô kháng sơn là cái gì đạo đức thánh địa không làm được để cho người ta tan biến sự t ì n h tới nàng cũng không biết hai vị kia lấy ở đâu lớn như vậy gan không quan trọng người ngoài dám ở vô kháng sơn nhiều lần phạm tội nghĩ đến cha mình muốn cho vị kia khích lệ biên duy khang không biết phụ thân nhiều lần thấy trước mắt loại sự tình này phát sinh lại là phản ứng gì nghĩ đến nơi này nàng kém chút bật cười hỏi qua tình huống nàng cũng đối bàng thiên thánh đưa ra kiến nghị sư h u n h ta hiện tại v ậ ngủ ở trên núi người hỗ trợ an bài một chút chờ bọn hắn theo trong lao ra tới đem bọn hắn gánh nước mục đích đổi được ta cái kia được không vừa còn một mặt biệt khuất b ả n g thiên thánh hai mắt đột nhiên sáng lên nước da mó gông ông miệng r ộ n g nói sư muội có lòng làm phiền sư muội yên tâm ta tới an bài biên duy anh có chút im lặng biết vị này sợ là hiểu lầm ý tứ nhưng cũng không có nói thêm cái gì nói chút khiến cho hắn thật tốt dưỡng thương lợi liền đi không bao lâu trưởng lão hạ phất ly lại nghe hỏi tới là tông chủ khiến cho hắn tới tông chủ không thể là vì điểm này phá sự vào xem nơi này lợi dụng sư xuân khích lệ biên d u khang kế hoạch cũng là vị trưởng l cho nên n h ư ờ n g cái này biết tình hình bên trong người xử lý giải quyết chuyện này là tốt nhất đem nắm phân tích yêu cầu giải quyết triệt đề không phải luôn ở trên núi đánh nhau tính chuyện gì xảy ra còn luôn đánh hắn đ ồ đệ hắn đường đường t ổ n g chủ không biết xấu hổ sao nhìn thấy thảm hề hề bàng thiên thánh hạ phất ly cũng thật sự là bó tay rồi ở địa bàn của mình có thể nhiều lần để cho người ta đánh thành d ạ n g này khiến cho hắn nói cái gì cho phải có thể là không có cách này người liền năng lực này tư chất tu hành cũng kém như thường tới nói không thích hợp tu hành có thể là t ổ n g trụ chịu qua người ta phụ thân ân cứu mạng trong nhà người ta bởi vì tông trụ cửa nát nhà tan thành cô nhi bị tông trụ mang lên núi nhớ được năm đó kẻ này vừa tới trên núi tông chủ hỏi ai nguyện thu hắn vì đồ đều ngại tư chất kém không ai chịu thu cuối cùng tông chủ chỉ tốt chính mình tự mình nhận kết quả cũng đã chứng minh ánh mắt của mọi người đồng dạng đồ vật có vài người học không phải là học không được vào chỗ chết bức cũng không dùng không thiếu tài nguyên tu luyện tu vi cũng chậm c h ễ vô pháp đột phá đến cao võ bây giờ có thể ở đây làm cái quản sự cũng xem như tông chủ phá lệ chiều cố tìm bàng thiên thánh hỏi qua l ờ i l ạ i tìm mặt khác người chứng kiến hỏi qua lời xác nhận chuyện xảy ra tình huống về sau hạ phất ly vội vàng đi lao ngục hỏi hai vị kia đến cùng muốn làm、gì. sư n g mặt sưng mũi nô cân lượng bị đánh lời nói không rõ ràng thanh âm h à m hồ nói người khác cho tới chưa đều chọn hai mươi gánh nước để cho chúng ta chọn ba mươi gánh này không phải cố ý chơi chúng ta là cái gì hạ phất ly cả giận nói đó là bởi vì các ngươi lần trước chọc sự tình là tông môn bàn giao hắn tăng lớn đối với các ngươi trừng phạt không phải hắn cố ý chỉnh các ngươi là hiểu lầm sao sư xuân hai người không lên tiếng sau đó hạ phất ly một trận điên c u â n g uy hiếp đối phó loại người này lười n h ắ c giảng đạo lý gì hiểu rõ không sai cảnh cáo hai người còn dám lỗ mãng làm chết các ngươi bởi vì chuyện này thích cư viện nhỏ tượng lam nhi cũng phi vô kháng sơn nội tuyến lại tìm nàng phát điên tố khổ nói sư xuân hai người rõ ràng là chắc chắn không sợ có việc ngược lại ma đạo sẽ nghĩ biện pháp mọi người còn như vậy tiếp tục làm không có cách nào chơi đại gia toàn đều muốn bị lôi xuống nước nội tuyến tự nhận là không cách nào nếu tiểu thư nơi này cũng xử lý không tốt vậy hắn chỉ có thể là vượt quyền báo lên gặp gỡ tình huống đặc biệt lúc người ta có quyền vượt quyền báo cáo tượng lam nhi không thể ngăn cản nàng cũng không biết nên nói như thế nào hai vị kia tốt từ khi lên vô kháng sơn về sau tại trong lao ra ra vào, vào cùng thiên, thiên ở tại trong lao cũng không có gì khác biệt còn động một tí bị đánh thành như chó chết nhu đồ gì mấy ngày về sau tượng lam nhi liền tiếp đến nhường xuống núi một chuyến tin tức liền tìm cái mua đồ mượn cớ xuống núi tiến vào lâm khánh thành tại một nhà thợ may cửa hàng bên trong cùng phượng chỉ đụng phải đầu phong thay đồ bên trong tượng lam nhi hỏi chuyện gì không thể t r u y ề n lời nhất định phải ta xuống núi tới gặp phượng chi sắc mặt ngưng trọng nói tiểu thư giả quanh lợi dụng chính mình vốn có co con đường vượt quyền báo lên trên núi tình huống tượng lam nhi gật đầu việc này ta biết hắn trước đó cùng ta t r à o hỏi ta tùy thiện hắn làm sao có vấn đề phượng chi sự tình bị hắn làm lớn hắn nắm sư xuân hai cái nhiều lần ở trên núi làm loạn trên tình huống báo về sau cấp ra kết luận của mình hoài nghi có phải hay không ma đạo thế lực khác thấy rõ kế hoạch của chúng ta cố ý phái sư xuân hai cái tới phá hư kế hoạch chúng ta việc này đưa tới phía trên cao độ coi trọng thượng lam nhi hừ l ệ n h phía trên không có đầu góc sao thật muốn phá hư cần phải lượn quanh lớn như vậy p h ầ n quang phượng trì nay không trọng yếu trọng yếu là cái kia hai tên giá hỏa ở trên núi s á c thực làm quá phận ngay cả ta đều cảm thấy quá bất hợp lý lại là chạy trốn lại là đánh người hai cái mới vừa lên núi người ngoài nào có luôn bắt lấy tông chủ đệ tử đánh làm hại dạ oanh đều không dám đem bọn hắn theo trong lao phóng suất cũng xác thực uy hiếp đến kế hoạch của chúng ta g i h p anh rõ ràng đã là không thể nhịn được nữa thế muốn chuyển đi khối này c h ứ a n g ạ i vật hắn đối với phía trên lời nói rất nặng nói gặp phải ẩn nút đến nay trọng đại nhất uy hiếp hắn tại vô kháng sơn ẩn nút nhiều năm phía trên cũng muốn tôn trọng ý kiến của hắn cùng cảm xúc bởi vậy n h ư ờ n g thông chi ngài gần đây thắng thần châu bên này sẽ có một việc trọng đại phía trên sẽ nhờ vào đó đem ngài cùng cái k i a hai cái gây chuyện tinh cùng một chỗ cho rời tạm thời rời vô kháng sơn thừa cơ giải quyết hết một vài vấn đề lại để cho ngài trở về chương bảy mươi không bằng dặng này thỉnh hội thượng lam nhi tự nhiên là muốn truy vấn cái gì thỉnh hội phượng trí nghiêm mặt nói nguyên nhân gây ra là tháng thần châu cho tới nay đều dự định xây lại tạo một nhóm tốn môn chuẩn bị nhiều năm đã chuẩn bị không sai biệt lắm nhưng kiến tạo tại vị trí nào thành vực nội các châu tích cực tranh thủ đối tượng đều hy vọng có thể càng nhiều rơi vào chính mình cảnh nội đối với cái này tượng lam nhi cũng là có thể lý giải tốn môn chính là xuyên qua hư không lối đi cảnh nội nhiều một tòa tốn môn liền mang ý nghĩa nhiều hơn một phần thông hành nhanh gọn tháng thần châu vực nội các châu vì đó tranh thủ rất bình thường nhất công chính biện pháp tự nhiên là chia đều nhưng vấn đề là tổng số chia cho các châu về sau còn t h ừ a lại mấy chục tòa tốn môn danh n lạch vô pháp c h i a đều này mấy chục tòa tốn môn hoa rơi vào nhà nào thành nan đề vừa lúc luận chế tốn môn tài liệu còn khiếm khuyết một chút t r ù n g cực tinh trải qua bàn bạc về sau muốn dùng cái này làm đề thiết trí t r ư ờ n g thi nhường các châu gia nhân thủ đi dọa x é t ngắt dùng các châu công hiến t r ù n g cực tinh nhiều ít đến phân xứng còn lại tốn môn danh n lạch cụ thể hạng mục công việc còn không có định ra đến bất quá phía trên nói vô kháng sơn có phụ t r i ệ n tiện lợi là cạnh đoạt tốt trợ lực lần này là tránh không khỏi chắc chắn muốn phái người tham gia phía trên sẽ tiến hành vận hành năm mấy người các người đặt vào tham gia danh sách thí sinh. Tượng Lam Nhi có hoài nghi, vô kháng sơn làm sao có thể nhường chúng ta mấy cái đại biểu vô kháng sơn tham gia loại thịnh hội này p h ư ơ n g trì ta đây cũng không rõ ràng phía trên nếu dám làm quyết định như vậy tự nhiên có biện pháp giải quyết n g à i tại vô kháng sơn danh phận bên trên vấn đề sớm m u ộ n là phải giải quyết phía trên quyết định mượn thịnh hội đem việc này sớm tiến hành một khi ngài năm dự trở về hết t h ả đều sẽ giải quyết dễ dàng một phương diện khác đông nhiên đem sư xuân nhị nhân chuyển đến mặt khác hoàn cảnh cho ngài thời gian giải khoảng cách gần trung đụng cơ hội có lợi cho thẩm định cùng lôi kéo thượng nam nhi hai người bọn họ sẽ đáp ứng không phượng trì ta cũng có đủ loại nghi vấn phía trên hồi phục là cái kia trong phải lao đóng mấy ngày lần nữa thả ra sư xuân hai người lần này hưởng thụ lấy đãi ngộ đặc biệt đưa về phạt sự tỉnh viết lúc hạ trưởng lao phái chuyên gia nhìn chẳng chẳng bàng tiên thánh giống như ngô cân lượng đều không tốt lưu loát một mặt khói mù bàng tiên thánh lần này đã có kinh nghiệm đem người thu nạp sau khi xuống tới liền câu nói đều không có trực tiếp đem sư xuân hai người giao cho châu tinh bảo cùng đoạn lại tới an bài mặt ngoài như thế trên thực tế nên an bài thế nào hắn sớm đã giao phó s o n g châu đoạn hai người vẫn là hai bộ gồng gánh giao cho sư xuân cùng nô cân lượng trên tay vẫn là châu đoạn hai người cùng đi chỉ giáo đưa mắt nhìn mấy người sau khi rời đi khập k h i ễ g xoay người bảng thiên thánh trên mặt hiện ra n h e r ă n g cười hắn là đánh không thăng cái kia hai cái cầu tặc không sai còn có người đánh thắng biên duy anh sư mội cùng hai người kia có t h ủ là mọi người đều biết sư mội chỉ định hai người đi cho nàng ở gánh nước ý đồ có thể nghĩ đường xuống núi bên trên châu đoạn hai người một đường ngồi tiếp một đường đem sư xuân cùng nô cân lượng đưa đến n g u ồ nước n lại một đường b ồ i tiếp gồng gánh hai người hồi trở lại vô kháng sơn sợ hai người lại nháo trốn đi chạy sự tình đến lần trước liền đem hai người bọn họ cho hạ thảm bởi vì lười biếng không có b ồ i tiếp đi một chuyến dẫn đến bị phạt không nói phạt sự tình viện thời hạn thi hành án lại kéo dài một năm sư xuân hai người đem nước chọn đến địa điểm chỉ định về sau tự nhiên cũng phát hiện đổi mới rồi mục đích mà lại để cho hai người nắm nước chọn đến cùng một cái sân nước rót vào vắng nước một tên vô kháng sơn đệ tử lấy ra hai chi bạc ký cho hai người g a viện này rơi châu đoạn hai người hỏi hai người nhớ kỹ vùng đất mới điểm con đường không có xác định n h ớ kỹ hai người nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành bản giao sư xuân hai cái làm theo liền đi bọn hắn cũng không có khả năng tới tới lui lui mỗi chuyến đều đi theo chạy hai phía sau khi tách ra châu tinh bảo thấp giọng cô đó là biên duy anh ở sân nhỏ mập mạp không có ý tốt đây này đoạn lại không có quan hệ gì với chúng ta chúng ta cũng chi phối không được làm làm cái gì cũng không biết là được rồi châu tinh bảo thổn thức lắc đầu tựa hồ đã có thể đoán được hai vị kia kết cục bi thảm xuống núi gánh nước hai người không biết này sau l ư n g thành cựu bọn hắn không nói là thay đổi triệt đề ít nhất tạm thời là không có ý định lại làm yêu nắm bàng tiên thánh đánh đàng hoàng mục đích của bọn hắn cũng là đợt đến ai còn có thể không có việc gì luôn kiếm chuyện chính mình cũng không muốn luôn bị đánh t h a n h t h a n h thật thật gánh nước rồi vì thời gian đang gấp chạy vẫn rất nhanh vất vả leo lên núi thẳng đến mục đích gánh nước đổ vào vạc mỹ nhân đưa bạc ký hai người đủ mắt trở tròn mỹ nhân này bọn hắn quen thuộc biên duy anh một bên lại thành chủ không biết đây là chỗ ta ở sao biên duy anh cười hỏi trong tơi cười trêu tức ý vị quá rõ ràng sư xuân hai người vẻ mặt trong nháy mắt âm c h ầ m xuống phát hiện bàng thiên thánh cái kia mập mạc còn không có đánh đủ thế mà tại đây âm bọn hắn mập mạp sổ sách quay đầu lại tính mắt tình hình trước mắt để cho hai người cảm thấy không lành vô ý thức dò xét một phía đều nhận định biên duy anh là muốn báo thủ biên duy anh hoảng động trên tay hai chi bạc ký hỏi muốn hay không sư xuân thử đưa tay đi lấy biên duy anh lại lại rụt trở về rõ ràng đang đùa dẫn hắn sư xuân cầm lên đánh quả quyết đối ngô cân lượng nói đi hai người vừa mới c h u y ể n thân biên duy anh đột nhiên nói ta biết các ngươi là xông cái gì tới vô kháng sơn hai người thân hình dừng lại lại tiếp tục đi chính mình liên này tiểu động tác thể hiện biên duy anh đầu lông mày nhảy lên càng ngày càng nhận định phán đoán của mình đàm tiếu nói đêm hôm đó ngươi ngay trước mặt ta giết ngụy biện ta liền biết ngươi không phải sống cái tia tượng l à m nhi tới ta là nữ nhân thường xuyên làm lại là chuyện của nam nhân một cái mới từ đất lưu đ à y ra tới người liếc thấy một cái thanh lâu nữ tử liền thích dù cho cái này thanh lâu nữ tử có nam nhân cũng một đường theo tới vô kháng sơn chỉ vì có cơ hội chiếm được nàng vui lòng được a là có khả năng này ta cũng tin tưởng vừa thấy đ ạ i yêu có thể là ngươi không nên tại đêm đó tình huống dưới ngay mặt ta giết ngụy biện có người thích ưa thích người liền ở bên người là sẽ không như thế không quan tâm cho nên ngươi căn bản không thích nàng Người tới vô kháng sơn có mục đích khác. bình thường hiểm nhằm vào vô kháng sơn mà đến, phần tới hiểm vô vào vô khác, đích có mục mạo mà lời ớ lớn, lớn, n chính là định thân、phủ. Phần công lượng quanh càng lớn, khả năng cũng càng n chỉ có cái mục đích, cái phủ. khả hai một kia là là s nghe đ ị n thân tới, ta phủ chế pháp không h luyện đoán n Lời có bí sai g à. được một nửa thời điểm sư xuân hai người liền dần dần thả chậm bước chân sau khi nghe xong triệt để đi không được rồi t i ế t hầu đều tại run run có đổ mồ hôi lạnh cảm giác thấy hai người bị dừng lại tại cái kia biên duy anh nụ cười càng ngày càng xán lạ đem hai người gọi tới kỳ thật chính là vì nói lời nói này thoạt đầu nàng còn có chút hoài nghi phán đoán của mình bởi vì phát hiện này hai gia hỏa thật là không quan tâm người giết ngụy biện thật có thể là nhất thời xúc động hiện tại xem ra phán đoán của nàng cũng không sai nàng không chút hoang mang đi đến hai người trước mặt vây quanh hai người chính diện đối sư xuân khẽ cười nói ta không có vạch trần hai vị ý tứ ta chẳng qua là tò mò chỉ bằng hai người ở đâu ra nắm bắt theo vô kháng sơn cầm trên tay đi luyện chế bí pháp vô kháng sơn kiếm lấy đồng tiền lớn bối cảnh cũng rất lớn phần lớn chất béo đều là muốn nộp lên cho đông thắng vương đ ỉ n h ngấp nghé vô kháng sơn định thân phủ luyện chế bí pháp thế lực lớn nhiều đi không ai dám dùng sức mạnh cho dù là âm thầm tới một khi bị phát hiện sau lưng thực lực mạnh mẽ lại như thế nào chỉ cần một cái đưa tin vương đình cao thủ trong nháy mắt có thể đến ta thấy tận mắt cái kia kinh khủng d i ệ n sắt chẳng diện ta tổ tiên năm đó từng tại vương giới chướng hiệu mệnh bởi vì công đến t h ư ở n g định thân phủ luyện chế bí pháp chỉ cần biên thị con cháu vẫn còn chỉ cần biên thị con cháu không lỗi nặng này vô kháng sơn vương chỉ nhận biên thị t h ú n g chi người ngoài coi như lấy được luyện chế bí pháp rời đi vô kháng sơn cũng vô dụng bí pháp cũng không dễ dàng như vậy cầm tới cho dù là ta cũng không biết bí pháp chân chính áo nghĩa toàn bộ vô kháng sơn trước mắt chỉ có da ra của ta cùng phụ thân biết dĩ nhiên nếu như ta có thể nắm giữ đến định thân phù chân chính áo nghĩa cũng là có tư cách chấp trưởng vô kháng sơn đối phương đột nhiên bại lộ trong tin tức cho quá nhiều sư xuân hai người nhất thời có chút tiêu hóa không được lặp đi lặp lại phẩm vị về sau sư xuân đại khái hiểu đối phương ý tứ hắn nếu như có thể có biện pháp cầm tới định thân phù chân chính luyện chế áo nghĩa liền có tư cách cùng đối phương hợp tác đại gia có khả năng cả hai cùng có lợi dần dần nô cân lượng cũng phản ứng lại nhìn ra hai người đã hiểu viên duy anh bỗng nói lời kinh người nói dựa vào truy cầu tượng lam nhi lưu tại vô kháng sơn đến không đến thứ người muốn ta có thể không giống như lam nhi tiểu mỹ t ự x ư n g là lớn lên cũng không kém ta như thừa nhận đã gạo sống nấu thành cơm còn sợ không thể lưu tại vô kháng sơn sư xuân hai người đều c h ố mắt tại cái kia đều hiểu ngược lại theo đuổi nàng so truy cầu tượng lam nhi càng có lời thật không nghĩ tới sẽ giết ra số này nữ nhân sư xuân đang đau đầu tính toán ứng đối như thế nào lúc nô cân lượng trợt nghiêm mà nói hắn tạm thời sửa đổi không thích hợp không bằng dạng này để cho ta tới truy cầu ngươi đi biên duy anh tại chỗ lên mắt không thèm để ý này hai nam nhân nàng một cái đều trứng mắt nhường sư xuân đổi cùng với nàng tốt là muốn thành toàn biên duy khang cùng tượng lam nhi bởi vì nàng đã muốn tranh lấy ích lợi của mình lại không muốn đi đến huynh mội tương tàn mức độ nàng lại không đốc nàng muốn cùng sư xuân chơi giả này to con lại là thật muốn ngủ nàng sư xuân cũng hết sức im lặng không biết nên nói thế nào nô g cân lượng tốt người ta nói những cái kia nói rõ có tiền đề ngươi trước tiên cần phải để người ta thấy có cùng người ta hợp tác tư cách nô g cân lượng cũng hết sức im lặng rất muốn hỏi hỏi tiểu nương bị ngươi mắt trợn trắng là có ý gì ta dáng dấp chẳng lẽ không so bên người vị này đẹp mắt muốn dáng người có dáng người muốn cái đầu có cái đầu giống được mị lực mười phần biên thành chủ lời rất thơm ảo cho ta chờ cân nhắc chương o ta t chờ r ớ c t i á n nước n h bảy mươi mốt thiên sinh dị tượng cầm lấy cái thẻ nô lớn g cân lượng lại tiếp tục ngẩng đầu gọi hàng tiền của chúng ta còn có một số tu luyện đang ăn dược đều đang tra hỏi lúc tịch tu có thể giúp chúng ta cầm về s a o chạy tới cửa phòng miệng biên duy anh trở về câu ngày mai gánh nước tới bắt lời này ngừng lại lệnh ngô cân lượng vui vẻ ra mặt hắn chẳng qua là thử nhìn một chút không nghĩ tới thật thành cần biết hắn chính là trên việc tu luyện nghiện thời điểm dùng trường hóa đan tiến độ tu luyện đó là tại đất lưu đ ả y nghị cũng không dám nghĩ những ngày này chặt đ ứ t hắn đang ăn dược cũng chặt đ ứ t hắn tu vi bên trên tăng nhanh như gió, trong lòng tự nhiên vội vàng nay nắm lấy lỏng lại làm cho sư xuân nửa vui nửa bờn vui chính là không cần giống trước đó lo lắng như vậy biên duy anh sẽ đối với mình hạ sát thủ lo chính là đây chỉ là tạm thời cho không r a biên duy anh mong muốn đáp án hai bên liền vô pháp hợp tác biên duy anh tùy thời có thể đem bọn hắn đá ra vô kháng sơn n h ư vẹn vẹn đá ra còn tính là nhẹ kết quả rõ ràng không có đơn giản như vậy số lượng đủ còn đánh nước sao nô cân lượng đếm trên tay cái thẻ hỏi sư xuân gồng gánh bên trên bay đi về nghỉ nô cân lượng trở về sớm cái tiêu mập mạp sẽ không cho chúng ta tìm chuyện khác làm a sư xuân hán dám sự thật như hắn nói trở lại phản sự tình n g ệ n Đầy đủ châu á i t ẻ giao cho bàng thiên thánh trên tay về sau. bàng thiên thánh gọi cùng không miệng, nhường thiên thiên cái muốn nói lại thôi, cuối cùng muốn hỏi vẫn là không hỏi tay sau, ra cho c thánh thánh là là trên muốn muốn vẫn một về tinh bảo bọn hắn mang hai người đi phân phối gian phòng. hai phối đi cùng h Tinh â u bảo c đoạn lại liền là hai người bạn cùng phòng bốn người một gian phòng hoàn cảnh không quá hữu hảo ngủ là g i ư ờ n g c h u n g b i ế n tới đây cũng không có cách nào để ý vốn là tới bị phạt cầm một đống cái thẻ bàng thiên thánh hết sức phiền mượn cái kia hai cái tên ghê tởm không chỉ thật tốt trở về còn sớm hoàn thành nhiệm vụ biên sư mọi bên kia tình huống như thế nào mang theo không hiểu ra phạt sự tình n g ệ n tự mình đi biên duy anh bên kia trả lại cái thẻ mục đích chủ yếu tự nhiên là hỏi chuyện báo thủ Biên duy anh nói do lý do rất đơn giản, nói Anh đơn chính Duy do rõ rất lý một ì n tính toán, còn nhường bàng thiên thánh tạm thời chiếu cô sư Xuân、hai、người, không muốn h thời chiếu Hai tự tạm có cô Sư vọng đ n đến bọn hắn. g m ộ mực âm thầm để cho người ta quan tâm hạ t r ư ở n g lão cũng xem như nhẹ nhàng thở ra ngay từ đầu được biết sư xuân hai người được điều chỉnh đến biên duy anh cái kia cũng là cả kinh đối b à n g thiên thánh vừa tức vừa bật mực nếu không phải tông chủ đệ tử hắn nhất định phải cho chút giáo hấn không thể buổi chiều châu tinh bảo hai người lại mang theo sư xuân hai người đi phụ trách quét dọn khu vực chỉ rõ sau này sống buổi sáng gánh nước buổi chiều quét dọn nói dễ dàng cũng không phiền hà nhưng chính là tốn thời gian ban đêm thời gian còn là cho đại gia tu luyện bốn người t r ê n một gian trong phòng tu luyện để cho người ta hết sức không có cảm giác an toàn nô cân lượng đem liền sư xuân muốn đem liền cũng vô dụng tình huống của hắn đặc t h ù làm như vậy trông mong tu luyện sẽ không có bất luận cái gì tiến độ lười nhắc lãng phí thời gian này hắn bỏ tới trên nóc nhà ngồi tại nóc nhà bên trên có vẻ như năm sao kỳ thực đang quan sát lửa đèn điểm điểm vô kháng sơn so sánh vào ban ngày quan sát được địa hình tối làm phỏng đoán muốn đem vô kháng sơn bên trên hoàn cảnh một chút thuộc nằm lòng cũng là đang tự hỏi biên duy anh những lời kia như thế nào mới có thể đưa ra đối phương mong muốn bàn giao cũng bởi vậy ì gì, Biên bản bởi tin kia khiến Nhi cái nhiều giành Anh cung những hắn tượng những mạnh hơn, cũng mạnh không dùng mạnh tân Cũng Duy dù dụ. Lam ma ma cho thức đích thứ, cho thực cấp tức được mục có lực được, sức đạo đạo ý đó là là vô v ý thức được mặc kệ tượng lam nhi có phải hay không cùng biên duy khang hư tình giả ý cuối cùng đều là muốn đùa giả làm thật cuối cùng đều là muốn thật gả cho biên duy khang đây là tượng lam nhi chú định kết cục cũng ý thức được nữ nhân này tại ma đạo bên kia hẳn là có chút địa vị bởi vì tuổi trẻ thoạt nhìn tựa hồ so với hắn sư xuân còn trẻ tuổi một chút suy nghĩ kỹ một chút ma đạo bên kia nắm việc này làm rất tuyệt ai có thể nghĩ tới ma đạo sẽ để cho một cái thanh lâu nữ tử tới dính vào biên duy khang bởi vì thân phận này nhất định là vô kháng sơn không thể tiếp nhận trước đó hắn không nghĩ ra hiện tại hắn nghĩ thông suốt đây mới là ma đạo chân chính chỗ cao m ì n h hắn thậm chí mơ hồ hoài nghi có lẽ tượng lam nhi tuổi nhỏ lúc bị đưa vào lệ vân lâu tiếp nhận dạy dỗ một k h ắ c này bắt đầu cũng đã là sớm vì biên duy khang chuẩn bị tốt một phát chuẩn bị ở sau đây là hắn theo đất lưu đầy sau khi ra ngoài lần thứ nhất tiếp thu được khổng l ộ như vậy tin tức cho nên đêm nay hắn nghĩ rất nhiều tựa như trên bầu trời đêm đầy sao như thế phức tạp đột nhiên trời đã sáng không bốn phía s ắ c trời vẫn là đen đỉnh đầu bầu trời lại sáng lên sư xuân kinh ngạc ngần g đầu vô kháng sơn vùng trời ngất ngất xuất hiện m ả n g lớn cực quan h u y ế n thải như hư vô mở mịt lửa màu tại xoay quanh vừa giống như một đầu hư hào thải phượng rất là xinh đẹp khảm nạm tại màn đêm đẹp rung động lòng người càng kinh tâm động phết là đông đông đông chuông vang tiếng đông nhiên vang vọng đỉnh núi sau đó toàn bộ vô kháng sơn khu kiến trúc bên trong lửa đèn tăng lên dữ dội khắp nơi là bóng người nôn não phạt sự tình bên trong viện cũng như thế lửa đèn tốc độ cao gia tăng người trong phòng rồn rập chạy ra bàng thiên thánh nhảy đến t Tờ mắt chạm đến trên chạm nóc nhà đến sư xuân t r á phi t n nói, đoạn thân h b mà xuống lại t rơi vào bên cạnh hắn mở mịt lắc đầu cũng không biết nô cân lượng quét mắt nhìn một phía hô đoàn huỳnh châu huỳnh này tình huống như thế nào nhăn hai người đi tới đoạn lại kinh ngạc nói các ngươi không biết sư xuân cùng nô cân l ư ợ n g mờ mịt nhìn nhau sau đó cùng một chỗ lắc đầu há nghĩ tới các ngươi mới từ đất lưu này ra tới đoạn lại nhịn không được cười lên một tiếng chậm chỉ vùng trời nguyễn thải cực quang giải thích nói cái này là luyện chế định thân phủ then chốt mỗi khi vùng trời cực quang xuất hiện vô kháng sơn trên giới đều muốn công việc lưu bù lên luyện chế định thân phủ then chốt sư xuân hai người mặt rõ ó xét lại cấp tốc nhìn về phía đỉnh đầu cực quang xem không ra bất kỳ thành cựu thế là sư xuân tranh thủ thời gian tình giáo những người khác vội vã chạy xuống núi làm gì châu tinh bảo nói vận chuyển đúc lam trúc các ngươi trong thành chưa thấy qua sao màu la một loại thảm thực vật chờ sau đó các ngươi liền có thể thấy được đồ chơi kia có một chút không tốt không thể tại không gian chữ vật cất giữ chỉ cần đi qua qua không gian chữ vật công hiệu liền sẽ giảm bớt đi nhiều mà trên núi bình thường lại không thể chất đống thực vật thả lâu sẽ hỏng chỉ có thể thả dưới chân núi chỉ chỉ vùng trời cực qua n h u y ế n thải cái này xuất hiện thời gian lại không thể đ o á n được có lúc mỗi đêm đều có có lúc không biết cách bao lâu mới có thể xuất hiện dài thời điểm cách bên trên mấy tháng mới có thể xuất hiện một lần đoạn lại bổ sung xuất hiện thời gian dài ngắn cũng không giống nhau có lúc có thể cả đêm có lúc chưa tới một canh giờ cho nên vừa xuất hiện phần lớn người đều phải lập tức động tác sợ bỏ lỡ giờ lành ha ha chúng ta vô kháng sơn cũng xem như dựa vào trời ăn cơm đi này chút tương đối mà nói không tính là bí mật gì tại bên ngoài cũng có thể nghe ngóng đến cho nên hai người thuận miệng nói ra cũng không quan trọng đương nhiên đổi thành người khác bọn hắn chưa chắc sẽ phản ứng hoặc như tốt như vậy nói nói chuyện trước mắt sư xuân cùng nô cân lượng không giống nhau trong mắt bọn hắn là chó điên một lời không hợp liền dám mở xé chính mình tu vi cao thì sao này hai căn bản không sợ bị tu vi cao người đánh Đó lúc à thấy này mắt, h dưới núi đột nhiên bay lên một đoàn to lớn cải bóng bay lên đến vô kháng sơn vùng trời hướng về hồ nước vị trí tương viện ngăn t h ở ánh mắt sư xuân cùng nô cân lượng lần lượt phi thân bên trên nóc nhà lên cao ngắm xem phía dưới hai cái nhìn nhau cũng lên tới đoạn lại giải thích nói ước lam trúc muốn qua bong bóng ở mức mới có thể sử dụng đây cũng là tông môn vị cao thủ kia trước từ phía dưới cất giữ ước lam trúc địa phương trước đưa một đống đi lên thời gian đang gấp n à y loại kêu loạn tình h n giới phạt sự tình viện người là không thể xuống núi trực tiếp đi bên hồ đoạt việc để hoạt động liền tốt quả nhiên cái k i u to lớn cái bóng tản ra tại hồ về sau thấy ẩn hiện một đám người tốc độ cao vội và n g loạn cả lên không bao lâu liền thấy bảng thiên thánh dẫn phạt sự tình viện người chạy trở về đều ôm đống lớn ở mức cộc cộc lam trúc chính là sư xuân trong thành thấy qua phơi nắng qua bụi cây loại thực vật có người bay tới nóc nhà tốc độ cao đem ước lam、trúc、trải rộng ra tại trên ngói. có người tại tường viện rừng trên có người trên mặt đất cửa hàng có người tại viện bên ngoài tường trên đường cửa hàng không lưu một khối đất chống cảm giác sư xuân đám người bị buộc theo nóc nhà rời đi không tốt ảnh hưởng người khác làm việc trực tiếp ra phạt sự t ì n h viện tìm địa phương quan sát chỉ chốc lát sau lại gặp xuống núi người khiêng đại lượng úc lam trúc lên núi dồn dập hướng hồ nước bên kia chạy đem úc lam trúc ngâm ở mức về sau lại phân đi riêng phần mình địa vực giống phạt sự t ì n h viện người đồng dạng cách làm cái kia bận rộn tình hình tựa như là quân đội muốn đánh trận giống như sư xuân đang bốn phía quan sát thời khắc nô cân lượng trợt h ọ c cánh tay của hắn hai người tâm mắt đụ cùng một chỗ cách đoạn lại bọn hắn hơi xa chút nói chuyện ánh mắt ngươi có thể thấy cái gì thành tựu sao nô cân lượng t h ấ p giọng hỏi sư xuân thở dài ngươi cho rằng ta không muốn nhìn thấy sao ngươi coi là nghĩ khẩn trương liền có thể khẩn trương sao nô cân lượng sách âm thanh n g ư ơ i sống còn có thể bị nẹn nước tiểu không chết được nghĩ biện pháp nha ta có cái biện pháp ngươi có muốn thử một chút hay không nói xong trực tiếp đem miệng tiến đến sư xuân bên thai nói thầm một hồi vừa nói vừa hắc hắc cởi trộm sư xuân nghe rõ sao đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn thần sắc biến n o khó lường phát hiện tên này có đôi khi thật đúng là một nhân tài chương bảy mươi hai gốc、A. có muốn thử một chút hay không sư xuân lại ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cực quan g h u y ễ n t h ả i nhớ tới đoạn còn nói dị tượng lúc nào cũng có thể sẽ tàn biến bỏ qua không biết lại phải đợi bao lâu lúc này quyết tâm l i ề u mạng đi qua đối đoạn lại hai người lên tiếng chào ta muốn tới biên duy anh cái kia nàng ban ngày b ằ n giao để cho ta cái giờ này đi qua một chuyến đoạn lại hai người nửa tin nửa ngờ nô cân lượng hh t t nói các ngươi không tin có khả năng cùng một chỗ đi theo nhà biên duy anh mặt mũi vẫn là thật lớn đoạn lại hai người ngầm cho phép cùng một chỗ đi theo trên đường gặp tuần chấp đệ tử kiểm tra được biết là biên duy anh triệu kiến cho đi cũng là cho đi liền là phái người hộ tống trên đường không dễ đi khắp nơi đều trải lên ở mức cộc cộc cúc l a g trúc người trực tiếp là dấm lên trên đi toàn bộ vô kháng sơn bên trên có thể lộ thiên địa phương đang ở tốc độ cao hoàn toàn biến mất một đường đưa đến biên duy anh nơi ở nơi này cũng không ngoại lệ khắp nơi đều bậy khắp biên duy anh nghe hỏi sau khi ra ngoài nô cân lượng trách trách vù vù nói biên thành chủ ngươi không phải để cho chúng ta cái giờ này tới một chuyến sao chúng ta tới biên duy anh nghe xong nhìn lại một chút cùng đi nhân viên lập tức đã hiểu có ý tứ gì bình tính xoay người nói vào đi nô cân lượng ha ha vui lên Quay đầu đ không? Không, ố trong ạ ư bệnh ô không, n n g g có các lửa ư viện không phải lộ thiên địa phương chỉ có trong phòng hoặc dưới mái hiên tại sư xuân theo đề nghị biên duy anh mang theo hắn đi một tòa trên lầu cát hai người cũng đứng ở dưới mái hiên xem bầu trời đêm cực quang huyết thải sư xuân thuận miệng hỏi chút phía dưới l â y hay gúc làm chút tình huống biên duy anh cũng thuận miệng làm lấy giải đáp cũng là tại đây có vẻ như nói chuyện phía ngay miệng sư xuân tới gần biên duy anh một cái tay chậm rãi chậm rãi động không dám có chút run run nhẹ nhàng chậm rãi hướng biên duy anh cái mông bao trùm đi cái này là nô cân lượng dạy hắn để cho mình khẩn trương biện pháp đạo đức của hắn trình độ s á t thực không thế nào cao cảm thấy khả năng có ích liền lập tức tới thử có thể hay không khẩn trương hắn không biết nhưng hắn biết theo bàn tay của mình càng ngày càng tiếp cận biên thật là sợ biên duy anh phát hiện đột nhiên một hồi kịch liệt đau đầu cảm giác kéo tới tủy sống bị muôn vàn sâu kiến ăn mòn mùi vị cũng bạo phát người chạy đến tìm ta không phải là vì nói chuyện tào lao cái này à. biên duy anh chợt nghiêng đầu nhìn về phía hắn sư xuân cái kia tiếp cận nàng tay đã g ơ lên đỡ đầu mình đau muốn nứt đầu nhìn ra sắc mặt hắn bỗng nhiên không được bình thường là loại kia bỗng nhiên bệnh trạng tái nhuận biên duy anh kinh ngạc ngươi thế nào sư xuân không có trả lời hiện tại cũng không có lòng cùng với nàng nhiều kéo phải trong mắt dị tượng đã xuất hiện nỗ lực ổn định có thủ thống khổ dày vỏ tâm thần ngẩm đầu nhìn về phía vùng trời che chắn tầm mắt mái hiện tại hắn mắt phải bên trong không tồn tại c ự c quan g huyễn thải cũng không tồn tại một cái khác màn rực rỡ lại xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn có một đám sương mù đang tại chậm rãi huy sái hạ xuống cái k i a sương mù hiện ra hơi hơi ánh sáng màu lam quang ảnh kia cảm giác hắn giống như đã từng quen biết ở chỗ này rất dễ dàng liên tưởng đến định thân phủ đ ú n g định thân phủ bên trong nhảy lên ra sợi dâu bên trên tán phát cũng là đồng dạng màu sắc ánh sáng màu lam hắn ánh mắt không nhìn thấy trên không trung phân cối không biết những sương mù này vì sao mà hạ xuống nhìn ra ngoài một hồi nhìn không ra mặt khác thành cựu sương mù hạ xuống đến mặt đ hắn túi đầu xuống nhìn lên t ầ mắt m lại bỗng nhiên dừng lại dưới chân là một mảnh màu xanh nhạt nung lung hết sức rõ ràng đây là vô kháng sơn màu sắc hắn cảm thấy kỳ lạ vô kháng sơn tại hắn mắt phải bên trong thế mà không có tàn biến lại có màu sắc hình dáng tồn tại này tại hắn mắt phải ly kỳ trong tấm hình là hết sức hiếm thấy biên duy anh gặp hắn không đáp lời cứ việc bệnh trạng giống như sắc mặt khó coi lại là một bộ cực kỳ thần sắc trịnh trọng nhìn bầu trời lại nhìn xuống đất ý thức được khả năng có manh mối gì liền không có cái giày lẳng lặng chờ đợi quan sát đến trong lòng bỗng nhiên k ẽ động sư xuân đột nhiên lên tiếng nói biên duy anh đôi mắt sáng tầm mắt nhìn chằm chằm hắn lấp lánh một hồi chợt gọn gần nói đi nàng muốn quay người xuống lầu sư xuân thúc giục c âm thanh phải nhanh sau đó trực tiếp theo lầu các bên trên nhảy xuống rơi vào trải đất ú p làm t r ú c lên không có cách hắn biết mình phải trong mắt dị tượng duy trì thời gian có hạn đến tranh thủ thời gian đ o ạ n chút thời gian biên duy anh trở về dựa vào lan can chỗ đưa đầu nhìn xuống mắt sau đó nhấc lên v á y cũng phi thân nhảy xuống dẫn đường phía trước dẫn sư xuân nhanh chóng rời đi công bắt gặp nô cân lượng bọn hắn nô cân lượng vui tươi hớn hở hỏi như thế nào chờ lấy sư xuân nện xuống lời liền、chạy. nô cân lượng ngậm miệng không trả lời được đoạn nhăn hai người đưa mắt nhìn nhau không phải nói có thù sao này cũng không giống nha xuống núi lỗ hổng bên trên sư xuân dịch chư phục quá trói mắt bị tuần chấp đệ tử ngăn cản có việc ta g á n h lấy tránh ra biên duy anh không chút lưu tình quát tháo tông chủ con gái liền là bà khí khó xử đệ tử không biết như thế nào cho phải cuối cùng bị biên duy anh một thanh đầy ra giúp đối phương làm quyết định xuống núi thang đá bên trên sư xuân còn tại thúc giục nhanh, nhanh nhanh biên duy anh dứt khoát đồng loạt bên trên hắn cánh tay mang theo hắn cùng một chỗ thả người nhảy xuống núi cao bay xuống dưới núi lại dắt người một đường bay lượn hướng về phía trước lần này rất nhanh đi đã sắp đến lâm kháng thành sư xuân đột nhiên nói đủ rồi biên duy anh lập tức lôi kéo hắn dừng lại sư xuân xoay người qua hắn chẳng qua là trong đầu đột nhiên linh quang nói lên ý thức được chút gì muốn t ử càng toàn diện thị giác tới đ ố i trước mắt dị tượng tới làm quan sát sau đó hắn thấy được cực kỳ rung động lòng người một màn đó là một cây đại thụ không là một khỏa bị phá vỡ đ ả o sau chỉ còn gốc gốc cây đây cũng là toàn bộ vô kháng sơn hình dáng đứng ở trên núi là không nhìn thấy r ế cây đứng tại cự ly xa vị trí bên trên mới có thể phát hiện có gốc cây thể phát như là vô kháng kéo kéo sơn dưới đại địa bên trong dưới dài đại địa ra to luận ớ n dễ dễ cây sở bầy. sởi Vô l là gốc cây vẫn là dưới đại địa sợi dễ tại hắn m ắ t phải trong tầm mắt đều là dùng màu xanh nhạt mông lung hình dáng hiện ra đại thụ sợi dễ di tờ biên độ rộng khó mà tính toán xuyên qua dưới chân của bọn hắn xuyên qua lâm kháng thành c h ứ cứ lấy bát phương dây núi nay thật lớn rộng rãi một màn mang cho hắn rung động là có thể nghĩ vẹn vẹn theo còn sót lại gốc cây quy mô hắn có thể tưởng tượng đến vô kháng sơn hoàn chỉnh hình dáng là dặm gì cái kia chắc hẳn là chân chính đỉnh thiên lập địa kỳ quan là không cách nào tưởng tượng rộng rãi cây to này đi đâu là ai chặt đứt cây to này hơi hơi hiện ra ánh sáng màu làm sương mù dần dần b u ô n g xuống đến gốc cây bên trên gió thổi không tan chỉ b u ô n g xuống cái kia từng khối địa phương xa xôi lúc trước đại thụ tán cây chắc là tại trên không trung tắm gội này ánh sáng màu làm sương mù ngay tại sương mù sắp tiếp xúc đến gốc cây lúc hắn ánh mắt cũng dần dần khôi phục như thường trong mắt chỉ có đỉnh núi đèn đốt sáng trăng vô kháng sơn nhớ lại sương mù b u ô n g xuống một màn hắn rốt cuộc h i ể u rõ biên duy anh nói coi như nắm giữ luyện chế bí pháp rời đi vô kháng sơn cũng vô dụng nguyên lai vấn đề xuất hiện ở này địa phương khác chưa chắc có như thế được, trời vậy mình chạy tới này học trộm học nghệ còn có ý nghĩa gì ngẫm lại tình cảnh trước mắt có chút hối hận tự tìm không đến đều tới không thể đến không đi nếu là có thể luyện chế một nhóm lớn định thân phù mang đi tu hành giới hành tẩu cũng có bảo đảm gặp hắn đã theo một loại mê thất trong trạng thái thanh tịnh lại một mực tại bên cạnh quan sát biên duy anh nói có cái gì giáng pháp sao sẽ không ở cùng ta cố làm ra vẻ bí ẩn a sư xuân hiện tại nhức đầu nhất chính là nữ nhân này biên kế hùng muốn nhìn hắn truy cầu tượng lam nhi cùng ma đạo định ra kế hoạch bên trong cũng là muốn làm như vậy hiện tại nữ nhân này chặn ngang một vậy lại muốn cho hắn từ bỏ truy cầu tượng lam nhi ngược lại theo đuổi nàng hắn là cự tuyệt không được lại đáp ứng không được người ta cũng không phải hắn nghĩ giả vờ truy cầu liền có thể theo đuổi muốn xuất ra người ta mong muốn bàn giao mới được then chốt hắn mắt phải bí mật lại không thể bàn giao giải quyết như thế nào vấn đề này đâu ngẫm lại đô đầu lớn cũng may còn có tha thứ chỗ trống hắn chỉ có thể giả bộ suy tư nói ta còn muốn lại quan sát quan sát biên duy anh cười lạnh quan sát có nhiều thời gian không trở ngại ngươi bàn giao ra trộm mật biện pháp đừng nghĩ đến kéo bất kể có phải hay không là muốn cùng ngươi người sau lương thương nghị ta chỉ cho ngươi ba ngày thời gian cho không ra ta muốn đáp án ngươi biết hậu quả sư xuân không đáp ứng cũng không lên tiếng đúng lúc này mấy đạo nhân ảnh bay lượn tới mấy tên vu kháng sơn đệ tử tìm được bọn hắn trước mặt nhìn về phía biên duy anh trong thần sắc lộ ra cảnh giác một người đối sư xuân nói sư xuân hạ trưởng lão tìm ngươi theo chúng ta đi một chuyến biên duy anh lông mày hơi nhướng biết đây là tại đ ể phòng nàng nghe nói chính mình mang đi sư xuân lo lắng cho mình gây bất lợi cho sư xuân nàng suy tiếng cười một tiếng lười nhắc quản vái tay háo l o lên chập trần tan biến tại trong màn đêm trở lại trên núi sư xuân không thể nhìn thấy hạ trưởng lão lý do là hạ trưởng lão tạm thời có việc trên núi người s ắ c thực bệ bộn u nhiều việc cách mỗi một đoạn thời gian liền muốn đem bày ra úc lam trúc tiến hành đảo một bên lại cùng nô cân lượng chạm mặt về sau nô cân lượng tránh không được hỏi đến tình huống sư xuân nói cho trong mắt mình thấy cảnh tượng lớn như vậy cây nô cân lượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ quan tâm hơn chính là có hay không s ở đến cùng biên duy anh có phát hiện hay không trên không cực quan g h u y ễ n thải mãi đến nửa đêm về sáng mới tàn biến một đám vô kháng sơn đệ tử trong đêm đem trải trên mặt đất úc lam trúc thu thập lại hắn quá trình luyện chế sư xuân bọn hắn không nhìn thấy phạt sự tình viện bên này không tham gia phía sau lợi chế sáng ngày hôm sau biên duy anh thực hiện hứa hẹn nô cân lượng cầm lại bọn hắn bị thu lấy đi đồ vật biên duy anh y nguyên hết sức chiếu cố để bọn hắn tùy ý chọn mấy gánh nước liền đem tất cả tính toán cái thẻ cho bọn hắn cầm cái thẻ giao nộp về sau nô cân lượng lập tức tiến nhập cắn thuốc trạng thái tu luyện n ắ m sư xuân cho hâm mộ không nhẹ hắn cũng có chuyện làm chạy đi gặp tượng lam nhi truy cầu tượng lam nhi sự tỉnh cũng muốn bắt đầu vô kháng sơn nghị sự đại điện bên trong triệu tập cao tầng nghị sự biên kế vùng đem trong tay viền vàng thư tín đưa cho dưới tay Thắng thần chương â đây châu u muốn tổ chức một trận thịnh hội. Đây là sinh tổ chức hội, là vực thăm ra, ư ờ bảy mươi ba bố cáo sáu đại trưởng lão lúc này đem cái kia viền vàng thư tín thay phiên nhìn kỹ cuối cùng vào tay cái kia là ân huệ hình trưởng lão bài vị lúc nàng cũng hầu như là đứng tại vị cuối cùng đ a n g trước năm vị trưởng lão xem xét lúc biên kế vùng đều tại kiên nhận chờ đợi đến chính mình trong tay phu nhân về sau hắn liền không có đợi thêm nữa trực tiếp mở miệng nói chuyện nói các phái đều muốn phái năm người tham dự nghị một thoáng phái íd ân huệ hình n ữ mày giữ mắt nhìn xuống trợ phu sau đó tốc độ cao xem văn kiện bên trên nội dung bài ở bên trái vị trí đầu não cũng là lớn tuổi nhất trưởng lão nghệ hoa thuần mở miệng nghi vấn hỏi tông chủ tiếp vào cáo chi văn kiện còn có cùng vực phủ bên kia liên lạc qua này đem tham dự người tu vi áp chế ở cao võ cảnh giới đại thành phía dưới là có ý gì áp chế ở nhân tiên phía dưới còn có thể hiểu được này cao võ tu vi nếu có thể tham gia vì sao lại vẹn vẹn nắm cảnh giới đại thành loại bỏ ra đi mọi người nghe xong có chút đầu có tò mò tóm lại đều nhìn về thượng vị biên kế hùng đốt cằm nói tiếp vào cáo chi văn kiện về sau ta cũng không ít nghi vấn đã cùng vực phủ bên kia liên lạc qua đây là t r ư n g cầu rất nhiều môn phái ý kiến sau làm ra quyết định nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản tu vi đến cao võ cảnh giới đại thành cách bước vào nhân tiên cảnh giới chỉ có cách xa một bước dạng này người bởi vì loại sự tình này hao tổn đối các phái tới nói đều hết sức đáng tiếc vì vậy ổn định ở cảnh giới đại thành trở xuống bên phải vị trí đầu não một mặt cứng nhắc nghiêm túc kha dùng tổng kha trưởng lão hỏi hao tổn tim trung cực tinh sẽ có nhiều người như vậy thành viên hao tổn sao ở bên cạnh hắn hạ vị g i bạn trí phong trưởng lão đưa tay vô vô bả vai hắn cười khổ nói lão kha vì sao muốn v â bắt hoang tây cực chỗ làm trường thi kha trưởng lao vớt dâu nói bác hoang minh nguyệt tây cực lưu tinh đó là t r ù n g cực tinh thường thấy nhất địa phương phong trưởng lao tây cực chỗ phạm vi không nhỏ lại hoang vu nhiều người như vậy vung đi vào ai còn có thể từng cái c h ầ m c h ầ m ở không thành nếu muốn tranh cao t h ấ p ngươi cho rằng sau lưng có thể miễn cho tranh đ o ạ n bên trái thư vị hạ phất ly hạ lao nói không sai tổng có một ít tự cho là thực lực hơn người một bậc sợ người khác tìm tới so với chính mình nhiều lắm nhất là những đại môn phái kia tử đệ thế nào nhịn được bị người ép một đầu âm thầm ra tay mặt người khác không thể tranh né phía sau thôi do phi thôi trưởng lao hám giọng nói không nói địa phương khác chỉ chúng ta chỗ sinh châu chỉ dựa vào cáo chi văn kiện bên trên công khai phụ bên trên cái gọi là ban thưởng theo ta thấy liền là đại họa một kiện lập xuống đầu công môn phái đem thu hoạch được một tòa tốn môn xây trước cửa nhà chỗ tốt nếu như lâm kháng thành bên trong kiến tạo một tòa tốn môn vậy cái này hoang dã chỗ lập tức muốn náo nhịn lên đây đối với các phái tới nói ý vị như thế nào sức hấp dẫn quá lớn sinh châu chính mình nội bộ liền muốn tranh đoạt lên thật không biết vực chủ là nghĩ như thế nào phong trưởng lao nói cũng là không có cách không có đầy đủ rũ hoặc nào có người đi tận lực t h á n g thần châu ít có lớn như vậy náo nhiệt bao nhiêu năm khó gặp một lần các ngươi tin hay không một ít quý nhân không bố trí b ả n đánh cược mới là lạ sợ là muốn cược bay lên bọn hắn một dính vào sự t ì n h đoán chừng phải n ổ i vị ta thậm chí có lý do hoài nghi lần thịnh hội này liền có bọn họ thôi động còn có những cái kia các quý phụ như vậy náo nhiệt thế nào có thể thiếu các nàng phía dưới các môn phái đệ tử đang liều mạ n g cho các nàng lại là một trận hân hân vui vẻ t ụ h ộ i tốt thấy càng nói càng cấp trên biên k ế hùng kịp thời lên tiếng cắt ngang có mấy lời nơi này nói một chút là được rồi vẫn là nói phái người sự tình đi phái ai đi một mặt cứng nhắc kha trưởng lao nói, nếu biết là muốn chết người còn muốn phái đệ tử chịu chết sao văn kiện bên trên lại không nói vô kháng sơn không đi không được đại khái có thể t r ư ớ c cự tuyệt thử một chút biên kế hùng khoát tay á o ta vô kháng sơn mặc dù tọa lạc ở sinh châu cảnh nội có việc lại nhiều lần thẳng tới vương đình vực phủ bên kia đối với chúng ta sơn có ý kiến các ngươi cũng đều biết bây giờ sinh châu có việc đến cần chúng ta ra sức thời điểm lại cự mà không ra đổi ai cũng sẽ không cao hứng ngươi cho rằng vực phủ bên kia không có cách nào chơi chúng ta không thành chư vị trưởng lão về sau còn muốn hay không tại sinh châu đi lại rồi kha trưởng lão người tông chủ kia ngươi nói xem p h ả i cái nào đệ tử đi chịu chết ta bài trừ bữa chú tác dụng ta vô kháng sơn chém chém g i ế t g i ế t thực lực tại sinh châu cảnh nội liền một ngàn tên trong vòng đều không chen vào được dựa vào cái gì đi tham dự này loại cảnh đ o ạ n toàn bộ t h ắ n g thần châu nhiều người như vậy tham gia coi như nắm vô kháng sơn tất cả p h ù đều để tham dự đệ tử mang đi cũng không đủ a hắn nói cũng là vô kháng sơn khó xử nhất địa phương vô kháng sơn bữa chú tuy tốt dùng cũng rất kiếm tiền lại là dựa vào trời ăn cơm sản lượng mở rộng không nổi rất nhiều phương diện đều sẽ bị hạn chế cùng gián tiếp ảnh hưởng bao quát đệ tử số lượng phương diện các loại biên kế hùng nhấn tay ra hiệu hắn không nên gấp áp kha trưởng lão nói quá lời tranh đoạt bài danh cùng tranh thủ tốn môn xây ở chúng ta cái này sự t ì n h vô kháng sơn không hy vọng chúng ta đến liền là góp đủ số bản phái đệ tử có p h ụ triện tự vệ chỉ cần chúng ta không tranh không đoạt đại khái cũng không có người nào sẽ đụng vào suối khỏe kha trưởng lão chư vị trưởng lão rất nhiều chuyện là không phải do chúng ta vẫn là câu nói kia chư vị sau này còn muốn hay không tại sinh châu đi lại rồi mọi người rơi vào trầm mặc biên kế hùng lại nói ý của ta là hướng tông môn trên dưới thông cáo tin tức người muốn báo danh sau đó lại từ báo danh trong các đệ tử tuyển năm cái ra tới n h ư không người báo danh lại đến chỉ định cũng không m u ộ n chư vị trưởng lão cảm thấy thế nào hạ phất ly trợt thở dài cũng chỉ có thể là dạng này n h i ề u người nào đi mạo hiểm đều không thích hợp kha trưởng lão luôn luôn công chính hắn làm ra quyết định các đệ tử đều tin phục theo ta thấy ứng cử viên định ra sự tình cứ giao cho kha trưởng lão tới xử lý tốt tất cả trưởng lão lần lượt gật đầu thấy như thế biên ghế hùng nói cũng tốt cái kia quyết định như vậy đi kha trưởng lão hiệu suất làm việc rất cao rất nhanh liền ở trên núi gián tiếp ra tương quan bộ cáo tại toàn bộ v u kháng sơn đưa tới a n h động Án trong phòng biên kế hùng cầm lấy một tấm kha trưởng lao dán ra bố cáo nội dung phía trên lệnh sắc mặt hắn có chút phát chìm phát bố cáo có việc nói sự tình liền tốt hết lần này tới lần khác vị kia kha trưởng lao s ừ n g sốt tốn không ít độ dài để hình dung lần này tham dự h n g hiểm kể từ đó còn ai dám báo danh hắn là hy vọng các đệ tử chủ động thật muốn n h a o đến đằng sau chỉ định chỉ ai cũng sẽ dẫn tới bất công phương diện chỉ trích hỏa khí vừa lên đến hắn vụ vụ xé toang bố cáo cũng đặt bàn hết lần này tới lần khác lại không thể cầm kha trưởng lao thế nào cùng các đệ tử chỉ rõ nguy hiểm người ta có làm gì sai sao thấy trên mặt đất xé toan bố cáo ánh mắt l ó e lên lĩnh ngộ được cái gì ngươi tới làm gì biên kế hùng thấy được nàng trong tay bố cáo liền bố hỏa biên duy anh đi đầu lễ sau nghiêm mặt nói cha ta nghĩ đi ghi danh tham dự biên kế hùng khẽ giật mình c a o mày nói đừng làm rộn không có ngươi sự tình ai cũng biết ngươi từ thành chủ chức chính là vì an tâm tu luyện việc này ngươi không tham dự cũng sẽ không có người chỉ trích ngươi trở về tính tâm tu luyện liền có thể biên duy anh cha ta thật muốn đi biên kế hùng ta cũng không có đùa g i n với ngươi cái kia nói ở trên nguy hiểm đều là thật không phải trò đùa biên duy anh chính là bởi vì nguy hiểm ta mới muốn đi mà lại muốn thứ nhất đi ghi danh bởi vì ta là ngài nữ nhi là tông chủ con g á i ta thứ nhất ghi danh đằng sau lại điểm bất luận cái gì người đi đều không người có thể nói nhiều có sai lầm công bằng nàng xác thực mong muốn thứ nhất đi ghi danh n à y đối với nàng mà nói là một cái tuyệt hảo cơ hội biểu hiện thật rất muốn cho phụ thân thấy chính mình trả giá dù cho đạt được cha h ô n một cái công nhận ánh mắt nàng cũng sẽ vô cùng phân chấn cũng là một cái kiếm lấy u y vọng cơ hội theo thấy bố cáo lần đầu tiên nàng liền biết mình soạn hy vọng cơ hội lại tới tông môn đệ tử đứng trước thời điểm nguy hiểm nàng là người đầu tiên đứng ra cho nên nàng rất nóng lòng chạy tới những chuyện tương tự nàng đã không phải lần đầu tiên làm chẳng qua là lần này càng sâu bởi vì lần này là thật gặp nguy hiểm nàng cho rằng u y vọng chính là như vậy một chút tích lũy ra tới nàng cho rằng chỉ cần mình trả giá đủ nhiều làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được ai còn có thể nói nàng không có tư cách biên kế hùng trầm mặc tầm mắt lấp lánh sau một lúc c h ậ t t ừ từ nói kỳ thật đối ta vô kháng sơn đệ tử tới nói cũng không phải rất nguy hiểm đầu tiên chúng ta không nghĩ cái gì tranh đoạt liền là đi cái đi ngang qua sân khấu thứ hai sẽ dành cho đầy đủ phụ t i ệ n tự vệ nhịn đến an toàn kết thúc vấn đề cũng không lớn hiện tại vấn đề là mẫu thân ngươi nàng khẳng định sẽ không đồng ý biên duy anh h ư n g phần nói chỉ cần cha đồng ý là được mẹ bên kia ta đi thuyết phục biên kế hùng bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nói chờ mẹ ngươi đồng ý rồi nói sau được biên duy anh xoay người chạy chạy ra cửa khẩu về sau lại ngừng lại bước quay đầu mắt nhìn thấy được trong mắt phụ thân quăng tới vui mừng thưởng thức và tán thành ý vị nàng lập tức cao hứng muốn bay lên rời đi bước chân trở nên vô cùng nhẹ nhàng nhìn cái gì đều trói lọi sáng lạ phạt sự tình bên trong viện mỗi ngày thời gian nhàn hạ sư xuân cùng nô cân lượng ngồi ở dưới mái hiên trên bậc thang xem náo nhiệt nhìn xem ngồi tại đá m à i bên trên bảng thiên thánh cùng chung quanh một đám người đàm luận tham dự bố cáo sự tình nói tới nguy hiểm đại gia cũng cũng đang thảo luận ai sẽ báo danh đi tới ta nói một phần vạn ta là giả thiết ta một phần vạn không ai báo danh hoặc là người báo danh số không đủ các ngươi nói chúng ta này phạt sự tình bên trong viện phạm sai lầm người có thể hay không bị điểm danh sai khiến đi có người đột nhiên toát ra một câu như vậy lập tức dẫn tới một hồi hoảng hốt lo lắng ngôn luận ngồi tại đá mày bên trên bảng thiên thánh trầm mặc rõ ràng cũng cho rằng này không phải là không có khả năng sự tình n ô cân lượng đối một bên sư xuân thấp giọng một câu tốt nhất đem cái k i a m ậ p mạp cho điểm tới thấp giọng nói còn lại chưa đủ nghiền không muốn làm sao lưng nghị luận tiểu nhân vừa lớn tiếng reo lên thật muốn có một chút phạt sự tình v i ệ n béo huynh như thế có đảm đương người khẳng định sẽ trước tiên đứng ra cho đại gia c h i n đỉnh béo huynh ngươi nói có đúng hay không hàn tổng là cố ý nắm bảng cùng béo âm đọc cho đọc lát lộn bàng thiên thánh một nghe thanh âm liền biết là người nào tại s ử loạn vô ý thức muốn quay đầu chừng trở về bất quá lại cố kiềm nén lại hoài nghi cái thẳng kia là đang cố ýt sâu nhịn xuống không có n h i ệ vụ này sư mội nói để cho mình chiếu cố bọn n chương bảy mươi k bốn g danh sách có biến tại người hưu tâm kỹ thuật dưới biên duy anh thứ nhất báo danh tham dự tin tức giải ra tới như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng vô kháng sơn bên trên nghị luận càng ngày càng rồn rập tóm lại đối biên duy anh khen ngợi tiếng một mảnh trước đó đại gia nắm tham dự nói nguy hiểm cỡ nào lúc này đối biên duy anh khen ngợi liền cao bao nhiêu tương tự thanh â m tại phạt sự t ì n h bên trong v i ệ n cũng là liên tiếp bàng thiên thánh càng đem biên sư mội treo ở ngoài miệng khen nắm biên duy anh từ nhỏ đến lớn hảo quang sự tích thay phiên khen được biết biên duy anh muốn đi tham dự sư xuân cùng nô cân lượng cũng không biết có nên hay không cao hứng xuất phát tham dự thời gian tại nửa tháng sau mà biên duy anh cho thời gian của bọn hắn chỉ có ba ngày tham dự cũng không trở ngại biên duy anh đối bên này phát tác bất quá sư xuân cũng không sợ nàng cùng lắm thì vô dụng tác tương theo biên duy anh báo danh tin tức vừa ra cấp tốc có mười mấy tên tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất liên tục báo danh tham dự án trong phòng cầm đến trước mắt báo danh danh sách biên kế vùng mặt có ý cười. có người dẫn đầu hiệu quả quả nhiên khác nhau đứng có trong hồ sơ trước hạ phất ly rêu rêu nói tông chủ là thật không biết vẫn là đang giả bộ hồ đồ trong tông môn ái mộ duy anh người trẻ tuổi cũng không ít này đ ố i không ít tuổi trẻ người mà nói có thể là một cái tiếp xúc gần gũi duy anh cơ hội tốt có thể đồng h ộ i đồng thuyền biên kế hùng mỉm cười đối với cái này từ chối cho ý kiến để tay xuống bên trong danh sách ba ngày hết hạn kỳ mãn về sau theo bên trong lại chọn bốn cái bản lĩnh cùng phản ứng không sai bồi duy anh đi tham dự đi an toàn vẫn là một góc lời này đã không hề nghi ngờ đem biên duy anh đưa vào lĩnh đội vị trí biên duy anh cũng xác thực có tư cách kia vô luận là đầu não vẫn là thực lực tu vi hoặc tư lịch trước đó có thể là lâm kháng thành thành chủ nhiều người như vậy một cái thành đều quản xuống tới h u n g chi mang vài người hạ phất ly gật đầu ừng đúng là nên như thế báo danh hết hạn kỳ không tới biên duy anh cho sư xuân ba ngày ngày quy định lại tới trước gánh nước tiến vào viện sư xuân cùng nô cân lượng liếc mắt liền thấy được thủ tại vạc nước một bên biên duy anh nước soạt vào vạc về sau ba người đều đâm tại vạc trước đều không nói lời nào đều tại loại kia lấy cuối cùng vẫn biên duy anh phá vỡ h i n lặng đây là không có ý định bàn giao sao sư xuân than thở ta là thật không biết nên bàn giao cái gì ngươi đem phán đoán của ngươi báo cáo tông môn đi muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đến một bước này hắn thực sự không có lựa chọn khác cùng lắm thì đánh về trước đó chạy trốn lúc tình hình vô dụng tắc cương rời đi chính là hắn cũng không tin ma đạo có thể không moi bọn hắn tóm lại mắt phải bí mật hắn là không thể nào tùy tiện tiết lộ ra ngoài n ô cân lượn gật g đầu phụ họa chúng ta đối ngươi nói hiệu nói vượn cũng bàn giao không đi qua nhà sư xuân s ắ c thực ưa thích tượng lam n h đối ngươi chính là không có cảm giác ngươi miễn cưỡng cũng vô dụng thôi biên duy anh lạnh lùng tầm mắt tại hai người trên mặt quét tới quét lui nàng cảm thấy hai người này không có sợ hãi vốn định đo cân nặng phân lượng của bọn họ nhưng cân nhắc tham dự ứng cử viên sự t ì n h còn không có cuối cùng chứng thực xuống tới nàng không muốn thêm chuyện quyết tâm tạm thời n h ẫ n lại nhưng cũng sẽ không để hai người dễ chịu c ư ờ i lạnh nói các ngươi tới v ừ a vặn hôm nay phải lượng lớn dùng nước hai ngày trước thiếu nợ ta nước hôm nay cùng nhau cho ta chọn đủ gần một nửa thùng đều không được đi thôi sư xuân hai người đều không ngữ cho lúc trước cùng thiện ý đảo mắt liền biến thành ác ý được c hai người cũng không thể nói gì hơn bởi vì loại chuyện này không có địa phương phân rõ phải trái cùng nữ tham dự báo danh hết hạn kỳ đảo mắt liền đến báo danh nhân số đạt hơn trăm người thông môn cao tầng đúng hạn gặp gỡ cuối cùng quyết định năm người danh sách trước mặt của mọi người ân huệ hình không nói gì trở lại nội trạch về sau lại cùng biên kế hùng bạo phát bởi vì nữ nhi đứng hàng danh sách sự t ì n h biên kế hùng hỏi lại nàng báo danh không phải ngươi đồng ý sao ân huệ hình ta không có đồng ý ta nói chuyện này là kha sư huynh phụ trách để cho nàng tìm ngươi cùng kha sư huynh đi biên kế hùng vậy ngươi vẫn là hỏi rõ nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra lại đến cùng ta nhau nhau ân huệ hình cảm xúc có chút xúc động không muốn cầm nữ nhi ý nguyện làm tấm mục ngươi nhường nữ nhi đi tham dự chỉ là vì giữ gìn ngươi tông chủ ý tín mà thôi chỉ là vì tốt cho từ trên xuống dưới một cái công đạo mà thôi biên kế hùng có chút chọc giận xích lại gân nàng thấp giọng hỏi ngụy biện vì sao lại chết thật sự là duy anh chủ yếu trách nhiệm sao chuyện xảy ra đêm đó là ai phái người xuống núi cho duy anh bí mật chuyển tin tức ta cho ngươi biết ta biết xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều chỉ cần ngươi có thế để cho nàng nguyện ý rời khỏi định ra danh sách ta tới đổi vung tay lên liền quay người rời đi ân huệ h ì n h bộ ngực gấp rút chập trùng tại tại chỗ mặt như hoa đảo sắc mặt biến đến khó coi càng làm cho biên kế hùng nén giận chính là hai ngày sau nghị sự trong điện trước mặt của mọi người biên kế hùng trong tay một phần theo vực phủ truyền đến biên nhận kém chút nện vào kha trưởng l ã o trên mặt ngươi nói cho ta biết nói cho đại gia mức này báo tham dự danh sách đến tột cùng là chuyện gì xảy ra kha trưởng lão mặt không biểu tình đ ứ n g đối người bên ngoài lập tức nhặt lên cái kia phần biên nhận xem xét xem về sau cả đám đều c h ấ n kinh bao quát ân huệ hình ở bên trong biên duy anh c ă m đường ngọc tượng lam nhi sư xuân ngô c ấ n l ự a cái này lẩm bẩm danh sách phong trưởng lão cùng một bên thôi trưởng lão hai mặt nhìn nhau đầy mắt không thể tưởng tượng nổi thật đúng là đừng nói danh sách này bên trên người một đám vô kháng sơn cao tầng còn đều biết dịch t r ư ở n g lão nhìn chằm chằm kha trưởng lão hỏi kha trưởng lão này không phải chúng ta thương định danh sách chuyện gì xảy ra người nào sửa lại danh sách kha trưởng lão không chút hoang mang nói ta đổi mọi người lần nữa chân kinh khiếp sợ không phản b ắ t được biên kế hùng đối với cái này lại cũng không ngoài ý muốn có thể làm ra này loại không thể tưởng tượng nổi danh sách người cũng chỉ có hắn vị này kha sư m i n h làm được nhưng ý nguyên g i ậ n đến quá sức chỉ hắn mũi nổi giận nói ai cho ngươi quyền lực tự tiện sửa đổi tông môn quyết nghị đây đều là thứ hai ngày hoa thuần dịch trường lão hỏi ngươi chẳng lẽ không biết ở trong đó ba người không phải ta vô kháng sơn đệ tử lần này quy tắc là muốn cắt phái đệ tử tham dự ngươi làm như vậy là làm trái quy tắc không biết sao kha trưởng lão ba cái kia ta chính là treo vô kháng sơn đệ tử danh phận báo cáo phong trưởng lão cầm lấy danh sách chỉ điểm không phải then chốt ba người này không phải ta vô kháng sơn đệ tử ngươi mủ báo lên vậy liền thành lựa gạt bay đầu bị người nắm chặt này n h ư ợ c điểm gây sự sẽ rất phiền thoái không chỉ là vực phủ bên kia đây chính là vương đ ỉ n h chế định tham dự quy tắc kha trưởng lão cái này đơn giản hiện tại đem bọn hắn đặt vào ta vô kháng sơn cũng được đối tượng lam nhi thái độ của ta không thay đổi ta vẫn là phản đối nữ nhân này vào ta sơn môn nếu đại gia nhất định phải để cho ta phục tùng cũng được ta cho nàng một cái gia nhập ta vô kháng sơn cơ hội nàng nguyện ý trở thành ta vô kháng sơn đệ tử t h ì thôi nhưng không nguyện ý đại gia cảm thấy loại nữ nhân này còn có cần phải lưu ở trên núi sao nàng không phải đối duy khang mối tình thắm thiết sao ta ngược lại muốn xem xem nàng là chân tình sâu hay là giả tình thâm mọi người lần nữa im lặng tình cảm hay là bởi vì tượng lam nhi thanh lâu nữ tử thân phận đ ă n g á o không sai trước đó tượng lam nhi sự tỉnh đại gia bức bách tại lao tông chủ mặt mũi đều đồng ý lúc duy chỉ có vị này kha dùng tổng kha trưởng lão kiên trì phản đối cuối cùng cũng là bởi vì t h i ể u số phục tùng đa số mà không giải quyết được gì chẳng ai ngờ rằng cái tên này sẽ nhân cơ hội này phát khởi khó bất quá thật đúng là đừng nói lý do này quả thực muốn được muốn trở thành vô kháng sơn người hiện tại liền cho ngươi một cái trở thành vô kháng sơn đệ tử cơ hội ngươi có muốn hay không một ít trưởng lão nghe xong biện pháp này tốt đáy lòng là yên lặng tán đồng biên kế hùng khuôn mặt lại đen thành đáy nổi được à phong trưởng lão lại gõ danh sách nói vậy cái này sư xuân cùng nô cân lượng tính chuyện gì xảy ra kha trưởng lão biết do gặp nguy hiểm c ò n nhường đệ tử cầm tính mệnh mạo hiểm không là chúng ta sư trưởng nên có cách làm tận lực giảm b ấ t đệ tử tổn thương là chúng ta ứng cũng có chính nghĩa cái kia hai cái trong lao ra tới phế vật chạy đến vô kháng sơn d i ế u võ dương oai ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt để bọn hắn chống đi tới vừa vặn nói ngắn gọn cho bọn hắn một cái trở thành vô kháng sơn đệ tử cơ hội đồng ý tham dự thì thôi không đồng ý liền trực tiếp xử lý người chết có phải hay không vô kháng sơn đệ tử còn không phải chúng ta nói tính báo cáo vực phủ liền nói ra ngoài ý muốn chết hai người danh sách một lần nữa thay người liền có thể trong môn phái đệ tử thấy danh sách biến hóa tự sẽ hiểu rõ sư trưởng dù ý không có ý kiến ngược lại có tảng dương tóm lại từ trên xuống dưới đều có thể b à n giao không có gì không tốt hiện trường an tĩnh các trưởng lao khác nhóm sắc mặt đều b ô n g lòng xuống dưới bởi vì s ắ c thực cũng không có vấn đề gì n h a lại có thể nắm mấy cái kia thấy ngứa mắt ra hỏa giải quyết lưu ở trên núi cũng là làm người buồn nôn có thể biên kế hùng vẫn còn có chút giận không kèm được đây là tông môn quyết nghị là cá nhân ngươi muốn thay đổi liền có thể đổi ạ vì sao không đi đầu thương nghị mới quyết định k a trưởng lão bình tĩnh nói nếu có thể nhiều bảo đảm mấy cái đệ tử tính mạnh ta nguy n g ư ơ i biên kế hùng chỉ hắn g i ậ n đến nói không ra lời hạ phất ly cùng ân huệ h ì n h dưới ánh mắt ý thức đụng nhau hai người lòng dạ biết rõ đây là hỏng tông chủ âm thầm tính toán thủ tịch trưởng lão nghệ hoa thuần nói làm sao trừng phạt đều là nói sau trước tiên đem sự t ì n h giải quyết tốt hậu quả tốt nhường ba người nhập môn thay thế sự t ì n h ai đi tìm ba người chứng thực xuống tới hắn vốn là bao quát tông chủ ở bên trong tất cả mọi người đại sư h ì n h hắn này vừa mở m i ệ n g chẳng khác gì là công nhận kha trưởng lão cách làm có ánh mắt nhìn về phía hạ phất ly dù sao cho tới nay đều là hạ phất ly cùng ba người kia tại tiếp xúc ai ngờ hạ phất ly lại cự tuyệt một chuyện không phiền hai chủ nếu là kha trưởng lao sự tình liền từ kha trưởng lao phụ trách tới cùng đi ngược lại sự tình tạm thời cứ như vậy định ra tới tan cuộc về sau hạ phất ly bất chi bất giác đi tới kha trưởng lao bên người đồng hành thấp giọng nói kha trưởng lão ngươi thật là dám à ta chẳng qua là ngại những người kia vướng b ậ n nói đùa nói d i ơ tôi ngươi còn tưởng là thật đem bọn h ắ n làm việc này ngươi cũng không thể nói là ta nói ta liền chỉ đùa một chút mà thôi đừng làm tông chủ đoán trên đầu ta kha trưởng lão vẫn là cái kia gương mặt cứng nhắc yên tâm lão phu luôn luôn là ai làm lấy chịu sẽ không hướng trên thân người khác đầy trách nhiệm hạ phất ly gợi g ư i tông môn cấm địa biên kế hùng đẩy ra cấm địa cửa đá đi tới khoanh chân ngồi tính tỏa áo bào trắng thân ảnh sau lưng ngồi quỳ chân đem chuyện xảy ra tình huống làm cáo chi sau khi nói xong cũng phát bực tức kha sư m i n h làm như thế quả thực là không ta đây tông chủ cho để vào mắt thanh em giả muốn nói được rồi hắn cứ như vậy người luận chân tâm đem ngươi để ở trong mắt ngược lại chỉ có hắn trong lòng ngươi hẳn làm u ố n n ắ m chắc trong tông môn cũng cần một cái người như hắn quay đầu ngươi nên làm sao phạt liền làm sao phạt hắn hắn cũng sẽ không có ngươi danh sách vực chủ đã qua mắt rồi biên kế hùng thở dài ta cố ý hỏi qua s á c thực đã qua mắt thanh em giản muốn nói vực chủ sẽ không nhớ kỹ trên danh sách tiểu nhân vật nhưng xem qua liền là xem qua hắn đối với chúng ta mọi thứ cùng vương đình bên hắn kiên đối thẳng vốn là có bất mãn tự tiện đổi rút lui danh sách lại để cho hắn chuyên môn vì ta nhóm xem qua lần thứ hai thật không thích hợp hắn cảm nhận lỗi nặng chúng ta vô kháng sơn cũng là ba tháng sự tình rất nhanh kết thúc liền xử lý như vậy đi chương bảy mươi lăm đi dạo chơi cũng tốt luật bản đường chấp pháp trưởng lao kha dùng tại vô kháng sơn ở tại một tên vô kháng sơn đệ tử dẫn đầu dưới t ư lam nhi cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ cùng vào người tại đường tiên đứng lĩnh người đệ tử bẩm báo nói, t r ư ở người Lao, n g tới không cần hắn nhắc nhở ngồi có trong hồ sơ sau kha trưởng lao đã nhìn chằm chằm về phía tượng lam nhi cô gái này lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí lo sợ bất an có thể lý giải cái kia sắc đẹp cũng lệnh hắn hiểu được biên duy khang tại sao lại vì đó thần hồn đ i ê nào đ ra mắt trưởng lao tượng lam nhi hạ thấp người hành lễ kha trưởng lao phất tay lui tên đệ t ử kia trong đường chỉ còn lại hai người về sau phương lên tiếng hỏi ngươi xác định ngươi thật muốn cùng biên duy khang tướng mạo tư thủ tượng lam nhi trong thần sắc mặc dù có chút khẩn trường nhưng vẫn là không mất đoan chẳng nói nay tâm tiên địa chứng dám kha trưởng lao khẽ vất cảm khó được hưu tình người ta nguyện thành toán các người cho ngươi một cái trở thành vô kháng sơn đệ tử cơ hội muốn hay không t ư ợ n g lam nhi kinh ngạc ngầm đầu c h ố mắt một hồi lâu mới khẳng định nói muốn kỳ thật đối phương coi như không nói nàng cũng biết là chuyện gì nội tuyến đã trước đó thông báo nàng kha trưởng lão thắng thần châu sẽ có một trận tịnh hội tên là thiên vũ sao băng đại hội còn có nghe nói t ư ợ n g lam nhi có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là thành khẩn trả lời gần nhất có nghe lan quân nhắc qua kha trưởng lão biết lên tốt theo quy tắc vô kháng sơn cũng muốn phái ra năm tên đệ tử tham dự này đối với ngươi mà nói là một cơ hội ngươi có nguyện bái nhập vô kháng sơn trở thành vô kháng sơn đệ tử t ư ợ n g lam nhi lúc này ngốc tại hiện trường dần dần mặt lộ vẻ đ ắ n g chát tựa hồ hiểu rõ chút gì đó vớt c ầ m nói nguyện bái vì vô kháng sơn đệ tử kha trưởng lão ừ một tiếng ngươi nghĩ thông suốt bên ngoài trời đất bao la ngươi có thể đi nhiều chỗ chính là không muốn gia nhập vô kháng sơn cũng không quan hệ cũng không ai miễn cỡ ngươi t ư ợ n g lam nhi gian n à n chắc chắc cười nguyện vào vô kháng sơn nguyện vị vô kháng sơn đệ tử tham gia thiên vũ sao bang đại hội kha trưởng lão quay lại ban bố tham dự danh sách duy khang thấy trên danh sách có người tất có kinh ngạc ngươi giải thích thế nào tượng lam nhi ảm đạm túi đầu nói ta sẽ nói là ta chủ động báo danh tham gia không người miễn cưỡng là người thông minh đi vậy liền bái nhập môn hạ của ta đi l ệ nghi phiền phức liền miễn đi kha trưởng lao dứt lời bấm tay bắn ra một đạo chỉ phòng đánh ở một bên treo nhỏ trên trung đồng đưa một tiếng giòn minh bên ngoài lập tức có đệ tử nghe hỏi mà vào nàng đã bái nhập ta t ò a hạ mang nàng đi ân trưởng lão cái kia đi vào môn thể thức đúng l i ê n cơ bản nhất đệ tử b á i kiến sư phụ bái sư lễ cũng không cần kha trưởng lão trực tiếp để cho người ta nắm tượng lam nhi cho mang theo ra ngoài mất hồn mất vía tượng lam nhi vừa đi ra bên ngoài liền khách khí mặt trên hành lang chờ lấy hai người quen không là người khác chính là sư xuân cùng n ô cân lượng a t ư ợ n g cô nương ngươi làm sao cũng tới này n ô cân lượng tò mò hai người bọn họ đang không hiểu thấu đâu không biết bị gọi nơi này là có ý gì nhìn thấy tượng lam nhi cũng tại đ ừ n g lại có cố dự cảm không tốt tượng lam nhi khẽ gật đầu thăm hỏi không nói gì ngược lại vẻ mặt không tốt lắm chiêu sư xuân hai người tới đệ tử bắt đầu hô đi thôi hai người vội vàng bắt kịp thỉnh thoảng quay đầu xem tượng lam nhi rời đi thân ảnh đến trong đường nhìn thấy ngồi cao kha dùng tổng sư xuân hai người tranh thủ thời gian đồng loạt bài kiến gặp qua kha trưởng lão lần này kha trưởng lão không để cho đệ tử lui ra thậm chí liền quanh co lòng vòng đều bớt đi nói thẳng thắng thần châu thiên vũ sao băng đại hội bản tọa dự định tiến cử hai người các ngươi đ người, người có bằng lòng hay không cái gì lô cân lượng hú lên q á i gì sư xuân cũng có chút mộng hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm nghĩ lại nghĩ đến tượng lam nhi vừa rồi vẻ mặt bông cảm giác không ổn vợ nói kha trưởng lão nói đùa ta hai người mang tội chi thân không nói cũng không phải vô kháng sơn đệ tử không có tiến đến tham dự đạo lý kha trưởng lão đơn giản hiện tại liền có thể bái nhập môn hạ của ta tự nhiên là có trước đi tham gia đạo lý mặt khác bản tọa cũng không muốn cùng các ngươi vòng vo các ngươi sát hại đệ tử bản môn ngụy biện về sau vô kháng sơn vốn muốn đối với các ngươi theo nhẹ xử phạt các ngươi lại dạy mãi không sửa lại tự tiện chạy trốn sau lại lặp đi lặp lại ẩu đả ta vô kháng sơn đệ tử này nhiều như dừng sai lầm bản tọa một mực không có rút ra không tới chính thức hỏi đến hôm nay nếu hô các ngươi đến chính là muốn cùng các ngươi tính sổ các ngươi cũng phải biết này luật bản đường là địa phương nào tội lỗi của các ngươi chỉ dựa vào sát hại đệ tử bản môn một đầu liền có thể tại chỗ chém giết nô cân lượng lại quái khiếu mà nói là ngụy biện kẻ sai khiến ám sát chúng ta trước đây chúng ta là tự vệ kha trưởng lão người nào trông thấy ngụy biện sai sự ám sát ngươi đ o á n xem có bao nhiêu người nhìn thấy các ngươi ám sát ngụy biện nơi này ta vô kháng sơn nói tính coi như ngươi bẩm báo thiên đình đi cũng là giao cho quyền sở hữu tới cha ngươi cảm thấy sinh châu vực p h ụ là sẽ nghe ngươi vẫn là sẽ nghe ta huống chi ngươi cũng không có cơ hội thượng cáo thiên đình sư xuân gật hỏi hai lại ngươi m đầu phụ họa tiếp theo hướng kha trưởng lao chắp tay nói nguyễn bái nhập kha trưởng lao muôn hạ nô cân lượng cũng chắp tay nói nhìn kha trưởng lao thành toàn vẫn là không muốn bái sư lễ kha trưởng lao khua tay nói dẫn bọn hắn đi ẩn trưởng lao cái kia đi vào môn thể thức phạt sự tình v i ệ n bên kia cũng bàn giao xuống tập dịch sống không cần bọn hắn làm ngươi phái hai người mọi thời tiết nhìn bọn hắn chằm chằm mãi đến đem bọn hắn đưa tiễn mới thôi trong lúc đó nếu có trốn chạy dấu hiệu không cần bờ báo cũng không cần lưu tình có thể tại chỗ chém giết được rồi vững chắc lý do phạt sự tình v i ệ n bên kia cũng không cần trở về quay đầu trực tiếp để bọn hắn ở trong lao đi thôi nơi đó thanh t ị n h tất cả cơ bản cần thiết tận lực thỏa mãn bọn hắn lời này nghe sư xuân hai người trong lòng tỏa ra h Thật một u ố n đ n đến bọn hắn g h không phải ờ i điểm, trái, muốn vân bộ ọ n hắn liền m thể c ú Đúng. t thiêu tử tại tử trưởng trách. Một chút xíu chính đều sau phản gặp nhập phương phụ kháng chỗ chống đều không có. Đúng. Cái đệ tử linh mệnh, chỗ hai Hai huệ hình, người mang người ân môn phương diện sự vụ chính là do vị này ân Cái có. được đệ đem đi. đó đệ là lao sự do vụ vị bộ thể thức đi xuống về sau sư xuân hai người cứ như vậy qua loa trở thành vô kháng sơn đệ tử sau đó liền bị nhốt vào bọn hắn quen thuộc trong lao làm sao bây giờ hai người chỉ có thể gửi hy vọng ở ma đạo sẽ đến mọi người bất quá nghĩ đến tại luật bản đường gặp được tượng lam nhi tình hình lại cảm giác có chút không ổn cũng may kha trưởng lao hứa hẹn vẫn có thể thực hiện nô cân lượng muốn mình tại phạt sự tình viện đồ vật lập tức liền có người cho đưa tới sư xuân biết tu vi của hắn đã đến đột phá thời kỳ mấu chốt vì vậy tích cực đáng tiếc chính mình nhưng nô cân lượng tu vi cao hơn chính mình chính mình này đại đương ra cảm giác làm thiếu điểm mùi vị vì không quấy dày nô cân lượng tu luyện sư xuân chủ động yêu cầu đem chính mình nốt ở sắt vách lồng bên trong ăn nhạc lâu còn sót lại vũ khí loại hình hai người mở miệng cũng có vô kháng sơn đệ tử đi cho bọn hắn tìm tới muốn ăn cái gì uống cũng là tận lực thỏa mãn hai người lại không hứng nổi nửa điểm cao hứng bởi vì tìm được ăn chặt đầu cơm cảm giác. cũng may ngày thứ hai tượng lam nhi liền dùng t h ă m viếng ấn công lý do tới thăm thủ được biết quả nhiên đều thành vô kháng sơn đệ tử thăm dự sư xuân giật mình làm sao trùng hợp như vậy hẳn là chúng ta ba đều bại lộ tường tình ta đã nắm giữ cùng bại lộ không quan hệ lần này là cái kia kha trưởng lão q u k y dối ta tiến vào vô kháng sơn hắn là một mực không đồng ý tượng lam nhi đem kha trưởng lão theo bên trong cản trở toàn bộ quá trình g i ả n g lượn biểu thị liền biên kế hùng đều cho chọc giận quá mức chẳng qua là danh sách báo lên không tốt sửa đổi sư xuân cùng nô cân lượng nghe cho váng nguyên lai liền là nhìn bọn họ không vừa mắt liền la bắt b ọ n hắn đỉnh lôi mà thôi. Lao giả. đừng vừa trong Nô Cân Lượng hoán hận tiếng, rơi ra ra tay. Tiếng, vừa bái tay. một sư phụ, kính. đảo mắt liền bất liền Sư xuân n à y thiên vũ sao băng đại hội quá nguy hiểm chúng ta không chơi nổi này vô kháng sơn không thể ở lại vội vàng nhường ngươi người đem chúng ta moi ra ngoài tượng lam nhi lắc đầu nếu là trước đó thoát thân chúng ta phải tội đơn giản liền là một cái vô kháng sơn hiện tại tên chúng ta đã trình diện sinh châu vực phủ bên kia lúc này thoát đi vậy liền thành thiên đình phạm nhân các ngươi khẳng định muốn cả đời bị thiên đình lùm bắt sư xuân hai người ngậm miệng không trả lời được ta phía trên đã biết tình huống để cho chúng ta cứ việc a n tâm đi tham dự sẽ an bài người âm thầm trợ lực chúng ta cho nên lần này tham dự chúng ta không có nguy hiểm gì coi như là ra ngoài giải sầu một chút đi thấy chút việc đ ợ i chơi một chuyến liền trở lại tượng lam nhi này tới chủ yếu chính là vì chấn an hai người sợ hai người này điên lên lại trách móc cái gì không n g o i chúng ta liền đem các ngươi cũng cho tu ra sợ hai người trong lòng không chắc gấp sau thật sẽ làm loạn không sợ không được k h e n chốt hai người s á t thực sẽ làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình tới vô kháng sơn mới bao lâu đã làm ra qua nhiều lần dù ai đều sẽ không yên lòng ngay sau ma đạo người sẽ hộ giá hộ tống sư xuân hai người lập tức liền phóng to tâm tại chỗ nợ nụ cười n thiên thiên vài ngày sau sắt vách trong lồng giam đột nhiên truyền đến một hồi lốp bút gấp xương nổ vang động tĩnh sư xuân lập tức úp sắp cách ly trên hàng rào quan sát xác định là đến từ nô cân lượng trên thân nô cân lượng toàn thân gân cốt đang ở lặp đi lặp lại buông lỏng cho trong cơ thể kinh mạch làm vợ cho đột nhiên một cỗ mạnh mẽ khí tức tử trên người nô cân lượng tu ô n r a thổi sư xuân nhấc sách che mặt người cũng bị thổi liên tiếp lui về phía sau mấy bước ngay sau đó liền nghe được nô cân lượng ba ha ha tiếng cười điên cùng truyền ra cười lớn không thôi thả tay xuống sư xuân nhìn lại biết nô cân lượng tu vi đ ộ t phá cuối cùng bước vào cao võ cảnh giới hắn có chút e n trong lòng vội v à n g lên ma đạo đến đâu bắt ma đạo tu luyện mà lúc này vô kháng sơn bên trên cuối cùng chứng thực xuống tới thiên vũ sao băng đại hội tham dự danh sách cũng chính thức công bố ra chương bảy mươi sáu phong lân danh sách vừa có mặt lại là một trận sóng to gió lớn chỉ trích như nước thủy triều ba cái kia không phải vô kháng sơn đệ tử làm sao cũng tham dự rồi đã sớm biết sẽ có này chỉ trích chuyên môn có người trước mặt mọi người nói rõ lý do tượng l a m nhi sư xuân cùng ngô cân lượng đã chính thức trở thành vô kháng sơn đệ tử bối phận vẫn rất cao rồi là ở đây rất nhiều người sư thúc đ ố i nhìn qua danh sách b ả n g thiên thánh trở lại phạt sự tình viện về sau kém chút vô gậy b ắ p đ u ổ i của mình cười ha ha không thôi mặc cho ai đều có thể nhìn ra tông môn tạm thời thu ba cái kia đệ tử chính là vì cho chân chính tông môn đệ tử đỉnh lôi thấy chính thức tham dự danh sách biên duy anh cũng choáng chậm tốc độ cao đi tìm mẫu thân hiệu chân tướng Thấy danh sách biên duy khang t bị ta. Ta người người nàng h hai tay cố nén mũi chỗ u sót có thể cuối cùng vẫn đặt thành mông ngã ngồi trên mặt đất khóc giống đứa bé hắn lại không đốc há có thể không biết tượng lam nhi cấp tốc tại áp lực báo danh trở lại vô kháng sơn trong khoảng thời gian này ngoại nhân không cách nào tưởng tượng hắn đến cùng đã trải qua cái gì tại biên kế hùng có y an bài xuống hắn mỗi ngày đều đang cắn răng tiếp nhận đủ loại làm khó dễ cùng n ụ c nhã làm đủ loại khổ hoạt việc cực công việc bẩn thiệu đối mặt đủ loại châm trọc khiêu khích bị một đám đồng môn đủ loại khi dễ thậm chí còn có thể bị đánh những ngày này liền để hắn khắc sâu hiểu rõ mất đi vô kháng sơn thiếu tông chủ thân phận địa vị ý vị như thế nào mất đi quyền lực lại ý vị như thế nào nguyên bản vây quanh hắn khiến cho hắn đủ loại thư thái đồng môn đột nhiên biến đến diện mạo dữ tợn cũng làm cho hắn nhớ tới chính mình đã từng những cái kia bạn nhậu khi hắn mất đi vinh hoa phú quý lập tức đi tư tán vì cho tượng lam nhi một cái tương lai hắn một mực tại n h ẫ n nhịn sau khi trở về còn muốn đối tượng lam nhi miễn cưỡng vui cười vì thế một cái nguyên bản cởi mở vui sướng người đã biến đến có chút ưu ám hắn bây giờ mới hiểu được nguyên lai tông chủ là cao như vậy cao tại thượng cũng không là hắn một vị tiểu đệ tử muốn gặp liền có thể nhìn thấy nguyên lai đây chính là hiện thực nhưng hắn thật không nghĩ tới dù cho chính mình nhịn nhiều như vậy vẫn là liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được khóc không, không giải quyết được vấn đề hắn nhấc tay áo lau nước mắt chạy như điên lan qu lang quân tượng lam nhi liền hô mấy tiếng không thể hô trở về cuối cùng cũng chỉ có thể là thăm thẳm thở dài nàng tại vô kháng sơn coi nhãn tuyến há có thể không biết biên duy khang bây giờ gặp bao lớn khuất nhục tàn khốc hơn còn tại đằng sau làm biên duy khang thấy minh đệ tốt nhất cùng ân công giúp mục đích của hắn nhưng thật ra là vì nữ nhân của hắn lúc đem lại nhận bực nào kích thích nói thật nàng đều có chút không đành lòng cảm khái biên kế hùng cái kia làm lao tử hoàn toàn chính xác thực tàn nhẫn đây là thật muốn đem con trai mình đánh vào bụi trần a biên duy khang chạy đi cầu kiến phụ thân không thấy cầu kiến mẫu thân cũng giống vậy thấy không được sau này mạnh mẽ xông tới luật bàn đường cũng là gặp được kha trưởng lão quỳ câu tình hy vọng dơ cao đánh khép vương tha hắn nữ nhân kha trưởng lão lanh lanh thanh thanh nói cho hắn hiện thực đã báo lên danh sách coi như là t ổ n g chủ cũng không cách nào tự tiện sửa đổi ngươi cầu người nào đều vô dụng trừ phi ngươi có một ngày có thể trở thành sinh châu vực chủ nhân vật như vậy mới có thể một câu liền giải quyết sau đó để cho người ta nắm biên duy khang đổi u ra ngoài biên duy khang thực sự không có biện pháp lại chạy đi tìm m ộ i m ộ i biên duy anh cầu mỗi mỗi chiếu cố tượng lam nhi đối với cái này biên duy anh cũng là miệng đầy đáp ứng xuống khiến cho biên duy khang cảm kích không thôi cảm động kém chút nghĩ quỳ xuống tới cảm tạng dù sao đêm đó phủ thành chủ sự tình hắn còn có ấn tượng trở lại chỗ ở nhỏ hẹp biên duy khang xóa sạch nước mắt trên mặt còn mang theo mỉm cười giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra bình thường an ủi tượng lam nhi lam nhi ta hỏi qua tông môn sẽ cho đại lượng phụ triện tự vệ m ộ i m ộ i ta duy anh là lĩnh đội nàng sẽ chiếu cống ngươi không có việc gì ta c h ờ ngươi trở lại xuất phát tháng ngày lạng yên đi vào cùng phần lớn vô kháng sơn đệ tử không quan hệ bọn hắn nên vội vàng cái gì liền vội vàng cái gì li tia nắng n ban mai ban đầu nghị sự đại điện bên ngoài ngoại trừ tông môn một đám cao tầng tiến đ ư ờ n g cũng không có quấy nhiều những người khác sư xuân nô cân lượng cùng tượng lam nhi đều đổi lại lật s á t sắc vô kháng sơn đệ tử quần áo và trang sức nô cân lượng trong đám người vẫn là dễ thấy như vậy cái cao nhất đao cũng lớn nhất chỉ bằng cái tia đao xem xét cũng không phải là vô kháng sơn đệ tử hết lần này tới lần khác còn trộn lẫn vô kháng sơn trong các đệ tử mạnh mẽ nhường cao tầng cảm thấy trứng mắt hết lần này tới lần khác đó là người ta vũ khí người ta sai sự quen thuộc ngươi còn không làm cho người ta vứt bỏ phụ trách đem người mang đến vực phủ chính là kha t r ư lão một chuyện không phiền hai chủ dứt khoát do hắn phụ trách tới cùng hắn cũng mang theo năm tên cùng hành đệ tử c ù n g tiễn đưa biên kế vùng đám người trào từ biệt về sau kha trưởng lao đi tới sư xuân đám người bên người đột nhiên l à tay lan g không cầm ra một đầu tùng thắp quả cầu kim loại thể trong lòng bàn tay vừa có mặt lập tức thanh lỏng lánh như trong tay hỏa tan bình thường giống như vô số châu chấu bay ra theo trong bàn tay hắn vụ vụ trùng tiên lít nha lít nhít đằng không bay lượn đúng là từng mảnh từng mảnh v ả y cá v ả y màu xanh trong lòng bàn tay tùng thắp quả cầu kim loại thể toàn bộ hóa tận về sau sư xuân cùng lô cân lượng cảm giác bị phong rúng động thân thể không t h ô găng sức lặp đi lặp lại thi pháp cân bằng mới tìm đến cân bằng bí quyết nhìn về phía dưới chân vô kháng sơn đã là càng ngày càng nhỏ lại nhìn bốn phía cấp tốc xoay quanh cái bóng bọn hắn tuy là lần đầu gặp lại biết là cái gì chính là một loại phi hành pháp bảo tên là phong lân này cũng không phải cái gì người đều dùng đến lên do có vậy như ngư d ù không vô kháng sơn đưa mắt nhìn trong mắt mọi người phong lân đã hóa thành một đạo lưu quang giật hướng xa xôi chân trời nhanh đến giữa trưa một đám người từ trên trời giáng xuống rơi xuống đất bay tán loạn phong lân như theo cái phêu xa suốt tiếp theo phần phật tập trung hướng kha trưởng lao trong lòng bàn tay tốc độ cao hóa thành tùng tháp hình dáng quả cầu kim loại bị thu hồi mọi người nhìn về phía bốn phía phát hiện bị giống như núi rộng rãi quỳnh lâu ngọc vũ cho b a vây bọn hắn đặt mình vào tại một tòa quảng trường đất chống lên sư xuân cùng nô cân lượng điển hình thế nào thế nào đều xem không đủ không ngừng hết nhìn đồng tới nhìn tây sau một lúc lâu nô cân lượng hỏi này làm sao sinh châu phủ thành trả lời chính là cam đường ngọc lớn lên vẫn tính tuấn g i ậ t cao lớn p h ẳ n g phiêu dáng người bộ mặt góc cạnh rõ ràng thần sắc có chút lanh g ố c lời cũng rất ít hai chữ hai chữ ra bên ngoài nhảy loại kia thoạt nhìn có phong phạm cao thủ theo lộ diện sau vẫn theo sát biên duy anh có hộ hoa sứ giả khí thế kha trưởng lão tại cùng một đám người mặc áo giáp người giao tiếp sau đó đem bọn hắn cũng cho trả hỏi đi qua đáng kia giáp sĩ đối bọn hắn tiến hành thân phận cùng tu vi xác nhận về sau đem từng con chuẩn bị s o n g kim loại vòng tay khóa chết tại tương ứng nhân viên trên cổ tay vòng tay bên trên có một khối nhỏ thẻ kim loại phía trên có chữ viết sư xuân lật xem một lượn một mặt là tên của hắn một mặt viết sinh châu vô kháng sơn bốn kéo nô g cân lượng tay xem một cái y tứ một mặt tên một mặt là sinh châu vô kháng sơn năm hắn âm thầm thử dùng sức t ú m hạ dây chuyển phát hiện không có t ú m đoạn khả năng hết thẻ giao tiếp sẵn sàng về sau kha trưởng lao đối mọi người nói các ngươi cùng bọn hắn đi liền tốt chúng ta quay đầu cũng sẽ đi vương đô hiện trường giáp sĩ dẫn tiến vào một tòa ủng thành bên trong đường hành lang tiến lên trên đường có hư đợt lắc lư cảm giác này sư xuân hai cái không xa lạ gì theo sinh n g ụ c ra tới lúc trải qua cái này là cái gọi là tốn môn trên đường nô cân lượng lại nhịn không được hỏi đây là đi thì sao một tên giáp sĩ trầm giọng nói nói nhảm thắng thần châu vương đô xuyên qua thông đạo thật dài gặp lại quang minh n g á y mắt những người k h á c còn tốt hai cái không có thấy qua việc đời tại chỗ trận mắt hốc mồm ngốc ngay tại chỗ muôn vản khí tượng rực rỡ đập vào mặt trước mắt hình như có một tòa tòa nổ tận gốc núi nổ đồng b ì n giữa không trùng cao thấp sen vào nhau trên núi các loại điêu lương họa đồng kiến trúc có mấy tòa thiên hà chi thủy thao thao bất tuyệt chút xuống hướng đại địa từng đạo cầu vồng nằm ngang ở không linh cầm bay lượn phía dưới phong quan g tuyệt tú trên mặt đất đó là toàn cảnh là p h ồ n hoa có vô số quỳnh lâu ngọc vũ liên miên giữa thiên địa thỉnh thoảng có khởi khởi lạc lạc thần nhân bay tới bay hướng thị lực có thể bằng chỗ rộng rãi c ẩ m tú nhất trọng càng hơn nhất trọng khắp nơi sáng lỏa lời nói không cách nào hình dung mà chính bọn hắn liền đứng tại một tòa phủ không trên núi còn chờ cái gì nữa nhanh lên có giáp sĩ đẩy sư xuân cùng nô cân lượm một thanh Phù không dưới chân núi, dưới một đường ầ gần u mọc ra sừng n h thần t như bình h cầu lòng ráng bốn lượn lên, bộ cự giao ư mà không thừa, người người giáp đợi mọi vừa bị sĩ cưới h ạ y gió xuyên vân trên không cùng dưới chân phun hoa cuồn cuộn mà vô tận mang tới là rung động lòng người đánh vào thị giác cũng làm cho sư xuân cùng ngâu cân lượng chân chính ý thức được chính mình nhỏ bé một đường miệng mở rộng n g ớ c xem đều quên nói chuyện mục đích vẫn là một tòa phụ không tiên sơn núi này có trọng binh t r ấ n giữ cự g a o đem người đưa đến liền bay lên không sư xuân đ á m người đến phía sau biết núi này liền là chuyên cho sinh châu tham dự nhân viên tạm thời đặt chân đã có không ít môn phái người tới trước các phái theo tuần tự đến trình tự và ở phong úc bị cưỡng chế chưa trải qua cho phép không được cùng bên ngoài tiếp xúc cách nơi này tiên sơn không tính quá địa phương xa vương đô phồn hoa bên trong một mảnh thanh tĩnh khu vực bên trong có một tọa lạc tại trên sườn núi tinh xảo sân nhà bốn phía cổ thụ u u trong viên đình đài lầu các cực kỳ lịch sự tao nhã một thân m ộ t mạc miêu diệt lan tại trong vườn tự tay tới làm kỳ hoa dị thảo một bộ hiển thê lương m ẫ u bộ dáng lan xảo nhan thì trong phòng tự mình xuống bếp nơi này bạn chính là các nàng tại thắng thần châu vương đô bên trong nhà tương tự nhà tại địa phương khác còn có miêu diệt lan có thể theo chiếu thiên thành tới đây cũng là lan xảo nhan hỗ trợ mời nghị dài hạn cũng không có gì khác nguyên nhân liền là thiên vũ sao bang đại hội sắp đến mang nữ nhi tới xem náo nhiệt nói là tới xem náo nhiệt kỳ thật các nàng đối những người nhỏ này vật bán mạng tranh đoạt cũng không có hứng thú cũng không phải sông sư xuân tới dĩ nhiên các nàng đã biết sư xuân sẽ tham dự lan xảo nhan biết sư xuân đi vô kháng sơn xem chừng vô kháng sơn cũng sẽ tham dự là xem tham dự môn phái tình huống lúc vô ý thức tìm hạ vô kháng sơn c o không tại kết quả thật đúng là tại nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là phát hiện sư xuân cùng ngô cân lượng cũng tới tham dự danh sách này quá làm cho hai mẹ còn cái kinh ngạc mà nàng chân chính mang nữ nhi hồi trở lại thắng thần châu vương đâu nguyên nhân là bởi vì sẽ theo các nơi tới rất nhiều quý nhân không ngừng thắng thần châu cảnh nội tứ lại bộ châu quý nhân đều lại bởi vậy xem mà tụ tập chính là các nàng người ta như thế tới giao tế thời điểm khắc liền là nhìn một chút có thể hay không n ư ợ n cơ hội giút nữ nhi m ư bên trên thích hợp lương、phối. sư xuân loại kia tiểu nhân vật thưởng thức thì thưởng thức làm con dễ nặng là trứng mắt tỉ m ị xào nấu món ngon vừa bưng lên lộ thiên cái bản nam chủ nhân vừa lúc cũng quay về rồi thanh ý hát sa mũ người cao trắng non mặt có chút ít dâu rịa tướng mạo có chút lại nữ tính hóa cảm giác nhưng còn tính là cái có phần có khí độ nam nhân miêu định nhất bác vọng lâu lục đại đầu mối một trong miêu diệc lan chạy đi lựu d u bồi tiếp phụ thân đi tới bữa ăn trước bàn ngồi xuống chờ lan xảo nhan cũng qua đến ngồi xuống về sau miêu định nhất nhớ ra cái gì đó lấy ra một khối vỏ sỏ sắc kim loại sáng lên mảnh ném vào hai mẹ con cái trước mặt sau đó cầm đuôi nhấm nháp tay của vợ nghệ. hai mẹ con cái còn tưởng rằng là lễ vật gì chen lấn đầu cầm lấy sáng lên mảnh quan sát chỉ thấy phía trên khắc lấy vô kháng sân bốn sư xuân mười và kim đầu danh một ngàn lần chữ miêu diệt lan kiến thức nông cạn không biết là cái gì lan xảo nhan lại là liếc mắt nhận ra ngẩng đầu kinh ngạc nói ngươi đang đánh cửa cuộn sùng rót còn một lần rơi xuống mười và kim miêu định nhất bất đắc di lắc đầu không có cách mới vừa gặp bắt đầu phiên giao dịch cái vị kia người ta nâng lên không giới điểm chú có chút không nề mặt mũi đặt cược thiếu đi lại lộ ra quá quan loa không đáp tội người nâng cái chẳng đi lan xảo nhan kinh ngạc nói vậy ngươi cũng không nên đặt cược sư xuân à, còn mua hắn bên trong đầu danh mua vô kháng sơn cũng so mua cá nhân hắn mạnh đi muốn đánh cược một ngàn lần vận khí hay sao miêu định nhất ha ha nói gấp bao nhiêu lần ta đều không hứng thú ta đối những cái tia đặt cược đối tượng lại không hiểu rõ không có nghiên cứu qua các ngươi gần nhất không phải cùng ta để mấy lần cái này sư xuân sao ta trước đó cũng không biết mua người nào tốt cùng hắn hướng không minh bạch nhân thân bên trên ném đi mười v à n g kim còn không bằng ném cái này sư xuân trên thân thuận tay liền mua hắn mà thôi được rồi liền n â n cái chàng sự tỉnh ngươi thật đúng là muốn được đại vận nện trên đầu trúng thưởng hay sao bất quá ta lúc mua thuận tay lật ra cái này sư xuân đang đánh cược trên bàn cơ sở tình huống cảm giác tình huống của hắn không tốt lắm có thể là bị buộc trên đỉnh tới tham dự lan xảo nhan hơi giật mình nói như thế nào miêu định nhất hắn mới sơ võ tu vi vô kháng sơn nếu có tâm cảnh đ o ạ n làm sao có thể khiến cho hắn tới tham dự ngươi không phải nói tiểu tử kia liền gia nhập ta bác vọng lâu đều trướng mắt sao làm sao có thể cam tâm trở thành một cái nho nhỏ vô kháng sơn đệ tử có nhiều khả năng là bị buộc tới đỉnh lôi 77, đến đang lên. lan xảo nhan suy tư gật đầu dựa theo này nói đến xác thực có khả năng này dự tính miêu diệt lan đoạt một câu vậy còn có to con còn có lệ vân lâu cái đầu kia bài có phải hay không đều là như thế ừ m lan xảo nhan thụ nhắc nhở hẳn là vừa vặn nắm ba cái từ bên ngoài đến đẩy ra chống đỡ không thể nào là trùng hợp ba người này chạy đến vô kháng sơn đi xem như tiến vào trong hố này vô kháng sơn cũng thật làm được bất quá cũng không khó lý giải làm cái thanh lâu nữ tử cho vô kháng sơn tông chủ làm con dâu đổi người nào đều sẽ tức giận không có tại chỗ làm thịt đều tính tiện nghi ai cái kia hai tiểu tử cả gan làm đoạn thật không biết nên nói bọn hắn cái gì tốt miêu định nhắc nhẹ mị, mị cười mẹ con các ngươi còn thật để ý nha trước đó dù sao có nhiều lui tới lan xảo nhan nói xong đưa tay giúp hắn rót rượu ngươi người quen nhiều có thể có muốn không chào hỏi có thể moi liền thuận tay đem bọn hắn moi ra tới thật là ngươi nhi tử ngươi con rể moi cũng là mò miêu định nhất mở miệng trêu chọc một người đỏ mặt một người mắt trợn trắng chính mình cũng càng ngày càng có thể vui mừng c ư ờ i sau lại cấp tốc bình tĩnh xuống tới trong tay đ u a chọc lấy thức ăn cửa vào k i n h nôn thì thầm nói có thể lên đồ bàn người đã đến vương đô đã tại giám thị phía dưới không dễ dàng không đáng hắn nói như vậy lan xảo nhan liền đã hiểu trận này đại hội liên quan đến phương diện rất cao quan tâm quá nhiều người người đã trải qua và o cuộc nghĩ moi không là không được muôn phí rất lớn nhân tình còn dâng lên hết sức phiền toái nói ngắn gọn liền là đại giới không nhỏ câu kia nhi tử con rể lời thật đúng là không phải đồ d ỡ n nếu như thế lan x à o nhan cũng chỉ có thể là k h ẽ than thở một tiếng sư xuân tiểu t ử kia luôn cảm giác rất có khí tượng dừng bước tại này lại trở về xem đất lưu đ ầ y những người kia sợ là càng ngày càng không có ý nghĩa ai ngược lại lại đổi vẻ mặt chỉ một chén canh nói n h ì n thật lâu nếm thử mùi vị thế nào không sai coi như không tệ đúng rồi giống sư xuân dạng này cho ra một ngàn lần bồi giao người có nhiều ít nói là có cái nhiều ngàn đều là tu vi không đến cao võ loại kia tình huống đoán chừng đều không khác mấy đều là cầm cho đủ số thuộc về không cần làm bất luận cái gì hy vọng không phải dựa vào cái gì cho ra một ngàn lần bồi giao số ít bị người xem trọng mũi nhọn chỉ có một hoặc hai lần bồi giao vợ chồng đ a m thiếu trên bàn miêu diệt lan dù sao cũng hơi tâm tình trầm trọng dáng vẻ đối với cái này vợ chồng hai cái cũng có thể hiểu được dù sao cùng cái kia sư xuân quen biết nhiều năm trình độ nhất định tính là bằng hữu vợ chồng hai cái cũng sẽ không khuyên cái gì này bài học nữ nhi không sớm thì muộn đều là phải trải qua vương đô phun hoa giống như một bức tuyệt thế bức tranh dựa vào lan can chỗ sư xuân cùng lô cân lượng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày có thể đ ă n g lâm nơi này tiên sơn túi xem vương đô cần biết dưới tình huống bình thường có thể ở tại vương đô trên tiên sơn người chỉ có thiên đ ỉ n h tại trước nhân viên rất nhiều tiên sơn ban công liền là thiên đ ỉ n h n h à ti sở tại dĩ nhiên vương đình tại đây bên trong đại biểu chính là thiên đ ỉ n h có thể tới nơi này ở một lần sư xuân hai người đã cảm giác là chuyến đi này không tệ không được ó c thiên phức, vũ lưu tinh đại hội sau khi kết thúc các người muốn làm sao đi dạo đều được tóm lại kết thúc trước không được xuân tiên tương lai nơi này sẽ có hay không có một ngôi nhà là chúng ta lô cân lượng trợt chỉ phía dưới đình đài lầu các đặt câu hỏi sư xuân bình tĩnh nói nghe nói thật đắt nô cân l ư ợ n g vịn tại đại đao trên đất thuận tay nâng lên chỉ đi có ta đao nơi tay lo gì không quan trọng vật ngoài thân sư xuân rất khó chịu nghiêng qua hắn l ư ỡ i mắt phát hiện tên này tu vi đột phá đến cao võ về sau khẩu khí là càng lúc càng lớn thậm chí nói ra sẽ bảo hộ hắn loại hình bên trên tượng lam nhi có chút ngoại ý muốn nhìn về phía bọn hắn ánh mắt lấp lánh khỏi cần phải nói chỉ bằng này hai gia hỏa vừa rồi biểu lộ cảm xúc cái kia hai câu nói xác thực không giống như là có tổ chức trong thế lực người ha, ha cái kia ngốc đại cá tử còn thật có ý tứ này ba liền là các ngươi vô kháng sơn vừa làm vào cửa ba cái kia à. trêu tức tiếng nạo h báng từ sau tới dựa vào lan can chỗ ba người quay đầu nhìn lại là một cái bạch di nam tử khí vũ hiên ngang bộ dáng tướng mạo cũng không tệ t u ổ i không lớn lắm đã có một bộ v ê y mặt khí phái cùng biên duy anh sánh đôi từ trong nhà đi ra cái này người họ cùng quần áo màu sắc một dạng tên là bạch thuật xuyên sinh châu đại phái đệ nhất kiệt vân sơn đệ tử sau lưng cùng ra ba nam một nữ cũng là toàn thân áo trắng nghe nói toàn bộ là cao võ bên trên thành cảnh giới tu vi tại đại hội quy tắc bên trong tu vi toàn bộ đến đỉnh vô kháng sơn người mới vừa và ở lại những người này liền tìm tới biên duy anh tựa hồ biết đối phương sẽ đến một bên đón khách một bên nắm sư xuân ba người cho đổi ra đến bên ngoài ngắm phong cảnh không biết cùng đám này khách nhân ở trong phòng đã nói những gì bạch thuật xuyên dếu cợt nhường đồng x u ấ t tới biên duy anh em thầm kinh hãi lo lắng sư xuân cùng ngô cân lượng sẽ nổ lên làm loạn này hai hàng là thực có c ă n đảm tại vô kháng sơn đã không chỉ một lần chứng minh qua kết quả để cho nàng thật bất ngờ ngô cân lượng chẳng nhưng không có mảy may tức giận bộ dạng ngược lại cho ra một bộ túi đầu không lưng ngươi tốt chào hỏi bộ dáng bên trên sư xuân cũng mặt mỉm cười hướng chào phúng khách đến tham gật đầu thăm hỏi biên duy anh có chút bị kinh l ấy đây thật là vô kháng sơn bên trên cái k i a một điểm liền nổ hai tên ra hòa sao cái này khiến nàng ý thức được này hai hàng cũng không phải là không biết thời thế mà là muốn phân nhân không phải vô kháng sơn so bạch thuật xuyên bọn hắn mạnh cao thủ còn nhiều chẳng lẽ vô kháng sơn không thể so bạch thuật xuyên đáng sợ tượng lam nhi thoạt đầu cũng là x ư n g sở chật khoe miệng móc ra hơi hơi một tia mỉm cười nàng đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra bạch thuật xuyên bên k i a nhưng không có ma đạo nằm vùng xây lên ranh giới cuối cùng là thật sẽ đem bọn hắn vào chỗ chết làm hai hàng co được giãn được vô cùng nàng mỉm cười phong tình lại lệnh bạch thuật xuyên hai mắt đi xuống bậc thang sau đi thẳng tới nàng đem trên đó hạ g i ò xét tầm mắt có chút không kiêng nể gì cả lộ ra khác tán thưởng trong miệng vẫn là rất có phong độ kiệt vân sơn cùng vô kháng sơn lần này đồng khí liên c h i dắt tay đã là biên thiếu nữ nhân cái kia chính là mình người quay đầu có việc cứ việc tìm ta không cần lo lắng cái gì trong lời nói hiển nhiên là biết tượng lam nhi xuất thân tượng lam nhi không tiêu ngạo không tự ti gật đầu thăm hỏi tạ kiệt vân sơn c h i ế u cố trước mặt mọi người giống như có thật nhiều lời muốn nói bạch thuật xuyên vẫn là gật đầu cáo tử quay lại thấy biên d u anh đi theo tiến đưa cam đường ngọc thì đi theo biên d u anh chuyện cho tới bây giờ sư xuân bọn hắn cũng biết này cam đường ngọc là vô kháng sơn cao võ bên trên thành cảnh giới bên trong biết đánh nhau nhất một cái nói trắng ra là liền là vô kháng sơn phái ra bảo hộ biên duy anh tượng lam nhi âm thầm nói cho hắn biết h a i xuân i ê n ta thật giận nhưng ta đánh không thắng hắn làm sao bây giờ vị đao nô g cân lượng lúc này mới lộ ra g i ậ n đến đao đều đang phát run r á n g vẻ sư xuân rất muốn hỏi hỏi hắn vừa rồi một đao kia nơi tay khí phách đi đâu rồi đương nhiên cũng biết hắn ghét nhất có người gọi hắn ngốc đại cá tử vấn đề là hắn sư xuân cũng bắt người ta không thể làm gì đây chính là năm cái cao võ bên trên thành cảnh giới sư xuân cũng không có mặc kệ hướng tượng lam nhi bên k i a n nếp miệng ra hiệu nô cân lượng trong nháy mắt hiểu ý nhãn tình sáng lên hiểu rõ chúng ta bây giờ có thể là người trong ma đạo lúc này xích lại gần tượng lam nhi thấp giọng nói các ngươi không phải có người mã hội tham gia sao quay đầu cùng ngươi người chào hỏi g i ú p một chút ta muốn sống ta muốn tự tay rút nát miệng của hắn tượng lam nhi quăng một cái khiến cho hắn thức thời một chút ánh mắt chúng ta tới này là làm gì ta người là báo thù cho người sao nô cân lượng ngừng lại n h ụ p trí vừa đi vừa về vớt ve đao ở bên cạnh phòng gương mặt thật、hận. đưa tiến khách nhân viên duy anh cũng quay về rồi kiệt vân sơn người có thể trước tiên đi tìm đến là tìm kiếm trợ lực không phải sức người phương diện người ta cũng t r ư ớ n g mắt vô kháng sơn nhân lực coi trọng chính là phụ triện phương diện lực lượng trước khi đến biên duy anh cũng đã nhận được tông môn đề điểm kiệt vân sơn sớm cùng vô kháng sơn bắt chuyện qua không tốt bác cái k i ề n mặt mũi tông môn có ý tứ là không đắc tội thích hợp cho duy trì đồng thời giữ một khoảng cách dùng tự vệ cùng an ổn cậu thả qua lần này đại hội là hơn bọn hắn tới làm gì sư xuân nên đón hỏi một tiếng biên duy anh nói hợp lại hợp tác duy trì bọn hắn tranh hùng đại hội bắt đầu về sau chúng ta cùng bọn hắn tổ đội đồng hành sư xuân n ữ u lông mày không phải nói chúng ta lần này không tranh không đoạt sao duy chỉ không có vấn đề cho một chút phụ triện là được rồi tại sao phải tổ đội đồng hành chúng ta bên này không có thực lực gặp gỡ nguy hiểm rất dễ dàng bị bọn hắn bước tới làm thám tử những chuyện tương tự hắn tại đất lưu đ à y trải qua nhiều lắm biết rõ chính mình nói tình huống là tất nhiên sẽ phát sinh cho nên này loại hợp tác hắn hoàn toàn không coi trọng biên duy anh bình tĩnh nói đây là tông môn ý tứ kỳ thực tông môn ý tứ cùng sư xuân ý tứ không sai biệt lắm chẳng qua là biên duy anh không muốn đi một chuyến n u ồ n công muốn làm ra chút thành tích mang về bởi vì cùng sinh châu mạnh nhất đội ngũ tổ hợp ra thành tích sát xuất vẫn là thật lớn nhiều người lực lượng lớn bạch thuật xuyên bên kia tự nhiên là ư ớ c gì hai bên có thể nói ăn nhịp với nhau trước khi đến kha trưởng lao đối nàng còn có một cái khác nặng bằng hàn giao đồng hành tượng lam nhi sư xuân cùng ngô cân l ư ợ n g một khi lợi dụng xong liền xử lý sạch không cho bọn hắn sống sót hồi trở lại vô kháng sơn cơ hội đây cũng là để cho nàng tới mục đích chủ yếu nhất tin tưởng nàng sẽ vì chính mình ca ca suy nghĩ đối với cái này nàng trên miệng đáp ứng trong lòng đồng dạng không có ý định chấp hành sư xuân n h í u lại lông mày khó mà t r i ể h a i hắn cũng là tin tưởng biên duy anh xem xét cái kia chạm mặt tình hình liền biết hai phái tại trước đó là từng có câu thông chẳng qua là đối với hắn và ngô cân lượng tới nói tình cảnh của bọn hắn sẽ rất nguy hiểm nguy hiểm nguyên nhân cùng hắn nói một dạng thậm chí tượng lam nhi tình cảnh đều sẽ so hai người bọn họ tốt hơn nhiều xem họ bạch kia sắc m ị mị bộ dáng liền biết đối với cái này hắn cũng không nói gì nữa nếu là tông môn quyết định biết nói cái gì đều là dư thừa chẳng qua là đối mặt như thế hung hiểm hoàn cảnh hắn sẽ không mù q u o n g theo sẽ không thể không vì mình cân nhắc quyết định không nghe bên này muốn buông tay buông chân làm chính mình dùng cam đoan chính mình cùng n ô cân lượng có thể còn sống rời sân chương bảy mươi tám muốn ăn chính mình tới bắt quá hạn không đợi lâu bên ngoài đường núi bên trên có một giáp sĩ tại hô to bên cạnh có mấy tên đồng liêu dẫn theo hộp cơm đang ở biên duy anh trước mặt trầm tư sư xuân đột nhiên bừng tình hình nhìn lại cùng một bên nô cân lượng đồng thời cất bước nhỏ chạy tới bọn hắn bụng cũng không nói bụng liền là không có hưởng qua vương đô thức ăn húng chi là ngọn tiên sơn này bên trên tự nhiên là không muốn bỏ qua một người cầm một hộp c ò n đã hỏi tới mỗi ngày giờ cơm nói là đã đến giờ sẽ có người đưa tới muốn ăn liền cho không muốn ăn cũng không ai quản sử dụng hết hộp cơm thả ven đường từ sẽ có người tới lấy xua tan đưa cơm người sư xuân hai người đồng thời mở ra hộp cơm một bên nhấm nháp một bên bình luận ăn mặt mày hớn hở c ũ n g không có ăn xong giống như biên duy anh c a m đường ngọc tượng lam nhi kinh ngạc nhìn xem hai người thần đồng bộ hành vi tạo sạch sẽ hộp cơm mới vừa ở ven đường gông xuống lại có giáp sĩ tới t ặ n g đồ một nhà một phần đại hội cạnh đoạt quy tắc cùng ban thưởng c á o chi còn có một người một phần trường thi sách họa kỳ thật liền là địa đồ loại hình đồ vật đánh dấu họa có trùng tự tinh hình dáng cùng hiệu thuật quy tắc cũng liền có chuyện như vậy trọng điểm là đến từ thắng thần châu vương đình ban thưởng thông cáo ban thưởng đối tượng là tham dự môn phái cùng cá nhân không có đối phía dưới các châu ban thưởng đối các châu tới nói thu hoạch được càng nhiều tốn môn số lượng liền là lớn nhất ban thưởng đại hội quyết ra kết quả về sau bài danh mười vị trí đầu môn phái cùng môn phái các đệ tử đều có thể đạt được thắng thần châu cảnh nội hết thẻ tốn môn nhất định thời kỳ bên trong miễn phí thông hành quyền đặc biệt ghi chú rõ là chỉ hết thẻ đối công trung k ở i mở tốn môn tiên đỉnh nội bộ chuyên dụng tốn môn không tại ban thưởng bên trong tên thứ nhất môn phái đem thu hoạch được thắng thần châu cảnh nội tốn môn vĩnh cựu mi tên thứ hai là ba trăm n ă m người thứ ba là hai trăm n ă m đệ thứ đến thứ sáu là một trăm n ă m thứ bảy đến thứ m ộ ư ơ i là năm mươi năm phần thường này đối các phái t ớ i nói tuyệt đối là trọng thưởng cần biết tốn môn một người thông qua một lần phí tổn cũng không thấp môn phái có cái gì tập thể hành động thời điểm cái kia càng là một bút mở rộng tiêu môn phái càng lớn đệ tử nhân số càng nhiều môn phái lấy được lợi ích thực tế cũng sẽ càng lớn đối đại biểu môn phái tham dự người mà nói cố gắng của bọn hắn đem trực tiếp ban ơn cho toàn phái trên dưới tất cả mọi người cá nhân ban thưởng p h ư diện thì càng thêm trực quan phái thiết thực mười hạng đầu đem thu hoạch được một trăm vạn đàn kim ban thưởng toàn bộ đều có hạ tư đến sáu tên tại cơ sở ban thưởng bên trên lại tăng thêm hai trăm vạn cũng chính là tổng cộng ba trăm vạn đàn kim ban thưởng tên thứ nhất đến người thứ ba tại cơ sở ban thưởng bên ngoài phân biệt cho một bộ thắng thần châu vương đô khế nhà ban thưởng giá trị căn cứ thứ tự cao thấp phối trộn phần thưởng này thông cáo thấy sư xuân cùng nô cân lượng hai mắt buộc lên lục quang tiến vào mười vị trí đầu liền có một trăm vạn a trước ba ban thưởng càng là ghê gớm mặc dù không biết cụ thể giá trị nhưng so sánh đệ tứ đến tên thứ sáu ban thưởng giá trị liền có thể tưởng tượng được sư xuân lại tùy tiện lật một cái trường thi bản đồ địa hình sách suy nghị sau một lúc trước mặt mọi người hỏi biên duy anh sư tỷ còn có ba ngày đại hội liền muốn chính thức bắt đầu tông môn cho phụ triện có phải hay không nên cho chúng ta điểm một phần nay một tiếng sư tỷ đừng nói những người khác cho dù là n ô cân lượng cũng đồng dạng bị đều s ư ơ n g sở n ô cân lượng là h i ể u rất rõ sư xuân biết như thế chịu thiệt tần ý mang ý nghĩa tình thế hướng gió phải đổi rút lên một lát về sau biên duy anh cũng ý thức được chính mình có chút thất thố người ta vào tông môn bãi tại kha trưởng l ã o t ò a hạng cùng mình là cùng thế hệ gọi mình sư tỷ không có vấn đề gì lúc này cười trả lời sư đệ hai người các ngươi luôn gây chuyện thị phi Quá các xúc động, đùa chú trước động, đùa đàng này, người hoàng nghe nhiên ta thả ta tự lời, sư ẽ điểm cho các n g i sinh làm loạn sinh sự đã có thể không nhất định. sự thể đã có Sư xuân còn muốn nói đành i Biên duy anh đưa tay dừng lại, đại hội bắt đầu sau lại nói. ề u Duy đầu sau gì? dừng bắt Anh tay đưa Được à, Sư x u â đ à n phải tạm hoãn thừa dịp người bên ngoài nghiên cứu đại hội cạnh đoạt quy tắc lúc tùy trò đụng vào nô g cân lượng hai người cùng đi gian phòng của h ắ n vừa đóng cửa nô g cân lượng liền thần thần bí bí hỏi chuyện gì sư xuân thấp giọng hỏi có muốn hay không tìm cái kia bạch thuật xuyên báo thủ nô cân lượng lập tức cắn răng nghĩ có biện pháp nào sư xuân ma đạo tâm tư quá nhiều biên duy anh lại tại tranh ăn với hồ những người này đều không đáng tin chúng ta phải dựa vào chính mình đại hội bắt đầu về sau chúng ta thoát băng làm một mình như thế nào nô cân lượng trứng mắt làm một mình liền bằng hai chúng ta chỉ thiếu chút nữa là nói ra ngươi có phải là nằm mơ hay không tới sư xuân cầm lên địa đồ gõ hỏi ngươi không cảm thấy nơi này cùng một chỗ hết sức giống chứ nô cân lượng thì sao sư xuân nơi này đã bị p h o n g ấn đại hội bắt đầu về sau đi vào người đều vây ở cái kia tu vi đều không cao tình hình này ngươi không cảm thấy quen thuộc sao nô cân lượng trố mắt ở kiểu nói này là rất quen lẩm bẩm nói đất lưu này sư xuân gật đầu không sai đây chính là chúng ta am hiểu lĩnh vực có gì phải sợ hẳn là bọn hắn sợ chúng ta mới đúng ta xem như thấy rõ ràng đi theo biên duy anh bọn hắn là không làm nên chuyện đó là đi chịu chết chúng ta chỉ có thể thoát thân làm một mình hoặc là mặc kệ muốn làm liền làm phiếu lớn ngươi không phải là muốn vương đô phòng ở sao ban thưởng bên trên có ăn cướp chúng ta lành nghề hoặc là không đoạn muốn cướp liền đoạn đệ nhất n ô cân lượng cũng là bị hắn nói cái một mặt hướng về nhưng vẫn là rất nhanh đối mặt hiện thực ta đại đ n g ra ý nghĩ là không tệ có thể tình huống khác biệt ta dám tranh đều là cao võ cảnh giới không ít vẫn là cao võ bên trên thành ví như bạch thuật xuyên cái k i a năm cái sư xuân ngươi cũng là cao võ sợ cái gì nô cân lượng cười khổ nói có thể ngươi không đúng vậy à? xuân thiên dựa vào ta võ lực của một người không được tiến vào mười vị trí đầu độ khó cũng là bày ở cái kia các châu ra một vạn người tham dự thắng thần châu cảnh nội có một trăm hai mươi bạch châu tổng cộng hơn một triệu người mặc dù đại bộ phận khả năng đều không có tranh hùng c h i tâm nhưng độ khó khăn cũng y nguyên có thể tưởng tượng còn có thật đoạt đệ nhất lời cái k i a đắc tội người cũng quá nhiều vô kháng sơn sẽ có ý kiến chúng ta bây giờ là vô kháng sơn đệ tử cho vô kháng sơn chiêu một đống cựu da vô kháng sơn quay đầu không phải chém chết tươi chúng ta không thể sư xuân hào tình vạn t r ợ n nói đã a bất lợi liền mài đao người không đủ chúng ta liền kéo nhân mã vô kháng sơn tính là cái gì chứ thu thập con trai đều tiến vào tiến tối lui lặp đi lặp lại còn mang cái tính toán nhỏ nhặt làm đông làm tây liền này nước tiểu tính cũng là thích hợp tránh trong nhà luyện mấy chư phủ cũng xứng áp chế ta đông cựu nguyên hào hán chỉ cần ta sư xuân lần này có thể danh dương thiên hạ dùng vô kháng sơn cái kia điểm lượng tuyệt đối chém sống không được ta cướp được thứ tự càng cao n ô cân lượng ngươi mặc kệ ta chỉ có một người làm ngươi có tin ta hay không một người như cũ đi đoạt cái k i a đệ nhất ngươi đi một mình đoạt đệ nhất n ô cân lượng nói thầm trong lòng liền ngươi một sơ võ sâu g i ó m ngươi liền thổi a bất quá suy nghĩ một chút vẫn là than thở nói ngươi nói cũng không sai biên duy anh cô nương k i a chơi tấm nhãn làm người là có một bộ thế nhưng chơi sai địa phương thật không biết vô kháng sơn là nghĩ như thế nào có tiền vốn trốn đến cuối cùng không tránh nhất định phải tại chém giết lẫn nhau chỗ đi làm người khác đầy tớ đây là có nhiều nghĩ quẩn đi theo biên d u anh đi tranh hùng đúng là đi chịu chết nhất là hai người chúng ta khẳng định chết tại phía trước nhất tả hữu đều là liều mạng đương nhiên c trong lòng vẫn là có chút ít mong đợi vị này đại đương cùng ra vẽ bánh giống như phần lớn thời gian đều thực hiện nhưng luôn không thành được hắn cũng không có khả năng đáp ứng bởi vì đã sống chết tượng lam nhi tựa hồ cũng thật thích trên tiên sơn phong quang thường xuyên tại đường núi bên trên du t ẩ u nhìn ra xa vương đô thị cảnh ven đường lan c a n đá bên trên một đoá nho nhỏ hoa mai bức họa làm nàng t ầ m mắt ngưng tụ đến gần thuận tay dùng ngón tay xóa sạch theo cầu chỉ hướng đi một đường tiến lên một đường xóa đi ven đường thấy hoa mai bức họa cuối cùng đi tới một cái cây cối thấp thoáng yên lặng trong đ ỉ n h dựa vào lan c a n chỗ có một thể thái tráng kiện áo vàng nam tử m ặ t có dữ tợn xem xét liền là người xấu loại kia tượng lam nhi đi tới trong đình chung q u n h áo vàng nam thấp giọng nói yên tâm phụ cận có chúng ta người nhìn chằm t ư ợ n g lam nhi này mới đi tới bên cạnh hắn sánh đôi trông về phía xa hoàng sam nam nói ta gọi tôn sĩ cương sinh châu lạc n g u y ệ t cốc đệ tử tu vi cao võ bên trên thành lạc n g u y ệ t cốc bên này ta là lĩnh đội phượng tỷ để cho ta phụ trách ngài cùng những người khác liên hệ chúng ta lần này tổng cộng tới mười hai tổ người phối hợp ngài hành động mặt khác phía trên có bàn giao tiến vào tây cực cạnh đoạn chỗ về sau để cho ta trước làm một chuyện cần ngài phối hợp t ư ợ n g lam nhi chuyện gì hoàng sam nam ngài tìm cơ hội nắm sư xuân cùng ngô cân lượng dụ rời khỏi đơn vị ngũ ta bên này muốn ngay trước mặt sư xuân xử lý ngô cân lượng t ư ợ n g lam nhi giật mình quay đầu n hoàng ì vì gì? n hắn, về phía h cái gì? Hoàng sam nam sư x chờ một lúc ta sẽ dẫn lạc nguyệt cốc người đi tìm biên duy anh đảm việc này ngươi muốn cùng sư xuân hai cái tại cùng một chỗ quay đầu ta thừa cơ thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp bọn hắn mở miệng ngăn lại lúc ta tuốt thừa cơ cùng bọn hắn kết thủ làm hậu mặt động thủ tìm lý do không thì vô duyên vô cớ i é t nổ cân lượng sợ dẫn tới hoài nghi chờ n g ư ơ i phát ra tín hiệu ta liền dẫn người tới tượng lam nhi lần này trầm m ặ t rất lâu mãi đến hoàng sam nam có chút ngoại ý muốn bay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m về phía nàng nàng mới bình tĩnh nói biết sau đó liền xoay người đi chuyện sau đó thái một đường dựa theo bọn hắn kế hoạch tốt thuận lợi tiến hành tượng lam nhi đem sư xuân hai người dẫn ra tới xem vương đô nơi nào đó kỳ quan tôn sĩ cương mang theo lạc n g u y ệ t cốc người tìm được biên duy anh đàm hợp tác không thành mất hứng mà ra lúc coi trọng tượng lam nhi sắc đẹp mắt thấy mở miệng đùa dẫn tượng lam nhi sư xuân hai người lại bên cạnh trông mong nhìn xem thờ ơ tôn sĩ cương không thể không thể k h n g gia tăng đù lại cưỡng ép đưa tay ô m tượng lam nhi vào n g h o sau đó sư xuân cùng nô cân lượng vậy mà chạy đúng liền là chạy hai người nhìn một chút tôn sĩ cương đi theo nhân mã về sau lại làm làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như quay đầu trò chuyện liền đi càng chạy càng nhanh loại kia tình huống như thế nào tôn sĩ cương cùng tượng lam nhi song song cứng ở cái kia mạnh mẽ bị làm sẽ không chương bảy mươi chín tương thị lan g cố kỳ thật tại đất lưu này lớn lên người cùng tại bên ngoài lớn lên người ở giữa vẫn còn có chút khác biệt tôn tượng hai người muốn dùng ngoại giới đạo đức trình độ tới bộ hiện hai vị kia là thật có chút coi trọng là sẽ có tranh lệ chỉ bất quá hai người lúc này là chân lý giải không được tại sao có thể có dạng này người đồng bọn bên trong bạn gái tại trước mắt các ngươi bị người đổ dỡn các ngươi thân là nam nhân bất dũng tại ra tay thì cũng thôi đi tôi thiểu đạt được tiếng quát bảo ngưng lại một cái đi dầu gì cũng không đến mức trang nhìn không thấy rời đi đi coi như nhát gan sợ phiến phức nơi này chính là vương đô trên tiên sơn là có tiên đình thủ vệ nhà có này hoàn cảnh liền nói câu lời cũng không dám sao vốn định chỉ cần sư nô hai cái vừa mở miệng bên này lập tức đánh rắn thuận côn bên trên n a m đoán cho kết lên là được kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu thậm chí là vượt ra khỏi hai người nhận biết làm sao bây giờ người đều ô m lên rồi ở vào đứng im trong tấm hình tôn tượng hai người trợt quay đầu hướng xem sau đó tượng lam nhi phản ứng cũng tật h mau ba phất tay liền làm ộ t cái vang dội bạc thai mở ra tôn sĩ cương một bên khác sư xuân cùng nô cân lượng đạo đức trình độ cũng không có hoàn toàn tiêu vong hai người đi nhanh là có nguyên nhân n g h ĩ trước tiên thông chi biên duy anh ra tới cứu người người biên duy anh có thể là cùng sinh châu số một môn phái kiệt vân sơn hợp tác gặp gỡ binh hùng tướng mạnh lạc nguyện cốc nhân mã lúc này không cần chờ đến khi nào đều không cần trao đổi hai người ánh mắt đụng một cái liền biết nên làm như thế nào cái kêu một cái bạc h a i cũng xác thực vang ộ i trực tiếp nắm trong phòng biên duy anh cho kinh ngạc ra tới vừa vặn trở về sư xuân lập tức chỉ bên kia nói câu sư tỷ tên kia thế mà trước mặt mọi người mạnh ô m tàu tử ngươi nô cân lượng ân ân gật đầu rất là oán giận bộ dáng đơn giản quá phận hai người cáo trạng thì cũng thôi đi còn có không sợ phiền phức lớn cảm giác loại sự tình này tình cảnh này biên duy anh một điểm liền nổ quát lớn dừng tay đầu kia bị đánh tôn sĩ cương đã kéo lấy tượng lam nhi thủ đoạn chỉ tượng lam nhi mũi nhục nhã biên d u anh một cái lắc mình mà đi từ trong nhà thăm dò xem xét cam đường ngọc cũng cấp tốc lách mình đi theo hai bên lập tức ở bên kia tranh luận rằng cò dâng lên sư xuân cùng nô cân lượng lại tránh ở chỗ này dưới mái hiên chưa từng có đi ý tứ xem náo nhiệt cũng muốn đứng xa một chút ý tứ rất rõ ràng hai người đã đem đại hội cạnh đoạn chỗ tương tự thành đất lưu này bọn hắn rất rõ ràng tại đất lưu này mạo m g ộ i t r e o chọc cường địch đối mặt nguy hiểm hai người đã quyết định chủ ý tiến tây cực đấu trường liền muốn thoát thân làm một mình không đáng còn chưa bắt đầu liền bị cường địch c u ấ n lên đến lúc đó còn thế nào thoát thân bên này có kiệt vân sơn nhường kiệt vân sơn đi cùng người ta đối cắn là được cũng hy vọng kiệt vân sơn hung hăng thu thập lạc nguyện cốc này đám hốt trướng quá phận thế mà khi bọn h liên ma nữ này cũng dám trêu chọc ngươi nói quay đầu có thể hay không bị nữ nhân này sau lưng những người kia cho chém thành muôn mảnh nô cân lượng nhỏ giọng thầm thì sư xuân cân lượng trên đầu chữ sắc có cây đao a ngươi lấy đó mà làm gương đi nô cân lượng liên quan ta cái rắm tiếng nói còn không có rơi đâu bên kia tôn sĩ cương đột nhiên nhảy qua người trước mắt quay người nộ i chỉ hướng bên này dưới mái hiên hai người bọn họ hô lớn là các ngươi đi ưa thích gây sự đúng không được chờ đó cho ta hắn cũng là không có biện pháp đã làm thành dạng này không tìm được hạ miệng địa phương cũng muốn loạn cắn một cái tại biên duy anh uy hiếp muốn tìm tiên sơn thủ vệ tình huống hắn n ệ n xuống lời vung tay khẽ vây mang lên lạc n g u y ệ t q u ố c người s á m xịt rời đi tình huống như thế nào lần này đến phiên sư xuân cùng ngô cân lượng kinh ngạc đến ngây người ở dưới mái hiên ánh mắt đều là đồng loạt đơ đ ẫ n đầy đủ biểu đạt nội tâm khó có thể tin hai người tự hỏi đã rất điệu thấp đã tránh rất xa đã l à việc không liên quan đến mình cái này cũng có thể bị căn trúng đến đâu nói rõ lý lẽ đi họa trời giáng cảm giác đơn giản tại sọ đầu bên trên nện ra tiếng âm được rồi lạc n g u y ệ t q u ố c thực lực không yếu nhường thủ vệ mang đi tôn sĩ cương còn có bốn cái trước mắt không nên cây mạnh như vậy địch ngươi cũng đánh hắn một bàn tay trở về biên duy anh tại trấn an an ủi tượng lam nhi tượng lam nhi thế nào sẽ quan tâm cái này nàng trước mắt quan tâm là sư xuân cùng nô cân lượng hai cái này khốn kiếp vừa rồi thái độ thế mà ném nàng chạy cái gì quỷ còn có phải là nam nhân hay không biết bọn hắn là cùng một bọn điều đó không có khả năng chính mình cũng mới vừa biết thân phận của tôn sĩ cương không lâu nhìn ra là diễn không nàng cũng rất nhanh tìm cho mình đến đáp án là hai người này biết mình là ma đạo tăng thêm nàng bình thường liền đóng vai thành một bộ ủy khuất tiểu tức phụ dáng vẻ thật sự là không dễ làm chúng chỉ trích chính mình nhân công chỉ có thể là nắm một đống lợi vừa tới miệng cho nuốt trở vào ai ngờ biên Duy anh lại giận đi lên bậc thang về sau liền hướng phía hai người liên tục cười lạnh dâng lên có thể nhìn xem đồng bọn chịu nhục mà không để ý hai vị đại nam nhân có khả năng nha còn tại bởi vì họa trời dáng mà choáng váng hai người lấy lại tinh thần nô cân lượng kỳ và nói sư tỷ nào có không để ý không phải tới gọi ngươi rồi hả biên Duy anh các ngươi sẽ không ngăn lại sao sư xuân nói tiếp sư tỷ ngươi không đồng ý chúng ta dám mạo hiểm nhưng đắc tội môn phái khác sao ngươi mới cảnh cáo chúng ta nói chúng ta xúc động nói chúng ta gây chuyện thị phi cầm đùa chú phân phối tới uy hiếp chúng ta thành thật một chút sư tỷ lời này ngươi vừa nói qua không bao lâu liền quên rồi chúng ta ngoại trừ tới gọi ngươi làm chủ còn có thể làm sao n ô cân lượng lập tức gật đầu đúng vậy a chúng ta cũng rất khó làm là như thế cái lý biên duy anh lại không phản bắt được t ư ợ n g lam nhi cũng bừng tỉnh đại ngộ cũng tin thì ra là thế bất quá biên duy anh vẫn là tìm cho mình cái dưới bậc thang tại tông môn làm sao không thấy các ngươi như thế nghe lời nói xong cũng quay đầu vào trong nhà n ô cân lượng đối tượng lam nhi giang tay ra không có cách nào phân do phải trái rất bất đắc gì dám vẻ đào mắt thiên vũ lưu tinh đại hội đúng hạn mà tới v ư ơ nghe Đô o nói vì có thể tại bên trong giáo trường trực quan bắc hoang tây cực chỗ cạnh đoạt vương đình vì thế vận dụng hai kiện trọng bảo một kiện tên là cứu cực sơn hà đồ một kiện tên là túi thiên kính nhị bảo liền động liền có thể trực quan một giới khắc tình hình đến mức hai kiện trọng bảo như thế nào cái liên động phương pháp phần lớn người không được biết chỉ nghe nói ánh sáng hai kiện trọng bảo dài đến ba tháng thi triển liền sẽ sinh ra to lớn tốn hao nghĩ đến bên trong giáo trường người quan sát nhiều lắm vương đình cũng không có cách nào thỏa mãn tất cả mọi người các tham dự môn phái chỉ cho phép ba người ra trận miêu định nhất mang theo phu nhân cùng nữ nhi cũng tới lan xảo nhan cùng miêu diệc lan hôm nay ăn mặc hết sức cao cấp bọn hắn một nhà không có theo ồ nào đám người tiến vào võ đài mà là trực tiếp đi võ đài một bên trên đỉnh núi nơi đó có hơi tốt quan sát vị trí n h a xảo nhan đây là ngươi nữ nhi đi thật sự là càng ngày càng đẹp cảnh phân nhà ngươi có thể là có ba cái như hoa như ngọc Đình đài trong lầu là uống, quý các, có ăn, có ăn nơi n khắp sân chợt có một hồi không giống nhau dối loạn mọi người lần lượt quay đầu nhìn lại chỉ thấy một nhóm cầm ý hoa phục nam nam nữ nữ tiến đến cầm đầu nam tử trung niên nắm một thân cấp cao y phục xuyên ra nông rộng cảm giác gương mặt l ư ờ i n h á c tùy ý giữ lại trước mắt có chút trào lưu diễm ép theo phản ứng của mọi người bên trong liền có thể nhìn ra người này không tầm thường không ít người hô hào nam công tử chào hỏi chẳng qua là người công tử này tuổi tác thoạt nhìn cũng không tuổi trẻ hắn tùy ý phất tay chào hỏi có người hết sức coi hắn là chuyện cũng có người không quá coi hắn là chuyện tình cờ cũng có nhu cầu nam công tử túi đầu không lưng đụng lên đi chủ động chào hỏi người nhìn thấy miêu định nhất nam công tử cười phất tay chào hỏi một tiếng miêu ca đây là t ẩ u phu nhân cùng chất nữ à? lan xảo nhan biết này người liền làm mượn đại hội ở phía sau màn điều khiển đổi bàn khiến cho chồng mình không thể không đập mười vạn kim cổ vũ vị kia lúc này chào hỏi nữ nhi cùng một chỗ chào hỏi nhận thức cùng hai cái nữ quyến khách khí vài câu chờ một i định n h lúc u hiểu ô vô n đỉnh n vách ý ý xét sát gặp ta đi trước chào hỏi tổ tử các ngươi trò chuyện nam công tử ôm hạ quyền lúc gần đi còn cố ý đối miêu diệc lan nhiều gật đầu đợi cho trường học người trong sân cơ bản tất cả ngồi xuống về sau trên không đột nhiên bắn ra một màn ánh sáng như là trong gương hình ảnh bình thường trong tấm hình là đại lượng tham dự nhân viên hướng tốn môn đi đến hình ảnh thỉnh thoảng chuyển đổi đều là tương tự tốn môn thông hành tình cảnh rõ ràng là có nhiều tòa tốn môn tại đồng thời vì tham dự người vận hành ban đầu lúc bên trong giáo trường vang lên một hồi kinh hoa phần lớn người đời này vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy pháp bảo thần thông ngồi tại trên bậc thang kha trường lao gấp chằm chằm hình ảnh quan sát muốn từ trong tấm hình tìm tới vô kháng sân người cho dù là đỉnh núi đình đài trong lầu các lan xảo nhan cùng miêu diệt lan cũng không nhị được vô ý thức nhìn chăm chú, tìm kiếm. rất nhiều người trong môn phái đều như thế nhưng m g ô n từ trong biển người m ê n h mông tìm tới đồng môn sát xuất cũng không lớn lúc này sư xuân đám người đã tiến nhập tốn môn đường hành lang cùng sau lưng biên duy anh cũng là đi theo kiệt vân sơn cả đám sau lưng kiệt vân sơn đã lôi kéo được lớn nhất nhóm người sư xuân xem cái kia quy mô sợ là có hơn trăm người theo vừa rồi tụ tập xuất phát lúc động tính xem sinh châu bên này nhận mạng nghiễm nhiên tạo thành không ít nhóm người đường hành lang đi ra về sau đập vào mắt chính là một mảnh lúc t r ạ n g v ạ n g tối giáng đỏ bầu trời ở gần là người đông nghỉ nịt nơi xa là vô tận hoang vu này hoang vu hình ảnh cảm giác đối sư xuân cùng ngô cân lượng tới nói thật rất quen thuộc hai người vô ý thức liếc nhìn nhau thật có trở về quê quán cảm giác trong cơ thể một cỗ yên lặng đồ vật tựa hồ cũng tại tùy theo dần dần tỉnh lại những cái kia đ a u đổ người đ ả o sinh sinh tự tử, tử hình ảnh lại mơ hồ theo trước mắt hoàn g qua khoe mắt tại bất chi bất giác hơi hơi nắm chặt như ưng thị lan g cố cái kia cỗ chẳng biết lúc nào dỡ xuống căng cứng cảm giác lại bởi vì trước mắt hoàn cảnh đ ố n g nhiên p h ụ thể